Thần thái của hắn đã cùng trước đó Tô Mủy chủ tiệm khí chất hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài khí cơ, mờ mờ ảo ảo mang theo từng tia sát khí. Nhưng từ sát khí này đến xem, hắn trước kia nhất định là một vị vô cùng lợi hại sát thủ, bất quá những sát khí này cũng là rất nhanh liền tiêu tán. Bởi vì hắn biết mình tình cảnh, còn có đối mặt đối thủ. Có thể đem Hắc Thạch cùng chuyển luân vương như không có gì, thiên hạ cơ hồ không có mấy người. Đến tới đến lui, cũng chính là mấy cái kia lớn thế lực. Tại trước mặt bọn hắn, đã từng hoành hành thiên hạ, trưởng khống vô số bí mật Hắc Thạch tập đoàn, đích thật là không tính là gì. Hắn cái này Hắc Thạch đã từng kim bài sát thủ cũng không tính là cái gì. Chỉ là hắn đã thoát ly Hắc Thạch 16 năm, tại cái này đại giang trên hồ trả lại một chỗ, cùng thê tử Nhi Tử Mai danh nhận tích trải qua bình thản thời gian, thực sự không muốn lại cuốn vào lúc đó loại kia liếm máu trên lưỡi dao trong sinh hoạt. Nếu như hắn cầm ra bên trong tình báo, như vậy có thể hay không một lần nữa bị cuốn vào cuộc phong ba này bên trong đâu. Nhưng nếu như không lấy ra, đối phương sẽ tự bỏ ý đồ a. Đại hán kia tựa hồ cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn ngang đầu nhìn sắc trời một chút, thản nhiên nói, một hồi liền trời đã sáng. Tô mì này cũng sẽ lại Lôi La Bản, Lôi Bân, ngươi suy tính một chút. Dù sao ngươi còn có vợ con phải nuôi sống đâu, làm ăn quan trọng. Câu nói này ý vị liền rất sâu. Tô Mị chủ tiệm, cũng chính là lúc đó Hắc Thạch tập đoàn Kim Bài sát thủ một trong, am hiểu kiếm pháp cùng phi châm Lôi Bân, giờ phút này cũng nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ. Trong lòng của hắn có chút nhảy một cái, toàn thân khí cơ lại lần nữa vừa loạn. Đúng lúc này, sau lưng phòng ốc truyền đến một nữ tử thanh âm êm êm mái, "Hai ba hắn, bên ngoài giúp xong sao?" Bên trong mặt còn không có vậy lúc đâu. Ta đang cùng mặt, đi không được. Lôi Bân toàn thân chấn động. Nhẹ nhàng thở một hơi, có chút quay đầu cao giọng nói, "Liên tốt, ta lập tức đến." Nói xong hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm đại hán kia, đại hán kia cười nói, "Bà chủ thật sự là chịu khó lại hiền lành, nghe nói cũng rất xinh đẹp, lão bản ngươi thật có phúc khí." Lôi Bân lại không để ý tới hắn trêu chọc, rốt cuộc quyết định, trầm giọng nói, "Ta có một ít tin báo, không thể nói chuẩn xác, là năm đó ta rời đi hắc thạch thời điểm mang đi. Ta lúc đầu muốn hủy bỏ chúng. Nếu như cho các ngươi, các ngươi làm sao cam đoan an toàn của chúng ta?" Đại hán kia cười nhạt nói, "Ngươi nhìn, chúng ta lựa chọn ở thời điểm này đến." liền không muốn người không liên quan nhìn thấy, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết. Cấp tới tình báo về sau chúng ta liền rời đi, về phần các ngươi về sau đi nơi nào, chúng ta cũng mặc kệ. Mặt khác, cho các ngươi ngân lượng các ngươi cũng mang đi, làm nửa đời sau sinh hoạt tư phí, đây coi là không tính một loại cam đoan. Nói đến đây, hắn cho cái kia người chơi nháy mắt, cái kia người chơi từ trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu, bỏ lên bàn. Gió Sương có chút quét, lộ ra mấy chương ngân phiếu mức. Cái kia lôi bên con người co vào, bờ môi có chút phát khô. Tốt, hắn rút cục hạ quyết tâm. Sau đó lấy ra khăn mặt xoa xoa đôi bàn tay, chờ ta một cái. Đại Hán gật gật đầu, bưng lên một chén nước, nhẹ nhàng uống ngụm ngụm. Người chơi tay vẫn như cũ đặt ở trên chuôi kiếm, tuy thời dự bị lấy tình huống dị thường. Bất quá lúc này không có người nào, hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, một hồi lôi bên chính là mang tới một cái chiếc hộp màu đen, phía trên hãy còn mang theo bụi đất, có vẻ như là từ dưới lên đất móc ra. Hắn đem cái hộp này nhẹ nhàng xoa xoa, ôm vào trong tay nói, đây chính là lúc đó Hắc Thạch lưu lại thiên hạ quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm danh sách. Nhưng về phần những cái kia sẽ hiệu trung vũ chiếu, kia một chút có dị tâm, cần chính các ngươi phán đoán. Đại Hán gật gật đầu, ánh mắt sáng lên, đưa tay đi bắt cái hộp kia. Nhưng là Lôi Bân lại lui về sau một bước, có chút cẩn thận nhìn xem hắn. Đại Hán sững sờ, chợt cười cho cái kia người chơi làm một cái ra hiệu, người chơi đem chứa một đại bạc phiếu cái túi toàn bộ ném cho Lôi Bân. Lão bản sau khi nhận lấy, đưa tay sờ vơ sờ, cảm giác được tính chất không giả, liền cũng là có chút nhẹ nhàng trở ra, đem cái hộp kia đưa cho Đại Hán. Như thế giao dịch liền cũng là thành, Đại Hán kia mở hộp ra nhìn thoáng qua, lại hài lòng khép lại. Hắn ngừng lại một chút, đem hộp bỏ lên bàn, đột nhiên nói, "Lôi Bần, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lúc đó ngươi là làm Hắc Thạch Kim bại sát thủ, vì cái gì nhất định phải thoát ly Hắc Thạch đâu?" "Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi biết, chúng ta người giang hồ, ta chỉ là muốn tự lo cuộc đời của mình, làm mình thích làm sự tình." Lôi Bần nói, "Dạng này à? Ngươi muốn rời khỏi giang hồ, đi làm bữa thích tô mì. Đây quả nhiên là rất tốt. Nói đến ta cũng có chút hâm mộ đâu. Bất quá có một câu không biết Lôi lão bản có từng nghe chưa? Nhất Nguyệt Thần Giáo nhậm ngã hành đã từng nói, nơi có người liền có ân oán, có ân oán địa phương liền có giang hồ, ngươi làm sao rời khỏi đâu? Cái này 16 năm qua, ngươi mở cái này tô mì cửa hàng nhất định cũng gặp phải một chút phiền toái sự tình, từng có lúc phải chằng cũng nghĩ qua dùng kiếm để giải quyết đâu. Lôi Bân giật mình, nói, hoàn toàn rời khỏi có lẽ không có khả năng, nhưng là rời xa chém giết, qua bình tĩnh thời gian, có lẽ vẫn có thể làm được. Nhiều khi, không nhất định dùng kiếm để giải quyết. Người bình thường không có kiếm, có thể qua ngày tốt lành. Cho là không sai, thế nhưng là qua đã quen giang hồ thời gian, Trên tay dính qua huyết, có đôi khi rất khó đem mình hải thanh. Trước mấy ngày ta liền gặp được một người, người kia ưa thích ảo thuật, cái kia ảo thuật thật sự là chơi xuất thần nhảm hóa, vây xem người đi đường đều vui lòng cho hắn tiền tượng. Ta cũng cho, tiền tượng rất phong phú, đáng tiếc hắn không dám muốn. Hắn nói muốn qua cuộc sống của người bình thường, tiền của ta có mùi máu tanh. Đại Hán nói đến đây, cái kia lôi bên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đại Hán lại nâng chung trà lên, tiếp tục nói, tiền của ta có mùi máu tanh sao? Kỳ thật ta người không thấy, không biết ngươi có hay không người được. Ân, không đúng, ngươi hẳn là cũng người không thấy. Nếu không liền sẽ không thu. Ai, kỳ thật tiền vật này nơi nào có mùi vị gì, cái gọi là mùi máu tanh, chẳng qua là người áp đặt tại nó phía trên. Ta còn nói nó có một câu thơ ngọt hương vị, mỗi ngày nghe đều rất dễ chịu đâu. Ngươi nói đúng không? Lôi Láo Bản. Lôi bần thân thể run nhẹ nhẹ, trầm giọng nói, ngươi đem liên thẳng thế nào? Ta không có đem hắn làm sao vậy, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cùng hắn hàn huyên một hồi. Trong tay hắn không có chúng ta muốn đông tây, cho nên ta đối với hắn hứng thú không lớn. Chờ ta đi về sau, ta mới nghe nói, hắn chết tại đối với hắn cảm thấy hứng thú trong tay người. Đại Hán nói, cảm thấy hứng thú người, Lôi Bân nhẹ nhàng nghiệm một câu, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Hắn ôm tiền trong tay cái túi, lùi lại mấy bước, nói, "Sắc trời không còn sớm, ta nghĩ các ngươi cũng nên đi." Đại Hán khẽ mỉm cười nhìn hắn một cái, dù bọn vẫn lung dung nói, "Ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, kỳ thật còn không muốn lập tức đi ngay." "Ngươi?" Lôi Bân tối lui đến một cái bàn trước, cẩn thận nhìn xem Đại Hán kia cùng người chơi. Hai người kia đều không có cái gì động tác, mà là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Lôi Bân cảm giác được có một tia không đúng. Đột nhiên đầu hắn cũng không trở về, khẽ gọi một tiếng, "Lá bả, trước ra đi, chúng ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện." Nhưng lại không có người đáp lại hắn. Hắn đột nhiên quay đầu, trông thấy một nữ nhân ôm một mấy tuổi hài đồng, đứng tại tiểu điếm ngoài cửa sắc mặt trắng bệch nhìn xem hắn. Đây là vợ của hắn hài tử. Chỉ là bọn hắn bị một người tay cầm một thanh trường kiếm, từ phía sau lưng chỉ vào, một câu cũng nói không nên lời. Nhất là thấy được cầm trong tay trường kiếm người kia, Lôi Bân một lòng càng là rất xuống gãy hổ. "Lôi Bân, nguyên lai like ngươi ở chỗ này, thật là làm cho ta dễ tím." Thanh âm khàn khàn. Quen thuộc mà xa lạ, vượt qua vài chục năm ký ức một lần nữa lấp kín lôi bân đầu não. Lông ngực của hắn như bị trọng kích, hơi kém đứng không vững. Bất quá dù sao cũng là một đời sát thủ, lôi bân cố tự trấn định tâm thần, trầm giọng nói, "Truyền Luân Vương, thả hai người bọn hắn, vấn đề này không có quan hệ gì với bọn họ." Cái kia cầm trong tay trường kiếm cười mỉm cười, lộ ra một trương gầy cao, nhưng con mắt sáng vô cùng mặt. Môi của hắn rất mỏng, khóe miệng có mấy túm ria mép, cái này khiến hắn bẩm sinh có một loại cơ cao lâm hạ khí chất, phảng phất hắn có thể nắm giữ người trong thiên hạ sinh tử. Kỳ thật tại lúc đó, Người này xác thực danh xưng nắm giữ người trong thiên hạ sinh tử. Hắn là Truyền Luân Vương, Hắc Thạch năm đó thủ lĩnh, võ công cực cao lại uy thân trong hoàng cung làm cựu phẩm thái giám. Lúc đó ai cũng không biết cái này bề ngoài xấu xí lao thái giám liền là thiên hạ đệ nhất tập đoàn sát thủ thủ lĩnh, liền ngay cả thiên hạ quan viên bổ nhiệm thậm chí đều có thể nắm giữ ở trong tay mình. Bây giờ đại giang hồ thời đại, hắn đã không bằng lấy trước như vậy chói mắt, nhưng là Lôi Bân nhìn thấy hắn, vẫn như cũng là như đọa hà băng. "Ngươi cầm đi tình báo của ta, bây giờ còn bán nó rồi một số tiền lớn." Luân Truyền Vương tiếp tục khàn khàn cùng giọng nói. Tiền ta từ bỏ, ngươi lấy đi." Lôi Bân Quả quyết đem túi tiền hướng phía trước quăng ra, ném tới luân chuyển vương dưới chân, thả bọn hắn, chúng ta lập tức rời đi. Luân chuyển vương lại nhìn xem cái kia trên đất ngân phiếu, nửa ngày mới lắc đầu nói, "Ngươi thay đổi, vậy mà trở nên ngay cả ngân phiếu đều không muốn. Bất quá đáng tiếc, ngươi lại thế nào biến, còn có thể mạnh hơn lúc đó áp chế xương dịch dung mưa phần sao? Ta đã nói rồi, một khi tiến nhập hắc thạch cũng đừng nghĩ rời đi, Mộ Hí sư Liên Thẳng đã chết, ta đang chờ ngươi quyết định." Lôi Bân phía sau mồ hôi đầm đìa, nắm quyền, run rẩy nói, "Ta chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình." Chuẩn Luân Vương lắc đầu. Có lẽ ta muốn giúp ngươi quyết định. Ngươi giảng buộc quá nhiều, không có những này ràng buộc, ngươi có lẽ liền có thể một lần nữa tìm về mình trước kia." Luân chuyển vương trường kiếm nhẹ nhàng giơ lên, lóe ra dị thường quang trạch. Ba chủ nhắm mắt lại, ôm thật chặt hài tử, toàn thân đều đang run rẩy. "Không!" Lôi bần hét lớn một tiếng. Đột nhiên, hắn đúng là từ phía sau dưới đáy bàn rút ra một thanh trường kiếm, cả người thả người hướng cái kia Luân chuyển vương đánh tới. Trường kiếm lập loé, đến giữa không trung, lại có từ kiếm quang bên trong bay ra hai cây châm nhỏ, ủy dị mà nhanh chóng hướng chuyển Luân Vương yếu hại đâm tới. Đây cũng là hắn lúc đó tung hoành thiên hạ tuyệt kỹ. Người giang hồ nói, hắn kiếm pháp như rắn độc, phi châm liền là rắn độc răng. Cực ít có người có thể ngăn trở hắn liên hoàn ba chiêu. Chỉ tiếc, lần này một đạo hắc quang ngăn tại trước mặt hắn. Hai tiếng giòn vang về sau, châm nhỏ không biết bị gầm bay đến địa phương nào, mà lôi bân kiếm quang cũng đều bị một cây kỳ quái binh khí chặn. Cái này binh khí một đầu là trường mâu, một đầu lại là một cái cái xẻng, cực kỳ cổ quái. Sử dụng binh khí này chính là đại hang kia, hắn đã đứng tại lôi bân trước mặt nhếch miệng cười một tiếng, nói, cũng không tệ lắm, bất quá tại ta triển vũ trước mắt Trợ hổ có chút không đáng chú ý a. Lôi Bân Như bị sét đánh, cắn răng nói, mâu sạn song phi trên vũ. Nguyên lai like ngươi là Hắc Bàng thập đại cao thủ một trong chiến vũ. Hắn một lòng càng là chim xuống dưới. Cái kia chiến vũ cười nói, chẳng qua là năm đó ngoại hiệu tôi. Truyền Luân Vương kỳ thật cùng chúng ta là cùng nhau, thế nào, ngươi suy tính như thế nào? Có nguyện ý hay không một lần nữa gia nhập chúng ta? Có lẽ ngươi có thể tự mình động thủ giết người thê tử nhi tử, ta nghĩ Truyền Luân Vương hẳn là sẽ tha thứ ngươi năm đó không chối từ mà đi. Lôi Bân Như đọa hờ bằng, nhìn một chút cái kia thê tử trẻ nhỏ. Ánh mắt lại rơi xuống chuyển luân vương cùng chiến vũ trên thân, thậm chí cái kiêm lợi chơi cũng đứng lên, rút ra trường kiếm đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nhìn võ công hiển nhiên cũng không phải cái gì tên so sánh. Trong lúc tình cảnh, lỗi bần trong lòng lại sinh ra một cố cảm giác bất lực. Một cái chuyển luân vương đã để hắn không cách nào ứng phó, huống chi còn có một cái so chuyển luân vương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn chiến vũ, thế tử trẻ nhỏ càng là đã rơi vào trong tay đối phương, hắn đơn giản ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Không biết sao địch, hắn vậy mà nhớ tới câu nói này. Kiếm đã bắt đầu run rẩy. "Lão bản, ta đói, hỗ trợ đến một tô mì. Ta muốn thả gấp bộ thịt." Đúng lúc này, một thanh niên đột ngột xông ra. Một thân là mồ hôi, gần như tuyệt vọng lối bần, dùng ánh mắt còn lại thấy được một tên người chơi đang từ trong bóng đêm thản nhiên đi tới, trong tay tựa hồ nắm đuôi hai viên hải đảo, ngay tại chi chi nhà nhà chuyện. Chương 387: Mê vụ 4. 387 Mê vụ 4. Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, không chỉ là lối bần, liên liên tại trận những người khác cũng đều là cực kỳ ngó ý. Không có người phát giác được người này đến. Hắn phản phất từ trong đêm tối sinh ra, chóng chóng xuất hiện tại phụ cận, sau đó cứ như vậy đi tới muốn một tô mì ăn. Thậm chí đem trước mắt kiếm này dương nọ trương một màn đều làm như không thấy, hắn đi tới về sau, liền đỡ dậy một trường băng ghế hướng bên cạnh trên mặt bàn ngồi xuống, một cái tay tiếp tục cuộn lại hải đảo, một cái tay khác lại là hướng về phía Lôi Bân kêu gọi. Một tô mì, muốn nóng hổi hổi, gấp bộ thịt. Ta thời gian đang gấp, lão bản." Hắn lại nói một lần, ánh mắt chỉ là rơi vào Lôi Bân trên mặt. Nhưng là bởi vì bóng đêm mờ nhòe, hắn nửa gương mặt nghiêng, không cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh. Lôi Bân đơn giản muốn sợ ngây người, hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Gia hòa này chẳng lẽ không thấy được tình hình trước mắt sao? Nơi này chính là có 3 thanh kiếm, một cái kỳ quái mâu xúc, còn có trên đất ngân phiếu, trên bàn bảo giường lại thêm sát khí ngất trời. Cho dù là lại không biết người cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng này người liền là bày ra một bộ không nhìn bộ dáng, chỉ là la hét muốn ăn mặt. Triển Vũ bên người cái kia người chơi lúc này không còn nhìn, hắn trường kiếm lắc một cái, chấm giọng quát, vô tri ngu xuẩn, còn không mau cút đi trứng, không thấy được chúng ta ngay tại nơi này làm việc sao? Hắn tiến lên hai bước tới gần cái kia người chơi, nhưng là đi hai bước về sau đột nhiên dừng lại. Tiếp xuống hắn phảng phất như là thấy quỷ, há hốc mồm, nửa ngày mới từ trong miệng biện xuất ba chữ, là "Là ngươi." Thanh âm lại có chút run rẩy, kiếm trong tay cũng là run một cái. Người kia lại nhìn hắn một cái, trầm rãi cuộn lại hải đảo, nói, "Ta biết ngươi sao?" Người chơi lắc đầu, nghĩ thầm ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Ngươi là cái nào môn phái? "Côn Lôn." Cái kia người chơi trầm mặc một chút, hay là lựa chọn thành thành thật thật trả lời, "A, Côn Lôn." Côn Lôn kiếm pháp không sai. "Ê, bình thường, người chơi khỏe miệng mất tự nhiên có lại. Ta muốn ăn mì, ngươi lại muốn đuổi ta đi." Côn Luân người chơi hít sâu một hơi. "Mẹ trứng." Trong lòng của hắn mắng to vài tiếng, càng muốn hơn nói mấy câu thêm can đảm một chút tử, nhưng là giờ phút này đối mặt người trước mắt này, hắn bình thường hào khí đúng là không cánh mà bay. Xưa nay hắn nhưng là thường xuyên quát lạc, nếu là đụng phải Võ Lâm Minh Chủ cái gì, liền dùng Côn Luân kiếm pháp đâm hắn một kiếm, cũng tốt làm cho đối phương biết được đại giang hồ cũng có mình cái này một người. Hiện tại cái kia thường ngày trang bức phạm phong cách người tất cả mọi người ghen ghét nhưng lại không thể làm gì Võ Lâm Minh chủ danh hào chiếm lấy người gia hỏa đang ở trước mắt, hắn thật muốn đi đâm đối phương một kiếm a. Mặc dù tại trận doanh quan hệ bên trên, Song Vương cũng không phải là cùng một bọn, thậm chí có thể là đối địch. Nhưng côn lôn người chơi cũng không muốn tại lúc này có cái gì ngoài ý muốn, hắn cảm thấy loại cấp bậc này đối thủ để sau lưng nở tở cở đến bên trên mới thích hợp nhất. Thế là hắn quay đầu nhìn cái kia chiến vũ một chút, phát giác cái kia hắc bảng cao thủ chiến vũ cũng đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn, phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi phạm vào cái gì mà bệnh. Nhanh lên đi đem kẻ này đuổi đi a. Hiển nhiên Triển Vũ cũng không nhận ra người tới. Côn Lôn người chơi thở dài một hơi, đang muốn nói câu nào, nhưng này người lại lên tiếng, "Ta đói. Senior, nhiều người như vậy chẳng lẽ liền không có một cái sẽ làm tô mì, cũng không làm ta muốn phải thay đổi một nhà. Lão bản, làm như vậy sinh ý cũng sẽ không lâu dài." Câu nói này lại nói lối ra, đám người cũng đều là ngẩn ngơ. Lôi Bân còn không có làm rõ ràng tình huống, hắn đối diện thế tử, cái tiểu điếm này bà chủ lại đột nhiên cắn răng nói, "Ta sẽ làm tô mì, ta tới cấp cho ngươi xuống." Mấy người trong lòng lắc một cái, cái kia quận lại hạch đảo người lại cười ha ha nói, tốt, bữa cơm này cuối cùng là có chỗ dựa rồi. Một tô mì, gấp bộ thịt, ta thế nhưng là đói chết. Bà chủ. Vâng. Bà chủ nhẹ nhàng đáp ứng, Tốn Hải Tử liền muốn giở bước. Lôi Bân kinh hãi, gia hiệu thế tử không nên động, mà chuyển Luân Vương trưởng kiếm cũng đúng lúc chống đỡ tại bà chủ sau lưng. Khan giọng nói, không nên động, ngươi thành thành thật thật đứng đấy. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên liền nghe đến có cái đông tây hướng hắn nhanh chóng bay tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đúng là đến trước mắt. Luân Truyền Vương giật nhẹ cả mình, Trường kiếm bung lên, len ken một tiếng, tại thời khắc cuối cùng ngăn một cái ám khí độ vận. Vượt qua ám khí kia lực đạo cực mạnh, lần này cũng đem hắn cánh tay của mình chấn động đến run lên, trường kiếm hơi kém rời khỏi tay. Hắn lúc này kinh sợ không thôi, khẽ khẽ giọng nói quát, ngươi tốt gan to. Từng, một câu còn tại trong miệng, lỗ tai một bên lại truyền đến đau đớn một hồi, chợt một trận thanh âm ùng ùng đem hắn toàn bộ náo hải đều bao phủ. Luân chuyển vương đưa tay đi sờ, lại kinh hãi phát hiện, bên trái trên lỗ tai vậy mà không biết lúc nào đâm một cây tinh tế cây tăm, máu tươi đã chảy ra, đem hắn toàn bộ bàn tay đều nhuốm đỏ. Truyền Luân Vương tay run nhẹ nhẹ, tiếp lấy yếu ớt giạ quàng, mới nhìn đến trước đó hắn gặp phi cũng là một cây cây tằm, chính cắm ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Nhưng là mình lỗ hai cái này một cây, đến cùng là lúc nào bại tới. Truyền Luân Vương vậy mà một chút đều không có phát giác. Nếu như nó hơi chết lên một tấc, chán của mình chẳng phải là. Lúc này một nỗi sợ hãi mới từ lòng bàn chân xí ra, một mực xông về đỉnh đầu. Cái tiếng thanh âm ông ông càng là bên thai không dứt, cái này khiến Truyền Luân Vương không còn dám động. Đã thấy cầm trong tay hoạch đào người kia chính nắm nướt mấy cây cây tằm, lo lắng nói, ta rất đói. Khó được có người nấu cơm cho ta, cho nên lúc này tuyệt đối không nên quấy rầy. Phải biết con người của ta có ăn cơm khí, một khi ăn không ngon, hoặc là không có đồ ăn liền sẽ rất tức giận. Ngươi cái này kêu cái gì vương, tốt nhất đứng ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy. Nhìn xem trong tay hắn một nắm lớn cây tằm, Luân chuyển Vương tức thời ngậm miệng, trong lòng lại là kinh nghi bất định. Bà chủ kia cái này cũng mới tỉnh ngủ tới, a một tiếng, lập tức ôm Hải Tử đi tới một bên. Nàng buông xuống Hải Tử, sau khi hít sâu một hơi, hướng về phía trượng phu gật gật đầu, cầm lấy một cái chè lớn, một đống mặt, liền thật bận rộn như vậy bận bịu làm. Những người khác lại phảng phất còn không có thấy rõ chuyện trước mắt, chỉ có cái kia Mâu sạn Song phi Chiến Vũ sững sờ, toàn tức nói: "Ngươi là ai?" "Là cái tên số khổ A Phi a." Hắn rốt cục kêu đi ra cái tên này, bởi vì theo kiến thức của hắn, càng thấy đại giang trong hồ cũng chỉ có người chơi này mới có thể xứng đáng số. Quả nhiên đối diện người này cười nhẹ một tiếng, nói: "Nói đúng, bất quá không có ban thượng, ngươi gọi Chiến Vũ đúng không?" Mâu sạn Song phi Chiến Vũ ánh mắt đại định, cho dù là trong đêm tối cũng là trở nên cử sáng. Hắn đột nhiên cất cao giọng nói: "Nguyên lai là ngươi, ngươi là đến phá hư chuyện tốt của chúng ta?" Trong lúc nói chuyện cả người nhất thời khí chất đại biến, mâu xúc đưa ngang trước người, một cỗ sát khí càng là thấu thể mà ra. Hắn là hắc bảng cao thủ một trong, lúc đó đã từng đơn đấu giết chết đan thanh phái trưởng môn hiệp cốt Hàn Phách, cũng là một đời tông sư cấp cao thủ, sao lại bị A Phi người chơi này hù dọa? Bởi vậy tại rõ ràng thân phận của đối phương về sau, chính là trực tiếp làm khó dễ. A Phi tại cỗ này nồng đậm khí cơ bên trong, hay còn rủ bận vậnung dung chuyển hải đảo, rất khó nói ta là tới phá hư các ngươi tốt sự tình. Ta chỉ nghĩ thật tốt ăn một bữa cơm. Còn ngươi triển vũ muốn làm cái gì? Không ngại chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói, "Ha ha, ha ha, thật sự là cuồng bội chi đồ. Ta nghe nói ngươi cùng giao bảng bàn qua mấy lần tay, cũng cùng Vũ Triều đã gặp mặt, kết quả là trở nên cuồng vọng như vậy rồi hả?" Triển Vũ đem trong tay kỳ quái binh khí nhẹ nhàng quét ngang, phát ra thanh âm ồ ồ, "Bất quá cũng tốt, ta đã sớm nghe qua tên của ngươi. Ngươi không trọng ta còn miễn, bây giờ cũng dám ở trước mặt ta như thế nói lớn không ngượng, xem ra thật nên để ngươi được thêm kiến thức. Chúng ta những người giang hồ này, mỗi một cái đều là tung hoành thiên hạ mấy chục năm, há lại ngươi một cái khu khu người trời có khả năng bén mễ?" Nói xong hắn mâu xúc chính là lóe lên, đúng là dùng mao nhọn cái kia một đầu lưỡi a phi trực tiếp đâm tới. Hai người cách 1 2 trượng khoảng cách, nhưng là cái này chuyển vũ thân cao chiều dài cánh tay, tăng thêm mâu xúc thuộc về binh khí dài, vậy mà rũa ra cánh tay liền đâm đến a phi trước mặt. Cái kia a phi lại là ngồi ngay ngắn bất động, cánh tay hướng cái kia chuyển vũ giương lên. Xuy suy thanh âm hiện lên, cái kia chuyển vũ ổ lên một tiếng, xoay người trốn về sau đi. Dù hắn tránh nhanh chóng, lại cũng hay là phát ra rên lên một tiếng, nghĩ đến là bị cái gì đánh trúng vào. Dù là như thế, Triển Vũ thân hình cao lớn vẫn như cũng là ỷ vào linh hoạt đa dạng, nằm ngang lăn ra ngoài. A Phi lại là thủ hạ không ngừng, ngồi ở chỗ đó ngón tay một túm bắn ra, đem từng cây cây tam hướng cái kia triển vũ bắn tới. Lúc này Truyền Luân Vương chính bưng bít lấy thụ thương lỗ tai, ở một bên mở to hai mắt nhìn, cuối cùng là nhìn minh bạch. Bất quá hắn càng xem càng là kinh hãi, một đôi tay vậy mà cũng run rời lên. A Phi bắn ra từng cây cây tam, lôi cuốn chân khí, trở nên như ám khí sắc bén. Mặc dù tốc độ cực nhanh, cũng tuyệt đối không có nhanh đến để cho người ta thấy không rõ, hoặc là không cách nào tránh thoát trình độ mà lại cũng tuyệt đối không phải nội lực tự mạnh, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác cổ quái sự tình phát sinh, cái kia chiến vũ đối diện với mấy cái này cây tăm, phảng phất làm như không thấy, hoặc là nghe không được, chỉ có những này cây tăm bay đến rất gần địa phương mới có phát giác, không thể không cuống quýt tránh né. Nếu là có thể một cây một cây tránh né còn tốt, nhưng a phi trong tay cây tăm thế nhưng là rất nhiều, liên tục mấy cây phát ra, muốn tại rất gần địa phương đều né tránh càng là rất khó. Mấy lần về sau, chiến vũ đã gầm thét liên tục, trên cánh tay, trên đầu vai Thậm chí trên gương mặt đều bị lục tục ngoe ngoe bị đâm mấy cây, lại tiếp tục như thế cả người đều muốn biến thành con nhím. Bất quá cái này cũng tựa hồ khơi dậy chiến vũ huyết tính, hắn đột nhiên phát hung ác, đưa tay đem trên đầu vai cây tầm một thanh rút ra, hét lớn một tiếng, không để ý cùng nhau xông lên, trong tay hạng nặng binh khí từ trên xuống dưới vút xuống, đem xác bén ngửi tia cái xẻng đối a phi xúc đi. Hắn rốt cục muốn thông qua, bị những này cây tầm đánh trúng lại như thế nào, nhiều lắm là bất quá là một chút vết thương da thịt, hắn chỉ cần một cái xẻn xuống dưới, là có thể đem cái này trang bức ra hỏa cho xúc gãy mất cổ một cái mạng nhỏ của hắn. A Phi lại là mỉm cười, đột nhiên giương một tay lên, tay phải hai viên hạch đảo như như đạn pháo bắn đi ra, một trước một sau bay về phía Triển Vũ ngực. Triển Vũ nhận mình, biết cái đồ chơi này cũng không so tầm, mang theo nội lực mà đến làm không tốt liền là đứt gân gãy xương, vội vàng muốn hướng một bên tránh né. Nhưng lại lóe lên phía dưới, ngực hay là liên tục tao ngộ hai lần trọng kích, hắn rõ ràng đã tránh ra hạch đảo, phân biệt đánh trúng vào hắn tả hữu ngực, xương sườn trực tiếp phát ra đứt gãy thanh âm. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được trong tay chợt nhẹ, cái kia mâu xúc binh khí nặng đã bị A Phi bắt lấy một đoạn nhẹ nhàng lấp một cái, trực tiếp từ trong tay chiem đi qua. Lại nghe được Afi cười một tiếng dài, nói: "Ngươi binh khí này cũng là đủ nặng, ta cầm nó cũng không tốt ăn cơm, hay là trả lại cho ngươi đi." Nói nhẹ nhàng đậy, cái kia mấy trăm cân mâu xúc lại nằm ngang bay trở về. Cái kia Triển Vũ đang muốn đưa tay đi bắt, nhưng là hai đầu cánh tay đột nhiên tê dại một hồi, bị cây tăm đâm bên trong địa phương vậy mà sinh ra một cỗ lực lượng, để hắn nâng không nổi cánh tay đến. Lúc này cái này binh khí nặng mâu xúc cứ như vậy trùng điệp đâm vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn ngay cả người mang theo mâu xúc cùng một chỗ thuối lui ra khỏi mấy bước một cái đặt chân xuống vô ý, loạng choạng một tiếng hướng, về, sau ngã ngửa trên mặt đất. Nặng nghề mâu xúc liền đặt ở trên người hắn, Triển Vũ đang muốn xoay người tái khởi, nhưng toàn thân huyết đạo đều tạm phản, chân khí lưu chuyển không khoái, trong lúc nhất thời vậy mà không đứng dậy nổi đến. Đám người trong lúc nhất thời đều là ngây người, người, đại khí đều không ra một bụng. A Phi lại là nhẹ nhàng nhoáng một cái tay phải, hai viên hạch đạo không biết lúc nào lại về tới trong tay của hắn, tiếp tục tại quay trò chuyện. Mặt của ta đâu? Bà chủ. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, thanh âm của hắn lộ ra càng to. Chương 388 Bội vụ 5, 380 80 Bội vụ 5. Một tiếng vang nhỏ, một bát nóng hôi hổi mặt bỏ vào a phi trước mặt. Cùng a phi muốn, gấp bội thịt, mười phần gia vị, tràn ngập hương khí màn đọng đọng nước canh, để cho người ta nhìn qua liền là muốn ăn mỡ rộng. A phi con mắt đều sáng lên, tay phải hắn hai viên hạch đào đột nhiên không còn chuyển động, cái kia một mực tràn ngập trong không khí rất nhỏ kéo kẻ âm thanh cũng im bặt mà dừng. Động tác này để ở đây tất cả mọi người căng thẳng trong lòng, bao quát đứng đấy chuyện Luân Vương, nằm trên vũ. Ba chủ kia gần trong gang tấc đứng đấy, nhịn không được thấp giọng nói: Vị này, vị này khổ đại nhân, nhưng là muốn thêm chút đi cái gì? Không, không, cái này đã rất khá. A Phi cười cười, dùng đũa đẩy ra một cái mặt, trực tiếp vùi đầu bắt đầu ăn. Tựa hồ hắn là thật đói bụng, ăn thời điểm phảng phất không coi ai ra gì. Hắn cái này túi đầu xuống bầu không khí tựa hồ lại có khắc nhau, phái côn luôn người chơi thở một hơi, về sau có chút lùi một bước. Bất quá rất nhanh hắn bất động, bởi vì hắn nhìn thấy A Phi dựng lên một ngón tay hướng hắn lắc lắc, cái kia người chơi trong lòng nhảy một cái, lập tức lại đứng vững. Một hồi lâu A Phi mới đưa một ngụm mặt nuốt xuống, ngẩng đầu khen một tiếng. Hào mạt, có lực đạo, ngay cả có tư vị. Đúng, cái này phái Côn Lôn huynh đệ, ngươi hay là đừng lộn số tốt, chờ ta ăn mỳ xong lại nói. Ta, ta không động, ta chỉ là muốn đi đỡ hắn lên. Phái Côn Lôn người chơi một chỉ chiến vũ. Không, hắn nằm rất tốt. Ngươi nâng đỡ đối với hắn ngược lại bất lợi, kinh mạch của hắn đã bị khóa lại, tốt nhất đừng động. Khẽ động liền sẽ có nội thương. Vậy ta đem đặt ở trên người hắn binh khí rời. Người chơi cắn răng nói, vậy ngươi tốt nhất cũng không cần động. Ta dùng binh khí ngăn chặn lồng ngực của hắn huyết mạch, là phòng ngự trong cơ thể hắn chân khí tán loạn ảnh hưởng tới thương thế. Chẳng qua nếu như ngươi cùng hắn có thủ, hy vọng phía sau hắn hồi phục có vấn đề, cứ việc đi làm. Phái côn luôn người chơi trợn mắt hốc mồm, đột nhiên nhảy cớn lên nói, "Ta sát, thật hay là giả? Ta không tin, ngươi vừa rồi động thủ thời điểm, làm sao có thể làm cái này nhiều chuyện, xuống nhiều như vậy ám thủ? Ngươi số khổ A Phi tuy là võ lâm minh chủ, cũng không có khả năng như bức như vậy." A Phi giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, tiếp tục bước lên một đống mặt, chậm rãi nói, "Vâng, ta là lựa gà ngươi. Ta làm sao có thể trùng hợp liền làm nhiều chuyện như vậy đâu?" Ngươi hoàn toàn có thể thử một chút đơ hắn lên." Nói xong hắn lại tiếp tục vùi đầu ăn mì đi, húp trợt húp trợt, phảng phất một đầu con ác thú heo. Nhưng là côn luôn người chơi do dự một chút, lựa chọn không có đối thủ. Nhất là hắn trông thấy cái kia chuyển luân vương cái này cáo già ra da hỏa, lại cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm Á Phi một đôi tay, không biết suy nghĩ cái gì. Luân chuyển vương cực độ thông minh, hắn đều lựa chọn bất động, nói rõ nhất định có đạo lý. Phái côn luôn người chơi quyết định học cái kia luân chuyển vương. Hắn yên lặng đứng tại chỗ, cùng những người khác cùng một chỗ nhìn xem A Phi từng miếng từng miếng đem hũ ăn xong, thậm chí đem bên trong canh đều uống sạch bách. Kỳ thật A Phi ăn cơm tốc độ hay là thật mau, chỉ là mọi người cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Chờ A Phi buông xuống bát về sau, bà chủ cho hắn đưa qua một khối sạch sẽ khăn mặt, A Phi một giọng nói tạ ơn, tinh tế chà sát đem mặt. Hắn móc ra một chương ngân phiếu, bỏ vào trên mặt bàn. Mặt không sai. Bà chủ, đây là tiền cơm. Cái này, vị này khổ đại nhân, tiểu điếm làm sao có ý tứ thu tiền của ngài? Lão bản nương nói. A Phi có chút đau răng, nói Ta không thích người khác xưng hô ta gọi khổ gì đại nhân, mà khác, tiền cơm vẫn là phải cho. Lam Ăn chính là muốn kiếm tiền nuôi gia đình, ta cũng không hi vọng người khác nói ta số khổ a phi khắp nơi ăn cơm chùa. Bữa cơm này liền coi như tiểu điểm xin ngươi, khổ. Khổ minh chủ. Bà chủ tiếp tục nói. A phi cười nói, ta tiền này không nhiều, chỉ có 10 lượng bạc, các ngươi cầm sẽ không phòng tay, yên tâm thoải mái, vì cái gì không muốn đâu. Về phần mời ta ăn cơm, chờ chúng ta quen tự nhiên có thể, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì ta hôm nay xuất thủ các ngươi xin mời ta ăn cơm. Cái này chẳng phải thành giao dễ rồi. Có phải như vậy hay không? Lôi La bản. Cái kia lôi bân một mực nắm trường kiếm, bị A Phi hỏi lên như vậy, nhất là nghe được yên tâm thoải mái bốn chữ thời điểm, sắc mặt thay đổi một lần. Hắn rốt cục trầm giọng nói, Khổ Minh chủ nói đúng. Có chút tiền cầm muốn yên tâm thoải mái, hôm nay ta là tham tiền, cho nên mới sẽ dẫn tới trận này họa sát thân. A Phi lại cười nói, người đều sẽ tham tài, ta cũng sẽ tham. Bất quá muốn tham tài, liền muốn có tham tiền bản lĩnh mới được. Nếu không cho dù là cầm tới tay tiền cũng không có mệnh tiêu xài. Ai Ta và các ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Ta cũng không phải cái gì canh gà minh chủ. Bất quá hôm nay đã ăn một bát ăn ngon như vậy trước mặt, ta liền cho mọi người làm một cái hòa sự lão. Truyền Luân Vương, Triển Vũ, ta muốn mời các ngươi đi, các ngươi có nguyện ý hay không? Những người kia sử sở, người chơi bật tốt lên, người muốn để chúng ta đi. Nhưng cái kia cái dương. Nhưng Truyền Luân Vương lại nói thẳng, nguyện ý. Á Phi cười nhẹ một tiếng, nói, rất tốt. Lôi lão bản, bọn hắn đi, ngươi có thể tiếp tục mở ngươi tô mụ cửa hàng. Nhưng này cái dương giao cho bọn hắn. Ngươi có nguyện ý hay không? Đám người cũng đều là sững sờ. Lôi Bân càng là nhìn một chút Thế tử, cảm thấy được Thế tử ánh mắt, chính là gật đầu nói, "Tốt, thứ này vốn là không nên trong tay ta. Ta cầm nó luôn luôn một cái tai họa, không bằng liền còn cho chuyện Luân Vương, cũng coi là xong hết mọi chuyện." A Phi thở dài, "Xong hết mọi chuyện, trên giang hồ thật có thể xong hết mọi chuyện a. Bất quá ngươi có thể làm như thế, nói rõ ngươi là thật nghĩ thoát ly giang hồ." "Tốt, phái côn luôn huynh đệ, ngươi có thể đem Triển Vũ nâng đỡ. Nhớ kỹ, lồng ngực của hắn đảm bên trong huyệt cần nén một canh giờ, kinh mạch tự giải." Các ngươi đi thôi. Cái kia phái côn luôn người chơi sững sốt một hồi, chập nhảy dựng lên đem cái kia triển vũ liên tiếp binh khí nâng đỡ, chuyển Luân Vương lại là không nói một lời cầm lấy trên bàn cái dương, nhìn thật sâu Lôi Bân, ba người chậm rãi thuối lui. Lôi Bân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối cái kia A Phi nói, chờ một chút, bọn hắn trước đó. A Phi lại là phất phắt tay, đánh ghê hắn, nói, để bọn hắn đi thôi. Lôi Bân muốn nói lại thôi, đành phải ngậm miệng không nói. Trước khi đi cái kia mâu sạn song phi triển vũ cũng rốt cục hòa hoãn một hồi, quay đầu lại nói, Khổ Minh chủ, hôm nay triển mâu cắm, bất quá A Phi lại phất phất tay, ngắt lời nói: "Ngươi cũng không nên nói cái gì khó lạc, nếu không ta sẽ bắt ngươi cho người nào đó làm kinh nghiệm. Ta cũng không phải lãng phi vân, đừng cho là ta thật sự là cái gì hết lòng tuân thủ cam kết đại hiệp." Cái kia Mâu sạn Song Phi triển vũ biến sắc, chợt trầm mặt đi. Tiểu Điểm rốt cục một lần nữa trở về bình tĩnh, lúc này bà chủ kia mới hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, ôm chỉ có mấy tuổi trẻ nhỏ nhẹ nhàng thu tít. Lôi Bân cũng là thở một hơi, chậm rãi ngồi tại một trường trên ghế đầu, trường kiếm tiện tay bỏ vào trên mặt bàn. Bất quá hắn hay là trấn định một chút, hướng về phía cái kia A Phi chắp tay nói: Đa Tạ Khổ Minh chủ trưởng nghĩa viện thủ, kỳ thật cũng không tính trưởng nghĩa, ai bảo ta đói đến sao đâu. Lôi Bân lại là lòng dạ biết rõ, hắn thở dài nói, không nghĩ tới chúng ta trốn đến cái này bên hoang tập, nguyên là coi là nhiều người hỗn tạp, có thể lừa gạt qua, qua một chút bình tĩnh thời gian. Không nghĩ tới vẫn là bị Hắc Thạch cho tìm được. Điều tại ta lúc đó thời điểm ra đi, trong lòng còn tồn lấy thắc nghiệm, nếu như không có cái dương này, chuyển Luân Vương cũng sẽ không đi tìm đến, đến rồi. Chỉ là mới vừa có một câu, ta muốn nói nhưng là bị Khổ Minh chủ ngăn lại, bọn hắn trước đó rõ ràng đến nghe ngóng một việc, ngoại trừ cái dương bên ngoài bọn hỏi có hay không xe ngựa đi qua, hoặc là một mình cưỡi ngựa đi ngang qua. A Phi mỉm cười, "Ta biết, ta đã sớm nghe được." Bọn hắn là vì nghe ngóng khổ minh chủ truyện của ngươi A Lôi Bân nói. "Rất có thể. Cái kia khổ minh chủ còn thả bọn họ đi. Nếu như không thả bọn hắn đi, ta như thế nào mới có thể đi theo đám bọn hắn, tìm tới người sau lưng đâu? Mấy người này võ công như thế đồ ăn, nhất định không phải chủ nưu." A Phi nét miệng cười một tiếng. Lôi Bân bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên minh bạch A Phi ý tứ. Nguyên lai like đối phương đã sớm biết hết thảy. Hắn sờ lên cái mũi chững một hồi thở dài, lúc này đại giang hồ không phải chúng ta có khả năng thăm dự, một hồi chúng ta liền rời xa nơi này, một lần nữa chọn một địa phương. A Phi gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trên bàn của Hàn Kiếm, bỗng cười nói, "Lần tiếp theo, muốn đem kiếm của ngươi nấp kỹ." Năm đó Giang A Sinh đem kiếm chôn ở dưới đất, ngươi lại đem kiếm giấu ở khách nhân ăn cơm dưới đáy bàn. Giấu ở dưới đáy bàn cố nhiên có thể thuận tiện lấy ra, nhưng cũng càng dễ dàng bị người phát hiện. Kỳ thật ngươi trong nội tâm liền biết, các ngươi khả năng không cách nào chân chính né tránh cái này giang hồ, cho nên muốn đem kiếm đặt ở bên người địa phương. Nếu như thanh kiếm này ngươi cũng không bỏ xuống được, như vậy cái này giang hồ ngươi nhất định cũng không bỏ xuống được. Vô luận các ngươi đem đến chỗ nào." Lôi Bân sắc mặt trở nên tái nhợt, trầm ngâm thật lâu, đứng lên nói, "Khổ Minh chủ nói đúng lắm. Thanh kiếm này, lây dính quá nhiều huyết, cho nên cuối cùng sẽ có hư vị. Bình thường người có lẽ người không thấy, nhưng là chuyện Luân Vương nhất định có thể người được." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đem kiếm thu hồi, sau đó cùng một chỗ bưng lấy đưa đến A Phi trước mặt. Lại tại A Phi có chút sững sờ thời điểm, Lôi Bân thành khẩn nói, "Thanh kiếm này liền xin nhờ Khổ Minh chủ ngươi." Kiếm pháp của ta bí tịch cùng phi châm tuyệt kỹ đều tại vỏ kiếm bên trong. Những này công phu, tại Khổ Minh chủ trong mắt có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng làn nếu có duyên, cũng có thể để có ít người kế thừa xuống dưới. Ngươi không cần." A Phi tò mò nhìn hắn. Không muốn dùng, cũng không cần. Ta có làm canh mặt tay nghề, muốn kiếm làm cái gì đây?" Liên tục cắt đồ ăn đều không thuận tay. Lôi Bân đột nhiên cười một tiếng. A Phi nhìn xem mặt của hắn, phát giác hắn một mặt thoải mái cùng nhẹ nhõm, chính là nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nhận lấy Lôi Bân kiếm. Hệ thống nhắc nhở hắn thu được hắc thạch đỉnh cấp sát thủ Lôi Bân kiếm cùng kiếm pháp của hắn bị từ trợ, chưa từng nghĩ hay là tuyệt học cấp bậc. Cái này theo một ý nghĩa nào đó là hệ thống ban thưởng, mặc dù đối a phi tới nói tác dụng không lớn. Hắn thấy, lôi vân toàn gia thu hoạch lại so hắn a phi còn nhiều lớn. Rời khỏi giang hồ, thế ngoại ẩn cư, cái này tại võ hiệp trong thế giới là một loại trung cực cảnh giới. Tựa như truyện cổ tích bên trong những cái kia chuyện xưa phần cuối, thường thường sẽ tăng thêm một câu từ đây vương tử cùng công chúa vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Vương tử cùng công chúa có thể vượt qua vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt sao? Cái này ai biết, có lẽ mỗi ngày cãi nhau náo ly hôn cũng có thể nhưng đối một ít người tới nói, lại là xiên năng theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Mà trên giang hồ có ít người có lẽ đã bắt đầu thực tiến cái này lãng mạn kết cục, giống hành tung bất định cũng thích đến chỗ mở tiệm lý tầm hoan cùng Tôn Tiểu Hồng vợ chồng, giống đi xa hải ngoại nhưng hậu cung hải hòa lệnh ngộ dung, nhân doanh doanh cùng Đông Phương bất bại, thậm chí cái kia trốn ở tập gia trang phong bế trong mật đạo trông một đống binh, khí lại chỉ muốn lấy uống rượu nói chuyện trời đất lục tiểu phụng cùng Tư Không Trích Tinh, theo một ý nghĩa nào đó đều là một loại ẩn. Thế, nhắc tới cũng là một bở cười, giang hồ nguyên bản trên ý nghĩa là đại biểu rời xa triều đình cùng thế tục quyền lực phân tranh. Bây giờ lại có rất nhiều người giang hồ lại muốn chạy trốn cự ly giang hồ, truy cầu cái tiệc càng thêm cuộc sống ẩn giận. Tại A Phi chuẩn bị lên đường, muốn đi theo dõi Triển Vũ truyền luân vương bọn hắn lúc, phát hiện sắc trời rốt cục bắt đầu tảng sáng. Ánh trăng rốt cục thối lui, mang theo huyết sắc mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, cái này cũng mang ý nghĩa lập tức liền muốn nhìn thấy đại biểu cái kia phá toái hư không xích tình có nhật. A Phi bưng lên trên mặt bàn một ly trà, hướng Lôi Bân toàn gia nhẹ nhàng cử đi nâng. Hắn là số khổ A Phi, hắn không cách nào rời xa giang hồ, còn có rất nhiều chuyện trên giang hồ muốn làm. Cho nên chỉ có thể dùng một ly trà đến chúc phúc lôi bân một nhà có thể tìm tới muốn địa phương, thuận tiện cũng cho sắp lên đường, đặt vào giang hồ đường mình. Ngay tại đầu này thân bất do kỷ trên đường, một chén kính mặt trời mới mọc, một chén kính ánh trăng. Chương 389, mê vụ 6. 389 mê vụ 6. Truyền Luân Vương có tìm được hay không muốn tình báo. Mâu sạn song phi triển vũ một mặt vận khí chữa thương, một mặt lãnh đạm đối một bên truyền Luân Vương nói ra. Cái kia truyền Luân Vương mắt không biểu tình, đem một đống văn kiện chỉnh lý tốt, cái dương một lần nữa đáp lên. Chỉ có một ít tình báo nhưng cũng không phải là toàn bộ. Có ý tứ gì? Lôi Bân mang đi chỉ là một bộ phận danh sách, nhưng không phải toàn bộ. Cái khác đây này, ta không biết. Có lẽ trong tay Diệp Trán Thanh. Diệp Trán Thanh cũng là lúc đó Hắc Thạch tập đoàn sát thủ một phân tử, mỹ mạo nhưng là tâm ngoan thủ lạn, kiếm thủy tính dương hoa. Lúc đó trải qua liền đã từng giết tân hôn trợ phu, bị chuyển Luân Vương nửa đường tu làm thủ hạ. Chỉ tiếc cái này Diệp Trán Thanh cũng đối chuyển Luân Vương không trung thành, lúc đó rơi vào cái chôn sống hạ trạng. Bây giờ tại đại giang hồ, Hắc Thạch chia 5 x 7 Cái này Diệp Trán Thanh cũng là thừa cơ biến mất không thấy gì nữa, đương nhiên lấy nữ nhân này tính tình, biến mất trước đó nàng thuận đi một ít gì đó cũng là rất dễ dàng lý giải. Cái kia Triển Vũ lại cười lạnh nói, vì cái gì không phải những người khác mang đi, tế vu đâu? Nàng sẽ không." Truyền Luân Vương nói rất khẳng định, loại kia trầm thấp khàn khàn tiếng nói, Triển Vũ nghe rất không thoải mái. Bất quá hắn cũng không có hỏi sâu dưới, mà là chậm rãi nói, "Lần này không có có thể đem lôi bên một lần nữa thu làm thủ hạ của ngươi, cũng không có giết hắn. Ngươi Truyền Luân Vương hắc hạch, chỉ sợ là khó mà mở lại. Như vậy cùng chúng ta hợp tác." Ngươi còn có cái gì có thể lấy lấy ra? Truyền Luân Vương trầm mặc một hồi, nói, Hắc Thạch có ở đó hay không không quan trọng, chỉ cần có ta ở đây. Ngươi? Truyền Vũ cười lạnh một tiếng, trước ngươi nói mình võ công cao cỡ nào mạnh, nhưng là tại cái võ Lâm Minh Chủ trước mặt lại đụng cũng không dám động. Hắn dùng một cây cây tâm liền giải quyết ngươi. Truyền Luân Vương nghe vậy ngẩng đầu, cùng cái kia Truyền Vũ liếc nhau một cái. Truyền Vũ cũng coi là Hắc Bảng cao thủ một trong, nhưng là thấy Truyền Lộ Vương cái này lạnh nhạt vô tình kéo dài, lông mày cũng là nhíu một cái, nói, thế nào, nói với ta lời nói không hài lòng? Ngươi có thể lựa chọn không cùng chúng ta hợp tác, hiện tại đi đều có thể. Truyền Luân Vương trên thân khí cơ có chút phung trào, trong phòng trong lúc nhất thời tràn đầy kỳ dị nào đó sát khí. Cái kia Triển Vũ càng là dứt khoát, trên người khí cơ cũng đi theo phung trào. Phái Côn luôn người chơi gặp, liền vội vàng đứng lên cho hai vị đều đến một ly trà, cười nói, hai vị tiền bối, để uống một ngụm trà, nghỉ một chút. Chúng ta lần này là gặp tên biến thái kia, sự tình không thuận lợi cũng không quan trọng. Dù sao mục đích của chúng ta cũng là đã đến, tìm về những cái danh sách không nói, còn biết cái kia số khổ a phi cũng tới đến gì hẳn thành. Lần này chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ a. Tới tới tới, uống trà, uống trà. Hắn điệu nói này, hiện trường không khí khẩn trương tựa hồ dễ dàng một chút. Thật lâu cái kia chuyển lộ Vương lo lắng nói, lúc ấy ta không thể ra tay, bởi vì vừa ra tay, chúng ta đều phải chết. Ngươi khẳng định như vậy? Nếu như ngươi cưỡng ép bọn hắn một nhà lao tiểu đâu? Triển Vũ cười lạnh nói, cũng phải chết. Không nói đến Lôi Bân sẽ liều chết cứu thê tử của hắn nhi tử, liền la cái kia khổ minh chủ cũng sẽ không để ta tùy tiện đắc thủ. Võ công của hắn, ngươi cũng thấy được. Bình tĩnh mà xem xét. Ngươi có thể đỡ mấy chiêu. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn, lần tiếp theo chính diện đối quyết, định sẽ không để cho hắn như thế dùng ám khí đánh lén. Triển Vũ nghe sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, còn ở trên bàn bên trên hung hăng thả xuống một cái. Nước trà tung ra đến, làm ướt ống tay áo của hắn, cái kia người chơi tranh thủ thời gian lại dùng một cái khăn lông lau sạch sẽ, trong miệng cũng khẽ nhủ, hôm nay chúng ta không có chuẩn bị, ra hỏa kia lại là chứa bất tới, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Lần tiếp theo liền có chuẩn bị, nhất định sẽ tìm về cái này chẳng tử. Triển Tiên Bối, ngươi nhìn ngươi khí tay đều run lên. Uống chén trà, bất giận. Cái kia người chơi đưa lên một ly trà, Triển Vũ nhận lấy, uống một ngụm lại bỏ lên bàn. Chén trà đinh đương rung động, xem ra khí không nhẹ. Bất quá tại nơi cực sâu trong nội tâm, cái này Triển Vũ vẫn đang suy nghĩ lúc ấy giao thủ chẳng hiện, nghi thẩm cái này số khổ á phi thi triển thủ đoạn, ta đón thêm một lần thật có thể tiếp xuống sao? Trong tay run rẩy. Đến tột cùng là vì cái gì, cũng chỉ có chính hắn mới hiểu. Vậy liền phát tin tức đi, nói chúng ta đạt được tình báo. Số khổ á phi cùng lệ nhược hại cũng không cùng một chỗ. Triển Vũ cơ hội tốt lại nói: Thuận tiện hẹn gặp tại chỗ nào chẳng mặt. Phùng Kiên Phạn, tin tức này ngươi đến phát đi. Không có vấn đề. Cái kia gọi Phùng Kiên Phạn người chơi đáp ứng, nhanh nhẹn đi làm. Nói xong những này về sau, trong phòng liền là Lâm vào ngắn ngủi chờ mặc, chỉ chốc lát sau, một cái bổ câu đưa tin chính là vịch vịch từ cửa sổ trôi ra đi, dương cánh bay đến chỗ xa vô cùng. Gian phòng đám người không biết là, tại bọn hắn chỗ cái kia ngói xanh đá trắng huy phái kiến trúc bên trên, một người trứng rể phải, phải nằm tại một cái không chút nào thu hút nóc nhà một góc, khẽ mắt nhìn xem cái kia chim bổ câu trắng sapphire. Nguyên lai like cái này phái côn luôn người chơi gọi là Phùng Tích Phạm. Thú vị, là Phùng Tích Phạm cái tên này biến hóa tới sao? Phùng Tích Phạm là phái côn luôn, ta ngược lại thật ra không nhớ rõ. Bất quá bọn hắn người sau lưng sẽ là ai chứ? Phí hết tâm tư đem ta cùng Lệ Nhược Hải kéo đến Di Hạng trong thành tới. Là muốn trì hoãn chúng ta tiến về Thập Tuyệt Quan Mộ Trần, hay là cất cái gì khác suy nghĩ? Ta muốn hay không một đường đánh tới, đem động tĩnh làm lớn một điểm. Có lẽ Lệ Nhược Hải bọn hắn cũng đến Di Hạng thành, động tĩnh lớn, bọn hắn liền có thể tìm tới ta. Nam tại nóc nhà A Phi một mình tính toán những chuyện này thỉnh thoảng cảm giác được đau đầu. Lúc này nếu có người có thể cùng mình thảo luận một chút, xuất một chút chú ý lên tốt. Nhưng là các loại thông tin phương thức đều bị cấm chỉ, hắn cũng không thể dùng Võ Lâm Minh Chủ lệnh bài, cho người trong cả thiên hạ đều phát tin tức đi. Cứ như vậy hơi híp mắt lại, hắn suy nghĩ kỹ một hồi nhưng không có đặc biệt tốt biện pháp, duy nhất mình cảm thấy đáng tin vậy, chính là muốn đại náo một trận, đem toàn bộ gi hạn thành đều làm cho long trời lở đất. Ừm, tính toán năng lực của mình, hẳn là cũng không khó làm đến. Đương nhiên cũng phải có đủ mạnh đối thủ, không thể một quyền liền đánh chết loại kia còn nhất định phải có thể phóng hỏa địa phương, một mồi lửa bốc cháy mới náo nhiệt, đương nhiên, đủ nhiều người xem mới cũng là chẳng diện lớn điều kiện tất yếu. Lại tại A Phi nắm lấy muốn thế nào làm loạn thời điểm, đột nhiên phương xa truyền đến một trận truy đuổi đùa giỡn thanh âm. Hắn có chút quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt ở phía xa cao thấp lóc nhà, có mấy người ngay tại tường hô đuổi theo, giương phần mình cầm đao kiếm hùng hùng hổ hổ. Dị hạng trong thành loại chuyện này hẳn là sẽ không ít, A Phi lúc đầu quay đầu đã không để ý tới, nhưng mà mơ hồ bay tới một câu hay là đột nhiên khơi gợi lên chú ý của hắn. Dừng lại, người cái này võ đang hỗn đản Ngươi nhất định là duy trì từ Hàng Tinh Trai, La Tần Mộng giáo hay là Sư Phi Huyền. Chúng ta võ đang không thà cho các ngươi." Thanh âm dần dần đi xa, liền ngay cả đánh đấu là cũng hướng nơi khác đi. A Phi thu hồi ánh mắt, lại hơi kinh ngạc suy tư trong lời này tin tức. Từ Hàng Tinh Trai không phải không tham dự lần này phá toái hư không sao? Như thế nào lại cùng võ đang nhắc lên quan hệ? Võ đang là duy trì hướng Vũ Điển, mà hướng Vũ Điển là Ma Môn Tà Đế, chẳng lẽ lần này lại liên lụy đến cái gọi là ma đạo tranh chấp? Nhất là Sư Phi Huyền danh tự càng làm cho A Phi giận mình. Hắn không biết vị này tính trai tiên tử giờ khắc này ở làm cái gì, phải chăng còn tại cùng Quách Tương bảo trì câu thông, liên thủ tìm kiếm vậy cái kia vị thần bí áo đen huynh đai. Đúng lúc này, phía dưới trong phòng lại truyền tới thanh âm. "Nhận được tin tức, chúng ta lập tức khởi hành, đến Thất Tinh lâu đi. Đây là nơi chơi phùng kiền phạn thanh âm. Thất Tinh lâu. Tựa hồ là đến từ truyện Luân Vương thấp giọng nghi hoặc. Là di hạng trong thành một một tử lâu. Danh xưng rất nhiều người giang hồ hội tụ, trong đó có mấy cái phòng là chúng ta quyết định, cùng đi chứ? Cùng chúng ta chấp đầu người hẳn là cũng sẽ ở." Người liên hệ là ai? Đi thì biết. Thế là trong phòng ba người lại lần nữa động thân, bọn hắn động tác du hoa, thậm chí đều mặc trường bào rộng lớn, đem riêng phần mình diện mục đều che giấu rất tốt. Chỉ tiếc trên đỉnh đầu cái kia quỷ đã đem hết thảy đều tận ôm lấy mắt. Thất Tinh lâu cũng không phải là quá xa, xuyên qua hai con đường đã đến. Dọc theo con đường này, người chơi cùng nợ tử cờ không ngừng xuất hiện, riêng phần mình vâng lai, like, rốt cục để A Phi ý thức được cái này dị hạng thành đến cùng đến cỡ nào náo nhiệt. Ở chỗ này người chơi cùng nợ tử cờ tỉ lệ, đúng là đạt đến kinh người năm so 1. Mà ý nghĩa năm sáu người bên trong liền có một cái nợ tử cờ tồn tại. Phải biết cái này tại đại gian trên hồ địa phương khác thế nhưng là trên trăm so một. Cũng may nợ tử cờ cũng có trường mực, tương hô vì giảm bớt ma sát, phần lớn dùng một chút che lấp hai mắt đạo cụ, hoặc là che mặt, hoặc là mũ rộng vành, thậm chí ngồi xe ngựa áo choàng cái gì. Dù là như thế, cũng thường xuyên sẽ nghe được không ngừng có ồn ào tiếng đánh nhau truyền đến, có vẻ như là nợ tử cờ ở giữa không cẩn thận đụng phải đối đầu, lên xung đột, trực tiếp ngay tại trên đường cái đấu, chém giết thấy máu đều là ti không quen. Mỗi lần xung đột cùng một chỗ liền sẽ có hấp dẫn số lớn người chơi ngừng chân quan sát, có thậm chí nhịn không được rút vũ khí ra gia nhập chiến đoàn, chỉ là vì vớt một chút chỗ tốt. Trong đó lại không thiếu đục nước béo cỏ một chút lợi ta cỡ. Ngư Long hổ tạn, thật đúng là có một chút biên hoang tập ý tứ. A Phi vừa dùng cực kỳ cao siêu bản lĩnh theo dõi ba người kia, một mặt cảm khái nơi này kỳ lạ, trong hoàn cảnh như vậy, màu đen sinh ý nhất là bốc lửa. Chết không được ngay cả giải tán thật lâu hắc thạch đều bị móc ra, như vậy cái khác một chút tổ chức sát thủ đâu, có thể hay không cũng có thành nghi lâu, Thiên Tông, Vạn Sắt môn xuất hiện. Cái kia pha toái hư không yến phi sẽ xuất hiện ở đâu? Thượng Vũ Điển cái này ở đại lao đâu? A Phi dần dần bị những vấn đề này khơi gợi lên hứng thú, bất tri bất giác chính là đến cái kia thất tinh lâu. Hắn nhìn xem ba người kia từ cửa chính đi vào thất tinh lâu, chính là thi triển khinh công từ một bên bay vào, nhưng người vừa bay đến giữa không trung, đột nhiên bị một cỗ đại lực cho lôi xuống. A Phi kinh hãi, nghĩ thầm người nào nhuố bước như vậy, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể một thanh kéo xuống, còn để cho mình không có phát giác, nhất định là cao thủ. Hắn lúc này lẳng không xoay người, thân thể ngư long liên tục vòng vo mấy lần. Động tác này như là đại phong sa đem quanh thân tất cả mọi thứ đều ngăn, chính là có cao thủ bắt hắn lại chân cũng sẽ bị hắn trực tiếp hất ra. Quả nhiên, mấy cái liên tục hành nhào lộn thân thoáng qua một cái, hắn tự giác không có người nào lại nắm lấy hắn, chính là ỷ vào thâm hậu nội công tiếp tục đề khí, trực tiếp tới một cái lưng ngang, một hơi không tiết lại tiếp tục hướng cái kia thất tinh lâu cái nào đó tầng lầu lao đi. Đồng thời quanh thân chân khí toàn bộ triển khai, phòng bị cao thủ kia lén lén. Ông. Lại một lần nữa, không chờ hắn chân rơi lên trên đi, lại có một cỗ đại lực truyền đến đem hắn thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Lần này so trước đó lực lượng còn cường hãn hơn mấy lần, đơn giản giống ở trên người trói lại một khối cự thạch nặng cân. A Phi lại lạ giật nảy cả mình, nhìn xuống dưới cũng không có phát hiện có người, đây thật là cực kỳ cổ quái. Nhưng hắn là Võ Lâm minh chủ, gần nhất chưa có thua trận, sao có thể tùy tiện bị người chế? Lúc này một ngụm hào khí sinh ra, phanh phanh hai trưởng đánh ra, đứng là ngạnh sinh sinh ngăn cản lại hạ xuống thân thể. Sau đó giáng nhẹ tay vượt, trực tiếp bắt lấy Thất Tinh lâu ra ngoài một cái mê hoặc mã ra long đầu trang trí. Lần này dù sao cũng nên là tốt đi. A Phi trong lòng bâng lãng vừa dùng lực muốn đem mình nâng lên. Thay vào đó một cái, một cú ngập trời cự lực lần thứ 3 từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn vỗ xuống. Phụp. A Phi rốt cục cùng mặt đất tới một cái đầu giảm xuống đất tiếp xúc, cả người nằm trên đất, khuôn mặt đều bị chôn đến trong đất. Tà sát, ai làm? A Phi vừa sợ vừa giận, lập tức nhảy dựng lên. Nhưng trước mắt một người đều có, chỉ có cách đó không xa một cái đi ngang qua người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Bởi vì A Phi lúc này bị ngã đến bẩn thỉu, cái kia người chơi trong lúc nhất thời không có nhận ra, nửa ngày mới chắt lưi nói, huynh đệ Ta còn không có gặp qua người mạnh như vậy người. Thất Tinh Lâu bị hệ thống cấm chỉ từ không trung đi vào, cả tòa lâu bảy thước bên trong đều là một đạo cấm khu khí tượng, chỉ có thể đi cửa chính đi vào, nhưng ngươi vừa rồi hơi kém liền thành công. Chương 390, mê vụ 7. 390 mê vụ 7. Cấm chỉ từ không trung tiến vào. A Phi sợ lên bị đập dẹp cái mũi, rốt cuộc Minh Bạch mình tại sao lại rơi vào kết cục như thế. Hệ thống bên trong liên tục 3 lần bị hắn sơ sót tin tức nhắc nhở, cũng là nghiệm chứng người kia thoại. Mình vậy mà tại bất tri bất giác tình huống dưới đi khiêu chiến một lần hệ thống đại thần. Xem ra gần nhất thật là có chút lâng lâng. Từ khi Võ Công có thành tựu đến nay, A Phi tại Đại Giang trên hồ đại đa số địa phương cơ hồ đều có thể tới lui tự nhiên, cho dù là minh giáo quang minh đỉnh, thiếu lâm tàng kinh các, võ đang chân vũ đại điện loại địa phương này cũng không nói chơi. Cho nên phàm là gặp được thất tinh lâu loại địa phương này, luôn luôn theo thói quen muốn bay vào đi, mà không phải từ chính diện đi vào. Dù sao bay vào đi mới có thể thể hiện người giang hồ phong thái, mà lại không dễ dàng bị người phát hiện, thần không biết quỷ không hay, nhất là trốn ở trên nóc nhà hướng xuống nhìn trộm, luôn có một loại thượng đế thị rắc khoái cảm. Có lẽ hệ thống cũng biết có người chơi sẽ làm như vậy, chính là tại Thất Tinh lâu cạnh ngoài làm như thế một tay, nghĩ đến gặp nạn chỉ sợ không phải A Phi một người. Quả nhiên cái kia người chơi nói, từ khi phá toái hư không nhiệm vụ mở ra đến nay, cái này Thất Tinh lâu chính là nhiều cái này thiết lập. Ha ha, mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy người chơi bị tức tưởng bắn bay, có càng biết bị trực tiếp kéo xuống đến, rơi không thành nhân dạng, quần treo đều có đâu. Vất quá lão huynh, ngươi là ta ý thấy cao thủ, vừa rồi ngay cả cái kia khí tường đều muốn song qua. Ách, lỗ mũi của ngươi chảy máu. A Phi không muốn bị nhận ra. Nắm lỗ mũi ngửa đầu, vụt một cái bắt đầu từ biến mất ngay tại chỗ, cái kia người chơi tiếp tục ai vài tiếng, còn muốn nói mấy câu, nhưng A Phi đã sớm chạy tới thất tinh lâu khác một bên, đi chỉnh lý hắn cái này một thân rối bời hình tượng đi. Này này, thật mất mặt, còn tốt nhìn thấy người không nhều. Hắn xoa xoa má mũi, nghĩ một lát, đột nhiên hổ khu lắc một cái, một cỗ kỳ quái lực lượng từ đầu đến chân chấn động một vòng, trong nháy mắt liền đem trên người tất cả cho bụi đều bắn ra. Vô tưởng cái này thủ đoạn nhỏ cũng thực không tồi, quả nhiên là thường ngày thanh lý vệ sinh thiết yếu pháp bảo. Ngoại trừ trên mặt máu mũi còn tại lưu bên ngoài. Cái khác đều khôi phục sạch sẽ, liền ngay cả tóc cũng là một cây một cây mềm mại. Bất quá cái này cái mũi vẫn còn có chút ảnh hưởng hình tượng, A Phi nghĩ một lát, từ trong ngực lấy ra hai cái viên lấy, một tẩm một hũ nhét đi vào. Làm xong những này mới xuất ra dịch dung mặt nạ, trả lại một cái không thường dùng mặt cải biến bộ dáng của mình. Lại phải dịch dung. Đây đều là làm chuyện xấu dấu hiệu, ai làm việc tốt còn dịch dung đâu? A Phi mình thầm than một tiếng. Đã muốn từ cửa chính đi vào, chỉ sợ cũng không thể lén lút trà trộn vào đi. Cái này thật tinh lâu cũng là kỳ quái, vì sao lại có như thế đặc biệt thiết lập? Bất quá chờ hắn bước chân đi thong thả đi vào Thất Tinh lâu, hắn mới biết được là vì cái gì. Mới vừa vào cửa liền có một cái khuôn mặt gầy gò người ngăn cản hắn. Người kia da mặt phát hoàng, phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng là một đôi mắt lại như ứng sắc bén, nhìn người thời điểm đúng là có một loại mơ hồ nhói nhói cảm giác. Dịch Dung, hắn đứng tại Á Phi trước mặt, không mặn không nhạt nói một câu. Thanh âm phảng phất như là khô khốc vỏ cây. Á Phi lại bị tên này ra giật lại mình. Ta sát, cái này đều có thể nhìn ra được. Vị này đại thần là ai? sẽ không xuyên thấu qua mặt nạ liền đem ta chân thân đến xem ra đi. Thấy A Phi khiếp sợ không nói lời nào, người kia khẽ lắc đầu, nói: "Nếu là dịch dung, vậy liền chú ý một chút. Thất Tinh lâu 3 tầng trở lên không cho phép dịch dung người chơi đi vào, ngươi chỉ có thể ở một tầng, tầng 2 hoạt động. Biết đi." A Phi lại là sững sờ, nói: "Vì cái gì? Không tại sao? Đây là Thất Tinh lâu quy củ. Vậy ta nếu như muốn hướng 3 tầng trở lên đâu? Dù diện mục thật của ngươi, mà lại cho dù là chân diện mục cũng phải có đầy đủ thân phận mới được. 3 tầng trở lên địa phương không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Thị Như, lầu 7. A Phi thử dò xét nói, lúc trước hắn nghe được nói Triển Vũ cùng chuyện Luân Vương để cả qua, những người kia gặp mặt là tại lầu 7. Người kia lại cười lạnh nói, lầu 7 cấp bậc cao nhất, chỉ có hoàng thân quốc thích, trên giang hồ cao thủ tuyệt thế, cùng người cao quý nhất mới có thể đi, hoặc là bị bọn hắn mời mới có thể đi lên. Ta sát, trong trò chơi cũng có cao thấp quý tiện, bất kỳ địa phương nào đều có cao thấp quý tiện. Giang hồ càng là như vậy. Người đây là kỳ thị. Ta muốn báo cáo cho hệ thống Đây chính là hệ thống quy định. Bất quá ngươi cũng có báo cáo quyền lực. Nếu như muốn báo cáo, đến bên kia xếp hàng đi. Hắn chỉ một chỗ, A Phi nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đó đã đứng một đám tức giận bất bình người, số lượng không thua 100. Hắn bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói. Rất cổ quái. Cái kia lầu 6 đâu? Đề môn phái đại sư huynh, bang hội bang chủ, cùng trên giang hồ danh nhân. Lầu 5 đâu? Lầu 5 là Đề môn phái hạch tâm người chơi, nhất định phải sẽ một môn tuyệt học trở lên. Còn có liền là trên giang hồ một chút cao cấp nở vở cỡ. Còn lầu 4 cùng lầu 3 là các loại người chơi bình thường. Hiện tại ngươi rõ chưa? Minh Bạch, đây là bởi vì chế tạo giai cấp lâu tuấn. Nhớ kỹ ngươi thân phận, nếu như mang mặt nạ, cũng chỉ tại lầu 1 lầu 2 hoạt động là được, địa phương khác đừng đi. Nếu là phá vỡ quy củ, liền sẽ bị thanh trừ ra thất tinh lâu. Đây chính là thất tinh lâu quy củ. Lão bản của các ngươi là ai? Quy củ định lưu bước như vậy, ta rất muốn nhận thức một chút. Người kia lại là lắc đầu, lạnh lùng nhìn xem A Phi. Chờ ngươi có thể lên bảy tầng, liền có thể nhìn thấy lão bản. Ngụ ý Dưới mắt cái này lỗ mũi đút lấy hai đoạn giấy vệ sinh không biết là đổ máu hay là lưu nước mũi ra hỏa còn chưa đủ lấy biết được loại này cao cấp bí mật. A Philimat, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cao cao tại thượng bảy tầng, trong lòng đúng là có chút nóng nảy. Triển Vũ cùng chuyện Luân Vương, cũng đã bắt đầu cùng chắp đầu người gặp mà ta. Nếu như ngay cả lầu 7 đều lên không đi, vậy cũng chỉ có thể từ nơi này đánh. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ đại náo một trận kế hoạch, con mắt liếc qua bốn phía, phát giác người đến người đi, cũng là thích hợp đem tràn diện làm lớn. Còn phóng hỏa đốt lâu a. Này, vị tiểu ca này Lại tại A Phi suy nghĩ chuyện xấu thời điểm, đột nhiên một cái ngọt có chút phát dính thanh âm nhẹ nhàng tới. A Phi hồ khu lắc một cái, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái váy đỏ nữ tử đứng tại cách đó không xa ngay tại hướng về phía hắn mắt. Nàng dáng người đầy đặn, trên mặt hay còn mang theo một loại mê người thiếu dung, thậm chí tại A Phi xoay đầu lại thời điểm, còn hướng hắn vất ra hai cái mỹ nhãn. "Gọi ta." "Không phải là gọi ta a?" A Phi hơi kinh ngạc chỉ chỉ mình. "Liên La gọi ngươi, tiểu ca, có thể hay không tới giúp người ta một chuyện?" Cái kia đầy đặn nữ tử giọng dịu dàng cười nói tiếp tục cầm khăn tay hướng Hàn Hung, khóe mắt đều muốn tràn ra nước. A Phi không biết nói cái gì cho phải. Hắn vội ho một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía cái kia ưng con mắt nở tở cở, nói, "Đây là các ngươi trong lầu cô nương." Cái kia ở tở cở sắc mặt cũng là lắc một cái, thật lâu mới tê thành nói, "Thất Tinh lâu không có cái gì cô nương, nơi này rất chính phái. Nàng cũng là Thất Tinh lâu khách hàng mà thôi, giống như ngươi." A Phi lúc này mới a một tiếng, nói, "Vậy các ngươi Thất Tinh lâu có hay không sát thủ?" Cái kia ở tở cở ánh mắt tại A Phi trên mặt vòng vo mấy vòng, nói, Trờ ngươi có thể bên trên lầu 5, liền có thể biết, nguyên lai like cái này cũng có giai cấp hạn chế. A Phi trong lòng mắng một tiếng, đang muốn lại nói, một cỗ làn gió thơm cũng đã trôi dạt đến trước mắt. Cô nương kia thấy A Phi không đáp lời, đứng là chủ động đi tới, còn đưa tay bắt lấy A Phi cánh tay, thân thể mềm mại cũng là nhích lại gần, dịu dàng nói, người ta gọi ngươi nhiều lần, tiểu ca làm sao không để ý tới người ta. Lại tại A Phi một thân đu cục, chuẩn bị đem con hàng này bóp cổ ném ra thời điểm, cô nương kia lại nói, người ta có cái bao khóa muốn nâng lên lầu 7, tìm người hỗ trợ, ngươi có đi hay không? A phi đột nhiên ngây ngẩn cả người, nói: "Nâng lên lầu 7." "Đúng vậy a?" A phi trong lòng không hiểu khẽ động, "Đi, vì cái gì không đi? Bất quá ta cũng không phải cái gì giang hồ tôn quý nhân sĩ." Kỳ hỉ, "Ngươi không phải, nhưng là người ta đúng a. Ta mang ngươi đi lên không được sao?" Nữ tử cười hì hì nói, "Cái này cũng được." A phi quay đầu nhìn về phía Thất Tinh lâu nở ở cửa, cái kia ở cửa mặt không biểu tình, nói: "Vị này khách nhân tôn quý có thể lên lầu 7. Bất quá ngươi, đi lên về sau cần tại quy định thời gian xuống tới. Nếu như ngươi không xuống, cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống xuống tới. Không sao, tiểu ca nếu là không đi vội vã, có thể đến phòng ta ngồi một chút, chỉ cần chịu theo giúp ta một hồi, cũng không cần vội va xuống. Hi hi, đi thôi." Nói nàng nhẹ nhàng vung tay lên khăn, Lạc Ngông Chi cứ như vậy đùng đưa lên thang lầu đi. Trên mặt đất quả nhiên lưu lại một cái lớn không lớn nhỏ bá quả, A Phi cùng cái tiên ở tờ cờ đều là một mặt ngậm ép bộ dáng. Bất quá cơ hội này tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ, A Phi lắc đầu, chung quy là cơ lấy túi kia quả, bước mấy bước đi theo. Thang lầu đi một nửa, A Phi chạ về đầu nhìn cái kia nở tở cờ một chút, ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy nghi hoặc. Bất quá rất nhanh cái kia nở tở cờ khẽ miệng nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười cổ quái, cái nụ cười này để A Phi có chút xấu hổ, hắn lý giải đây là ngươi hiểu được ánh mắt. Ta hiểu được cái gì? Không, ta không hiểu. A Phi không hiểu ra sao, thu gom hành lý tại nữ tử đằng sau đi theo. Trước mắt nữ tử này lắc lư và ngèo, phản phất gió xuân bên trong múa cây liễu nhánh, rất có biên độ cũng có rất có vật luật. Lan gió thơm chợt chợt, càng đem A Phi hun đến có chút chóng đầu. Nhưng là hắn liền là muốn không dậy nổi người này là ai? Cứ như vậy đi theo lên lầu mấy, A Phi mới phát hiện thất tinh trong lầu thật náo nhiệt, mỗi một tầng lầu đều không ít người tại ăn uống linh đình, người đến người đi, ánh đến lắc lư, đem nơi này phồn hoa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí còn có thể thoáng nhìn có mấy bản người ngay tại kiếm bạc nộ chương rằng co, chuẩn bị dùng giang hồ phương thức giải quyết một chút giang hồ mâu thuẫn. Nếu như nói nơi này là dị hạng thành hạch tâm chỉ sợ cũng không đủ. Nhất là cái này lầu thứ 7, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu đại nhân vật. Trong lầu trung ương thậm chí bày sân khấu Có người ở phía trên đạn lấy đàn tranh cầm sắt, biểu diễn một chút cao nhã tiến ngủ. Thành em Du Dương lọt vào tai, A Phi lại nghe được mà không biểu tình. Thiếu Lâm công phu hảo a. Thật tốt. Thiếu Lâm công phu động. Thật động. Ta là Đẩu sát công. Vô địch Đẩu sát công. Ngươi là Kim Cương chân. Ta là Kim Cương chân. Ngay tại cái này vui sướng mà tiếng hát Du Dương bên trong, nữ tử kia rốt cục đứng tại lầu bảy trước một căn phòng. Cái kia trên cửa phòng viết huyền tự số một phòng, cũng không biết là cái gì cổ quái số hiệu. Tóm lại nữ tử quay đầu nhìn A Phi một chút, cười nói: "Đến a Tiến đến ngồi một chút đi." Nang Tú giơ lên lông mày cong cong, trong lúc nhất thời mị lực vô hạn. Chương 391: Mê vụ 8. 391 Mê vụ 8. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Sau đó cửa phòng lại nhắm lại. A Phi phát hiện mình đứng tại một cái tràn đầy màu hồng phấn khí tức gian phòng. Hắn hít sâu một hơi, đánh ra trước mắt cái này màu cáo màu đỏ nữ tử. Trong phòng mặc dù có một chương rất cổ điển cái bàn, nhưng là nữ tử kia lại ngồi tại bên trên giường, dùng một loại cười híp mắt ánh mắt nhìn xem A Phi, nàng tư thế ngồi cũng rất kỳ quái, hai chân trùng điệp Thân thể có chút nghiêng, dùng một loại sự dụ hoặc lớn nhất phương thức lộ ra được nữ nhân đặc hữu mị lực. "Tiểu ca, thật sự là quá cực khổ ngươi. Ngồi lại đây nghỉ một chút đi." Nàng vỗ vỗ bên cạnh mép giường, như xanh thảm ngón tay vuốt ve mềm nhũ chân mện, cả phòng đều lộ ra một loại hoa nhài hư khí. A Phi hai mắt có chút đăm đăm, hắn đem bao khỏa buông xuống, sau đó sờ lên cái mũi. "Ta nghĩ ta cần phải đi, ta còn có việc. Còn có người chờ lấy ta đi." "Hách, đi chào hỏi." Nữ tử kia lại cười nhạo lấy, cười đến run rẩy cả người. "Tiểu ca, lúc này đi cũng không sáng suốt." Ngươi chỉ cần đi ra cửa phòng, liền sẽ bị trực tiếp lấy tới dưới lầu đi, không bằng tại người ta gian phòng ở lâu một hồi. Cái này lầu bảy phong cảnh rất tốt, cái giường này lại lớn lại dễ chịu, ngươi cảm giác không thấy sao?" Nữ tử một mặt cười một mặt léo, tựa hồ còn ngại A Phi thấy không đủ nhiều, nàng ngồi ở trên giường đổi mấy cái tư thế. A Phi có chút trong ánh mắt đờ đẫn lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá hắn trùng quy là nhớ tới thứ gì, chính là ngừng lại một chút nói, "Còn không, có thỉnh giáo cô nương tên tính đại danh?" Người chưa phát giác, lúc này hỏi tên của người ta có chút không quá phù hợp. Nữ tử nhướng mày. "Không có cách" biết danh tự, rất nhiều chuyện mới dám yên tâm đi làm." A Phi cười nói. Nữ tử kia ánh mắt có chút lóe lên, cười nhạo nói, "Như vậy ngươi ngồi lại đây, người ta liền đem danh tự nói cho ngươi." Thanh âm của nàng ngọt đến phát dính, bất kỳ cái gì nam nhân nghe đều sẽ mềm cả người. Nhưng lại A Phi lại đứng đấy thẳng tắp, thở dài nói, "Hay là đứng đấy nghe tương đối tốt, ta tương đối lo lắng." "Lo lắng cái gì? Chẳng lẽ lo lắng ta ăn ngươi?" Nữ tử kia cười, "Ngươi cũng không phải lão hổ, tự nhiên ăn không được ta. Bất quá ta lo lắng ngươi là con bọ cạp, mang theo độc châm mẹ bọ cạp." Nói xong câu đó về sau, Á Phi liền phát hiện nữ tử kia sắc mặt thay đổi. Nàng cặp kia tràn ngập mị hoặc con mắt nhìn chằm chằm Á Phi, tựa hồ đang suy đoán cái gì. Một hồi lâu nàng mới giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc, cười hì hì nói, "Làm sao ngươi biết người ta trên người có độc trầm, chẳng lẽ ngươi sở qua hay sao?" Đối loại này trận thế, Á Phi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Tốt à, ngươi đem ta mang lên lâu, dẫn tới nơi đây mục đích là cái gì?" Chân chân cô nương. Nữ tử kia quả nhiên sửng sở, kinh ngạc nói, "Ngươi nhận ra ta rồi?" Ngay từ đầu còn không có nhận ra. Nhưng là nghĩ đến trước kia một việc về sau, ngươi chỉ là hóa một cái trang, hơi dạy đặc một chút." A Phi nhẹ nhàng lấy tay khoa tay lấy, cũng chỉ chỉ tóc nàng vị trí. Trước mắt vị này chân chân cô nương thu hồi trên thân ở khắp mọi nơi dụ hoặc khí tức, chậm rãi ngồi thẳng người, hồi lâu mới nói, "Thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a, khổ minh chủ. Ta cho là ngươi đã không nhớ rõ người ta. Làm sao lại? Phạm là cùng ta đánh nhau người, ta bình thường đều có ấn tượng, cho dù là yếu gà đối thủ ta cũng sẽ không coi nhẹ." A Phi có chút tự tin nhếch miệng cười một tiếng. Câu nói này đem lời trò chuyện chết rồi. Vị kia chân chân cô nương tức giận nhìn hắn chằm chằm, mang trên mặt một loại cổ quái thần sắc. Rất lâu nàng mới nói, người ta thật vất vả giúp ngươi một chuyện, đem ngươi mang lên lầu 7, ngươi chính là như thế cảm tạ người ta sao? A Phi thở dài, hai tay ôm lưng nói, vấn đề này ngươi là có công lao, ta sẽ ghi ở trong lòng. Lần tiếp theo lại động thủ. Ân, cái này cũng không nhắc lại. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi lại như thế nhận ra ta sao? Còn có, lấy thân phận của ngươi lại có thể tại Thất Tinh lâu lầu 7 chiếm cứ một cái phòng, ta cũng rất tò mò. Hử? Ngươi nói là thân phận ta đê thiệt? Không xứng tại lầu bảy xuất hiện đi. Chân Chân cô nương sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Đương Hiểu Lẩm, ta cũng không phải ý tứ này. Ta nói là, phía sau ngươi người kia ở đâu bên trong? Nàng phải chăng đã tới? Người đem ta dẫn tới là bởi vì nàng sai xử sao? Chân Chân không nói, nàng con giống như đang tức giận, nhưng là A Phi cũng không biết nàng đang giận cái gì. Lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc đột nhiên từ sắt vách truyền đến, bên cạnh lớp kính tường nhẹ nhàng khé động, vậy mà mở một cánh cửa. Trong môn đi ra hai người, đi ở phía trước lại là một vị mắt ngọc mày ngài. Cả người tràn đầy mị lực khắc thường nữ tử. Nàng chân chụi hai chân, tóc dài xõa vai, phản phất là từ tiên cảnh bên trong đi ra tinh linh, nhưng lại trong mắt cái kia nhảy vọt thần thái bên trong nhưng lại mang theo ma nữ trêu tức. Thượng quan Uyển Nhi, quả nhiên là ngươi. A Phi thở thật dài, xem ra hôm nay kế hoạch của ta muốn bị làm rối loạn. Còn có ta Bạch Linh Điểu. Mặc dù ta không bằng sư phó có danh tiếng, bất quá ngươi cũng hầu như nên đánh cái bắt chuyện đi. Khổ Minh Chủ. Thượng quan Uyển Nhi sau lưng Bạch Linh Điểu cũng là nhảy ra nói ra. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem A Phi. Vị kia Chân Chân cô nương cũng có chút xoay người, trầm giọng nói, đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Hắn đã mang đến. Cái tên thượng quan huyện nhi gật gật đầu, cười nói, Chân Chân, ngươi làm không tệ. Mà lại Khổ Minh chủ cũng nhận ra ngươi, cũng không phải trước ngươi nói rất đúng ngươi một chút ấn tượng đều không có. Vị kia Chân Chân cô nương lại thâm thẳm thở dài, hôm đó tại Tư Không Trích Tinh phủ thượng một trận chiến, còn kém chút mà chết tại Khổ Minh chủ trong tay. Nói đến thật sự là vận mệnh tạo hóa. Khổ Minh chủ, tiểu nữ tử đã tội. Nói xong nàng cũng hướng phía A Phi có chút thi lễ. Cái tư thế này liền lộ ra tự nhiên hào phóng, mặc dù vẫn như cũng là vòng eo lắc lư, lại hoàn toàn không có một tia mị hoặc khí tức. Nguy Lai, like, nàng đây đúng là ngày đó A Phi tại Tư Không Trích Tinh trong phủ đệ gặp phải vị kia chân chân, Thượng quan huyền nhi thủ hạ, Am hiểu phi châm, thủy tụ cơ vu. Ngày đó A Phi muốn thông qua Tư Không Trích Tinh đi gặp Diệp Cô Thành, chưa từng nghĩ liền vừa lúc gặp vừa lúc ở Tư Không Trích Tinh phủ thượng chân chân bọn người. Cũng là một lần kia động thủ, A Phi mới biết được Diệp Cô Thành xảy ra sự tình, càng là lần thứ nhất gặp được Vũ Triếu. Hôm nay A Phi ngay từ đầu tự nhiên là không nhận ra nàng. Chẳng qua là khi nàng ngồi ở trên giường, bày ra bộ kia tư thái thời điểm, A Phi mới nhớ tới cái này quen thuộc chẳng diện. Toàn bộ đại giang hồ, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại A Phi trước mặt bày qua tương tự tư thế, các người chơi đương nhiên sẽ không làm, chỉ có những cái kia tinh thông ma nữ mỹ công nở rở cỡ mới có thể làm như thế. Mà đại giang hồ tinh thông này tuột người không nhiều, A Phi vừa lúc liền gặp hai lần. Thượng Quan Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn xem A Phi, nói: "Khổ Minh chủ, ta biết ngươi tới nơi này là vì cái gì. Ta nghĩ ngươi hiện tại cũng đừng có vội vã đi, các ngươi người còn không có đến." Cho nên chúng ta có một đoạn thời gian có thể trò chuyện chút. Nói thật, không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra Trần Trần tới. Phản ứng của ngươi cũng cho ta dần mình, bên ta mới còn tưởng tượng hai cái kết cục, chuẩn bị xem ngươi trò hay đâu. A, kia hai cái kết cục? A Phi hiếu kỳ nói. Thượng quan huyện nhi cười nói, một cái là ngươi ngăn không được Trần Trần dụ hoặc, dọa đến tông cửa xông ra. A Phi rên khẽ một tiếng, nói, cái kia một cái khác đâu? Một cái khác liền là ngươi giống ngày đó như thế, bắt Trần Trần ném đến trên tường. A Phi bó tay rồi, bất quá hắn không có phản bác. Bởi vì hai cái này khả năng đều sẽ tồn tại. Bạch Linh điệu lại là ở một bên hừ lạnh nói, thật sự là không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. A Phi nhìn tiểu cô nương này một chút, thản nhiên nói, không biết Thanh Đầu nếu như ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào đâu. Có lẽ ngươi sẽ hy vọng hắn Thương Hương Tiếc Ngọc một điểm, đương nhiên cái giường này cũng không tệ. Hắn dám? Bạch Linh điệu phảng phất biến thành một cái sù lông lên tiểu gà mái, nàng nhảy dựng lên, cả giận nói, nếu như hắn không có lập tức liền đem tấm này giường phá hủy, ta đem hắn phá hủy. Ta nghĩ ngươi nhất định hy vọng hắn chạy còn nhanh hơn ta, mà không phải ở chỗ này hủy đi giường. A Phi cười nói, Bạch Linh Điểu không nói, nàng trừng mắt liếc A Phi, sau đó không hiểu thấu trừng mắt liếc bên cạnh chân chân cô nương. Tự Dương bị liên lụy chân chân cô nương khẽ lắc đầu, sau đó hướng về phía Thượng Quan Uyển Nhi thi lễ, sau đó tức thời tối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có ba người này, Bạch Linh Điểu vẫn tại tức giận mọc lên một loại nào đó không hiểu thấu khí, Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã ra hiệu A Phi nhập tọa, nàng thậm chí tự mình động thủ cho ba người đều rót một chén trà. A Phi nhìn chằm chằm trước mắt nước trà, lại không đưa tay mà là chậm rãi nói, nói như vậy, ngươi biết ta sẽ đến Cho nên còn an bài chân chân đem ta đưa đến lầu 7 đến. Không cần suy nghĩ nhiều, ta không có thông minh như vậy, bất quá nhìn thấy ngươi hôm qua phát cái kia hồn chữ về sau, ta ý thức được rất có thể sẽ tại cái này dị hạng trong thành nhìn thấy ngươi. Ngươi cùng lệ nhược hại tách ra, đúng không? Hôm nay tại Thất Tinh lâu ta vẫn luôn trên lầu nhìn xem, coi ngươi đi tới thời điểm, ta trực giác chính là nhận ra ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi cười tủm tỉm nói, "A Phi lại kinh ngạc nói, "Vì cái gì? Ta cái này dịch dung mặt nạ thế nhưng là giang hồ đỉnh cấp." Thượng Quan Uyển Nhi không nói gì, chỉ là rũa ra hai ngón tay chỉ chỉ cái mũi của mình, A Phi sững sốt một chút, vươn tay sờ lên cái mũi, mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó sắc mặt ngượng ngùng từ trong lỗ mũi móc ra hai đoàn mang huyết viên giấy. Đây là lúc trước hắn xông vào Thất Tinh lâu mà đụng hư cái mũi, dùng để thi đấu lỗ mũi. Dịch dung về sau còn cần viên giấy đút lấy lỗ mũi, ta càng nghĩ, chỗ người quen biết bên trong chỉ có ngươi mới có thể làm như vậy. Đối với lý do này, A Phi đúng là tìm không thấy lý do phản bác. Hắn chỉ có thể nâng chung trà lên, dùng uống trà làm việc che giấu khó khăn của chính mình, chờ đặt chén trà xuống về sau mới nói, "Tô ca Ta muốn biết các ngươi là thế nào tới đây. Ta biết các ngươi tao ngộ Tịnh Niệm Thiện Viện người, sau đó ngươi đem lại biểu bạch đạo đám người kia đánh cho tàn phế. Về sau đâu? Về sau chúng ta liền tự nhiên mà vậy đi đến nơi này đến rồi. Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười. Tự nhiên mà vậy. Đúng vậy à, đây là tiến về thập tuyệt quan phải qua đường, cho nên chúng ta tự nhiên mà vậy liền vào. Phải qua đường? Chưa chấp đi, chúng ta hơi kém liền muốn lách qua. Thượng Quan Uyển Nhi lại là mỉm cười, có lẽ khổ minh chủ ngươi còn biết đi, Di Hạng thành nơi này tại chúng ta hoàng hệ võ hiệp một mạch có cực kỳ trọng yếu địa vị. Làm sao có thể tùy tiện lách qua đâu? A, ta đã biết, có lẽ các ngươi ý đồ lách qua nhưng cuối cùng vẫn thất bại, không phải sao? Di Hạng Thành không phải liền là lúc đầu Hạng Thành biên hoang tập sao? Không đến mức địa vị như thế đặc tú đi." A Phi cau mày nói, "Ngươi biết cái gì, còn thua thiệt là Võ Lâm Minh chủ đầu." Cái kia Bạch Linh Điểu nhảy ra kêu lên, "Toàn này Di Hạng Thành, đã là biên hoang truyền thuyết bên trong biên hoang tập, lại là một cái khác hoàn hệ võ hiệp nội dung cốt truyện kết thúc địa. Vì sao gọi là Di Hạng? Bởi vì nơi này, nhưng mà năm đó Hạng Thiếu Long toàn gia cuối cùng ẩn cư địa phương, Hắn bởi vì ẩn cư ở chỗ này, cho nên hậu thế mới có Di Hạng Tuyệt Pháp. Tầm Tần Ký tại Hoàng Hệ Võ Hiệp bên trong địa vị, ngươi không phải không biết a? Hạng Tiếu Long, Tầm Tần Ký. A Phi nhất thời một mặt ngộp bức. Chương 392, mê vụ 9. 392 mê vụ 9. Nghe được Hạng Tiếu Long cùng Tầm Tần Ký hai cái danh tự này, A Phi trong lúc nhất thời có chút sững sờ, thật lâu mới ý thức tới Bạch Linh Điệu nói tới, lại là hoàng sư cái kia bộ không phải chủ lưu, đại biểu tính đại tác. Tại Hoàng Hệ Võ Hiệp bên trong, Tầm Tần Ký là cực kỳ đặc điểm nhưng lại đặc thụ tồn tại một bộ Bởi vì ở ngươi chơi trong mắt, Tâm Tâm Ký rất khó được xưng là chính thống võ hiệp, chí ít không giống như là đại đường ba bộ khúc như vậy có sẵn lạn mỹ lệ võ học cùng tình cừu gút mắc giang hồ. Nếu như đem hoàng hệ võ hiệp lịch sử kéo thành một đầu thời gian tuyến, mang theo giang hồ khí hơi thở bắt đầu cơ bản bị cho rằng là từ Nam Bắc triều thời đại biên hoang truyền thuyết bắt đầu, sau đó là đầu thời nhà Đường đại đường song long truyện, thịnh thời nhà Đường kỳ nhật nguyệt giữa trời ba bộ khúc, lại trải qua tống mạt nguyên sơ phá toái hư không, cuối cùng tại cuối thời nhà Nguyên Minh sơ phục vũ phiên vân đạt tới đỉnh phong. Mà Tâm Tâm Ký lịch sử còn tại biên hoang truyền thuyết trước đó tần triều. Nhưng mà nó bên trong chô ghi lại giang hồ thật sự là quá mức bất động. Vô luận là võ học cảnh giới hay là bên trong giang hồ khí hơi thở, kỳ thật đều còn lâu mới có thể cùng hậu thế so sánh, nhiều lắm thì miêu tả một phần nhỏ giang hồ võ nghệ làm với liệu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, nó càng là một bộ tiểu thuyết lịch sử, để một cái hậu thế lĩnh đặc chủng hạng thiếu long chứng kiến tần hướng quật khởi thời đại dòng lũ. Nhưng nó đối hậu thế văn học ảnh hưởng nhưng còn xa không chỉ lúc đó tần triều, nhất là hoàng sư ở bên trong sáng tạo xuyên qua, đã thành hiện đại mạng lưới văn học thiết yếu tố tính. Cơ hồ theo nó bắt đầu, xuyên qua loại thiết lập liên tiếp Thậm chí diễn sinh ra được linh hồn xuyên qua, nhục thân xuyên qua, quần thể xuyên qua, vừa đi vừa về xuyên qua cùng thiên đạo luân hồi, vô hạn không gian loại trở văn học thể loại, khai chi tán liệt, được không phân hoa. Từ nơi này trên ý nghiệt nói, hoàng sư liền là xuyên qua loại thể loại một đời mới khai sơn quái. Nhưng nếu thuần túy đem tầm tần ký bên trong võ học cùng cao thủ lấy ra, tại hoàng hệ võ hiệp bên trong sẽ rất khó ra mặt, trên cơ bản xem như dựa vào sau. Cho dù là đệ nhất cao thủ kiếm thánh Tào Thu đạo, miễn cưỡng xem như nắm giữ một chút đạo cảnh giới, nhưng nếu như tùy tiện cùng hậu thế một cái hắc bảng cao thủ gặp gỡ, sợ là cũng sẽ bại thật thê thảm, không nói đến đối mặt Thạch Chi Hiên, hướng Vũ Điện, bảng ban bậc này tuyệt đại cao thủ. Cho nên Bao Quát A Phi ở bên trong các người chơi, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới sẽ ở Đại Giang trong hồ nhìn thấy Tạo Thu đạo cùng Hạng Thiếu Long những người này. Tác giả Quân Càng sẽ không tại cái trò chơi này bên trong viết ra cái gì cầu hét xuyên qua đi ra. Cho nên tại Đại Giang Hồ công khai võ học trong tư liệu, cũng không có Bạch Chiến Đao pháp loại này võ công nói rõ. Rất nhiều người chơi thậm chí nói, nếu là Hạng Thiếu Long Bạch Chiến Đao pháp thật tồn tại, vậy cũng nhiều lắm thì một cái cao cấp võ công không đủ để cùng thần kỳ mỹ lệ các loại giang hồ tuyệt học tương đệ tịch luận. Cho nên Bạch Linh Điểu một phen để A Phi Lâm vào một loại nào đó mê hoặc, hắn hiếu kỳ nói, Di Hạng thành vậy mà cùng Hạng Thiếu Long có quan hệ. Chẳng lẽ ở chỗ này có thể gặp được Hạng Thiếu Long hoặc là hạng võ cái gì? Nói đến đây trong lòng của hắn còn có chút tiểu kích động, nhưng Bạch Linh Điểu đối với hắn ý nghĩ hao huyền cười nhạo, ta chỉ nói là tòa thành này cùng Hạng Thiếu Long có quan hệ, lại không có nghĩa là liền sẽ có Hạng Thiếu Long cùng hắn võ. Nói như vậy, trong thành sẽ thấy tầm tần ký lúc đó lịch sử một chút vết tích, có lẽ là một chút còn sót lại vật phẩm cái gì. A Phi càng là mê hoặc, hắn mở ra tay nói, "Làm như thế, không có ý nghĩa gì mà, vì tăng cường một chút giang hồ khí phách." Cái kia Thượng Quan Uyển Nhi lại thở dài, "A Phi, kỳ thật Di Hạng thành xuất hiện, cũng không phải là vì kỷ niệm hạng Tiếu Long, mà là kỷ niệm hạng Tiếu Long cái kia một đoạn thời kỳ." Tiên Tần. "Không sai, Tiên Tần." Nói đến đây Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt có chút xa xăm, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài, "Trừ tử bách ra hương thịnh Tiên Tần thời đại." A Phi sửng sở, rốt cục có chỗ linh mộ, nói, "Trừ tử bách ra?" Nguyên lai vẫn là vì các ngươi ma môn phục hưng sự tình. Cái này Chư Tử Bạch gia phục hưng đã ảnh hưởng đến nơi này a?" Thượng quan huyện Nhi lắc đầu nói, "Không phải ảnh hưởng, là trở về đến ban sơ khởi nguyên địa. Lúc đó Chư Tử Bạch gia liền là trước đây tần thời kỳ hưng thịnh, đến triều Hán mới bắt đầu phân hóa. Cho nên cái này Di Hạ Thành chính là năm đó chứng kiến, còn có rất nhiều lưu phái lịch sử, thậm chí dính đến một chút lưu phái khởi nguyên. Tỷ như Mạc gia cự tử lệnh ngay tại Di Hạ Thành, đạt được cự tử lệnh người, không chỉ có có thể cầm tới bên trong góc công, còn có có thể đạt được một chút cơ quan chế tạo bất thế tuyệt học." Còn có Âm Dương Già có tên trang tự cùng dị chuyện, trong này đều ghi chép một chút huyền ảo âm dương ngũ hành võ học, thậm chí Thạch Chi Hiên bất tử ấn đều là khởi nguyên cùng nó. Giá trị của nó tự nhiên không cần nhiều lời đi. Cái khác như pháp gia, đạo gia, nho gia, danh gia, tập gia, nông gia, tung hành gia cùng binh gia, đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít đông tây tại dị hạng trong thành, mỗi một cái đều là giá trị liên thành. A Phi nghe đến đó chận mắt hớp một, thật lâu mới gật đầu nói, thì ra là thế. Hệ thống lại còn mai phục dạng này thiết lập. Nói như vậy, dị hạng thành liền là một cái bảo địa. Đều đại lưu phái tinh hoa đều ở nơi này, sau đó mọi người có thể tới bốn phía tầm bảo. Có thể hiểu như vậy. Trước đó cũng không đối với các ngươi người chơi mở ra, nhưng bây giờ theo phá toái hư không cùng ma môn phục hưng, những vật này đều nhao nhao xuất hiện, bao quát tòa này dị hạn thành. Thượng quan huyền nhìn nói. Tiểu nói này ta bắt đầu lý giải đại giang hồ đối dị hạn thành coi trọng. A Phi thở ra một cái thật dài, như thế nói đến, đại giang hồ hẳn là sẽ có rất nhiều người tới nơi này. Vậy ngươi lần này tới cũng là vì bang vũ chiếu làm vài việc, muốn lợi dụng dị hạn thành tính đặc thu hiệp trợ chăm nhà đua tiếng lại nghiệp. Thượng quan huyện nh nhếch miệng mỉm cười, không gật đầu cũng không có lắc đầu. A Phi lại nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, lo lắng nói, "Sẽ không còn liên lụy đến ma đạo hai phái tại Di Hạng thành đại quyết đánh đi." Thượng quan huyện nh nhì còn chưa lên tiếng, cái kia Bạch Linh Điểu liền đã khịt mũi coi thường, giễu cợt nói, "Chỉ bằng những cái này con lựa chọn. Bọn hắn cũng xứng đại biểu chính đạo bại đạo. Tân Mộng giao cùng sư Phi Huyên tới còn tạm được." A Phi mỉm cười, "Xem ra các ngươi đã đánh ra lòng tin đến rồi. Bất quá cái này cái gọi là ma môn phục hưng đại nghiệp là chuyện của các ngươi, cùng ta quan hệ không lớn." Ta là truy tung triển vũ cùng chuyện Luân Vân Vương tới. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta hoài nghi bọn hắn bày ra một lần âm mưu, cố ý đem ta cùng lệ nhược hải tặc ra, đồng thời còn đem chúng ta quấn vào di hạn thành bên trong. Vừa rồi ngươi để cho ta không cần sốt ruột, ngươi biết thứ gì? Thượng quan Uyển Nhi lại nói, ta biết cũng không nhiều, bất quá đủ để cho ngươi một chút chỉ thị. Nhưng nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng miệng, mà là cười khanh khách nhìn xem A Phi, Tiêu Dung có chút cổ quái. A Phi sững sờ nói, vì cái gì dừng lại, nói tiếp đi a. Thượng quan Uyển Nhi lại lo lắng nói, nếu như ta giúp ngươi Ngươi có gì có thể phản hồi ta sao? Có ý tứ gì? A Phi nhíu chặt lông mày, trước đó chúng ta không phải đã có hỗ trợ hiệp nghị sao? Thượng quan Uyển Nhi lại nói, cái hiệp nghị kia chỉ là để ngươi giúp ta ba lần, cũng không có đề cập ta có giúp cho ngươi nghĩa vụ. Cho nên cũng không phải là hỗ trợ hiệp nghị, cùng lần này cũng không quan hệ. A Phi sử sở, nghĩ thầm cũng đúng. Hắn sợ lên cái mũi, nói, vậy ý của ngươi đâu? Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt lấp lóe nói, tại cái này gì hành hành, rất có thể liên lụy đến một chút ma đạo phân tranh, còn có pha toái hư không tranh đoạt, cho nên ta gặp phải không ít áp lực. Ta sẽ giúp ngươi xuất thủ 3 lần." A Phi cử đi ba ngón tay lung lay, trực tiếp đánh gãy thượng quan huyện nhi. Hắn làm như vậy nhưng thật ra là nhắc nhở thượng quan huyện nhi, 3 lần đã đủ nhiều, đường lại không có giới hạn giới mở rộng hiềm nghi, nếu không nhiệm vụ này căn bản chính là vô cùng vô tận, hạng mục cũng vô pháp giao phó. Thượng quan huyện nhi mím môi một cái, nói, "3 lần là hẳn là. Nếu như ta lần này giúp ngươi, ngươi cần lại đáp ứng một sự kiện, ta sẽ không xuất thủ." A Phi lắc đầu, kiên quyết phòng ngừa ăn thiệt thòi mất lựa. Tiên tâm, sẽ không để cho người xuất thủ. Thượng quan Uyển nhi nhẹ nhàng quanh quần thật dài tóc đen, trong mắt lại là lóe ra thần sắc cổ quái, ta biết Sư Phi Huyền cũng tới. Nếu như, ta nói là nếu như, hai người chúng ta bởi vì ma đạo tranh chấp một ít chuyện đấu, người cũng không cho giúp nàng. Điều kiện này như thế nào? A Phi rất lạ giật mình, không nghĩ tới Thượng quan Uyển Văn Hội đưa ra điều kiện này. Bất quá hắn nhìn một chút đối phương, nói, các ngươi có phải hay không đã đã hẹn muốn đánh một trận? Thượng quan Uyển nhi lắc đầu, nói, không có chuyện, ta chỉ là để phòng vạn nhất. A Phi lại trầm ngâm một hồi, nói, vấn đề này ta không đáp ứng. A Vì cái gì? Thượng quan huyền nhi kỳ đạo, ma đạo tranh chấp ngươi cùng quan hệ không lớn a? Là cùng ta quan hệ không lớn. Bất quá ta cũng sẽ không ngồi nhìn hai người các ngươi đấu người chết ta sống." A Phi nói. Thượng quan huyền nhi sử sở, một hồi lâu mới thần sắc cổ quái nhìn xem A Phi, cười tủm tìm nói, "Ngươi là sợ sư phi Huyền bị ta giết, hay là sợ ta bị sư phi Huyền giết?" A Phi lại nâng chung trà lên, trầm rãi nói, "Ta và ngươi ở giữa chỉ có ba lần xuất thủ ước định, nhưng là đừng quên ta cũng có quyền cự tuyệt, nếu như vi phạm với ta cho là hiểm nghĩa." Nhưng ta cùng Sư Phi Huên ở giữa thế nhưng là có hộ bang hỗ trợ. Lời này đã nói rất rõ ràng. Thượng quan Uyển Nhi trên mặt hiện ra một tia không che giấu được thất vọng, nàng lông mày có chút nhíu lên, thầm thẳm thở dài, xem ra tại trong lòng ngươi, hay là Sư Phi Huên muốn quan trọng hơn một chút. Nếu như ta thật cùng nàng đấu, ngươi vô luận như thế nào đều sẽ giúp nàng đối phó ta, đứng hay không? A Phi nhịn không được liếc mắt. Thượng quan Uyển Nhi câu nói này đem bầu không khí làm cho có chút cổ quái, tựa như là nữ tử ăn dấm tình cảnh. Một bên Bạch Linh điệu càng là suy suy bật cười, A Phi không thể không đặt chén trà xuống càng hắn một cái nói, "Thượng quan đại nhân, hay là thu hồi ngươi Thiên Ma bí pháp đi. Đây không phải ai càng quan trọng hơn vấn đề, chỉ là có quan hệ đạo nghĩa giang hồ. Ngươi nếu là dùng điểm này đến dẫn ta không xuất thủ trợ giúp sư Phi Huyền, vậy ta hiện tại muốn đi." Thượng quan Huyền Nhi nghe vậy, trên mặt cái kia lão già muốn nước mắt thần sắc lập tức biến mất, mà lại chuyển thành trước đó cái kia cố lạnh nhạt thần sắc, chậm rãi nói, "Tốt ta, ngươi người này một chút ý tứ đều không có. Bất quá ta cũng rất tò mò, nếu như ta cùng sư Phi Huyền bợ vì ma đạo tranh chấp đấu, ngươi thực biết bằng sư Phi Huyền sao? Cái này có quan hệ đạo nghĩa giang hồ sao?" Đạm Miễu Giang Hồ là ngươi muốn trợ giúp từ hàng Tĩnh trại đối phó chúng ta Ma Môn." A Phi sửng sốt một chút, cũng không biết trả lời như thế nào. Thượng Quan Uyển Nhi phát ra một trận tiếng cười lắc ý, nói, "Được rồi, người ta đã biết đáp." Triển Vũ cùng Truyền Luân Vương đi lầu 7 chứa Thiên phòng số 2, ngươi trông chốc lát đi qua đi, bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên đến rồi. A Phi trong lòng nhất thời sinh ra một loại bị đè nén tâm tư, phất rắc mình cuối cùng sẽ bất tri bất giác đã rơi vào ma nữ này luồn ngữ trong ấy. Nhưng về phần trong này đến cùng là bấy giờ gì, có cái gì chô xấu, chính hắn nói không rõ ràng. Bất quá chí ít hắn đạt được mình muốn tình báo, chờ hắn đứng dậy, chuẩn bị cáo từ thời điểm, cái kia thượng quan huyền nhi nhưng lại thở dài: "A Phi, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, lần này cái gọi là ma đạo tranh chấp vốn nên nên không tồn tại. Ta cũng không biết là ai ở sau lưng thôi động cái này cái gọi là ma đạo chi tranh, giống như cố ý muốn đem Tràng Diễn làm cho hỗn loạn. Ngươi lại đi làm chuyện của ngươi, ta nếu là thật gánh không được, tự nhiên sẽ tìm người hỗ trợ." A Phi cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chờ ngâm nửa ngày hắn mới sợ lỗ mũi nói: "Ta nói Chữ Thiên phòng số 2 ngay tại chữ Thiên số 1 phòng bên cạnh a. Chương 393, mê vụ 10. 393 mê vụ 10. Chữ Thiên phòng số 2 ngay tại chữ Thiên số 1 phòng cùng chữ Thiên phòng số 3 ở giữa, điểm này A Phi cố ý làm xác nhận. Hắn cũng không biết tại sao muốn đi xác nhận cái này chuyện nhảm chán, có lẽ là nghe nói có một ít ác thú vị khách sạn, ưa thích đem dàn phòng làm rối loạn trình tự đến số sắp xếp, đem chữ Thiên số 1 phòng bên cạnh tiếp qua đối diện xuống thang lầu lại đến thang lầu trên lầu căn thứ 2 mới an bài chữ Thiên phòng số 2. A Phi cử động lần này cũng là vì sợ mình tại sát vách nghe được ngày, nghe lầm mục tiêu vậy liền lúng túng. Mấu chốt là hắn như thế nào lén vào đến chứa thiên số 1 phòng hoặc là chứa thiên phòng số 3 đi nghe lén chứa thiên phòng số 2 bên trong triển vũ cùng chuyển luân vân đâu. Thất tinh lâu đối gian phòng nghiêm khắc phân chia, vẹn vẹn là lầu 7 làm ra thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hửng, hoa những này gian phòng danh tiếng, so sánh chứa thiên số 1 phòng cùng chứa thiên phòng số 3 nhất định đều là không tầm thường đại nhân vật. Mình cứ như vậy xông vào, một người có thể sẽ bị hệ thống cấm chỉ mà thất bại, cả hai 89 phần 10 gặp được một chút không tưởng tượng được người, một khi động thủ, không duyên cơ kinh động đến đối phương. Lúc này hắn có chút tiếc nuối ngẩng đầu nhìn phía trên, đúng không có thể tại thất tinh lâu trên mái hiên đảo cái động nhìn xuống thân biểu khó chịu. Lại tại hắn đứng tại hành lang có chút mê vòng thời điểm, hành lang cuối cùng đã truyền đến một trận tiếng bước chân, phía trước nhất cái kia rất nhẹ cũng rất có tiết tấu, mỗi một bước khoảng cách gần như giống nhau, cho thấy bước chân chủ nhân là một cái rất trầm ổn lại tự hạn chế người. Mà lấy a phi nhĩ lực, hắn nghe ra được tiếng bước chân không chỉ một, mà là cái khác bước chân đều rơi vào đằng sau, thanh âm càng nhẹ lại mấy không thể nghe thấy hiện nhân đều là cao thủ. A Phi trong đầu chính là hiện ra một cái thân phận không tầm thường, có một đám cao thủ hộ vệ lại khí độ bất phàm đại nhân vật hình tượng. Sáu xích thu ký 6. Người đến là một cái lao đầu tử, mặc dù mặc một thân đơn giản quần áo, nhưng toàn thân khí chất rất là xuất chúng, nhất là một đôi mắt sáng tỏ lại cơ trí, để cả người hắn nhìn nho nhã đến tự điểm. Nhưng ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, lại sẽ lộ ra một tia bỉ hắn đi ra. Phía sau hắn đi theo bốn người, từng cái khí tức nội liễm, bước chân uy mãng, huyết thái dương cao cao nâng lên, hiện nhân đều là nội gia cao thủ. Một nhóm năm người lên lầu 7, đúng là dọc theo không có một hai hành lang, một đường đi tới ngày đó chứa số một phòng. Lão nhân mình lấy ra chìa khóa, chậm chạp mà đều đâu vào đấy mở cửa, đẩy cửa vào. Nhập tọa về sau, sau lưng một tên áo trắng hộ vệ cho hắn đến một ly trà, lão nhân nâng chúng trà lên, vừa muốn uống một ngụm, nhưng lại ngừng lại. Hắn lông mày nhẹ nhàng dương lên, phất phất tay nói, "Các ngươi đều ra ngoài đi." Người áo trắng lấy làm kinh hãi, nói, "Lão chủ, ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ một người lặng lặng." Lão nhân hay là phất phất tay, bao quát người áo trắng ở bên trong bốn tên hộ vệ đều không nói. Bọn họ cũng đều biết lão nhân tính tình, một khi hắn làm ra quyết định, không có người có thể chất vấn. Thế là bọn hộ vệ đã không còn chút nào rống rải, mà lại an tĩnh thuối lui ra khỏi gian phòng. Đương nhiên bọn hắn không có rời xa, mà là đứng tại hành lang bên ngoài hộ vệ người. Lúc này lão nhân mới nâng chung trà lên, uống từ từ một ngụm, ánh mắt của hắn liền rơi vào gỗ lim trên mặt bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đột nhiên, hắn mở miệng nói ra, "Tôn gia tiến vào gian phòng của ta, là muốn thấy ta sao?" Thanh âm của hắn không lớn, chỉ là đầy đủ người trong phòng nghe được. Nếu như nơi này thật có những người khác, nhưng là không có người đáp lại hắn, khiến cho cái này giống như là lão nhân lẩm bẩm lủ bộ. Lão nhân cười, tiếp tục dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói, xem ra ta tính sai, ngươi không phải tới gặp ta. Nếu như không phải tới gặp ta, cái kia chính là tới giết ta, hoặc là vì những chuyện khác. Nơi này là Thất Tinh lâu chứa tiên số một phòng, ngươi có thể lặng yên không tiếng động tiến đến, nói rõ bản lĩnh của ngươi, không bằng đi ra nói hai câu. Lần này lão nhân giữ đầy đủ kiên nhẫn, hắn sau khi nói xong chính là ngừng miệng, sau đó từng miếng từng miếng uống trà. Thẳng đến một chén này uống trà đến nhanh tới đấy, hắn cũng không có nói câu nào. Lão nhân rất có kiên nhẫn, nhưng là có người lại nhịn không được. Rốt cục một thanh âm trong phòng vang lên, "Ta không phải tới tìm ngươi." Thanh âm cực nhỏ, phảng phất là từ trên đỉnh đầu phát ra tới một e. Nhưng rơi xuống lão nhân trong tai đúng là vô cùng rõ ràng, sắc mặt của lão nhân rốt cục thay đổi một cái, kinh ngạc nói, "Thiên lý truyền âm, không tầm thường." Hắn động dung tự nhiên là có đạo lý, bởi vì có thể làm đến thiên lý truyền âm, không có chỗ nào mà không phải là nội công tuyệt đỉnh cao thủ. Cho dù là chính hắn cũng rất khó làm đến. Mà trong phòng của hắn lại bị một cao thủ như vậy tiềm hành tiến đến, còn không có bị những người khác phát hiện tung tích, lúc này mới thật sự là đáng sợ." Thanh âm kia tiếp tục nói, "Điều trùng tiểu ký mà thôi, ngươi cũng không kém. Lời của ngươi nói vậy mà chỉ có thể ở trong phòng nghe được, ngoài cửa một bước đều mảy may nghe không được. Người những hộ vệ kia chỉ sợ còn không có phát ra đi." Lão nhân lại sâu sâu hít một hơi, "Ta đây không phải công phu gì, chỉ là một chút nói chuyện tiểu ký xảo, mà ngươi thiên lý truyền âm mới thật sự là công phu. Ân, nếu như ngươi là tới giết ta, hẳn là đã sớm động thủ. Không biết tôn gia có mục đích gì." Hắn nói chuyện vẫn như cũ là nhẹ nhàng không gợn sóng, dù là biết dấu ở trong phòng chính là một cao thủ. Phân khí độ này hàm dưỡng, chỉ sợ không phải bất luận kẻ nào đều có, chỉ có trên giang hồ lịch duyệt phong phú nhất người mới có thể có. Cái thanh niên kia trầm mặc một hồi, tiếp tục dùng thiên lý truyền âm nói, "Nếu như ta nói, ta chỉ là muốn mượn ngươi gian phòng đi sát vách, ngươi tin không?" "Ha ha, tin tưởng." "A, vì cái gì?" "Bởi vì giống như ngươi cao thủ, không cần thiết nói dối gạt ta. Ngươi thật sự là quá để cao ta. Con chưa thỉnh giáo đại danh, nguyên lai like ngươi không biết ta." Lão nhân tựa hồ có chút kinh ngạc. Người kia lặng lẽ cười một tiếng, trong giọng nói tựa hồ có chút ngượng ngùng. Lão nhân sờ lên râu ria, trên mặt hiện ra một tia thú vị tiểu dung, ta gọi Tân Bạch Xuyên, cũng cứ gọi Tôn Lão Bá, trên giang hồ cũng có người gọi ta lão bá. Cái thanh âm kia trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, ngươi có hai cái danh tự, thật là kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là, hai cái danh tự này ta tựa hồ cũng nghe qua, nhưng là nhớ không nổi là ai. Ngươi trên giang hồ hẳn là cũng có chút danh khí. Là nào đó một niệm kỳ võ Lâm minh chủ, hay là một cái nào đó thời đại giang hồ kiêu hùng? Trời hắn nói xong những lời này, vị kia gọi là Lao Bá trên mặt rốt cục lộ ra một tia khát thượng. Hắn có vẻ như cũng không nhịn được, đem chén trà chậm rãi buông xuống muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng lại ngừng miệng, thật lâu mới cười nói, "Ngươi không biết ta cái này cũng rất bình thường, kỳ thật ta cũng không có cái gì danh khí. Ta đã nói rồi, đại giang hồ danh nhân, ta hoặc nhiều hoặc ít hay là nghe qua." Thanh âm kia nói, Lao Bá khóe miệng hơi động một chút, một hồi lâu mới nói, "Có lẽ ta có một thân phận khác, hẳn là đối tôn giá có chút trởút." Khách khí, thỉnh giảng. "Ta là Thất Tinh lâu lâu chủ." Nói cách khác, tòa lâu này kỳ thật chính là ta." Lần này người kia rốt cục kinh ngạc, giật mình nói, "Thì ra là thế, ngươi chính là Thất Tinh lâu lâu chủ." Chết không được ở tại chữ Thiên số 1 phòng, hành lộ hành lộ. "Khách khí, khách khí." Lão bá nói đến đây, chẳng biết tại sao có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Kỳ thật Thất Tinh lâu lâu chủ cái thân phận này, hiện đối với hắn tên thật tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hắn trước kia có một tòa tuấn phủ, vô luận thực lực hay là danh khí, đều muốn so cái này Thất Tinh lâu mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc hôm nay hắn gặp một cái cũng không biết hàng người. Cho nên những này như sấm bên thai danh tự, cũng không bằng thất tinh lâu lâu chủ tới hữu dụng. Người này là ai đâu? Lao Ba đột nhiên đối người này lên hứng thú. Hắn biết người này là người trẻ tuổi, chỉ có người trẻ tuổi mới có thể không nhận ra hắn, mà lại người trẻ tuổi này võ công rất cao, cái này khiến hắn nhớ tới mười mấy năm trước một cái tên là Mạnh Tinh hồn tiểu tử. Vật đuổi sao rồi, năm đó tiểu tử kia bây giờ đã là con rể của hắn. Thế nhưng là nữ nhi này con rể có một đoạn thời gian rất dài không có tới nhìn hắn, cũng không biết cái kia mập trắng cháu trai bây giờ dáng dấp như thế nào. Đã ngươi biết tên của ta cùng thân phận, ta còn không có thỉnh giáo các hạ đại danh." Lão bá khẽ thở dài, thở ra một cỗ không hiểu tiêu điều, một lần nữa cùng người kia bắt chuyện. Hắn một mực dùng loại này thanh âm rất nhỏ, nói chuyện cũng rất có kỹ xảo, vậy mà không ta trợ nội công, đều có thể chỉ làm cho trong phòng người nghe được, mà gian phòng bên ngoài người nhưng không có chút nào cảm thấy. Cái thanh âm kia lại do dự một chút, nói, "Tên của ta có thể hay không không nói?" "A, vì cái gì?" Các hạ là bởi vì quá có tiếng khí, nói ra sợ có phiền phức sao?" Tôn lão bá sợ lấy râu rịa cười, "Bị ngươi đoán ra." Ha ha, kỳ thật ta không muốn có nhiều như vậy ngoài định mức phiền phức, cho nên ta sẽ ẩn tảng thân phận chân thật của ta, lâu chủ ngươi không ngại đi." Thanh âm kia vậy mà thừa nhận. Tôn Lao bá sử xúc, dù hắn trải qua giang hồ mưa gió, lại cũng có hay không ngự thời điểm. Thật lâu hắn mới bật cười khanh khách, mặc dù lão già ta câu nói này có thể có chút mạo phạm, bất quá các hạ chúng phi là không mời mà tới, xông qua trong phòng của ta, còn muốn mượn gian phòng của ta đối sát vách bất lợi. Ta thân là Thất Tinh lâu lâu chủ, phải chăng hẳn là biết rõ ràng ngọn nguồn, chí ít biết ngươi là ai." Toàn bộ Thất Tinh lâu nhất là lầu 7 bên trong đều là ở toàn giang hồ khách nhân tôn quý nhất. Hơi không cẩn thận, ta liền sẽ đắc tội một số người, đây cũng không phải là đùa giỡn. Người kia trầm mặc một hồi, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Ai, thật sự là phiền phức, sớm biết ta liền không tiến vào, không bằng tuyển phòng số 3 đâu. Bất quá lâu chủ ngươi yên tâm, một hồi nhưng có vấn đề gì, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi liền coi như không biết. Nếu như ngươi giúp ta chuyện này, ta liền nhận ngươi một cái nhân tình. Ngày sau có cái gì phải giúp một tay, cầm cái này đến mặt lang tới tìm ta. Trong lúc nói chuyện, Một cái nho nhỏ bằng nhựa bị chống rống bước xuống trên mặt bàn. Nó lăn mấy lần, vững vàng nằm ở tốn lao bá trước mặt. Tôn Lao Bá kinh ngạc nhìn cái này đen thui thoạt nhìn như là lệnh bài đồ vật, một mặt cổ quái. Thứ này nhìn như là lệnh bài, trên thực tế lại càng giống là một cái bị người bóp dẹp xanh đậm tử, phía trên có một cái cổ quái giấu nó tay, cũng không biết là đại biểu cái gì. Đừng nhìn thứ này hình ảnh tô giác, lại là đại biểu thân phận của ta. Ngươi chỉ cần đến mặt lăng thành phồn hoa nhất tử quán, xuất gian nó đến liền có thể tìm tới ta. A, ta đã tại trong phòng của ngươi phát hiện một cái lối đi, có thể đi sát vách. Lão bá, vậy liền nói như vậy tốt, gặp lại á." Thanh âm kia lặng lẽ một tiếng, chợt chậm rãi trầm thấp xuống dưới. Tôn Ngọc bá trợn mắt hồ mồm, chợt lên tiếng nói, "Chờ một chút, đây không phải là cái gì mạt đạo, ngươi." Nhưng lại hắn cảm giác được đối phương đã biến mất, vội vã rời đi, nghĩ đến cũng không có nghe được hắn câu nói này. Lão bá trong lòng cực kỳ cổ quái, đây là hắn mấy chục năm qua lần thứ nhất gặp được loại này cổ quái sự tình. Chống rống toát ra một người, ném cho mình một cái vật cổ quái, sau đó liền chạy. Hai người từ đầu đến cuối đều không có đã gặp mặt, hắn không biết đối phương là ai. Cản thú vị chính là đối phương cũng không biết hắn là ai. Tôn Ngọc Bá cầm cái này cổ quái lệnh bài, càng xem càng lạ buồn cười. Đối phương cho là mình nhất định sẽ tiếp nhận nhân tình này. Hắn là Thất Tinh lâu lão chủ, hắn cũng biết hiện tại Thất Tinh lâu là trạng thái gì. Bất quá tại những này trong xung đột, hắn cần bảo trì trung lập, cùng bất kỳ bên nào cũng không thể có thiên vị. Đây cũng là Thất Tinh lâu có thể tại Di Hạng thành như thế nguyên nhân đặc biệt một trong. Lo nghĩ, hắn bỗng nhiên hô, "Người tới." Bên ngoài lên tiếng, một tên người áo trắng lập tức đi đến, cung kính đứng ở trước mặt hắn. Thông tri lầu bảy tất cả khách nhân "Muốn lưu ý?" Người áo trắng sững sờ, nói: "Lưu ý cái gì?" "Không có gì, đem câu nói này đưa đến mỗi cái gian phòng là được rồi." Người áo trắng gật gật đầu, nói: "Thuộc hạ cái này đi thông tri." Sau đó hắn chậm rãi lui ra ngoài, lưu lại Tôn Ngọc bá một người. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, lấy tay sờ lấy cái này bảng hiệu Đường Vân, trong đầu cũng không ngừng suy tư. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, trong mắt mê hoặc cũng dần dần biến mất. Nguyên lai là hắn. Nói đến, thật sự là một cái không tầm thường đại nhân vật đâu. Thất Tinh lâu lâu chủ đột nhiên cười. Bất quá ta đã thông tri tất cả khách nhân, cũng tận đến Thất Tinh lâu Mê vụ. Nếu như hắn còn có thể thông qua những cơ quan kia mà không chết, thuận lợi đạt tới muốn đi địa phương, đó cũng là bản lĩnh của hắn. Chỉ cần hắn không hư hao ta Thất Tinh lâu, làm cái gì kỳ thật cũng có thể. Chương 394, Mê vụ, 11. 394 Mê vụ, 11. Hô. A phi thấp lầy thân thể, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trùng điệp cơ quan, sau đó cầm trong tay nắm lấy một thanh tối đinh ném một bên, hay còn thở ra một cái thật dài. Hắn tại chư thiên số 1 phòng định phát hiện một cái nhỏ hẹp tung đạo. Chính hắn phản đoán cái lối đi này hẳn là có thể tiến vào chữ thiên phòng số 2 đỉnh chót. Thế là hắn bước xuống cái kia cái gọi là lâu chủ, trực tiếp như như thạch sủng leo tường lục lọi tới. Lúc đó hắn đi vội vã, không có suy nghĩ vì cái gì chữ thiên số 1 phòng trong phòng sẽ có dạng này một cái cực không hợp lý địa phương, cũng không có để ý tới cái này thất tinh lâu lâu chủ có thể hay không thông gió cảnh báo. Dù sao cũng không quan trọng, chỉ cần mình có thể đi vào cái kia phòng số 2 gian phòng, cho dù là có người cảnh báo, hắn liền trực tiếp đánh là được. Bất quá lối đi này nhìn như không giải, lại làm cho hắn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người vừa hạ xuống chân, đối diện chính là có 24 chi ngạnh nọ, chọn vẹn chuẩn bị 72 chi độc tiễn, cho dù là tại u ám trong mật đạo, a phi đều có thể thấy rõ cái kia bó mũi tên bên trên từng đạo hàn quang. Mà băng vào quá cứng thân thủ qua cái này ngạnh nọ về sau, lại là một cái chợt hẹp bế tắc khu vực, lại ngồi xổm một cái đúc bằng sắt nhiều cánh tay vượn, nó đầy người đều chứa ám khí. Vô luận ai bò qua mật đạo, tất nhiên theo nó bên cạnh đi qua. Nhưng vô luận từ chỗ nào cái phương hướng đến, đều tránh không khỏi công kích của nó. Chính diện đến, miệng bên trong có thể đánh ra phi nỏ, trong mắt có thể bắn ra phi đao. Hai bên đến, Lỗ Thái có thể đánh ra bi thép, cái kia sáu đầu chân cũng có thể vùng ra độc tiêu, dù cho những này đều trành thoát, vừa cu. A đi, nó cái kia cái đuôi bại xuống, một cây sả ngang liền sẽ đổ sụp, lộ ra một cái lỗ đen, người trực tiếp liền sẽ ngã tiến bấy giờ. Dù là A Phi một thân võ công, cũng bị những này cơ quan làm cho xuất đầu mẹ trán. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái dị dạng này, một cái chất hẹp địa phương sẽ có như vậy dày đặc giết người cơ quan. Như thế bị kín địa phương ám khí bắn trúng, người bình thường gặp liền liền là một cái chết. Bất quá hắn ngược lại là không có suy nghĩ. Càng không hợp lý là nơi này sẽ có dạng này một cái ẩn nấp thông đạo đâu. Thất Tinh không biết cái này cái gọi là thông đạo, nguyên là Thất Tinh Lâu Lâu chủ cố ý lưu lại cửa ngầm. Thất Tinh Lâu là nơi ở của hắn, chữ thiên số một phòng là hắn cố định gian phòng. Bởi vì cái gọi là thọ khuôn có ba hàng, lão bá làm trong giang hồ thông minh nhất người cẩn thận một trồng, gian phòng của hắn tuyệt đối sẽ không chỉ có một cánh cửa xuất nhập. Tất nhiên sẽ lưu lại một cái hoặc là một số cái cửa ngầm. Những này cửa ngầm có thể cho hắn tại thời khắc nguy hiểm rút đi, hoặc là thần không biết quỷ không hay trôi vào. Nhưng những này cửa ngầm thiết kế rất đặc biệt, có chỉ có thể ra không thể vào, có lại chỉ có thể nhập không thể ra. Đây là Tôn Ngọc Bá độc đáo thiết kế, thiên hạ cũng là phần độc nhất. Đáng thương cái kia số khổ A Phi, đi là chỉ có thể từ ngoại môn nhập mà không thể ra cửa ngầm, những này cơ quan ám khí chính là vì phòng ngừa vận nhất. Nếu như từ bên ngoài tiến vào, dọc theo đặc biệt lộ tuyến đi, tuyệt đối sẽ không xuất phát cơ quan ám khí. Nhưng nếu như đi nhầm, hoặc là từ bên trong ra bên ngoài ra, liền sẽ phát động cơ quan, tại cực kỳ nhỏ hẹp phạm vi bên trong gặp hàng trăm hàng ngàn ám khí bắn trụ. Bất quá những chuyện này A Phi chô nào hiểu được. Dù hắn công phu rất cao, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm lọt qua cửa, nhưng vẫn là bỏ ra cánh tay cùng phía sau lưng hai nơi thụ thương đại giới. Những này ám khí bên trên đều thúc dục lợi hại độc dược, nếu không phải A Phi Huyền Minh chân khí có giải độc hóa độc công hiệu, hắn nói không chừng muốn liền bạn giao tại cái này chật chội u ám trong mật đạo. A Phi ghé vào một cái góc có chút nghỉ ngơi nghỉ một chút, thuận tiện vận khởi Huyền Minh chân khí đem độc tính chậm rãi tán dã. Theo năm gần đây hắn võ công dần dần cao, bị ám khí đâm bên trong cơ hội cũng là ít đi rất nhiều. Nhất là hoàng hệ võ hiệp bên trong cực ít có người am hiểu ám khí, phần lớn là đao thương kiếm bổng lẫn nhau chặt, đại khai đại hợp chiếm đa số, hắn cũng đã quen thuộc chính diện hồ khu chấn động phương thức chiến đấu, ngược lại đối với mấy cái này ám khí loại hình thiếu đi cảnh giác. Bất quá hôm nay tao ngộ cũng coi là một bài học, nhất là nghĩ đến sắp đối mặt càng là chuyển luân vương loại này võ công không định cấp nhưng là tâm tư độc ác đối thủ, bọn hắn vì thắng lợi đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ám khí hay là nhẹ, chưa chừng có cái gì cái khác không giống bình thường thủ đoạn chờ lấy đâu. Nhớ tới ở đây, A Phi cũng là càng phát ra chú ý cẩn thận một chút. Cảm giác không sai biệt lắm đến chữ Thiên phòng số 2 trên 0. Hắn vận khởi nội lực, đem mình ngũ quan lục cảm xúc giác đều phóng thích ra ngoài, quả nhiên tại một cái hướng khác mơ hồ nghe được một chút thanh âm, trong lòng của hắn vui mừng, giọng kêu mật đạo chậm rãi nhuyễn động đi qua, đem lộ hai gián tại nơi nào đó. "Lão tổ, những người kia thật sẽ đến không?" Đây là một cái người chơi thanh âm, lại có chút quen thuộc, A Phi có chút suy nghĩ, nhận ra thanh âm này là cái kia phái côn luôn người chơi phụng kiền phạt. Bất quá câu nói này cũng chỉ là nghe được một nửa, không biết phụng kiền phạt trong miệng cái kia lão tổ lại là người nào. Nghe lại giống như là một ít trong tiên hiệp nhân vật lợi hại, Lục Bảo lão tổ, Minh Hà lão tổ. A Phi hổ khu có chút lắc một cái. Một cái có chút tang thương thanh âm nói, đã đều tới Di Hàn Thành, tự nhiên là có để bọn hắn không thể không đến lý do. Tốt, chúng ta hôm nay cũng nói không sai biệt lắm, vậy liền không bằng chia ra đi hành động đi. Tốt, chúng ta riêng phần mình làm việc, về sau hay là tại chỗ cũ gặp. Đây là cái kia mâu sạn song phi chiến vũ thanh âm. Người lão tổ kia thanh âm lại nói, lần này nếu là thành công, đại giang hồ chắc hẳn liền sẽ thanh tịnh rất nhiều. Chư vị cho tốt bao quát lão tổ ta ở bên trong, tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi. Mấy người đều là riêng phần mình cười một tiếng, cười vẫn rất vui vẻ. A Phi lờ mờ có thể từ trong tiếng cười nghe ra là Triển Vũ, Truyền Luân Vương bọn người, lão tổ này tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong. Bất quá hắn mình lại có chút thất vọng, xem ra chính mình tới hơi trễ, mấy người này có vẻ như đã thương lượng xong, hắn ngay cả một chút tin tức có giá trị đều không có nghe được. Vậy mình hao hết công phu tránh thoát ám khí mới mai phục tại nơi này ý nghĩa ở đâu? Tại những người kia sau khi cười xong, chính là nghe được có người đứng lên cùng xê dịch cái bản thanh âm. A Phi trong lòng Cẩn Trương đang nghĩ ngợi muốn hay không lao xuống đi đến một trận đơn giản thô bạo bạo lực tập kích thời điểm, lại nghe được một thanh âm nói, "Lão tổ, vừa rồi Thất Tinh lâu lâu chủ nhắc nhở một câu, nói muốn chúng ta lưu ý." "Lưu ý cái gì?" "Không nói cụ thể lưu ý cái gì, nói chỉ là câu muốn lưu ý ta xem một cái, bọn hắn thông tri lầu 7 mỗi một cái gian phòng, cũng không giống như là nhằm vào chúng ta cảnh báo." Gian phòng trơ mặc, mấy người trợ hộ cũng đang suy tư chuyện này. Nhưng lại A Phi trong đầu lại nghĩ đến cái này nói chuyện người chơi thanh âm, không phải phùng tiền phạt, nhưng luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Một hồi lâu trong đầu hắn linh quang lóe lên, long cựu cựu cái tên này bật đi ra. Nguyên lai là hắn, minh giáo Long Cựu Cựu. Năm đó A Phi từng tại núi Vọ đang phụ cận gặp qua kẻ này, lúc ấy ra hỏa này ngay tại bốn phía truyền bá hắn A Phi nói xấu, cũng bởi vậy cùng Thanh Đầu lên xung đột. Ma Phong Vũ Tu lúc kia cũng vừa từ trên giang hồ xuất đạo, trợ giúp Thanh Đầu dạy dỗ một lần Long Cựu Cựu. Không nghĩ tới người này lại đang cái này xuất hiện, thật đúng là loan gia ngọ heo đầu. A Phi nhớ kỹ cái này, Long Cựu Cựu võ công là một thanh thật mỏng loan đao, bị Phong Vũ Tu đoạt về sau đưa cho Thanh Đầu. Thanh đầu đã từng đưa cho A Phi nhìn qua, cái kia vũ khí chế tác nhẹ nhàng linh hoạt, hẳn là phòng chế trên giang hồ một cái tên là Huyết Đao môn binh khí. Lúc đó liền có người nói, cái này Long Cửu Cửu cực có thể cùng Huyết Đao môn có một ít liên quan, chỉ ít tại võ công con đường bên trên cùng loại. Nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy cái này cái gọi là lão tổ, không phải là lúc đó cái kia danh xưng tà phái đệ nhất Huyết Đao lão tổ rồi. Phát hiện này để A Phi dần mình. Huyết Đao lão tổ, chuyển luân vương, chiến vũ. Xem ra người trong phòng lại là một đám lưu tâm lưu, Mã Tầm Mã tà phái liên minh. Tại yêu nguyện ngũ độc bang bị một trận đại hỏa toàn quân đốt rụi về sau, đại cương hổ tà phái vinh quang tựa hồ muốn tự tiếp xuống đám người này tiếp tục bảo vệ. Bất quá A Phi quan tâm hơn chính là những người này ở người sau lưng. Nhất định có một người hoặc là mấy người đem những này tà ác chi đồ tụ lại, làm một chút hắc ám hoặc là nhận không ra người hoạt động. Nếu không chỉ bằng vào truyện vũ không cách nào khống chế truyện Luân Vương huyết đao lão tổ bằng hắn, như vậy người kia sẽ là hắn một mục tìm kiếm cái kia sát thủ lão đen sao? A Phi trong lòng nóng lên. Có đôi khi hắn ngược lại là hy vọng như thế. Dạng này hắn tất cả địch nhân bên cạnh đều tập hợp một chỗ, hắn cũng là đi lãng phí nhiều như vậy tế bảo nào đi suy nghĩ cùng tìm kiếm địch nhân đến cùng ở nơi nào. Đột nhiên cái kia truyền luân vương thanh âm vang lên, trầm thấp mà khàn giọng, Thất Tinh lâu lâu chủ là lão bá, hắn là trên giang hồ thông minh nhất người một trong, cho nên hắn bình thường sẽ không làm cái gì chuyện vô vị. Đã hắn nhắc nhở chúng ta muốn lưu ý, vậy nhất định nói rõ cái này Thất Tinh trong lâu, có một ít đông tây là cần chúng ta chú ý ta nghĩ chúng ta muốn rời đi. Truyền luân vương lời nói hẳn là đạt được những người khác tán thành, Chiến Vũ cũng chậm rãi nói, lời này cũng có đạo lý. Vạn nhất có người ngay tại đỉnh đầu chúng ta bên trên nghe lén đâu? Ha ha. Nói đến đây hắn cũng là cười, trong giọng nói tựa hồ cũng có chút không tin. Mọi người đều biết Thất Tinh lâu gian phòng là an toàn nhất bí ẩn nhất, chí ít tại Di Hạng trong thành là như thế. Cười vài tiếng, cái kia Chiến Vũ lại nói, dù sao chúng ta đã nói xong rồi, vậy liền riêng phần mình làm việc đi. Lão tổ, thành câu ngươi đi cùng tổ chức nói rõ tình huống nơi này, tiếp xuống chúng ta đều muốn cẩn thận, muốn những người kia chân chính đấu, chỉ sợ còn cần một chút gia vị. Nhân thủ của chúng ta chỉ sợ không đủ. Yên tâm đã có người đến hiệp trợ các ngươi. Đây là huyết đạo lão tổ thành âm." Câu nói này vừa sau, trong phòng thanh âm đều là trở nên yên lặng. Nghĩ đến những người này nên nói đều nói xong, ngoại trừ Á Phi không hiểu ra sao. "Mẹ trứng, bọn hắn đến cùng lại đang làm thứ gì quỷ?" Nghe giống như là có một cái âm nhu, nhưng là hết lần này đến lần khác không có một chút manh mối, đây là cái nào đó vô lương tác giả quân nghị không ra cái gì nội dung cốt truyện tròn nên chỉ có thể đạo hố đến hấp dẫn người thủ đoạn sao? Á Phi ở trong lòng không hiểu nguyên rủa cái nào đó vô tội tác giả quân, cũng âm thầm hạ quyết tâm tiếp xuống liền đi đi theo cái kêu huyết đạo lão tổ, bởi vì cái thằng kia nói qua muốn cùng cái gọi là tổ chức gặp mặt. Nếu như thuận lợi, A Phi hẳn là có thể qua nhìn thấy cái gọi là người giật dây. Cảm thấy được phía dưới đám người này muốn đi, A Phi cũng là nhẹ nhàng xê dịch thân thể một cái, chuẩn bị tìm một chỗ ra ngoài. Vất quá hắn vừa chống lên thân thể, một trận nhỏ xíu ken két thanh âm truyền đến, tựa hồ ngay tại bàn tay hắn ấn địa phương. Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ thầm tất tinh lâu gian phòng cao cấp như vậy, sẽ không bền chắc không. Một giây sau liền nghe ầm ầm một tiếng, A Phi cả người đều đỉnh chệ xuống dưới. Một cái hang lớn hình người xuất hiện. Chương 395, mê vụ 12. 395 mê vụ 12. A Phi rơi xuống dưới thời điểm, kỳ thật mình cũng là cự tuyệt. Khối kia tấm ván gỗ thật vừa đúng lúc cứ như vậy gãy mất. Không biết là bởi vì trùng hợp hay là một loại nào đó tận lực cơ quan bấy dập. Tóm lại hắn nghe được có người kinh hoàng hô hào có người, mà vị kia triển vũ kêu thì là thực sự có người, thanh âm mang theo sợ hãi. A Phi rất có thể hiểu được cảm thụ của bọn hắn, nhưng vô luận như thế nào, hai đám người vẫn là dùng một loại đều không hi vọng phương thức gặp mặt. A Phi chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than một tiếng, bất quá hắn phản ứng cấp tốc, người giữa không trung liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình, hai tay giơ khai, hai tay nắm tay, còn chưa rơi xuống đất liền làm ra các loại phòng bị thủ đoạn. Bất quá thẳng đến hắn rơi xuống đất, những người kia hay là trợn mắt hồ mồm. Ba cái nở trợ cỡ một mặt chấn kinh, hai tên người chơi còn tại huy động ống tay áo, tất lực tránh né lấy từ trên trời giáng xuống mảnh gỗ vụn cùng mảnh vỡ. Mà trong dự đoán công kích nhưng không có lập tức đến, A Phi nhếch miệng cười một tiếng, thật không có ý tứ chứ vị, kỳ thật đó là cái ngoài ý muốn. Nói xong câu đó, Hắn chính là bản tay vung lên, tay trái tay phải riêng phần mình đánh ra một chưởng. Hai cố kình phong riêng phần mình hướng nợ đỡ cỡ cùng người chơi đánh tới. Trong phòng mấy người riêng phần mình nghiêng người tránh đi, trong miệng riêng phần mình gào to không thôi. Cái kia triển vũ trong tay mâu xúc đã đâm nhưng tới, cả giận nói, tôn giá là ai? Vì sao muốn nghe lén chúng ta? A, không biết ta. A Phi có chút giận mình. Trước đó rõ ràng còn đánh nhau, nhanh như vậy liền mang tính lựa chọn mất trí nhớ rồi. Bất quá rất nhanh hắn hiểu được tới, ý thức được trên mặt mình còn bao bọc một tầng dịch dung mặt nạ đâu. Đối phương hiển nhiên đem hắn xem như một cái bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, thế là hắn đột nhiên dừng tay, đứng thẳng người lên nói, chớ nóng vội động thủ, ta nói qua đây là một cái ngoài ý muốn, có phải hay không các ngươi đem ta thống hạ tới, các ngươi là ai? Câu này nhiễu người nghe nhìn nói lời từ biệt quản có hiệu quả hay không, dù sao những người kia nghẹn họng nhìn chân trối, đều là nửa tin nửa ngờ nhìn xem A Phi. A Phi trong lòng vui mừng, đang muốn lại đến một cái nghe nhìn lẫn lộn, lại nghe được huyết đao lão tổ hừ lại nói, Thất Tinh lâu xưa nay an toàn, tại sao có thể có người xuất hiện tại trên đầu chúng ta? Hừ, đừng nói nhảm. Mặc kệ hắn là hữu ý vô ý, trước cầm xuống lại nói: "Người này tuyệt đối không thể đi ra gian phòng kia." Trong phòng nờ đỡ cờ cùng người chơi đều là diễn phần mình nghiêm nghị. "La, con hàng này rẽ vào đỉnh đầu bọn họ bên trên, nên nghe không nên nghe đều nghe qua, dù là hắn thật sự là ngoài ý muốn đi ngang qua hoặc bỏ qua, cũng tuyệt không thể để hắn chạy thoát." Năm người đều là phát một tiếng hô, diễn phần mình đứng phương hướng khác nhau đem a phi vây quanh, cái kia triển vũ nhất là tích cực, thật dài mâu xúc nào đỉnh đầu mặt liền là đợi tới. A phi nhẹ nhàng nhảy một cái né qua, trong miệng thở dài, nói xong lời cuối cùng vẫn là phải đầu thủ. Hắn cũng biết không có khả năng thiện, dù sao mình xuất hiện phương thức quá mức kinh thế hai tụ. Lại một lần nữa né qua cái kia triển vũ công kích mãnh liệt về sau, hắn thân thể nhẹ nhàng nhất chuyện, lại là bỏ những người khác, trực tiếp lao về phía vết đau lão tổ. Những người khác thấy thế đều là gầm thét không thôi, có người hô thật can đảm có người hô làm cản, nhao nhao thi triển thủ đoạn hướng A Phi phía sau công tới. Trong lúc nhất thời mâu âm thanh kiếm ảnh, đao quang quyền vòng, như như mưa to hướng A Phi đồng thời đánh tới. Ba một tiếng nhẹ vang lên. A Phi không chút nào mặc kệ cái khác, hãy còn chính diện một chưởng. Nhìn như hảo vô hoa xinh đẹp lại rắn rắn chắc chắc bộ chúng huyết đao lão tổ ngực. Cái kia huyết đao lão tổ mặc dù cũng thi triển tinh diệu đao pháp đến phòng ngự, làm sao không có nửa phần tác dụng. Bộ ngực hắn chúng chiêu, biểu hiện trên mặt càng là kinh ngạc phi thường. Hắn không nghĩ ra, vì sao người này vừa đến đã không quan tâm hướng về phía hắn hạ thủ, đơn giản không có đạo lý a. Luận giang hồ danh khí, luận nhan giá trị, hắn huyết đao lão tổ hẳn là đều không phải là bị chặt thứ nhất thuận vị đi, mà lại một chưởng này phảng phất dịu độ, đánh cho đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, hơi kém một hơi đều bị đánh tán. Hắn muốn đề khí lại lui. Đối diện người kia lại là một chảo nhấc lên, đem hắn như hải đồng nắm ở trong tay. Lúc này những người khác thế công cũng mới rơi xuống người kia chế lừng, lộp bộp, nhìn như là đánh vừa vặn. Người kia lại lặng lẽ một tiếng, đúng là mượn những người kia thế công thuận thế hướng phía trước xông lên, ầm ầm một tiếng đúng là phá vỡ một bên cửa sổ, dẫn theo cái kia huyết đao lão tổ liền liền xông ra ngoài. 6 xích thu ký 6, huyền tự số 1 phòng. Bạch Linh điều dùng một ngón tay chọn chén trà màu trắng, trên đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển, toàn thân tràn ra buồn bực ngắn ngẩm khí tức. Thượng Quan Uyển Nhi cũng chính là Loan Loan lại an tĩnh ngồi ở một bên một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ nhấp trà, nàng ngang Bạch Linh Điểu một chút, cau mày nói, nếu như ngươi rất nhàn, không bằng dành thời gian tu luyện một cái nội công, cũng tốt hơn ngươi ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Linh Điểu lại chu mỏ nói, sư phó, ta không tinh tâm được, luyện công một chút tác dụng đều không có. Loan Loan lắc lắc đầu nói, ngươi nha đầu này thật sự là không có một chút cao thủ tố chất. Cái dạng này làm sao có thể xưng hùng giang hồ. Bạch Linh Điểu lại thè lưỡi, ta vốn chính là nữ hải tử, làm sao lại xưng hùng giang hồ đâu? Xưng hùng đó là các nam nhân làm sự tình mà chúng ta âm quý phái nhiệm vụ liền là chinh phục nam nhân. Loan Loan cũng không để ý ngôn ngữ của nàng gặp may, nghiêm mặt nói, vô luận là chúng ta người giang hồ hay là các ngươi người chơi, muốn có thành tựu đều phải có nghiêm khắc tự hạn chế cùng cố gắng. Nếu như ngươi một mực như vậy lửa nhác, nhiều lắm là cũng chính là một cái cũng không tệ lắm giang hồ cao thủ, nhưng mà muốn cùng số khổ á phi, vân trung long những người này chống lại lại là khó khăn. Bạch Linh Điệu không phục nói, cái kia số khổ á phi rất tự hạn chế sao? Hắn rất cố gắng sao? Ta nhìn hắn cả ngày sâu mà lãng đăng, cũng không có cơ nào vất vả luyện công mà chỉ là vận khí tốt một chút, không cẩn thận liền thành võ lâm minh chủ. Loan Loan đưa tay chọc chọc Bạch Linh Điệu cái hàm, vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi đây là chỉ nhìn mặt ngoài, cho tới bây giờ không nhìn thấy người khác nỗ lực cố gắng. Ngươi không biết đi, ta mỗi một lần cùng số khổ A Phi gặp mặt, có thể cảm giác được hắn đều tại một khắc không ngừng thẩm vận nội lực. Loại này vận công hành vi thậm chí đã thành thói quen của hắn, đã đến thay đổi một cách vô tri vô giác mưa thuận gió hòa cái giới, thậm chí ngay cả ta đều muốn cẩn thận cẩn thận mới có thể phát giác. Có thể đem nội công tu luyện lên tới trình độ như vậy, cái này A Phi cũng lạ rất khủng bố. Bạch Linh Điểu chất lười nói, "Thật hay giả? Sư phó, ngươi sẽ không vì kích thích ta, cố ý biên ra một cái người nào đó giả dối lòng canh gà cố sự tới đi." Loan Loan cười lắc đầu nói, "Nếu như sư phó muốn kích thích người, phương pháp còn nhiều, mà không phải cầm một cái số khổ a phi đến giáo dục ngươi. Một người cố gắng kỳ thật tự rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn ra được, nếu như số khổ a phi thật sự là một cái lừa bịp người, hắn hôm nay còn biết ba ba chạy đến Thất Tinh lâu khắp nơi dạy vỏ sao? Người ta có thể trở thành võ lâm minh chủ cũng là có đạo lý." Bạch Linh Điểu không nói, nhưng nhìn nàng biểu lộ tựa hồ còn có chút khâm phục. Loan Loan biết mình đồ nhi tính tình, liền cũng là hé miệng cười một tiếng không nói. Cái kia Bạch Linh Điểu quả nhiên khó chịu một hồi, thấp giọng lầu bầu nói, "Hắn võ công đều cao như vậy còn như thế cố gắng, vậy ta cố gắng luyện công cũng có cái cái dám dùng, dù sao cũng không đội kịp người ta, còn không bằng ngẩn người đâu." Loan Loan khó thở, đang muốn đưa tay đi vặn lỗ tai của nàng, Bạch Linh Điểu tranh thủ thời gian hét lớn, "A, sư phó, ta nhìn cái kia Á Phi còn đang không ngừng mà rải vỏ, nhưng ngươi chuẩn bị lúc nào đem ngươi chân thực thân phận nói cho hắn biết đâu?" Loan Loan hừ một tiếng, nói, "Đã đến giờ, hắn tự nhiên sẽ biết đến." Nói xong vẫn đưa tay tại Bạch Linh Điểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhẹ không nặng bóp một cái. Câu nói này cũng quá qua loa đi. Bạch Linh Điểu hai tay bụm mặt, "Sư phó, ta nhưng nghe nói cái này Khổ Minh chủ đối tần mộng giao một mực rất xem trọng, lại thêm hắn cùng sư phi Huyền đi rất gần, điều này nói rõ hắn đối từ hạng tính trai dạng này bạch đạo nhưng thật ra là rất công nhận. Ngươi một mực giấu giếm thân phận của mình, nói không chừng có một ngày bại lộ, hắn biết ngươi không phải cái gì thượng quan huyện nhi mà là ma môn thứ nhất ma nữ, nói với ngươi không chừng còn có ý kiến đâu." Loan Loan tú gỡn lên lông mày nhẹ nhàng dương lên, cười nói, "Thế nào? Ngươi đối sư phó không có lòng tin a. Sư phó ngươi mặc dù rất có mị lực, có thể mê đảo nam nhân tiến hạ, bất quá đối với cái kia số khổ á phi. Thứ hư, ta nhìn hơn phân nửa là muốn thất bại. Ngươi cũng nên nghĩ cái hoàn toàn biện pháp mới được. Mà lại trong trò chơi ngươi lại không thể thật đi sát dụ hắn. Ai nha. Cái kia Loan Loan thu hồi ngón tay của mình, chỉ là cười một tiếng không nói gì. Một hồi lâu mới nói, đúng rồi, trước ngươi nói ngươi một mực không có cách nào ổn định lại tâm thần, là dạng gì? Sư phó, ngươi tư duy khoảng cách thật to lớn. Ta đang cùng ngươi trò chuyện làm sao sắp trụ cái kia số khổ a phi đâu, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Loan Loan nói, chuyện này ngươi không cần quản, ngươi liền nói mình tính không nổi tâm cảm giận đi. Có phải hay không cảm thấy nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, thậm chí sẽ nghe được một chút không hiểu thấu thanh âm, phảng phất tại bên tai nói nhỏ. "Dọa, sư phó, có phải hay không nghe lén ta hôm qua nói chuyện hoang được rồi?" Bạch Linh Điệu nhảy dựng lên. Loan Loan lại hé miệng cười một tiếng, đưa tay ấn lấy đầu của nàng, dùng sơ đầu giết phương thức đem tiểu ma nữ lại theo về chỗ ngồi vị, hay còn chậm rãi nói, "Ngồi xong Ta ta hảo tố ngươi, đây không phải vấn đề của ngươi, là bởi vì ngươi thành đầu muốn tới." Bạch Linh điều lấy làm kinh hãi, hơi kém lại phải đứng dậy, hoảng sợ nói: "Sư phó ngươi nói cái gì? Ai muốn tới? Là thành đầu." Loan Loan cười nói: "Hắn ma trùng cùng ngươi lạ tài, nguyên bản liền có ảnh hưởng lẫn nhau hiệu quả thần kỳ. Trước kia các ngươi võ công không cao, cho nên cảm giác không thấy, hiện tại ngươi cùng thành đầu võ công đều có bước tiến dài, chỉ cần đồng thời xuất hiện ở một cái khu vực, liền sẽ sinh ra một loại không hiệu liên hệ. Ngươi nói mình không cách nào ổn định lại tâm thần thời điểm, Sư phó ta chính là mơ hồ đoán được. Thiên Ma Bí có rất nhiều biện pháp có thể yên tĩnh tâm linh, sư phó ta cũng dạy qua ngươi rất nhiều, nhưng là ngươi nói làm không được, cái này rất khá thượng. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là ngươi thanh đầu đã đến Di Hạn Thành. Bạch Linh Điểu con mắt nhất thời phát sáng lên, miệng bên trong khinh thường nói, tiểu tử kia rốt cục tới rồi, hắc, vài ngày không thấy được hắn, cũng không biết chết chưa. Lời tuy nói như vậy, khóe miệng lại mang theo ẩn tàng không được ý cười. Loan Loan lại nói, đừng chỉ cố lấy ngươi thanh đầu. Đừng quên, sự xuất hiện của hắn cơ hội cũng mang ý nghĩa một người khác cũng phải đến rồi. Bạch Linh điệu sững sờ, nói: "Tần Mộc Dao, còn có Hàn Bạch." Loan Loan nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, trước đó ngươi nói có sợ hay không A Phi biết thân phận chân thật của ta, hiện tại cũng nhanh đến thời điểm. Ta luôn cảm thấy có một ít sự tình sẽ ở cái này Thất Tinh trong lâu phát sinh. Một hồi ngươi đi theo bên cạnh ta không cần luận đi, chỉ sợ số khổ A Phi cũng nên tìm tới người kia." Vừa dứt lời, liền nghe đến bên ngoài vang một tiếng vang lớn, toàn bộ Thất Tinh lâu đều cảm giác lung lay một cái. Chợt một mảnh ồn ào ồn ào, xen lẫn dao kiếm kịch liệt giao minh thanh âm. Nguyên bản an tĩnh thất tinh lâu trong nháy mắt náo nhiệt, càng có một cái phá la cuồng họng tại trong hành lang quát, có người phóng hỏa a, có người giết người rồi. Mọi người đều nhanh ra đi. Chương 396, mê vụ 13. 396 mê vụ 13. Bạch Linh điều đẩy ra cửa sổ, từ tránh ra một cái khe thò đầu ra, hơi có chút hiếu kỳ đánh giá bên ngoài. Nàng biết cái kia một cuồng họng tất nhiên là A Phi Chố Hồ, trong lòng tính toán bên ngoài sẽ là như thế nào náo nhiệt trận diện. Nhưng ánh vào trong mắt nàng, chỉ có trong hành lang ngay tại tương hỗ truy đuổi mấy đạo nhân ảnh, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn. Thậm chí, một chút gian phòng đều là như Bách Linh Điểu, hoặc là mở cửa khe hở, hoặc là từ cửa sổ ra bên ngoài ngó giáo giác nhìn xem, phần lớn cửa gian phòng, cửa sổ cũng không có động, biểu hiện rất bình yên tự nhiên. Dù sao ở tại nơi này, một tầng đều là chút ít đại nhân vật, các đại nhân vật luôn luôn rất bình tĩnh, thường thường cũng đều có mình ổn trọng khí chàng. Nếu như trống rỗng nghe được người nào đó hô một tiếng học liền lao ra, không khỏi cũng quá xúc động xúc động chút. Hùng trì nơi này là Thất Tinh Lâu, dị hạng thành giết người phóng hỏa mặc dù nhiều, nhưng là phát sinh ở Thất Tinh Lâu liền không nhiều lắm. Bách Linh Điểu hay là thấy được Gavi Cái kia hàng chính bắt chân lên cổ chạy trước tiên, trong tay lại mang theo một cái áo bào màu vàng mập hỏa thượng, đang sau đuổi theo ngay tại kêu đánh, kêu giết mấy người, có nở dở cờ cũng, có người chơi. Nhìn mấy lần nàng lại càng phát ra hiếu kỳ, cái kia hoàng y mập hỏa thượng là ai? La A Phi muốn tìm người sao? Đã người kia đã đem tới tay, vì cái gì không tìm cái địa phương yên tĩnh ép hỏi, ngược lại làm cho lớn như vậy trường cờ trống, chách chách hô hô khiến cho toàn bộ thất tinh lâu đều nghe được. Lại tại nàng nghi hoặc thời khắc, đột nhiên thấy cái kia A Phi dẫn theo mập hỏa thượng, một tiếng ầm vang tiến đụng vào một cái phòng. Đó là một cái điệu danh tiếng gian phòng, cũng không biết là ai ở bên trong, tóm lại trong phòng người chưa kịp đóng cửa thật kỹ, chính là bị a phi ngồi vọt thẳng đi vào. Sau đó nương theo lấy trận trận kinh hô, mấy người phía sau cũng đều vọt vào theo, trong phòng trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, hiển nhiên cũng không biết là lên cái gì xung đột. Nguyên lai like là phái Tuyết Sơn uy đức tiên sinh. Đánh đến mấy chiêu liền nghe đến cái kia a phi a một tiếng, tại không biết là ai kêu đau một tiếng về sau, lại nghe được cái kia a phi nói, bạch tự tại trưởng môn, đắc tội đắc tội, ta cũng là tùy tiện đi một chút liền tiến đến. Ngươi xác định không biết trong tay của ta hỏa thượng này. Một cái thanh âm tức giận quát, ngươi kẻ này nói bậy bạ gì đó. Người này là huyết đao môn huyết đao lão tổ, thiên hạ hàng thứ nhất dâm tăng, lão phu làm sao lại biết hắn. Người kẻ này quả nhiên là vô lễ, cũng dám xông vào gian phòng của ta, cút ra ngoài cho ta. Chợt một trận lốp bốp giao thủ thanh âm, sau đó nghe được cái kia A Phi khoa trương hú lên quá dị, một đoàn bóng người đúng là từ phái Tuyết Sơn trưởng môn gian phòng bị đập đi ra. Bạch Linh đều thấy rõ, đoàn kia bóng người vẫn như cũng là A Phi, trong tay dẫn theo nửa chết nửa sống huyết đao lão tổ nhìn như là bị người nắm ra. Nhưng là thật vừa đúng lúc, hắn đúng là mượn lực đạo quay người va chạm, cứ như vậy phá vỡ đối diện cửa sổ, hai người cùng một chỗ lại là lộc cộc lăn tiến vào trong một phòng khác. À, A Phi cùng lão tổ lăn sau khi đi vào, trong phòng kia truyền đến một tiếng nữ tử hít đệ sĩ bện lên. Tiếp xuống lại là hỗn loạn lung tung thanh âm, chợt có người cả giận nói, người nào cũng dám trêu chọc chúng ta Thiên Long Bang. Thật là súng ngắn. Nương theo lấy gầm hét, đùng đưa kịch liệt cùng giao thủ truyền đến. Sau một lát, cái kia A Phi có chút hoảng sợ nói, ngươi là Thiên Long Bang Tô Bằng Hải? Nữ tử này là lão bà ngươi, thật sự là không có ý tứ, quấy rầy hai vợ chồng các ngươi á. Một cái bị đau thanh âm nói, nói hiếp nói vượn, nàng là muội muội ta. Thật can đảm, ngươi cũng ăn ta một kiếm. Trật kiếm quang lấp lóe, vài đạo kiếm khí từ tổn hại trong cửa sổ thấu đi ra, đem cửa phòng đối diện đâm mấy cái lỗ lớn. Một lát cái kia A Phi có vẻ như chật vật dẫn theo huyết đao láo tổ từ ngày đó lang thang gian phòng trốn thoát, sau đó thẹn chi đạp mắt hướng xuống một cái phòng lộn nhào đi. Gần nhất gian phòng một cái đầu người thấy thế vội vàng rụt trở về, thuận tiện nhốt cửa sổ, A Phi lại là cười ha ha một tiếng. Thừa dịp một gian khác chưa kịp đóng cửa thật kỹ, lại làm một chen va chạm, lại lần nữa hai hỏa đi vào. Căn thứ ba giận mắng cùng tiếng kinh hô lại lạ vang lên, mà trước đó cái kia hai cái gian phòng người cũng đều là để trưởng kiếm đuổi theo ra đến, có vẻ như cũng có không chịu từ bỏ ý đồ xu thế. Bạch Linh Điểu nhìn chợn mắt hốt hoồm, không biết Á Phi rốt cuộc muốn làm thứ gì. Hắn cứ như vậy một nhà một nhà xông đi vào, rõ ràng là cố ý gây nên, nhưng động cơ mơ hồ, mà lại đắc tội người cũng quá là nhiều đi. Hỗn loạn thời khắc, Nàng thoáng nhìn trước đó truy đuổi A Phi mấy người hình như là có toại ý nhất là cái kia cầm trong tay một đầu trường mâu một đầu chùy bóng nam tử cao lớn, hắn thấy A Phi mạnh mẽ đâm tới, trong chớp mắt chính là phá cửa mà vào ba nhà đưa tới đầy đất lún gà, lúc này phất phất tay làm một động tác, gia hiệu mấy người dừng bước đứng lại đuổi. Chỉ có một cái người chơi có vẻ như không muốn, còn cùng nờ dở cở tranh chấp, cái kia mâu xúc nam tử hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cái kia người chơi, hay còn cùng người bên ngoài chậm rãi thuối lui. Bạch Linh Điểu cũng là có thể hiểu được, liền A Phi như vậy dày vỏ một hồi còn không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền phức đâu. Những người kia nói không chừng ngay cả mình đều muốn bại lộ. Nàng trước đó nghe A Phi đề cập qua, biết đại khái mấy người kia liền là mưu sạn song phi chiến vũ, hắc thạch chuyển luân vương bọn người. Mấy người kia nguyên bản ngay tại chỗ tối hoạt động, không nguyện ý nhất liền là bại lộ tại trước mặt mọi người. Trước khi đi cái kia chiến vũ còn quay đầu nhìn chúng ta, trong lúc Lơ đãng cùng Bạch Linh Điểu nhìn nhau một chút. Hai người rất nhanh lại là dịch ra ánh mắt, chiến vũ tự hồ cũng không nhận ra Bạch Linh Điểu, mà là vội vàng mang theo mấy người rút về cái nào đó gian phòng nơi nhỏ lẫm. Bạch Linh Điểu cũng là lập đầu, đưa tay một thanh đóng cửa sổ lại. Vất quá cửa sổ quan bế trước đó, nàng nghe được A Phi ngay tại giấc cuồng họng hô hào, "Phục Ma Kim Kiếm, người là Tiêu Linh." "Ha ha, vậy ngươi khẳng định không biết máu này đao lão tổ. Nhưng có thời gian hay không để nhạc cô nương cho ta ký cái tên?" "Ai, thật dễ nói chuyện, ngươi đừng động thủ a. Ta biết nàng là lão bà ngươi." Sau đó thanh âm liền bị quan bế cửa sổ ngăn cách, Bạch Linh Điểu ánh mắt có chút đăm đăm, ngẩng người một hồi mới quay đầu nhìn Loan Loan một chút. Loan Loan hé miệng cười một tiếng, nói, "Xem ra A Phi làm trò vẫn rất náo nhiệt." Bạch Linh điều lại hừ lạnh một tiếng nói, hắn đây không phải làm loạn sao? Vậy mà lần lượt xâm nhập gian phòng của người khác, hồ nháo một mạch đem người ở bên trong đều đã tội. Cái này lầu 7 gian phòng, chỉ cần đóng cửa kỹ càng chỉ sợ đều là vào không được. Cho dù là có thể vào, nơi này có thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoa gian phòng danh tiếng, mỗi một chữ hảo đều năm chắc 10 gian khách phòng, cái này lúc nào mới là cái đầu? Như thế dày vỏ, muốn tìm được mục tiêu nhân vật sao mà chi nạn. Hừ hừ, người này hình như là chăm chỉ, bất quá thật sự là một chút đầu góc đều không có a. Nghĩ là trước đó nghe sư phụ của mình khen ngợi A Phi, tiểu man nữ đối với cái này hay là tràn đầy người ý kiến. Loan Loan lại lắc đầu cười nói, mặc dù đây không phải biện pháp gì tốt, nhưng tóm lại cũng là một cái biện pháp. Mấu chốt ngươi muốn nhìn số khổ A Phi làm lạ như vậy vì cái gì? Tự nhiên vì tìm tới Triển Vũ cùng hét đau láo tổ người giật dây a. Loan Loan liền hỏi, tìm tới người giật dây thì phải làm thế nào đây? Bạch Linh điệu sững sờ, nói, tự nhiên là một đao chém chết a. Loan Loan vừa bực mình vừa buồn cười, A Phi làm như thế, là vì báo thủ dự hẹn vẫn là phải vạch trần cái gì thiên đại giang hồ âm u. Kỳ thật ngươi nhìn cái tên A Phi vô luận như thế nào dày vỏ, mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là tìm tới Lệ Nhược Hải, hoặc là để Lệ Nhược Hải biết hắn ở chỗ này, tốt hơn đến cùng hắn sẽ cùng. Bạch Linh điệu lại là nhìn chằm chằm sư phó, lại có chút không hiểu. Loan Loan thở dài, nói, Đồ Ninh Oan, ngươi phải nhớ kỹ, dưới mắt là pha toái hư không đại tranh chi cục, trừ cái đó ra tất cả mọi chuyện kỳ thật đều là dâu ria, liền như là chân tướng phía trước bao phủ một mảnh mê vụ, dễ dàng che khuất con mắt của ngươi nhất là chúng ta những kẻ tham dự phá toái hư không nhiệm vụ bên trong lợi, chứ đừng nghĩ đến như thế nào chổ hết tài năng, như thế nào đang lúc thứ nhất, mà là muốn lấy trước muốn tại mảnh này kịch liệt phân tranh bên trong sống sót. Ngươi cũng thấy đấy, cho dù là Chu Đừng, Thạch Chí Hiên, Tôn Ân bực này cao thủ đều nhao nhau thắt thủ, trong đó hung hiểm lợi hại, muốn xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Nói đến đây nàng đứng dậy, ánh mắt có chút sâu u rơi vào một bên trên cửa sổ, phản phất có thể nhìn thấy phía ngoài trận kia vẫn tại trình diễn vô tự hối loạn. Thật lâu nàng mới nói, số khổ a phi nếu là cùng lệ nhược hại bọn hắn một mực tất rời. Vậy bọn hắn tuyệt đối có cực lớn phong hiểm bị từng cái đánh tan, nhất là cái kia Lệ Nhược Hải, dưới mắt trạng thái rất không thích hợp động thủ. Cho nên A Phi như vậy làm ậm ĩ, ngoại trừ muốn kinh động địch nhân bên ngoài, trọng yếu là đem mình tại Thất Tinh lâu tin tức này tung ra ngoài, để Lệ Nhược Hải cùng hắn kịp thời sẽ cùng. Lời nói này rốt cục để tiểu ma nữ có chỗ linh ngộ, nàng mím môi một cái, nói, làm ra động tính đến cho Lệ Nhược Hải làm ra chỉ dẫn a. Tốt da, coi như cái này nói thông được, nhưng hắn kinh động địch nhân lại là làm sao nói chuyện? Đây không phải đánh cọ động gián a. Loan Loan cười nói, Ta đoàn hắn muốn tìm người kia, hẳn là cung cái này tất tinh trong lậu. Thử hỏi nếu như ngươi chính là bày ra đem á phi cùng lệ nhược hải tặc ra cũng đem bọn hắn cuốn vào di hạng thành phần chênh người kia, vừa vặn ở tại nơi này, lầu 7 một cái nào đó gian phòng, nghe bên ngoài không ngừng có gian phòng bị á phi phá cửa mà vào, mà lại á phi trong tay dẫn theo cái kiêu huyết đao lão tổ chính là thủ hạ của mình. Ngươi sẽ làm thế nào? Ta, ta sẽ chờ lấy á phi xuống tới, sau đó hung hăng mai phục hắn. Bạch Linh điệu cơ cơ quả đấm. Loan loan lại lắc đầu nói, đây là nhất không phương pháp thích hợp. Phải biết người kia đã trốn ở phía sau liền là tuyệt đối không muốn tùy tiện lộ diện. Vâng không hắn trực tiếp xuất thủ cũng được, tội gì muốn huyết dão lão tổ cùng triển vũ dạng này người đè vào phía trước. Nếu như là ta, ta sẽ ở A Phi còn không có xong tới trước đó, giải phóng, hoặc là tạm thời rời đi thất tính lâu. A, ta hiểu được. Đây mới thực là đánh cọ đậu rắn, đúng hay không?" Bạch Linh đều nói. Loan Loan gật đầu nói, "Trước ngươi cũng đã nói, thất tính lâu nhiều như vậy gian phòng, A Phi lúc nào mới có thể đều nhất nhất xong xong đâu? Mà lại hắn cho dù là xông vào cũng chưa chắc liền có thể bằng vào một cái huyết đao lão tổ liền có thể xác định địch nhân thật ra. Chỉ là giống những cái kia tại phía sau màn người làm việc, trong lòng thường thường đều quá cẩn thận, không muốn mạo hiểm. Căn cứ vào cái này tâm lý, những người kia chọn rời đi gian phòng tỷ lệ liền rất lớn. Kể từ đó, số khổ A Phi liền có cơ hội đem thật địch nhân dọa cho hù đi ra. Bạch Linh Điểu nghe xong không khỏi chậc lưỡi nói, phức tạp như vậy biện pháp. Đây là số khổ A Phi nghĩ tới a. Loan Loan cười nói, ta nói qua ngươi không nên xem thường số khổ A Phi người này. Bất quá nói không chừng đây cũng không phải là hắn nghĩ ra được. Có lẽ là hắn đánh bậy đánh bạ, cũng có lẽ là có những người khác chỉ điểm đâu." Bạch Linh Điểu đỉu môi nói, "Sư phó ngươi không muốn luôn luôn hướng về hắn tốt ta, ta mới là ngươi thân sinh đệ tử." Vừa mới dứt lời, liền nghe đến bên ngoài đột nhiên lên một tiếng vật hiệu, một người trầm giọng nói, "Người tới thế, nhưng là Khổ Minh Chủ." "A Di Đà Phật." Lão tăng muôn biết, Khổ Minh Chủ như vậy mạnh mẽ đâm tới, có phải là hay không thụ cái kia man nữ thượng quan uyển nhi thú ý, cố ý đến cùng chúng ta tịnh niệm thiện viện là địch." Bạch Linh Điểu toàn thân chấn động, không tự chủ được nhìn về phía Loan Loan. Cái kia Loan Loan lại cười một tiếng, nói: nên tối hay là sẽ đến. Chúng ta hai sư đồ lại nên hoạt động một chút gần cốt. Chương 397, nói câu công đạo người chơi. 398 nói câu công đạo người chơi. Hai ngày không có bên trên hệ thống, phát hiện hệ thống thông tri, tác phẩm đến có thể lên đỡ số lượng từ. Điểm xuất phát tác phẩm vượt qua nhất định số lượng từ có thể tự động lên giá. Không có đạo lý đi. Trước viết viết lại nói, nói không chừng liền có thể chọn bộ rồi đâu. Basic thu ký 4. Cho dù A Phi không phải cái gì đầu não thông minh hạng người, nhưng đi theo tận thiện chủ trong miệng nghe được lời nói này cũng làm cho hắn đột nhiên minh bạch một việc. Trước đó không lâu Tịnh Niệm Thiện Viện bỗng nhiên cùng Thượng Quan Uyển Nhi lên xung đột, nguyên nhân rốt cuộc tìm được. Tình này tiết cũng coi như đơn giản, Bạch đạo thánh địa một trong Tịnh Niệm Thiện Viện không biết lúc nào ném đi bản môn bà gói, nghe nói còn là năm đó tổ sư gia lưu lại chân quý phần độc nhất viết tay bút ký, mặc kệ phía trên ghi chép cái gì tóm lại là bút tích thực chính là. Sau đó thiền viện các hòa thượng cũng không biết làm thế nào chiếm được tin tức nói là Thượng Quan Uyển Nhi trố trọng, cho nên bọn họ tập hợp môn phái tinh anh cùng Thượng Quan Uyển Nhi nửa đường tới một cái trực tiếp mặt đối mặt Hiển nhiên hai nhà lần thứ nhất gặp mặt cũng không vui sướng, Thượng quan huyện Nhi đem Tịnh Niệm Thiện viện cái này một đống tinh anh hòa thượng rắn rắn chắc chắc đánh một trận, tại Thiếu Lâm tự vô thượng cùng bất sá bọn người dưới sự hỗ trợ mới bình yên rút. Ê. Lại sau này tin tức, giống như ngày đó vô thượng tăng lời nói, Tịnh Niệm Thiện viện một đoàn người liền đến cái này gì hoàn thành. Nguyên bản A Phi cho là bọn họ là đến chữa thương liếm láp vết thương chữa trị tâm linh, kết quả lại là vì ở chỗ này tiếp tục chờ đợi Thượng quan huyện Nhi đến, hảo tiếp tục nói dọc cái kia chuẩn bị tịch sự tình. Vấn đề này nghe có chút cầu huyết, nhưng cũng coi là giang hồ lễ thượng. Nhà mình Đông Tây bị trộm, đến tìm người hiềm nghi lý luận tự không gì không thể. Chỉ là trong này còn không hiểu thấu liên lụy đến A Phi, cái này làm cho người ta không nói được lời nào. Nhất là Tịnh Niệm Thiện Viện lý do tặng cho A Phi thực sự không nghĩ ra, cũng bởi vì mình cùng Thượng Quan Uyển Nhi từng có hợp tác, cho nên lần này hắn đại náo tất tin lâu, chính là cho cái kia Thượng Quan Uyển Nhi làm yểm hộ. Lý do này cũng quá gượng ép đi. Lại nói, Thượng Quan Uyển Nhi hảo hảo mà đi trộm cái gì bí tịch đâu. Nàng nếu là thật thiếu bí tịch, vũ chiếu trong tay thế nhưng là bó lớn bó lớn tuyệt học, ngay cả đạo tâm trùng ma đều có thể lấy ra. Tình nghiệm thiện viện võ công cao hơn đạo tâm chủng mà sâu a. Như thế dễ hiểu đạo lý, cái này Tịnh nghiệm thiện viện người sẽ không nghĩ không ra a. A Phi rất nhanh chính là người được một cỗ mùi âm nhu nằm nặng. Hắn trừng trong mắt, đem những này hòa thượng nhìn một lần, bất quá cũng không có nhìn ra những người này đầu óc bị cửa kẹp qua dấu hiệu. Thế là đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn, trầm giọng nói, mấy vị đại sư, các ngươi nói thượng quan huyện nhi trộn các ngươi tổ sư gia cực kỳ trọng yếu bản chép tay, cái này cùng ta có liên quan gì? Cũng bởi vì ta ở chỗ này nào? Ách, ở chỗ này làm việc Cho nên liền hoài nghi ta tại cùng thượng quan huyện Nhi hùng vốn, làm một chút đối với các ngươi Tịnh Niệm Thiện Viện cực kỳ chuyện bất lợi. Cái này không có đạo lý đi, nói ra sợ là ngay cả hài đồng cũng sẽ không tin tưởng. Lời vừa nói ra, tận mấy người cũng hơi hơi nhíu mày. Thất Tinh trong lâu cũng không biết là ai ở đằng xa gọi một tiếng chúng ta tin tưởng, chợt tại một trận trầm thấp cười vang bên trong biến mất. Bởi vì Tịnh Niệm Thiện Viện ra mặt chặn đường A Phi Nguyên Nhân, giờ phút này đã có không ít người bắt đầu vây xem. Bao quát trước đó bị A Phi xâm nhập gian phòng mấy vị kia, phái Tuyết Sơn Bạch tự tại, Thiên Long Bang Tô Bằng Hải cùng Kim Kiếm Tiêu Linh bọn người. Còn bao gồm trong lâu người chơi ở bên trong, bọn hắn có cười trên nỗi đau của người khác, có đầy mắt hiếu kỳ, thuận tay chỉ trỏ. Trước đó nói chuyện người kia là một tên người chơi, hiển nhiên chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Cái kia không kiến hình, thấp giọng hô một tiếng thật hiệu, chắp tay trước ngực trầm giai nói, "Khổ Minh chủ không nên hiểu lầm. Không phải chúng ta tịnh niệm tiện viện không duyên cớ vu hắn người, là bởi vì chúng ta đạt được một chút tin tức, nâng lên Khổ Minh chủ cùng thượng quan huyện nhi ngay tại hoạt tác. Càng đề cập cái này tiền nhiệm viết tay có khả năng ngay tại Khổ Minh chủ trên người của ngươi. Bản này viết tay đối ta Thiền Tông mười phần trọng yếu." Chúng ta không thể không ra mặt muốn mời Khổ Minh chủ thay giải thích một chút. Nó dính đến một chút phá toái hư không bí mật. Hôm nay ngăn lại Khổ Minh chủ, mặc dù có chút đường đột, nhưng việc quan hệ ta thiền viện bí tịch cũng đứng là bất đắc dĩ. Còn xin Khổ Minh chủ thứ lỗi. Phá toái hư không bí mật. A Phi lấy làm kỳ, sững sốt một chút lại nói, là ai người đưa cho ngươi tin tức? Lần này ta ngược lại thật ra tò mò. Đến, nói cùng ta nghe một chút. Cái kia một đám hòa thượng nhưng đều là lúc đầu, một vị khác không hòa thượng càng là nói, Khổ Minh chủ, tha thứ chúng ta tạm thời không thể nói. Lại tịnh niệm thiện viện này đến cũng là vì hướng khổ minh chủ làm sắp nhận, cũng không phải nhất định việc này. Lời này tuy nói khách khí, nhưng ở này một đám hòa thượng trên mặt lại không nhìn thấy cái gì ý khách khí, ngược lại là một bộ nhận định A Phi tất nhiên có một ít tình ngay lý gian hiểm nghi giống như. A Phi cũng không vội mà phản bác. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại thất tinh trong lầu dạo qua một vòng, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, nói: "Tốt, không nghĩ tới ta cùng tịnh niệm thiện viện lần thứ nhất chạm mặt đúng là như vậy lập trưởng, đây thật là thú vị gốc. Ta nếu là nói mình trên thân không có cái gì bạn che tay." chỉ sợ các ngươi từng cái cũng đều sẽ không tin tưởng. Hẳn là chúng ta thật muốn làm qua một trận, vấn đề này mới có thể chấm dứt. Lúc nói lời này hắn có chút vặn vẹo gối néo cổ tay, phát ra rất nhỏ đom đốp tấm thanh. Đám người nhất thời lên một trận trầm thấp báo động, không ít người phát ra ánh mắt hưng phấn. Xem ra vô luận là NDRC hay là người chơi, đối xem náo nhiệt trong chuyện này đều là rất thống nhất. Cái kia tận tiền chủ nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, "Khổ Minh chủ chấm đã. Kinh nghiệm tiện viện cũng không cùng các hạ ý tứ động thủ. Nếu là Khổ Minh chủ có thể gọi ra cái kia thượng quan huyền nhi đi ra, ba chúng ta phương làm một đôi trứng." tự nhiên có thể xác minh trong sạch của ngươi. Thậm chí ngay cả thượng quan đại nhân trộm đi bí tịch một chuyện, có lẽ cũng là có ẩn tình các đâu. Lão tăng đã từng nghĩ tới, lấy thượng quan đại nhân thân phận, cũng là không đến mức đến ta thiền viện lấy đi một bản viết tay sách đi. A Phi cười ha ha một tiếng, nói, đại hòa thượng đầu óc của ngươi cũng không tính vụng về tốt, cũng biết trong này có dị thường. Nhưng ngươi câu nói này nhìn như có lý, kỳ thực là giám chó không thê ở. Lời vừa nói ra, tinh niệm tiện viện người đều là biến sắc, A Phi lại không để ý tới, tiếp tục nói, ta cùng cái kia thượng quan huyện nhi mặc dù nhận biết Nhưng nàng không phải ta thuộc hạ, ta cũng không phải cái gì vũ chiếu, chỗ nào có thể tùy tiện đưa nàng mời đi ra. Lại nói, nếu như các ngươi thật có thể thật dễ nói chuyện, vì sao trước đó nhìn thấy thượng quan huyện nhi thời điểm không có biết rõ ràng tình huống, ngược lại là động thủ chém giết nguyên náo không thể vãn hồi đâu. Ta nghe nói các ngươi đều hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút thương, chính là tứ đại hộ pháp kim cương cũng là thụ thương không nhẹ, không biết hiện tại khôi phục lại không có. Hắn giữ trong giọng nói mang theo kinh bị, tận tiên chủ còn chưa nói chuyện, phía sau có vẻ như một cái kim cương hộ pháp liên hô, trước đó cái kia thượng quan huyện nhi ngang ngược vô lý. Chúng ta tịnh niệm Thiện viện hảo hảo mà cùng nàng pha chế rượu, lại chưa từng nữ tử kia không nói mấy câu liền động thủ. Hư hừ, hừ, nay cũng cũng càng phát ra ấn chứng chúng ta hoài nghi. Nếu không phải trong nội tâm nàng có quỷ, làm sao đến mức này? A Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười lạnh nói, về phần là nguyên nhân gì động thủ, trong lòng các ngươi liền không có điểm bê số sao? Chỉ nhìn một cách đơn thuần các ngươi hôm nay ngăn đón thái độ của ta chính là, chắc hẳn hôm đó các ngươi gặp thượng quan huyện nhi, từng cái cũng là kêu đánh kêu giết, không phải để nàng giao ra bí tịch, liền là để nàng tùy các ngươi đi tịnh niệm Thiện viện đi một chuyến. Có phải thế không? Tinh nghiệm tiện viện đám người đều là sắc mặt nhìn không tốt, cũng không biết phải chăng bị A Phi nói chúng. A Phi lại tiếp tục nói, "Cho nên à,ưởng các ngươi cũng là người trong Phật môn, nơi nào có điểm mặt mũi hiền lành bộ dáng. Ngày đó giao huấn còn chưa đủ a. Hôm nay càng là ngăn cả ta, mở miệng liền để ta gọi ra cái kia thượng quan huyền nhi đến đối chất. Đổi lại là ta, cũng là trước cùng các ngươi làm qua một trận mới là." Nghe qua Tịnh niệm tiện viện là thiên hạ võ học thánh địa một trong, xưa nay làm việc địa thấp, từ trước tới giờ không liên quan đến giang hồ phân tranh, chưa từng nghĩ để cho ta thất vọng ngươi, thiên viện không ít tăng nhân đều là giận dữ, cho là hắn làm nhục thiên viện, thật sự là không thể tha thứ. Cái kia tận tiền chủ kiến hình, phất tay đã ngừng lại người một nhà, lại tiếp tục nhẹ nhàng thở dài một cái nói, khổ minh chủ, nếu là chúng ta biết rõ chân tướng, việc này coi là thật không có quan hệ gì với các ngươi, lão tăng chính là tự mình cho các ngươi bồi tội. Không biết các hạ có thể hay không gọi ra thượng quan đại nhân ra gặp một lần. Không được, ta làm không được. Á phi vung lên ống tay áo. Hừ, nói năng bậy bạ. Trước đó ta rõ ràng nhìn thấy ngươi bị một nữ tử dẫn lên lâu đến. Nữ tử kia chính là thượng quan huyện nhi thủ hạ. Các ngươi nhất định vừa mới chạm qua mặt, có phải thế không? Đúng lúc này, trong đại sảnh vậy mà toát ra một cái thanh âm cao vút đến, kèm ở trong đám người ung dung chiều đến, rất là rõ ràng. Câu nói này nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt, A Phi thuận thanh âm nhìn lại, đã thấy tại lầu sau đứng một đám người, bên trong một cái sắc mặt gầy gò, khoanh tay, dựa vào lan can hướng A Phi bên này khinh bị xem từ ra, trong đôi mắt càng là mang theo khiêu khích. A Phi nhìn thoáng qua, phất rắc mình đúng là nhận biết người này. Hắn ồ lên một tiếng, sau đó chậm rãi gật đầu nói, nguyên lai là ngươi. Phong Chi Tiêu Tiêu, ngược lại là thật lâu không có nhìn thấy ngươi. Nguyên lai like người này là một tên người chơi, gọi là Phong Chi Tiêu Tiêu, lúc đó cũng coi là A Phi một cái đối đầu. Về sau hắn gia nhập Tiểu Thanh Y Lâu, cùng cái kia Tiếu Tứ Thiếu bao đoàn làm việc. Trước đó không lâu Tiếu Tứ Thiếu bởi vì tham dự đánh lén tập gia trang mà bị bắt bắt, chưa từng nghĩ hôm nay A Phi lại gặp được thuộc hạ của hắn. Vị này Phong Chi Tiêu Tiêu am hiệu Khinh Công, nghe nói sẽ vi nhất tiểu Khinh Công, nhưng cái khác công phu cũng rất bình thường. Giờ phút này hắn đối mặt cái kia A Phi cũng không sợ hãi, chỉ là cười lạnh nói, chúng ta là đã lâu không gặp. Ngươi số khổ A Phi hay là như vậy ngang ngược bá đạo? Ta trước đó nói lời, ngươi còn không có trả lời chắc chắn đâu. A Phi lại là hé mắt, nói: "Nguyên lai like ngươi là Tịnh Niệm Thiện Viện người." Ha ha, ở trong mắt Khổ Minh Chủ, vì Tịnh Niệm Thiện Viện nói một câu, chẳng lẽ liền là Tịnh Niệm Thiện Viện người sao? Ta Phong Chi Tiêu Tiêu cùng Tịnh Niệm Thiện Viện không hề có chút quan hệ nào. Chỉ là ta không quen nhìn ngươi diễn xuất, càng là ngưỡng mộ Tịnh Niệm Thiện Viện cái này Võ Lâm Thánh Địa chi phong, nhịn không được nói câu công đạo thôi." Phong Chi Tiêu Tiêu chậm rãi mà nói. A Phi nói: "A, ngươi thuận miệng nói liền thị công đạo lợi nói." Ai cho ngươi thứ kim? Phong chi tiêu tiêu cười ha ha một tiếng, tinh thần phấn chấn nói, có phải hay không lợi công đạo, mọi người tự có chủ trương. Ta là luận dự, đem ta nhìn thấy chân tướng nói hết ra mà thôi. Ngươi số khổ a phi cũng đừng nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi lại nói nói, trước đó có phải hay không có cái nữ tử dẫn ngươi lên lầu 7, nữ tử kia có phải là thượng quan uyển nhi thuộc hạ, danh tự gọi là Chân Chân. Ngươi cùng thượng quan uyển nhi vừa mới đã gặp mặt, có đúng hay không? Hắn lớn tiếng chất vấn, mỗi một câu có vẻ như đều là nói trung khí mười phần, đường đường chính chính. Ánh mắt của mọi người liền đều rơi xuống á phi trên thân, muốn nghe hắn làm sao đáp lại. Đã thấy cái kia á phi cũng không đáp lời, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Phong Chi Tiêu Tiêu, mang trên mặt thần sắc nghi hoặc. Chương 398, lấy đức phục người. 399 lấy đức phục người. Thấy á phi không nói, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu càng là đắc ý, càng phát ra lớn tiếng nói, "Không, có lời có thể nói đi, số khổ á phi. Chính ngươi làm ra sự tình, cũng đừng có coi là người bên ngoài cũng không biết được. Đại giang hồ là một cái minh bạch không phải là địa phương, ngẩng đầu ba thước có thần minh." Bởi vì cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nếu muốn người không biết chữ phi mình đừng làm. Sau khi nói đến đây, chợt nghe được cái kia A Phi cười một tiếng, tiếng cười có chút cổ quái. Phong Chi Tiêu tiêu đối với cái này phản ứng cực kỳ mãn cảm, lúc này sắc mặt biến hóa, "Quắc, ngươi cười cái gì?" Cái kia A Phi nhịn không được khoát tay nói, "Không có gì, ta chẳng qua là nhịn không ở." "Ngươi đừng quằn ta." Nói tiếp, nói rất trượt. Câu nói này nói không hiểu dấu, cái kia Phong Chi tiêu, tiêu nơi nào sẽ nói đến xuống dưới, hắn trừng mắt A Phi, phẫn nộ bên trong mang theo nghi hoặc. A Phi gặp hắn không nói chính là thở dài, nói, khó được ngươi nói ra như thế một đoạn lớn lời nói đến cợ trách ta không phải. Từ khi ta trở thành võ lâm minh chủ đến nay, dáng ngay mặt nói như vậy ta người càng ngày càng ít. Ngươi biết vì cái gì a? Đám người nhất thời xôn xao, trong lời nói dụng ý không khỏi quá rõ ràng. Cái kia phong chi tiêu tiêu lúc này biến sắc, cười lạnh nói, ngươi muốn nói, dáng ngay mặt nói ngươi nói xấu người cũng đã chết rồi, đều bị ngươi giết, có phải thế không? Hừ, số khổ á phi, người khác sợ ngươi không có nghĩa là ta cũng sẽ sợ ngươi. Ngươi như vậy đe dọa làm dáng, chỉ là ngồi vững ngươi làm ra hành động. Nhìn trái phải mà nói hắn, không dám thừa nhận ngươi cùng thượng quan huyện Nhi hợp mưu sự tình tôi. Đám người cũng đều là chỉ trỏ, đều có ngôn nữ. A Phi lại ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, nguyên lai đây chính là ngươi nghĩ ra được nguyên do. Quả nhiên là hạ người gì liền sẽ nói ra như thế nào lời nói tới. Ngươi không muốn giả bộ. Vậy ta cũng muốn biết, ngươi số khổ A Phi ngoại trừỷ lại mạnh đe dọa bên ngoài còn có thể nói ra lời gì đến. Cái kia phong chi tiêu tiêu cũng là một bộ cao lãnh bộ dáng. A Phi lại không để ý tới hắn trông trọng, cất cao giọng nói, tại cái này đại giang trên hồ Đa số khổ A Phi cũng coi là có chút thanh danh cùng đức hạnh. Người trong giang hồ bên trên thanh danh một khi có, dần dà tự nhiên cực ít có người đến lung tung gây chuyện, nhất là người bên ngoài biết ngươi sẽ không làm một chút chuyện vô vị. Cho nên ngoại trừ một chút người có dụng tâm khác, cái khác cũng sẽ không không duyên cớ đến tìm ta gây phiền phức. Lấy đức phục người, đạo lý này ngươi không hiểu a?" Đám người nhất thời lên một trận trầm thấp cười vang, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu cũng trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới vì một tiếng nói, "Cầu thí lấy đức phục người, ngươi thật là có mặt nói những lời này đến. Không nói những cái khác" Cái này Tịnh Niệm Tiện Viện là Võ Lâm Thánh Địa, nếu không phải chính ngươi phạm sai lầm trước đây, người ta làm sao lại vô duyên vô cớ tìm tới ngươi? Tân Tiện Chủ, các ngươi cũng nhìn thấy kẻ này sắp mất đi. Vị kia tận túi thấp xuống ánh mắt, kêu một tiếng Phật hiệu, nhưng không có nói bất luận cái gì lời nói. Phong Chi Tiêu Tiêu đang muốn lại nói, cái kia A Phi đột nhiên vận khởi nội lực, đè xuống toàn trường tạm tâm nói, "Hôm nay ta vẫn còn muốn lấy đứa phụ ngươi, ta trước hết cho ngươi Phong Chi Tiêu Tiêu nói mấy câu cơ hội. Bất quá nếu là nói không ra, vậy cũng đừng trách ta vô lễ ở phía sau. Ta lại hỏi ngươi, hôm nay ta bên trên đến thật tình lâu." Thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy, thanh âm của hắn có một 02 toàn trường, những người khác thanh âm nhất thời đều bị ép xuống. Nhất là nội lực bên trong còn mang theo một chút áp lực vô hình, người bên ngoài đúng là kìm lòng không được im miệng không nói, phản phất nói nhiều một câu đều sẽ cảm giác rất không thích hợp. Phong Chi tiêu tiêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một hồi lâu mới cắn răng, cố gắng rôi thẳng cổ lớn tiếng nói, đây là tự nhiên, mà lại không chỉ có nhìn thấy ngươi, còn chứng kiến mang ngươi lên lầu nữ tử, danh tự gọi là Trần Trần, chính là cái kia thượng quan huyện nhị thuộc hạ. A Phi gật đầu nói, Ta lại không hỏi ngươi là như thế nào làm đến đời đời khắp khắc chú ý ta hành tung. Lúc ấy ta tiến vào cái này thất tinh lâu là mang theo dịch dung mặt nạ, ngươi lại là như thế nào nhận ra ta đâu? Có ít người cho dù là như thế nào trang điểm dịch dung, trên người hắn lộ ra ác tộc chi khí đều là thanh trừ không xong. Ta đối với ngươi số khổ a phi không nên quá quen thuộc, ngươi cho dù là cải biến diện mạo, cũng là bị ta một chút liền nhìn đi ra. Đối mặt ta phi loại kia áp lực vô hình, Phong Chi tiêu tiêu ra sức chống lại, cố gắng trên khí thế không rơi vào thế hạ phong. Ta toàn thân ác tộc chi khí đều có thể bị ngươi nhìn ra, lợi hại lợi hại. Vậy ta vào phòng, ngươi như thế nào chắc chắn trong phòng khẳng định liền là thượng quan Uyển Nhi? Cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu lại nói, cái này lại có cái gì khó đoán? Mà ngươi đi vào người kia là thượng quan Uyển Nhi thủ hạ, ngươi đi gặp dĩ nhiên chính là thượng quan Uyển Nhi. Chẳng lẽ lại ngươi đi gặp sư Phi Huyền? À, ta ngược lại thật ra quên, ngươi cùng cái kia sư Phi Huyền cũng là có chỗ vắng lai, nói không chừng cũng tại Mưu Đồ bí mật cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Nói ra lời nói này, Phong Chi Tiêu Tiêu tự giác trong lòng dễ chịu rất nhiều, tựa hồ A Phi gây áp lực cũng không có lớn như vậy. Chưa từng nghĩ cái kia A Phi lại là hừ lạnh một tiếng, nói: "Lý do này liền dám để cho ngươi đứng ra, khuyến khích Tịnh Niệm Thiện Viện cùng ta dây dưa a. Ngươi cũng là tiểu thanh y lâu người, ta có thể nói ngươi là bị cái kia đại kiếm thần cùng tiểu tứ thiếu sai sự, tận lực đến Vũ Hằng ta, để cho ta cùng Tịnh Niệm Thiện Viện đấu sao?" Nói hiếu nói vượng. Cái kia Phong Chi Tiêu tiêu giận dữ, "Ta lần này là không quen nhìn ngươi diễn xuất," Trưởng lão nói thẳng. "Ngươi như thế nào lại kéo tới người bên ngoài rồi?" Hào một câu bên vực lẽ phải. "Nhưng bao nhiêu giờ bận sự tình giả lấy cái danh này mà đi." A Phi cười lạnh nói: Mà lại ngươi chỗ tiểu thanh ý lâu là địa phương nào? Đó là trong trò chơi sát thủ bang hội, làm sự tình thứ nào là có thể đặt ở dưới ánh mặt trời. Ngươi phong chi tiêu tiêu càng sâu, dị vãng gặp ta liền tránh, ở trước mặt ta nói mấy câu dũng khí đều không có, hôm nay lại dám bên vực lẽ phải, là bởi vì tịnh nghiệm thiện viện chính khí chiếu rọi, vẫn là có người tại sau lưng ngươi chỗ tránh, cho ngươi động viên chỗ dựa. Phong chi tiêu tiêu sắc mặt thay đổi mấy lần, mặt đỏ lên cả giận nói, không có người đánh cho ta khí chỗ dựa. Số khổ a phi, ngươi nhiều lần cho đổi chủ đề, nhìn trái phải thai nói hắn Rõ ràng liền là không muốn làm rõ ngươi cùng thượng quan huyện nhi hợp mưu sự tình. Hôm nay tịnh niệm thiện viện liền ở trước mắt, ngươi chính là Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy cái kia á phi cười lạnh một tiếng, nhẹ tay nhẹ dương lên, ẩn ẩn có một đạo bạch quang hiện lên. Phong Chi tiêu tiêu kinh hãi, hét lên một tiếng hướng bên cạnh nhảy một cái, muốn né tránh á phi bỗng nhiên xuất thủ. Hắn biết á phi bản lĩnh, nếu là như vậy bỗng nhiên nổi lên, người chơi bên trong muốn tránh thoát thật sự là rất khó. Bất quá hắn nhảy xong về sau, đưa tay sợ sờ sở toàn thân cao thấp, mới phất giặc mình bình nhiên vô sự, đúng là không, có một chút vết thương. Ha ha, ha ha. Phong Chi Tiêu Tiêu lại hỉ, số khổ á phi, ngươi cũng bất quá như thế, cho dù là thẹn quá hóa giận đến đánh lén lại có thể làm khó dễ được ta. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến lầu 7 một góc nào đó răng rắc một thanh âm vang lên, một cái mập mạp thân ảnh đột nhiên phá vỡ cửa sổ rơi xuống đi ra, lăn trên mặt đất mấy lần, càng là rơi đầy đất máu tươi. Mọi người đều là một mảnh thấp giọng hô, chờ đến người kia miễn cưỡng bò lên, mọi người mới phát hiện người này, mặc dù nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng trên mặt chẳng biết lúc nào cắm một cây đũa, từ khóe miệng cắm vào, từ dưới quay hàm truyền ra. Máu tươi đều lưu cái mặt mũi tràn đầy. A Phi cười lạnh nói, các hạ trốn ở nơi hẻo lánh, dùng thiên lý truyền âm giáo vị này Phong Chi Tiêu Tiêu nói chuyện, thật sự là có ý khác. Ta nhìn ngươi cái miệng này cũng không cần dùng. Người kia mặt mũi tràn đầy thông cổ, chỉ là đưa tay đi sờ trên mặt cây kia thẳng tắp đũa, muốn lấy xuống, lại có chút không dám động thủ. Trong đám người đã có người thấp giọng hô nói, đây không phải là trưởng Bạch phái bất lao thần tiên sao? Bất lao thần tiên? Hắn không phải là bị cái kia bảng ban xử lý sao? Không có chứ, lúc ấy chỉ là thụ thương. Thật chẳng lẽ là hắn tại khuyến khích Phong Chi Tiêu Tiêu Cái này cũng không nhất định, hắn chỉ là bị A Phi một đũa tiêu đi ra mà thôi. Nói không chừng A Phi chỉ là tiện tay quan ra, kẻ này chỉ là một cái quỷ xui xẻo đâu. Ha ha. Đám người chưa kết luận được, nhưng là Bất Lão Thần Tiên bị cấm đi ra trùng quy là chuyện gì thực. Cái tên A Phi một hồi ống tay áo, lạnh lùng quét phong chi tiêu tiêu một chút, lại đối cái kia Tịnh Niệm Tiện Viện nhân đạo, "Tần tiên sinh, các ngươi nhưng nhận biết người này?" Tịnh Niệm Tiện Viện người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tần A Di đả Phật một tiếng, trầm rãi nói, "Nhận biết mặc dù nhận biết, nhưng cũng không hiểu biết. Vị này Trường Bạch phái Bất Lão Thần Tiên" Lúc đó là Bạch đạo tông sư, đáng tiếc đầu nhập vào bằng ban, đã vì Bạch đạo võ lâm chớ không dùng. A Phi lại cất cao giọng nói, "Tốt, đã các ngươi Tịnh Niệm Thiện Viện cũng biết thân phận của người này, vậy liền không ngại đoán một cái, người này cố ý cùng vị này Phong Chi Tiêu tiêu âm thầm thông đồng, đứng ra giúp các ngươi nói chuyện, ngươi nói bọn hắn là thật tâm thực lòng đâu, vẫn là thật lòng thực lòng đâu?" Tịnh Niệm Thiện Viện người đều hơi hơi biến sắc, cái kia Phong Chi Tiêu tiêu lớn tiếng nói, "Ngươi nói hiệp nói vượn, ta cùng vị này bất lão thần tiên một chút đều không hiểu, ngươi số khổ A Phi vì thoát khỏi mình nghi nghi, Cố Lộng Huyền hư, lửa gạt thế nhân." Còn chưa chờ nói xong, liền thấy A Phi lại là dương một tay lên, mờ mờ ảo ảo lại có bạch mang hiện lên. Phong Chi tiêu tiêu lần này có chuẩn bị tâm lý, lại lần nữa nhanh nhẹn nhảy một cái, lần này lại là cực nhanh đổi một cái phương vị. Còn không có đứng vững, liền nghe đến cái kia A Phi khẽ mỉm cười nói, "Không cần sợ hãi, ta nói qua muốn lấy đức phụ ngươi, liền sẽ không ép buộc ngươi làm chuyện gì, càng sẽ không giết ngươi. Tại cái này thất tinh trong lậu, đáng giá ta xuất thủ người rất nhiều, tạm thời còn chưa tới phiên ngươi." Hẹp lên rồi ngã gục lại là vị kia bất lao thần tiên. Lúc trước hắn bị A Phi một đũa mặc vào quai hàm, Nói không ra lời, lần này lại bị một căn khác đúa cắm đến trên đầu gối, nhất thời đứng thẳng không ở, té ngã trên đất. Trên mặt hắn cũng là không hiểu bị phẫn, tựa hồ muốn nói ngươi cùng cái kia người chơi nói chuyện cũng được, vì sao bị liên lụy luôn lốt ta. Bất quá người này lúc đó cũng coi là Bạch đạo cao thủ một trông, bây giờ bị A Phi hai đúa liền đâm ngã xuống đất, mọi người không khỏi há nhiên. Rất nhiều người biết A Phi đã có thể cùng đỉnh cấp nợ tự cỡ tương hỗ chống lại, nhưng là chưa từng nghĩ hắn đánh bại bất lao thần tiên dạng này, nợ tự cỡ đều là như thế cử trọng lực hình, thật sự là lớn tuấn lẫy thượng. Kể từ đó, nếu là hắn thật muốn xuất thủ Hiện trường lại có bao nhiêu người có thể tại hắn dưới chiếc đũa may mắn thoát khỏi. Đám người nhất thời lên rối loạn tương mừng, không ít người ẩn ẩn lui về sau đi, e sợ cho bị không cẩn thận lan đến gần. Chính là cái kia Tịnh Niệm Thiện Viện người cũng là sắc mặt nghiêm túc, chỉ là bọn hắn cũng không có lui lại, mà là vẫn như cũ đứng yên tại A Phi trước mặt, chỉ là trong lòng càng thêm cẩn thận tôi. Cái kia tận đột nhiên hít một tiếng, nói, "Khổ Minh chủ quả nhiên danh bất hư truyền." Mặc dù vị này bất lão thần tiên có thương tích trong người, chắc là trước đó cùng ma sư bảng bàn trận đại chiến kia thương thế còn không có phục hồi, nhưng có thể dễ dàng như thế liền đem nó đánh bại. Đại giang hồ cũng tìm không ra bao nhiêu người. A Phi trong lòng hơi động một chút, biết vị này Thánh Điệu Thiền chủ võ công cùng kiến thức cao minh, tự nhiên có thể nhìn ra ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn liền trầm giọng nói, "Tân Thiền chủ, vậy ngươi coi là dưới mắt cục diện này như thế nào?" Lấy tịnh niệm tiện viện trí tuệ, sợ là không phải không biết hiểu trong này có người trợ giúp đi. Tần lại thở dài, "Rất nhiều chuyện, chúng ta sao lại không biết. Chỉ là trách nhiệm chỗ, có một số việc không thể không làm thôi." Khổ Minh chủ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi xung đột, nhưng việc quan hệ cái kia thiền niệm viết tay, lão tăng hay là muốn hỏi một câu? Đúng lúc này, thất tinh trong lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó kịch liệt giao thủ âm thanh từ nơi nào đó truyền đến. Một nữ tử giọng dịu dàng hét lên, trong lâu náo nhiệt như vậy, tôn giá mấy người tại sao muốn lén lén chạy đi? Hay là ở lại đây đi. Tất bọn người là đổi sắc mặt, chính là cái kia A Phi cũng là sửng sốt một chút, nói, "Thượng quan Uyển Nhi, ngươi đây là cùng tại ai động thủ?" Chương 399, Ngọc Kiêu đoạt hồn. 400 Ngọc Kiêu đoạt hồn. Thượng quan Uyển Nhi bốn chữ vừa dứt lời, liền nghe đến một trận cáng phát ra kịch liệt giao thủ truyền đến. Mấy cái cái bóng dây dưa cùng nhau lấy tại năm, sáu lâu ở giữa di chuyển nhanh chóng, cửa sổ vỡ tan thanh âm thỉnh thoảng vang lên, còn kèm theo trận trận kinh hô. Bất thình lình biến hóa để mọi người đều sợ ngây người, A Phi nhìn vài lần, phát hiện trang diện kia càng giống là thượng quan huyện nhi đang đuổi chụp mặt khắc tầm hai ba người, cái kia tầm hai ba người bị trưởng bảo rộng lớn che kín mặt lại, trong lúc nhất thời thấy không rõ dung mạo. Bất quá bọn hắn đều là cao thủ, trong lúc phất tay đều có lớn la uy lực, hỗn chiến bên trong không ít gian phòng đều bị tác động đến tổn hại, càng có người lao ra lớn tiếng giận mắng, thậm chí gia nhập chiến đoàn. Người người nhốn nháo ở giữa, A Phi càng thấy được vị kia Tất Tinh lâu lâu chủ cũng xuất hiện, hắn mang theo một số người bước nhanh đi lên, xem bộ dáng là muốn duy trì trật tự. A Phi nhịn không được trợn mắt chừng một cái, mình tại Tất Tinh lâu náo loạn lâu như vậy cũng không thấy vị này lâu chủ hiện thân, hiện tại thượng quan huyền nhi đến một lần con hàng này cũng liền xuất hiện, thật không biết kẻ này nguyên tắc như thế nào. Nhưng Lao Ba xuất hiện tựa hồ cũng không ngăn lại quần chúng xung đột, thượng quan huyền nhi lấy một địch ba hãy còn chiếm thượng phong, đem ba người kia làm cho từng bước lui lại. Mắt thấy tràng diện có hướng hỗn loạn phát triển xu thế, dù là Tịnh Niệm Thiện Viện người đều nhịn không được muốn động thân. Mục tiêu của bọn hắn liền là Thượng Quan Uyển Nhi, giờ phút này chính chủ xuất hiện, bọn hắn chỗ nào còn có thể ngồi yên. Bất quá bọn hắn vừa động bước chân, A Phi thân thể liền là nhoáng một cái ngăn tại đám người trước mặt. Chỉ gặp hắn thản nhiên nói, "Chư vị an tâm chờ đợi, chờ bên kia phân ra thắng bại rồi nói sau." Kinh nghiệm tiện viện tất cả mọi người là giận dữ, cái kia Liễu Không Hòa thượng khẽ nhíu mày, "Khổ Minh chủ, ngươi là muốn ngăn đón chúng ta a?" A Phi lại lắc đầu, cũng không phải là muốn ngăn lấy các ngươi, chỉ là muốn để cho các ngươi nhìn rõ ràng hơn thôi. Liễu Không Hòa thượng một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói, "Phải chăng thấy rõ ràng?" Ta Tịnh Niệm Thiện Viện tự có phân tức. Chờ một lát cái này Thượng Quan Uyển Nhi có lẽ muốn đi thoát, ta Thiện Viện viết tay. A Phi thở dài một hơi, vừa rồi cái kia Bất Lão Thần Tiên cùng Phong Chi Tiêu Tiêu biểu hiện, còn chưa đủ lấy để cho các ngươi có chút ý nghi sao? Ta đoán những người kia cùng cái này Bất Lão Thần Tiên có thể là một đám, các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không hoài nghi, Tịnh Niệm Thiện Viện có lẽ là bị có ít người che đậy, làm chim đầu đàn mà thôi." Lại nói, lần trước các ngươi xuất thủ liền tại Thượng Quan Thủ Hạ Thương vong thảm trọng, lần này chẳng lẽ sẽ có bất động. Tịnh Niệm Thiện Viện người đều là sững sờ. Liêu không bọn người là một bộ mặt dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. Đột nhiên cái kia phong chi tiêu tiêu quát to một tiếng, nói hiếu nói vượng, Thượng quan huyện nhi trong tay có thiền niệm tự viết. Nhất định là nàng muốn chạy trốn bị người ngăn lại. Các ngươi nếu không tin, chỉ cần đưa nàng ngăn lại, sau đó tinh tế tra hỏi là được. Cho dù là không có, sau đó cũng không có cái gì tổn thất. Đường Đường Tịnh niệm tiệt viện, tăng thêm nơi này trượng nghĩa xuất thủ giang hồ còn hảo, sao lại sợ chỉ là một cái Thượng quan huyện nhi. Câu nói này không thể bảo là không ác động, mỗi người đều là từ góc độ của mình xuất phát, Tịnh niệm thiện viện người cũng là như thế. Ngẫm lại cũng thế, cho dù cái kia thượng quan uyển nhi không phải trộm sách người, đằng sau nhiều lắm là bọn hắn chịu nhận lỗi để hắn đi chính là, nhưng vạn nhất nàng liền là đâu. Cho nên Phong Chi tiêu tiêu như thế một hồ, tình nghiệm tiện viện các hòa thượng lại là dục dịch. Lâu bảy những người khác cũng đều là hướng tỏ người ra hướng hỗn loạn địa phương nhìn lại, dù sao mọi người cũng đều nghe được cái này cái gọi là thiền niệm tự viết, biết nó bên trong thậm chí ẩn dấu đi một chút phá toái hư không bí mật, đây đối với rất nhiều người mà nói không thể nghi ngờ đều là một cái không nhỏ lực hấp dẫn. Có lẽ chính như Phong Chi tiêu tiêu lời nói, chỉ cần có chỗ tốt có thể cầm Trưởng Nghiên xuất thủ cũng không phải không thể. A Phi lắc đầu thở dài, Phong Chi Tiêu Tiêu, ta liền chờ ngươi câu nói này. Nội vã như thế nhảy ra, rõ ràng nhất muốn giật dây tịnh niệm thiện viện ra mà ta. Bất quá hôm nay ta nói với ngươi cơ hội cũng là dừng ở đây. Ngươi giá trị lợi dụng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn nói còn chưa dứt lời, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu đã quá sợ hãi. Hắn xoay người chạy, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Mà lại kẻ này khinh công không tầm thường, đạo tẩu phương thức càng là đặc biệt, không hướng hành lang thang lầu, mà là thả người nhảy lên ngay qua lan can. Trực tiếp nhảy tới Thất Tinh lâu trung ương, dọc theo trăm mét cao không trung trực tiếp rơi đi xuống đi. Hiển nhiên hắn cũng không muốn đi đường thường, biết bình thường phương thức là chạy không thoát A Phi truy sát, chỉ là cái này trăm mét nhiều độ cao, nếu là như vậy một mực hạ xuống, cho dù là A Phi bắt không được hắn, chính hắn cũng sẽ trực tiếp quẳng thành thịt nát. Bất quá kẻ này cũng coi như cam minh, đến giữa không trung trên người y phục đột nhiên triển khai, thật phảng phất là một cái con rơi đi xuống liệm lướt tới. Tại trận trận trong tiếng than thở kinh ngạc, cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu hãy còn khẽ cười một tiếng, một mặt ưu nhã lướt đi xoay quanh mà xuống, một mặt quát Sở Khổ A Phi, hôm nay định để ngươi. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe được một trận tiếng long ngâm truyền đến. Chỉ thấy cái kia A Phi cách mấy trượng xa một trượng vỗ ra, trưởng lực đến một nửa lại năm ngón tay khép vụ, một cỗ quái dị hấp lực truyền đến, đem cái kia phong chi tiêu tiêu hạ lạc. Xê chi thế ngạnh sinh sinh ngăn trở. Ta sát, là Cầm Long công. Có người hay còn sợ hãi thánh phục, cũng có người không thể tin được, dù sao Sở Khổ A Phi cho tới bây giờ liền không có bại lộ qua môn tuyệt nghệ này, đại giang hồ biết cái này, môn công phu chỉ có kiểu phong đợi mấy người. Chỉ có tân tiện sư các cao thủ nhìn ra được. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì cầm lòng công, mà là a phi dùng cực mạnh nội lực tiến hành phản vận, tạo thành một chủng loại tựa như cầm lòng công hấp lực thôi. Nhưng là cách mấy trượng xa, loại này hấp lực không đủ để đem Phong Chi Tiêu Tiêu trực tiếp hút trở về, chỉ là đem hắn thế đi cho cản trở một cái. Cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu lại sắc mặt đại biến, giữa không trung bay nhảy lấy tứ chi muốn tránh thoát mở, thoạt nhìn như là một cái tại vô hình mạng nhện bên trong giãy giụa phi trùng. Người bên ngoài gặp một màn này, lại là giật mình vừa buồn cười. Bất quá cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu lăn mấy lần về sau phát ra sức hấp lực yếu ớt, chính là đại hĩ tiếp tục triển khai thân pháp muốn rơi đi xuống đi. A Phi lại tại lúc này hừ lạnh một tiếng, bàn tay biến bắt vi đập, trường lực đột nhiên từ hấp lực biến thành nỗ lực, so trước đó càng phải mãnh liệt mấy lần. Phong Chi Tiêu tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị một cỗ đại lực vỗ trúng, nằm ngang bay ra ngoài, phốc một tiếng trực tiếp giáng vào 6 tầng hành lang trên sân nhà. Bên cạnh người nhao nhao tránh ra, Phong Chi Tiêu, tiêu lần này rơi không nhẹ, nằm dập trên mặt đất, đầu não thất điên bắt đầu, toàn thân trên dưới không chỗ không thương. Hắn theo bản năng muốn chống lên đến, nhưng là vừa mới lên nửa người, A Phi thứ 3 trưởng đã lăng không đánh tới. Đây là một đạo từ trên trời giáng xuống trưởng lực, thậm chí bởi vì Huyền Minh chân khí hiệu quả, trong không khí ẩn ẩn lên một tầng sương trắng, giống như như một đạo bạch long vắt ngang tại A Phi bản tay cùng cái tia Phong Chi Tiêu Tiêu ở giữa, mắt Trần có thể thấy cái kia trưởng phong tràn trề rơi xuống. Tại ban một tiếng vang lớn về sau, Phong Chi Tiêu Tiêu cố gắng cũng biến thành hư ảo, hắn cùng hành lang sàn nhà đều bị ấn xuống một đoạn, một ngụm máu tươi phun ra, lại là rốt cuộc động đậy không được. A Phi chậm rãi thu hồi thủ trưởng, nhẹ nhàng lắc lắc tay nói, Phong Chi Tiêu Tiêu, ta cũng không giết ngươi. Một hồi còn phải xem là ai chịu cho ngươi cùng bắt lao thần tiên nhà sắt đâu. Đám người nhất thời im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này ba trưởng liền đem phong chi tiêu tiêu đẹp đẹp, chiêu số nhìn như đơn giản, kỳ thực là cần cực mạnh nội lực làm chèo chống. Cái này tất tinh trong lâu cũng là ở không ít đỉnh cấp cao thủ, trong đó cũng không thiếu có thể làm được nợ vực, nhưng mà muốn tìm ra cái thứ hai người chơi đến cơ hội là không thể nào. Kỳ <cười> hỉ, đây chính là ngươi cái gọi là lấy đức phục người a. Lúc này liền nghe đến có người khẽ cười một tiếng, đúng là cái kia thượng quan viện nhi. Mà trước đó kịch liệt giao thủ Lâm Thành cũng im bặt mà dừng, mấy bóng người bị buộc rơi vào đến một chỗ, thần sắc có chút chật vật. Mà Thượng Quan Uyển Nhi thân ảnh màu trắng theo tiếng cười bồng bềnh mà tới, nàng giữa không trùng đánh cái tuyển nhi, quần áo nhẹ nhàng, chân trùi trắng ngoắn hai chân, nhẹ nhàng rơi vào trên lan can một cây trụ bên trên, cả người tựa như hạ lạc cửu thiên tiên nữ. Không ít người chơi đều là phát ra trận trận sợ hãi thán phục, dù là cái kia số khổ á phi, cũng phát giác cái này Thượng Quan Uyển Nhi dung mạo và khí chất gần nhất đúng là có một ít biến hóa, So Ji vãng mờ mờ ảo ảo nhiều hơn một phần tiên khí. Giống như võ công của nàng càng ngày càng cao, khí chất bên trên lại tiếp cận từ hàng thánh trai đám kia tiên tử. Là bởi vì công pháp nguyên nhân a. A Phi biết Vũ Chiếu trong tay có không ít từ hàng thánh trai bí tịch võ công, xuất ra một chút cho Thượng Quan Uyển Nhi đến cũng chẳng có gì lạ. Bất quá đối mặt Thượng Quan Uyển Nhi trêu chọc, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, lấy đức phục người cũng không giới hạn trong nữ. Hiện tại Thượng Quan đại nhân ngươi cũng tới, như vậy ngươi truy đuổi những người này là ai, cùng tịnh niệm thiện viện thế, nhưng là một đám. Thượng Quan Uyển Nhi đứng tại trên cây của kia, khoanh tay tự đắc sửa sang rủ xuống tóc dài. Nhìn thoáng qua Tịnh Niệm Thiện Viện Hòa thượng lại mỉm cười nói, nếu là bọn họ liền là Tịnh Niệm Thiện Viện người, vậy hôm nay sự tình cũng liền dễ làm. Bất quá ta nhìn tận Hòa thượng hẳn là sẽ không thừa nhận. Lúc nào nghe nói qua Tịnh Niệm Thiện Viện cùng Ma môn cấu kết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi. Chính là cái kia Tấn Thiện chủ cũng là khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Thượng quan thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi nói mấy người kia là người trong Ma môn. Cái kia Thượng quan huyền nhìn nói, chẳng lẽ lấy Thiền chủ nhá lực, còn nhìn không ra thân phận của bọn hắn à? Thuận tiện cũng nói một câu. Mà nên số khổ a phi tại thất tinh trong lâu hồ náo thời điểm, mấy người này liền bắt đầu lặng lẽ rút đi, mà cái kia bất lao thần tiên bắt đầu từ bọn hắn đơn độc trong đó phân ra đến phụ nhận. Đám người nghe vậy lại là lên rối loạn tương mừng, có người hắc nhân đạo, những người này là một đám sao? Lặng lẽ chạy đi đồng thời còn không quên lưu lại một cái tiếp tục lắc lư, ha ha, như thế rất tận trách. Tinh nghiệm tiện viện thật sự là bị giao động sao? Nhưng những người này đến cùng là ai? Ta càng ngày càng hiếu kỳ. Xem trước một chút đi, ai biết cái này thượng quan huyện nhị nói thật hay giả. Tịnh niệm Thiện viện 30 hổ là có đức cao tăng, lúc này càng là bảo trì bình thản, cái kia vẫn rất ít nói chuyện không dống như nói, các ngươi ba vị, thế nhưng là Thiên mệnh giáo Ngọc Kiêu Đoạn hồn a, ngoại trừ đơn ngọc như cái này ngọc không tại. Lời vừa nói ra, cái kia mặc rộng thùng thình trường bào ba người đều là hơi chấn động một chút, một người trong đó dẫn đầu lấy xuống bao phủ trên đầu mũ áo, lộ ra một trương khí độ bất phàm phong thần linh dật, nhưng ẩn ẩn lộ ra một cốt tà khí nam tử khuôn mặt. A Di Đà Phật, quả nhiên là ngươi, Đoạn phách giải phù. Còn có cú vợ dê lăng, tỏa hồn điều mộ, Thiên mệnh giáo tứ đại cao thủ đã tới ba cái. Không chầm giọng quát. Kỳ thật ta càng ưa thích người khác gọi ta tỏa hồn thái thuế. Cái kia sắc mặt tái nhợt như chết người đều mục tà tà cười một tiếng. Đủ rồi. Không hòa thượng ngăn chặn bất mãn trong lòng, các ngươi thiên mệnh giáo cũng phần thuộc người trong ma môn. Lao tăng chỉ hỏi các ngươi một câu. Chuyện hôm nay, thế nhưng là các ngươi cố ý truyền tin, để cho chúng ta tịnh niệm thiện viện cùng thượng quan huyện nhi lẫn nhau đấu sao? Chương 400, Minh chủ gia chiêu, khí vương ngăn cản. 401 Minh chủ gia chiêu, khí vương ngăn cản. Nghe được Liêu Tấn Hỏa thượng chất vấn, ba người này sắc mặt cũng là bình tĩnh. Cái kia Đoạn Phách giải phù thản nhiên nói, nếu nói tin tức là chúng ta chuyển lại, hắc, chúng ta cũng là không phủ nhận. Lời này vừa nói ra, hiện trường chính là một mảnh tiêu loạn thanh âm, không ít người xem bọn hắn ba người ánh mắt đã có biến hóa, nhưng là cái kia Đoạn Phách giải phù tiếp tục tất cao giọng nói, nhưng chúng ta lời nói cũng là chuyện thật. Tinh nghiệm tiện viện tiền nghiệm viết tay ngay tại thượng quan huyện nhi trong tay, đây cũng không phải là nói ngoa. Hắn nội lực lại cũng không tầm thường, dần dần đem toàn trường báo động đều ép xuống. Trong lòng mọi người đều là run lên. Biết cái này cùng đơn ngọc như là song song thiên mệnh giáo ba đại cao thủ quả nhân đều không phải là tầm thường. Nhưng hắn câu nói này liền rất có ý vị, A Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Đều lúc này, còn muốn lấy muốn tiếp tục châm ngòi ly gián, để cho Tịnh Niệm Thiện Viện cùng thượng quan đại nhân đánh nhau, thuận tiện các ngươi lặng lẽ chạy đi a." Cái kia giải phù nhìn A Phi một chút, khóe miệng mang theo giễu cợt nói, "Tại sao chúng ta phải chạy đi? Chúng ta nguyên bản liền muốn đứng ở chỗ này vạch trần một ít người chân diện ngủ. Còn ngươi số khổ A Phi, chỉ là một người chơi, càng không muốn ngang ngược càng rỡ, tự sẽ có người tới thu thập ngươi." A Phi lại là lông mày dựng lên, giơ thẳng lên trời cười to, "Ta còn không có tới tìm ngươi, ngươi ngược lại là đến nhằm vào ta." "Tốt, ta nguyên bản liền hoài nghi các ngươi liền là cùng cái kia mâu sạn sông phi chiến vũ, bất lao thần tiên những người này hẩm lưu, tính toán ta cùng lệ đẹp trai người." "Vậy trước tiên đừng nói nữa, đánh một trâu đi." A Phi thả người nhảy lên, không có dấu hiệu nào hướng giải phù ba người này đánh tới. Người giữa không trung, liền nghe thật tốt vài tiếng trầm đã dừng tay khổ minh chủ khoan động thủ đã chờ lời nói, A Phi cũng không để ý tới, vẫn như cũng là thế đại lực trầm vô ra một trường. Cái kia giải phù sầm mặt lại cười lạnh một tiếng huy trợng phản kích. Hai người trưởng lực trên không trung va nhau, một cú cự lực như thái sơn đè xuống, cái kia giải phù trưởng lực trực tiếp bị tan rã. Sắc mặt hắn đại biến, đập đập lui lại mấy bước, thân thể trùng điệp đụng phải một cây trụ bên trên, nhất thời chấn lạc phim bom tấn cho bụi. Thấy giải phù không địch lại, cú vọ dương lăng cùng tòa hồn thái tuế đô mộ đều là lấy làm kinh hãi. Mắt thấy a phi lại là một trưởng vô đến, giải phù lại đang đứng ở trầm khẩu khí trạng thái, hai người kia liền đồng thời ngăn tại giải phù trước mặt, giương phần mình đánh ra một trường đối địch. Lần này là hai người hợp lực chỉ nhìn một cách đơn thuần trưởng phong đều nuốt so trước đó cường hãn không ít, A Phi cười ha ha, đột nhiên đem đả đánh ra một trưởng biến thành năm đấm, năm đấm chưa đánh xuống, mãnh liệt quyền thế đã đem hai người kia đều bao phủ đi vào. Cú vợ Dương Lăng cùng tòa hồn thái tuế đô mộ đều là trong lòng đập mạnh, nguyện chịu A Phi một quyền này biến ảo vô phương, hết lần này tới lần khác lại là lực đạo mười phần, năm đấm đúng là hóa thành vô số cái như mưa đánh tới. Hai người đều sinh ra người trước mắt này bỏ người bên ngoài toàn lực hướng mình tấn công mạnh ảo giác, không chịu được hai tay cùng lên, ngay cả binh khí đều đã vận dụng Dương Lăng binh khí là một cái kim quang lóng lánh cấp dạn, mà đều mục binh khí thì là một đôi đao kích, hai người binh khí một dài một ngắn, bổ sung tính cực mạnh, liên thủ hành động càng là uy lực tăng gấp bội. Nhưng lại A Phi năm đấm vẫn như cũng là không nhìn đối phương liên thủ, trực tiếp phá vỡ trùng điệp quang ảnh, đồng thời đánh trúng vào hai người ngực. Những đả năm đấm đều là thật. Hai người riêng phần mình xương sườn bẻ gãy, hồn nhiên không thể tưởng tượng nổi bị đánh lui, binh khí trong tay cũng là cùng nhau bay lên giữa không trung. Bọn hắn so cái kia giải phù thẳng hại hơn, riêng phần mình phun ra miệng huyết, trùng điệp ngã sắp xuống trên tường. Dương Lăng tựa hồ thương càng nặng một chút, dựa lưng vào vách tường chính là hề bại trên mặt đất, đúng là không đứng lên nổi. Cái này, mạnh như vậy a, so trước đó đánh Phong chi tiêu tiêu còn muốn mấy liệt. Con hàng này lúc nào là cái đầu? Đám người thấy A Phi hai chiêu liền đánh tới trình độ như vậy, đều là kinh hãi vô cùng. Cái này Ngọc Kiêu đoạt hồn mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp cao thủ, nhưng ở đại giang trên hồ cũng là có chút danh khí. Trong bốn người võ công cao nhất đơn như Ngọc Không Tại, nhưng còn lại ba cái so với đơn Ngọc Như giá không kém bao nhiêu, như thế nào mới ngăn cản hai ba chiêu liền thua trận. Đã thấy cái kia A Phi đánh bại ba người về sau, không có tiếp tục xuất thủ, mà là đứng tại chỗ nhẹ nhàng thở dài một ngụm, một đạo mắt trần có thể thấy xương mủ thở ra, nương tụ không tan. Như thế liên tục 3 lần về sau, hô hấp của hắn mới trở thành bình thường, trên mặt thần ẩn mang theo một chút đỏ mặt. Nguyên lai like là gia đại tiêu. Trong lòng mọi người đều là như vậy nghĩ đến. Nếu như A Phi toàn lực xuất thủ, kết quả này cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là chẳng biết tại sao vị này khổ minh chủ ngay từ đầu liền phóng đại tiêu. Đây là có bao lớn thù bao lớn hận. Lại nghe cái kia A Phi chậm rãi nói, Hiện tại lại nói chuyện với ta, các ngươi hẳn là sẽ thiết thực một điểm. Các ngươi làm sao khiến khích cái kia tịnh niệm tiện viện ta mặc kệ, ta chỉ muốn biết, các ngươi vì sao muốn tính toán ta cùng lệ nhược hải? Không cần trốn tránh cùng nói nhảm, các ngươi không có bao nhiêu cơ hội. Cái kia ba vị nở bật cỡ, hai cái đứng tại một cái ngồi, nghe lời này đều là sắc mặt trắng bệch, không biết là bởi vì không lời nào để nói hay là không muốn nói, tóm lại đều là giữ vững trạng thái yên lặng. Cũng hoặc là bọn hắn còn không có tự bị đả kích tâm lý trong trạng thái giải thoát đi ra, khó mà tiếp nhận hiện thực này. A Phi thấy thế lắc đầu, Đưa tay hướng cái kia giải phù chụp tới, quắc, vậy cũng chớ quản ta vô lễ. Giống các ngươi dạng này nờ ngờ ngờ, nhất định phải ta từng cái giết mới tính triệt để thanh tịnh a. Ngay lúc sắp nắm đến cái kia giải phù cổ, đột nhiên A Phi cảm giác sau lưng có thượng, lại nghe được một thanh âm tại sau lưng của hắn nói, vị này khổ minh chủ, khoan động thủ đã. Thanh âm trầm thấp mà cổ quái, không phải tịnh niệm thiện viện người, cũng không phải bất kỳ một cái nào A Phi quen thuộc thanh âm. Hắn không khỏi ồ lên một tiếng, cũng không quay đầu lại trở tay về sau vung một trượng, phải dùng trượng phong đem đằng sau người kia bách hại. Nhưng này người hướng A Phi chộp tới trưởng lực cũng là không tầm thường, hai cỗ lực đạo đụng một cái, song phương riêng phần mình chấn động, A Phi rất là đều là cảm giác cánh tay run lên. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghiêng người lùi bước, đã thuận hai người giao tụ lực đạo đứng ở cái kia giải phù bên người, thuận tay nắm giải phù cổ đem hắn nâng lên trong tay. Cái kia giải phù muốn phản kháng, lại bị một cỗ chân khí phong bế nội tức, chỉ có thể bất đắc dĩ miệng mở rộng, khuynh tay chịu chết. A Phi lúc này mới quay người trở lại, thấy được cùng mình động thủ người kia, đúng là một cái vóc người cao lớn lão nhân, tóc hơi có vẻ sẩm trắng. Nhưng là hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ẩn ẩn có một tầng hình quang lấp loé, hiển nhiên là nội công đến cực kỳ cao minh cảnh giới. Gặp A Phi hay là đem cái tia giải phù lấy vào tay bên trong, vị lão nhân này cũng không tức giận, chỉ là hướng A Phi chậm rãi gật đầu, lại tiếp tục lui một bước, lui như cái kia Tịnh Niệm Tiện Viện trong đám người. A Phi nhíu nhíu mày, nói: "Các hạ là người nào? Ta nhìn ngươi cũng không phải là Tịnh Niệm Tiện Viện người, vì sao lại phải ngăn cản ta?" Người kia cũng không đáp lời, chỉ là lẳng lặng nhìn A Phi, trong ánh mắt hình như có xem kế chi ý A Phi giận dữ. Nghĩ thẩm ngươi kẻ này cũng quá kiêu căng đi, ra tay với ta về sau ngay cả một câu cũng không muốn nói. Đang muốn mặt lạnh lấy đề khí hỏi lại, đột nhiên nghe được cái kia Liêu Tấn Tiễn chủ đạo một tiếng thật hiệu, chậm rãi nói, "Khổ Minh chủ, vị này là chúng ta Tịnh Niệm Thiện Viện tiên hiền Lăng Độ hư tiền bối. Tiền bối xem như chúng ta nửa cái thiền viện người, chỉ là năm đó bị trọng thương, cũng không thể ngôn ngữ." A Phi sử sở, nói, không nói nên lời. Cái kia mới vừa rồi là ai đang nói chuyện? Liêu Tấn đang muốn lại nói, cái kia Lăng Độ hư lại là hướng về phía hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó vị này cao lớn uy mãnh lão nhân lại mặt hướng A Phi, cũng không thấy hắn mở miệng, lại có một cỗ thanh âm cổ quái từ hắn phần bụng truyền ra, thanh âm khàn giọng mà tối nghĩa khó ngửi, nhưng miễn cưỡng còn tính là có thể nghe hiểu. Vị này khổ minh chủ, lão phu là lang độ hư, bây giờ ở tại Tịnh Nghiệm Tiên viện. Bởi vì miệng lưỡi bất lợi, ta chỉ có thể dùng một chút giản dị bụng ngữ. Chỉ là lão phu bụng ngữ cũng không thuần thục, thêm nữa khó nghe đến cực điểm, cho nên còn xin tha thứ. Lão nhân nói đến nơi đây, hướng A Phi có chút thí lễ, cũng là cực kỳ khách khí. A Phi gặp một màn thần kỳ này, Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Bụng Ngư cũng coi là một loại hiếm thấy giang hồ kỳ xảo, người biết tương ít. Tại trong ấn tượng của hắn, một cái khác sẽ Bụng Ngư chính là lúc đó trong tứ đại ác nhân đoạn duyên thánh, chỉ là cái thằng kia cũng không trên giang hồ hàng đầu, càng không nói đến hiện lộ hắn Bụng Ngư bản sự. Cái kia thượng quan huyện nhi bỗng nhiên cả kinh nói, "Lăng Độ Hư, ngươi là năm đó cùng truyền ứng cùng một chỗ xâm nhập chiến thần điện khí vương Lăng Độ Hư." Lúc này trong đám người cũng không ít người nhớ lại cái này một vị cường nhân, ôn nào thanh âm cũng là thời gian dần trôi qua lớn có thể làm cho thượng quan huyện nhi đều giật mình, người đương nhiên sẽ không là người bình thường. Vị này Lăng Độ Hư chính là năm đó ở phá toái hư không nội dung cốt truyện bên trong, cùng rất nhiều cao thủ cùng một chỗ đang kinh ngạc ngủng cung đánh lén người Mông Cổ một viên. Những người này có đại danh đỉnh đỉnh đại hiệp truyền dương, còn có mấy vị Bạch đạo cấp bậc tông sư đại cao thủ. Ngoại trừ khí vương Lăng Độ Hư bên ngoài, còn có đại hiệp Hàn Công Độ, song truyện quải bích không tỉnh, Mưu Tông đứng thẳng đi, âm nhu thủ điển quá khách, hành dao đầu đả bọn người. Những người này vì ngăn cản Nguyên Mông, cũng lấy được chiến thần đồ lục đến phản kháng Nguyên Mông xâm lấn đang kinh ngạc ngậm cung cùng Nguyên Mông cao thủ triển khai một trận kinh thiên huyết chiến. Cuối cùng chỉ có truyền ứng cung Bích không tình có thể may mắn còn sống sót. Cái này Lăng Độ Hư bị Tư Hán Phi trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều phá, người giang hồ đều cho là hắn đã chết. Há biết hắn tiên tiên khí công đã đến hóa cảnh, vậy mà đem ngũ tạng lục phủ một lần nữa giải hợp, quả thực là sống tiếp được, chỉ là bởi thế là nói chuyện năng lực. Về sau hắn ẩn cư tại Tịnh Niệm Thiện Viện, thậm chí bị Tịnh Niệm Thiện Viện cho rằng thành người một nhà. Thú vị là, vị này khí vương Lăng Độ Hư về sau thu một tên đồ đệ chính là tại Phúc Vũ Viên Vân nội dung cốt truyện trung vị liệt hắc bảng thập đại cao thủ một trong độc hành trộm phạm lương cực. Từ nơi này phương diện bên trên nhìn, vị này lăng độ hư lại là ghép lại phá toái hư không cùng Phúc Vũ Viên Vân hai đoạn kịch lịch sử tình, cũng coi là một cái nhận chức khái sau nhân vật. Vừa rồi A Phi tới đơn giản thăm dò một cái, sâu cảm giác đối phương tu vi chân khí thâm bất khả trắc, chắc, chắc không được có thể trở thành khí vương đâu. Liên La không biết vị này khí vương vì sao muốn xuất thủ ngăn cản mình, là muốn cướp người hay là có những tính toán khác. Cũng may vị này khí vương chủ động bàn giao, dùng bụng ngựa nói ra, khổ minh chủ Vừa rồi lão phu xuất thủ, chỉ là không hy vọng ngươi hại cái này đoạt phách giải phù tính mệnh, việc quan hệ từ hàng Tĩnh trai tiên tổ viết tay, không thể không cẩn thận vì đó. Nói xong hắn chính là lại lần nữa không nói, mà là nhìn về phía bên cạnh Liêu Tấn, Liêu không bọn người. Cái kia Liêu Tấn hướng về phía lang độ hư thi lễ, sau đó lại đối cái kia A Phi nói, "Khổ minh chủ, có thể hay không cho ta tịnh niệm thiện viện hỏi trước hắn vài câu?" A Phi trầm ngâm một hồi, nhìn một chút tay này bên trong giải phù, mỉm cười nói, "Cái này lại cái gì không được." Nói liền đem cái kia giải phù hướng trên mặt đất dừng lại. Một trận này tựa hồ là giải khai giải phù cái nào đó hội vị, hắn thở ra một cái thật dài, ngực lớn hô hấp. Cái kia Liễu Tấn lại tiến lên một bước, chậm rãi nói, "Giải thí chủ, lão tăng muốn biết, ngươi là như thế nào biết được bản viện bản chép tay bị người chỗ trộm, lại là vì sao chắc chắn thượng quan thí chủ liền lại trộm sách người? Mà các ngươi đệ tử lại cho chúng ta tiền viện, lại là để làm gì ý?" Trước mắt bao người, vị này giải phù sờ lấy cổ, chờ hơi thông thả một chút khẩu khí về sau mới chậm rãi nói, "Ta nói những này có làm được cái gì? Ngươi có thể bảo đảm ta tại vị này khổ minh chủ trong tay không chết sao?" Nếu là có thể làm đến, ta liền nói cùng ngươi nghe. Chương 401, A Phi không chàng, Dương Lăng chỉ chứng. 402 A Phi không chàng, Dương Lăng chỉ chứng. Giải phู่ câu nói này nói đến rất là ngạc nhiên, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, chính là cái kia Liễu Tấn Hòa thượng cũng là có chút ngơ ngác một chút. Để hắn tử vị này động một chút lại khóc lóc gom sòm khổ minh chủ thủ hạ sống sót, dùng cái này làm điều kiện đến cùng Tịnh Niệm Thiện Viện trao đổi chân tướng. Cái này chỉ sợ cũng không phải một người, thậm chí là Tịnh Niệm Thiện Viện một nhà có thể làm chủ. Làm sao đều muốn nhìn một chút vị kia Võ Lâm Minh chủ thái độ. Dù sao hắn ngay tại đứng bên cạnh, một không cao hướng liền làm một bản tay đập tới, cái này giải phù không chết cũng tàn phế. Dù sao bên cạnh cái kia nằm rạp trên mặt đất trang thi thể phong chi tiêu tiêu, còn có bị hai cây đũa mặc vào đầu gối quỳ bất lao thần tiễn, đều là sống sợ sợ chứng minh. Mọi người đều muốn nhìn thú vị như vậy sự tình là như thế nào giải quyết, đã thấy cái kia A Phi sợ lên cái mũi, đột nhiên khẽ vươn tay, ba một cái cho giải phù một cái bản tay. Bất quá cái này bản tay cũng không có đánh tới giải phù trên mặt, mà là đập vào trên gãy của hắn. Dù là như thế, đám người cũng đều là sô sao, cái tên giải phù kinh sợ không thôi, mặt đỏ lên quay đầu căm tức nhìn A Phi, trong mắt bên trong lửa đều muốn phun ra ngoài. Số khổ A Phi. Hắn đường đường cao thủ một đời, chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục. Hùng chi người này hay là một cái người chơi? Đã thấy A Phi lười biếng nói, nhìn cái gì vậy? Mệnh của ngươi đã trong tay ta. Trong tay ta đông tây liền là thuộc về ta, không có người có thể bắt ngươi cái mạng này cùng ta làm giao dịch. Nói hiếp nói vượn, ta cái mạng này lúc nào tính ngươi đồ vật rồi? Giải phù giận dữ. A Phi lại bày ra một bộ đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời chang bức tư thế, người, Dương Lăng cùng đều mục, bây giờ đều tại ta 3 bước trong vòng, lại không thể chống đỡ một chút nào. Bất luận kẻ nào khoảng cách ta 3 bước trong vòng, sinh tử liền đã không khỏi chính các ngươi nắm giữ. Cho dù là các ngươi trong nháy mắt đem vũ chiếu, bàng ban, đem trên giang hồ thập đại cao thủ đều mời đến cũng không được. Cho nên chuyện này ngươi cũng đừng có vọng tưởng. Trước đó ta xuất toàn lực đem các ngươi ba cái đều cầm xuống, thật chẳng lẽ là hình chơi vui, nghèo khoe khoan sao? Nói tới chỗ này, tất cả mọi người là kinh ngạc. Trước đó A Phi ra đại chiêu đem ba người này cầm xuống, ba chiêu hai thức, thoạt nhìn là huyễn ra dành tiếng, chưa từng nghĩ còn có như vậy dự định. Không ít người đột nhiên ý thức được, cái này số khổ A Phi thông qua phen này hồ nháo, đúng là đã bắt lấy trận này bên trong quyền chủ động. Có ba người này nơi tay, hôm nay cái này Tất Tinh lâu cơ hội bất kỳ quyết định gì đều không thể lệch qua hắn. Đường quên cái kia Phong Chi Tiêu Tiêu cùng bất lão thần tiên cũng là như thế. Sự thật này làm cho tất cả mọi người đều là tâm lý khẽ động, chính là cái kia giải phụ giận dữ cũng là ngạc nhiên. Nhưng là cao thủ tự tôn để không cam tâm chịu chết. Hắn hắn giằng nói, "Số khổ A Phi, ngươi tốt, có bản lĩnh liền với ta." A Phi lại cười nhạo một tiếng, "Giết ngươi ha không sẽ quá quá tiện nghi. Ngươi dù nói thế nào cũng là cao thủ một đời, nếu là lại nói ra cái gì bắt ngươi mệnh trao đổi điều kiện, ta tiếp theo bản tay liền là dán tại trên mặt của ngươi." Cái này chỉ sợ cũng có coi. Giải phù tức đến phát run, nhưng trong nội tâm lại có một nỗi không che giấu được sợ hãi, thật sợ cái này A Phi trước mặt mọi người một bản tay dán trên mặt hắn. Cứ như vậy hắn giải phù cũng sẽ không cần trên giang hồ la lộn. Cho dù là về sau đột nhiên nội dung cốt truyện đảo ngược, Hắn giải phù nói đột nhiên gây khó khăn, đại phất thần uy phản sát A Phi, sợ là cũng là không đổi được cái này khuất nụ hình tượng. Đương nhiên đại giang hồ hệ thống cũng có rất nhiều cơ chế phòng ngừa người chơi, nợ nợ cờ làm loại này nhàm chán cho chơi, quá phận cử động đều không làm được. Chỉ là không chịu nổi giải phù đối A Phi ấn tượng kém, luôn cảm thấy kẻ này sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó A Phi một cái tát kia hô tại hắn trên ót, nhìn đơn giản liền là ôn nhu đùa giỡn mà thôi. A Phi thấy cái này giải phù không nói, liền lại là cười một tiếng, người minh bạch liền tốt. Ta hôm nay nói qua muốn lấy đức phụ người, chỉ cần các ngươi không làm cái gì chuyện quá đáng, trước mắt bao người ta đương nhiên sẽ không không duyên cớ mang thai tính mạng của các ngươi." Bốn chữ này lại xuất hiện, tất cả mọi người la mắt trợn trắng. Giải phù một phát miệng, muốn nói câu giữ thể diện, nhưng nhất thời bán hội đúng là không biết nói ra cái gì tốt. Ánh mắt lại là thoáng nhìn cái kia á phi khệ miệng ần ần mang theo cổ quái ý cười, bộ dáng kia không nói ra được đáng giận. Trong đám người một người cao giọng nói, "Ha ha, nếu là người ta không đáp ứng đâu." Á phi cười lạnh một tiếng không nói gì thêm. Nhưng nhìn thái độ Nếu quả thật đến một bước kia, hắn khẳng định biết dùng đơn giản hơn trực tiếp đưỡng hành đến xử lý. Lúc này cái kia thượng quan huyện nhi đột nhiên cười một tiếng, nói: "A phi, đã tịnh niệm thiện viện cùng ta đều ở nơi này, chẳng có trên giang hồ hào kiệt hội tụ một đường, chúng ta không ngại nghe một chút mấy người kia rốt cuộc muốn nói thế nào. Ta cũng muốn biết ta đến cùng là như thế nào trộm đi cái kia thiền niệm viết tay. Bí mật này không nói ra, chỉ sợ ở đây người vây xem cũng sẽ không cam tâm." Nang cái này vừa nói, trong đám người cũng là truyền đến đúng vậy a đang lúc như thế nghị luận. Sâu cảm giác cái này thượng quan huyện nhi giỏi về thể nghiệm và quan sát người xem suy nghĩ. A Phi trầm ngâm một hồi, nói, đã tịnh niệm thiện viện đại thiền chủ cùng thượng quan đại nhân đều lên tiếng, "Giải phù, nếu như các ngươi thật không phải không duyên hứng cớ vu oan, vậy liền xuất ra lý do đi ra. Ta cho ngươi cơ hội này." Cái kia giải phù hay là không nói, bình tĩnh khuôn mặt không biết đang suy nghĩ gì. Phía sau hắn đều mục cùng Dương Lăng lại nhịn không được, cái kia Dương Lăng lớn tiếng nói, "Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì phải ân dấu? Đem chúng ta biết đến nói hết ra, cũng làm cho toàn giang hồ người đều nghe được." Xem chúng ta có phải hay không cố ý châm ngòi. Tinh niệm thiện viện bạn chắp tay, ngay tại thượng quan đại nhân trong tay. Cái kia thượng quan huyện nhi nhíu mày, chợt mẫn miệng cười nói, trong tay của ta không có. Đây chính là các ngươi muốn nói. Cũng quá khiến ta thất vọng. Ha ha, thượng quan đại nhân trong tay có lẽ không có. Nhưng đại nhân có một cái đồ đệ, danh tự gọi là Bạch Linh Điểu, cái này Bạch Linh Điểu cùng ngươi quan hệ mật thiết nhất, tinh niệm thiện viện đồ vật kỳ thật ngay tại trong tay của nàng. Cái này Dương Lăng đi thẳng vào vấn đề, đám người nghe được tất cả giật mình, chính là cái kia thượng quan huyện nhi cũng là trên mặt kinh ngạc. Nàng chấm ngâm một hồi, cùng Á Phi nhìn nhau, sau đó lên tiếng nói: "Đồ Nhi Ngoan, ngươi qua đây đi." Thanh âm tại Thất Tinh trong lầu chấn động, truyền ra tần xa, cho dù là bay ra cửa sổ cũng vẫn như cũ không tiêu tan. Cái này cho thấy nói thượng quan công lực thâm hậu, tất cả mọi người là bốn phía nhìn xem, một hồi lâu mới nghe được một cái thanh âm thanh thúy xa xa truyền đến, "Sư phó, nhanh như vậy liền kêu gọi ta á? Ta còn không có chơi chán đâu." Thanh âm cười hì hì, ngay từ đầu còn tại phương xa, chờ đến cái cuối cùng rồi chửi rơi xuống, một người mặc màu vàng nhạt quần áo thân ảnh nhẹ nhàng từ Thất Tinh lầu chính diện bay tiến đến. Tiểu cô nương cũng không rơi xuống đất, chỉ là một đường dùng mũi chân giẫm lên ghế, cái bàn cùng treo ở giữa không trung sâu dây thử, vòng vo mấy lần bắt đầu từ lầu 1 trực tiếp lẹn đến lầu 7. Tựa hồ là học sư phó tói quen, nàng cũng trả lại một cái nô gia lan can cây cột, hừ mô hữu dạng rơi xuống đi lên. Cái này liên tiếp động tác một mạch mà thành, cả người trong chốc lát tự động chuyển tĩnh, áo vàng đồng bền, hai đầu búi tóc trên không trùng toát ra, phản phất là tinh linh trong tay nhảy nhót tiểu rơi ra. Đứng vững về sau nàng mới sờ tóc cười nói, sư phó, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Có phải hay không đã đem bọn này tác nhân đều đánh ngã? Bất quá chờ nàng ánh mắt vòng vo nhất chuyện, lúc này bĩu môi nói, nguyên lai like bọn này chán ghét đại hòa thượng nhón còn không có ngã xuống a. Ngược lại là mấy người này. Tham như vậy, xem ra nhất định là vị kia khổ minh chủ xuất thủ. Ai, hôm nay có hai người các ngươi tại, đám người này tại thật đúng là không nổi lên được sóng gió đâu, thật sự là một chút lo lắng đều không có. Ta còn tưởng rằng hôm nay có thể đại chiến một trận, đem cái này thất tinh lâu phá hủy đâu, không thú vị, không thú vị. Nàng phối hợp nói, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, tựa hồ cũng đối vị cô nương này vừa rồi biểu hiện rất sâu ấn tượng. Nhất là cái kia thất tinh lâu lâu chủ, sắc mặt âm thầm có coi, đối bọn này người giang hồ động một tí liền hủy đi người khác nhà lầu cảm giác sâu sắc bất gì. Số khổ A Phi lại âm thầm gật đầu, phát giác cái này Bạch Linh Điệu trên người ma nữ khí chất càng phát ra nồng đậm, không vì cái gì khác, chỉ nhìn nằng cũng trần trụi hai chân liền biết. Xem ra loại này thích cước đại tiên toái quen, cùng tà thủ Đao Ăn Lương Khô để luyện tập bạc đao thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Thượng Quan Uyển Nhi gặp mình Âu Yếm Đồ Nhi, trên mặt cũng lộ ra một tia mỉm cười ngột ngào, chơi thế nào, tìm tới người ngươi muốn tìm sao? Bạch Linh Điệu nhẹ giọng khẽ nói, chưa đủ nghiền, chưa đủ nghiền. Sư phó ngươi muốn tìm tới người ta đã thấy được, nhưng là ta muốn tìm người còn không có nhìn thấy." Thượng quan cười nói, "Ngươi muốn tìm cái kia thanh đầu chắc hẳn một hồi liền sẽ xuất hiện. Chỉ cần ngươi tìm được sư phó muốn người, sự tình hôm nay liền dễ làm nhiều. Khác trước mặc kệ, sư phó gọi ngươi tới, là muốn cùng có ít người làm một cái đối chứng. Trong tay ngươi có hay không Tịnh niệm tiện viện bản chép tay?" Bạch Linh điệu sửng sốt một chút, nói, "Thứ gì? Tịnh niệm tiện viện bản chép tay, nghe nói là lúc đó trời tăng cho lấy. Bên trong có một ít trời tăng năm đó cảm lộ, có lẽ còn dính đến phá toái hư không bí mật chứ?" Có ý tứ gì, dạng này đồ tốt trong tay ta, ta làm sao không biết. Đây là ai nói? Bạch Linh Điểu kinh ngạc giăng tay. Nói chuyện nói đến đây tựa hồ muốn hết hạn. Mọi người nhất thời không biết nói như thế nào xuống dưới, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tịnh Niệm Thiện Viện đám người ánh mắt cũng đều rơi xuống Dương Lăng đám người trên thân. Cái kia Dương Lăng nói, đây là chúng ta thu hút thấy, cũng không phải nói bậy. Bạch Linh Điểu, trong tay ngươi có một cái áo gai bao khỏa bao vải, có phải thế không? Cái kia Bạch Linh Điểu có chút kinh ngạc, nói, áo gai bao khỏa? Làm sao ngươi biết? Dương Lăng nhìn chằm chằm nàng, thần sắc lạnh nhạt nói, Ngươi chỉ cần nói có hay là không có chính là. Có. Bất quá cái này bao quát là người bên ngoài đưa cho ta một chút đồ ăn thức uống, cùng cái kia thiền viện viết tay có quan hệ gì? Bạch Linh điểu trừng mắt nạng. Tự nhiên là có quan hệ, ngươi dám trước mặt mọi người lấy ra sao? Có gì không dám? Bành. Bạch Linh điểu cũng là một cái thẳng tính người, nói còn chưa dứt lời túi kia khóa liền đã móc ra, trực tiếp hướng bên cạnh cái bàn quăng ra. Túi kia khóa quả nhiên là dùng một tầng áo gai bao lấy, phương phương chính chính một cái hộp bộ dáng. Bạch Linh điểu cười lạnh nói, trong này chứa ta mua được đồ ăn thức uống cái khác liền không có cái gì. Các ngươi nếu muốn nhìn, cứ việc nhìn cái đủ là được." Nói nàng nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay, một cây dây lưng màu trắng bay ra, phảng phất là vươn một cánh tay đem túi kia khỏa khẽ cuốn lấy một cái, gọn gàng mở ra. Đồ vật bên trong cũng đều là quần quần chàn ra đến, tán tràn đầy cả bàn. "Thì bò, thanh rượu cái gì cần có điều có, duy trì có không có cái gì bí tịch viết tay." Bạch Linh điệu cười lạnh nói, "Đây chính là các ngươi muốn chứng cứ. Bất quá ta càng muốn biết, các ngươi là như thế nào biết ta có dạng này một cái bao, là có người đang giám thị ta sao?" Tại mọi người ánh mắt hoài nghi bên trong, cái kia Dương lăng lại mặt lạnh lấy, chậm rãi nói, vì cái gì ngươi không mở ra món kia áo gai tưởng kép đâu? Bạch Linh điệu sững sờ, nói, cái gì tưởng kép? Đây chẳng qua là một khối bao quả cái Dương vải bố mà thôi. Cái kia Dương lăng lại hắc một tiếng, chậm rãi nói, có đôi khi, càng là vật không ra gì, mới có thể giấu xuống bà bối. Không phải sao? Nói đến đây hắn còn nhìn thoáng qua A Phi. Cái kia số khổ A Phi con mắt nhắm lại, ngẩng đầu lên nhìn một chút đỉnh đầu, không biết là phát hiện cái gì, hay là chỉ nghĩ muốn thở dài. Chương 402, Phật quang 403 Phật Quang. Trong đám người có một thanh âm nhịn không được bật cười, nói: "Huynh đệ, ngươi cái này chi tiết thế nhưng là nói đủ rõ ràng." Vài bố bên trong còn có tường kép. Hắc. Muốn nói là ngươi trộm ta cũng tin a. Đám người cũng đều là đi theo cờ nhẹ, không ít người chỉ trỏ, cái kia Dương Lăng lại hờ hững chưa phát giác, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Linh Điểu. Tiểu ma nữ liếc hắn một cái, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đem cái kia vài bố tinh tế dịch ra. Coi là thật đầy ra một cái tiểu tường kép về sau, nàng cả người cũng là sững sờ. Cái này áo gai tường kép bên trong thật có dấu Đông Tây. A, là trang giấy phiến. Tay nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, lại là lựa đi ra một trương giấy thật mỏng phiến tới. Phía trên có vẻ như ghi chép một chút lão thảo chữ viết, nhưng là Bạch Linh Điểu đã không rảnh đi xem. Bởi vì cái này trang giấy vừa ra tới, cái tiỆn niệm thiện viện đại hòa thượng nhóm đều là xôn xao, dẫn đầu ba càng là kích động, lớn tiếng hô, đây là, đây là tiên tổ viết tay. Một đám người phần phật liền muốn xuống tới, nếu không phải ba cùng khí vương Lăng Độ Hương ngăn đón, tiỆn niệm thiện viện các hòa thượng có lẽ liền muốn trực tiếp mở đọa. Bạch Linh điều lấy làm kinh hãi, nắm luốc chương này giấy thật mỏng phiến kinh ngạc nói, "Đây là các ngươi tịnh niệm thiện viện viết tay." "Không có khả năng, đây chỉ có một tờ giấy, ta nhìn càng giống là tài liệu." Cái kia Liễu Tấn hô một tiếng phát hiệu, cố nén kích động nói, "Ta tịnh niệm thiện viện viết tay, trên thực tế là hậu thế đem tiên tổ tiên tăng tạn mát các nơi trang giấy tổng hợp cùng một chỗ thành sách, mới có hậu thế thiền niệm viết tay. Cho nên nó ngay từ đầu đều là đơn độc từng tờ, trong tay ngươi chương này chính là một trong số đó." Bạch Linh điều sửng sốt một chút, nàng lại liếc mắt nhìn cái kia Dương Lăng, lại tiếp tục đối tịnh niệm thiện viện các hòa thượng chỉ mà nói, Đại Hòa thượng đừng ăn nói lung tung. Dựa vào cái gì ngươi nói tờ giấy này liền là thiền niệm viết tay? Ta tùy tiện tìm trang giấy đều là. Bởi vì tiên tổ thiền niệm viết tay, mỗi một trang giấy đều có ta Tịnh Niệm Thiện Viện Phật ấn gia trì, ẩn hàm cao thâm nhất thiền niệm công phu. Chỉ cần là ta Tịnh Niệm Thiện Viện người nhìn một cái liền biết. Liêu Tấn Thiền chủ thở dài. Nói đến đây, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng liền phát ra một cỗ nhàn nhạt phạn âm to lệnh, vòng quanh chúng quanh vòng vo mấy vòng. Cái khắc Tịnh Niệm Thiện Viện hòa thượng cũng đều là đi theo hắn hừ hừ ha ha, trong lúc nhất thời lầu bảy tràn đầy cuốn lương phạn âm. Đám người chính không hiểu thời điểm, đột nhiên nghe được có người hô, mau nhìn tờ giấy kia. Mọi người lực chú ý lại chuyển tới Bạch Linh điểu trong tay bóp trên tờ giấy kia, phát giác nó theo phản âm quét tán, vậy mà tản mát ra một đạo mông lung mà trong sáng huỳnh quang, thật phảng phất là Phật quang lưu hỏa, chính là cái kia Bạch Linh điểu gương mặt cũng bị chiếu rọi có chút tỏa sáng. Nay tâm kỳ diệu cảnh tượng chấn kinh toàn bộ thất tinh lâu, liền ngay cả Bạch tự tại, Tiêu Linh mấy người cũng đều là ánh mắt mê ly nhìn xem. Theo cái này Phật quang phát ra, Tịnh niệm thiện viện đám người châu ngâm sướng tiền âm cũng đều là càng phát chỉnh tề êm hai, phảng phất thật có chư thiên thần Phật đứng tại đám mây. Vòng quanh Thất Tinh lâu cũng kêu lên nhộng kinh. A Phi rất là hiếu kỳ, này tấm cảnh tượng nếu là ở trong hiện thực, nhất định sẽ có người hô to Phật tổ Huyễn Linh. Bất quá đây là đại giang hồ, đại giang hồ tất cả mọi chuyện đều sẽ tuân theo võ hiệp khoa học, cho dù là cái kia huyền diệu khó giải thích phá toái hư không cũng có một fan tự viên kỳ thuyết giải thích. Thế là hắn trầm ổn tâm thần nhìn thật kỹ. Cảm giác trên tờ giấy kia tựa hồ có một cỗ lực lượng ngay tại nhu hòa phát ra, mà kích hoạt cỗ lực lượng này chính là đám kia hoa thượng phạn âm. Cái này phạn âm cùng Phật quang sen lẫn bên trong, trên giấy lực lượng mờ mờ ảo ảo còn có vững chắc dấu hiệu có vẻ như là cùng phản âm hỗ trợ lẫn nhau. Xem ra đây là thiên tăng cho mình hậu nhân vật liệu lại, như là cái kia tà đế xá lợi, cũng là một cái khó lường bảo bối. Nếu là mỗi ngày cầm trong tay những này tài liệu niệm kinh tính toán, võ công tạm thời không nói, chí ít Phật môn tu hành sẽ mau hơn rất nhiều. Khó trách bọn này đại hòa thượng như thế để bụng, tập thể xuất động muốn đem nó tìm về đi đâu. Cũng may Tịnh Niệm Thiện Viện cũng không có niệm bên trên một ngày một đêm dự định, đợi cho cái kia Phật quang rải đầy toàn trường, Liêu Tấn Thiện chủ chính là vung lên ống tay áo, tất cả thiền âm cũng đều là im bặt mà dừng. Mọi người đây mới lạ như ở trong mộng mới tỉnh, hiện trường yên tĩnh không người nói chuyện. Bạch Linh Điểu càng là nắm vút tờ giấy này, miệm nhỏ đều trưng tròn. Liêu Tấn Tiền chủ một tiếng thật hiệu, sau đó lời nói chuyển hướng nói, vị cô nương này, hiện tại ngươi sẽ không hoài nghi cái này tiền niệm viết tay là thật hay giả đi. Bất quá nên ngươi giải thích tờ giấy này lai lịch. Ta tịnh niệm thiện viện viết tay quả nhiên trong tay ngươi, đáng tiếc chỉ có một tờ, cái khác chẳng đâu. Ta đây làm sao biết? Bạch Linh Điểu cũng là lấy lại tinh thần, mà lại cái này vài bố có tường kép ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nếu không phải cái kia gọi Dê cái gì lăng nói ra, ta còn tưởng rằng đây là phổ thông vải bố đâu. Ngươi tại sao không đi hỏi hắn? Dù sao trước đó Dương Lăng nói ra được thời điểm, hay là đưa tới rối loạn tương bừng đâu. Liêu Tấn cũng xem ở áp lực, hắn biết ở trong đó có lẽ có dầu giếng, lúc này khẽ thở dài một cái nói, "A Di Đạt Phật, phần này viết tay đã xuất hiện ở nữ thí chủ bao khóa bên trong, có một ít sự tình khó tránh khỏi liền sẽ liên lụy đến ngươi. Về phần Dương Lăng thí chủ, lão tăng tự nhiên cũng sẽ đi tìm hắn, đem đây hết thảy đều làm cho rõ ràng." Cái kia Bạch Linh Điểu lại nắm nuốt cái này một trăm giấy nhẹ nhàng quan mấy lần, cau mày nói, đây thật là kỳ. Bất quá các ngươi cũng nghĩ nghĩ, ta nếu thật biết trong này có cái gì vết tay, làm sao lại đem nó đều lấy ra để mọi người tìm tới? Mà lại đại hòa thượng các ngươi nhất niệm trải qua, tờ giấy này liền sẽ phát sáng, dấu cũng dấu không được. Hừ hừ, nhất định là có người vu oan hãm hại, uy, cái kia dương lang, có phải hay không là ngươi vụng trộm làm, sau đó lại đang trước mặt mọi người cố ý chỉ trích ta. Cái kia dương lang còn chưa đáp lời, liền gặp được Tịnh Niệm tiện viện không tăng đứng ra nói, tiểu cô nương thật sự là nhanh mồm nhanh miệng chỉ là hiện tại không cần nhiều lời, ta Tịnh Niệm Thiện Viện cần đem phần này viết tay đi đầu thu hồi, sau đó lại đi tỉ mỉ tìm kiếm để ra nghi vấn những đầu mối khác, vị này Dương Lăng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là tiên tổ di vật, tuyệt đối không thể lại để cho người lấy đi. Hắn lời nói này tự nhiên là đạt được Tịnh Niệm Thiện Viện nhất trí tán thành, các hòa thượng ánh mắt đều rơi vào Bạch Linh Điểu trên mặt, muốn xem nàng lựa chọn thế nào. Nếu là trực tiếp giao ra, cái kia hết thệ cũng đều dễ làm, nếu là không giao ra, vậy hôm nay tự nhiên là không thể thiện. Cục diện cỡ này, cho dù đối diện có thượng quan uyển nhi bực này đại cao thủ lại có số khổ ác phi loại này cường viện, tinh niệm thiện viện cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Trong lúc nhất thời áp lực đều đến cái kia Bạch Linh điệu trên thần, dù là xưa nay không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ cũng có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, một cái tố thủ giũi tới, đem Bạch Linh điệu trong tay tờ giấy kia nhẹ nhàng lấy đi qua. Bạch Linh điệu thở dài một hơi, nói một tiếng sư phó liền vui vẻ nhảy đến người tới sau lưng đi. Cái kia thượng quan huyền nhi gật gật đầu, hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy này phiến trên dưới đánh giá vài lần, thản nhiên nói, nguyên lai like đây chính là thiên tăng tiền bối lưu lại viết tay, quả nhiên là ẩn giấu đi cực sâu đạo hạnh. Chắc là lúc đó Thiên Tăng tiền bối tiện tay viết xuống, nhưng bởi vì ở vào cảm ngộ Thiên Đạo trạng thái, cho nên hắn viết xuống chữ cũng đều là ẩn hàm viền ảo hàm nghĩa. Nang Thuận Miên nói, người bên ngoài vẫn không cảm giác được đến cái gì, Liêu Tấn bọn người lại trong lòng nhảy một cái. Nguyên lai like cái này Thượng Quan Uyển Nhi đoán rất đúng, cái này thiền niệm viết tay hoàn toàn chính xác đều là năm đó Thiên Tăng tiện tay viết xuống, sau đó tùy ý ném đến một bên. Khi đó Thiên Tăng tu vi dần dần cao, dần dần độ trạm đến cảnh giới Thiên Đạo, luôn hành cử chỉ đều là có khác biệt lớn. Hắn tiện tay viết xuống một chút cảm ngộ, các đệ tử mặc dù xem không hiểu, nhưng cũng biết hắn tinh thâm huyền ảo, liền đem những nải trang giấy từng cái thu thập lại. Trong đó cũng có một chút, là đệ tử nghe được Thiên Tăng thuận miệng lời nói, tự mình động thủ nhớ kỹ, cũng đều là đặt vào tay chép một bộ phận. Về sau Tịnh Niệm Thiện Viện nhân tài chẳng dãi biết được, nhưng phẩm là Thiên Tăng tiện tay viết xuống, phần lớn trên giấy ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, có thể cùng Phật môn tiền âm thanh tương hợp. Mà đệ tử thay viết xuống lại là phổ thông trang giấy, nguyên không có loại này thần kỳ công hiệu. Thiên Tăng cuối cùng không có lộ ra phá toái hư không bí mật, tỏ hóa tại mình trong mắt thất. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn đối tiên đạo tham dò cũng không bằng phá toái hư không những người kia. Thượng quan Uyển Nhi đối với hắn cũng rất là kính nể, nàng nhìn thoáng qua Bạch Linh điệu nói, khối này vải bố, lại có thể che khuất bực này kỳ vật quá mang, nghĩ đến cũng là cái gì không tầm thường độ vận. "Tiểu Bạch Linh, ngươi là từ đâu lấy tới khối này vải bố?" "Sư phó, cái này vải bố nguyên là bao khỏa cái dương này. Cái dương là ta hạ đơn đặt hàng, từ một cái quán rượu khoé mã đưa cho ta, bên trong là ta đặt hàng rượu đồ ăn. Nguyên lai tưởng rằng cái này vải bố chỉ là đóng gói, ta bởi vì dẫn theo thuận tiện là một mực không có mất đi." Ai nghĩ tới đây mặt lại có thiền niệm viết tay mực này đổ tốt. Sớm biết, hừ hừ, sớm biết ta liền lấy ra đến luyện phía trên ghi lại thần kỳ võ công, chỗ nào còn đến phiên hôm nay mọi người mở mắt. Bạch Linh điệu rỗi ra đầu lên nói. Tất cả mọi người là cười một tiếng, Thượng quan huyền nhi lại khẽ lắc đầu, cười nói, phía trên này cũng không có cái gì võ công thần kỳ, chỉ có một ít kỹ xảo pháp môn, người hữu duyên mới có thể tu luyện thành công. Cho dù là ngươi sớm phát hiện cũng không hề dụng. Người hữu duyên, sẽ là ai? Cùng Phật môn hữu duyên a. Bạch Linh điệu kỳ đạo. Thượng quan khẽ lắc đầu, thở dài, lại mặt hướng cái kia tịnh niệm thiện viện một đám người nói, phần này thiên nghiệm viết tay nhất định có rất nhiều phần, chỉ tiếc ta không thể thấy toàn cảnh. Liêu Tấn Tiền chủ, hiện tại ta nếu muốn nói hai thầy trò chúng ta cùng phần này viết tay không hề có chút quan hệ nào, chỉ sợ lại phải phí một phen nước miếng. Bất quá thứ này ta đích xác cũng là lần thứ nhất gặp, ta nói chính là lời nói thật, tin hay không đều tại các ngươi. Nói xong câu đó, nàng nhẹ nhàng bắn ra, cái kia trang giấy chính là chậm chậm hướng Liêu Tấn bay đi. Trang giấy không có cái gì trọng lượng, có lẽ ngay cả một mảnh lá cây cũng không sánh nổi. Nhưng mà mọi người đều là nhìn tán thưởng không thôi. Nơi này phần lớn là võ lâm nhân sĩ, cao thủ nhiều, đem một trang giấy ném ra rất nhiều người đều có thể làm được, thậm chí lấy ra cách không giết người đều có thể. Nhưng phải giống như Thượng Quan Uyển Nhi như vậy, để trang giấy bình ổn lại chậm rãi hư không di động, đây cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể làm được. Liêu Tấn Tiền chủ tự nhiên là nhìn ra vị này Thượng Quan đại nhân bản sự, thầm than một tiếng, tâm tình phức tạp vươn hai tay, trong lòng bàn tay hướng lên trên, bày một cái cung kính tư thế chờ cái kia trang giấy rơi xuống. Thượng Quan Uyển Nhi cử động lần này, một người là vì hòa hoãn song phương mâu thuẫn, cả hai cũng là vì thị uy. Chỉ ít biểu lộ nàng lựa chọn đưa về chương này viết tay cũng không phải e ngại đối phương nhiều người nguyên nhân. Dù sao trước đó bọn hắn liền đã giao thủ qua, một lần kia Tịnh Niệm Thiện Viện đại bại thua thiệt. Cho dù lần này Tịnh Niệm Thiện Viện nhiều một cái khí vương lang độ hư, đối phương nơi đó còn nhiều thêm một cái số khổ a phi đâu. Trở đến trang giấy bình yên trở xuống liêu tận trong tay, Tịnh Niệm Thiện Viện người đều là thở dài một hơi, không ít người thậm chí thần sắc kích động, vành mắt đều đỏ. Hiển nhiên cái này tiên tổ viết tay đối bọn hắn ý nghĩa trọng đại. Cái kia Liễu Không hô một tiếng phát hiệu, trầm giọng nói, "Thiền chủ Chúng ta cuối cùng là đón về một tờ viết tay, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bất quá tay này chép còn có đại bộ phận tàn mát bên ngoài, việc này còn cần tiếp tục hao tâm tổn trí mới được. Liêu Tấn gật gật đầu, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng vỗ. Cái này một phần chân quý thiền niệm viết tay bỗng nhiên không thấy, hẳn là thi triển tụ lý càn khôn bản lĩnh đem cất kỹ. Làm xong đây hết thệ về sau, Liêu Tấn mới nhẹ nhàng thở một hơi, hướng về phía cái kia thượng quan huyện Nhi bọn người thi lễ, hòa khí nói, có thể thu hồi tiền tổ tự viết một bộ phận, Liêu Tấn muốn thay mặt tiền viện trên dưới cảm ơn thượng quan đại nhân. Bất quá thượng quan đại nhân chỉ sợ cũng đều thấy được, hôm nay vấn đề này khó bề phân biệt, cái khác tự viết đến cùng ở nơi nào, một trang này lại là như thế nào chẩn chọc đến đây, thật sự là để cho người khó mà nắm lấy. Không biết thượng quan đại nhân có gì có thể chỉ giáo. Thượng quan huyện nhi khẽ mỉm cười nói, ta còn thực sự là không có gì có thể nói. Nếu không có muốn ta nói, vậy chỉ có thể là chúng ta đánh qua một trận, dùng năm đấm nói chuyện. Bạch Linh Điểu ở sau lưng nàng giơ quả đấm, nhỏ giọng nói sư phó câu nói này thật hào khí ta đồng ý, thượng quan huyện nhi hãy còn không để ý tới nàng. Cái kia liễu tấn khẽ giật mình, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cái thanh niên hùng hổ nói, "Thượng quan đại nhân nếu muốn đánh qua một trận, vậy liền không bằng cùng chúng ta thử một chút." Lời ấy thật lạ, Liêu Tấn Tiền chủ liền phát hiện bên người khí vương lăng độ hư không khỏi hồ khu chấn động, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Chương 403, kinh nhạn cung lục hiệp tụ nghĩa, Khổ Minh chủ lại xuống hạ thủ. 404 kinh nhạn cung sáu hiệp tụ nghĩa, Khổ Minh chủ lại xuống hạ thủ. Dậy sớm mới phát hiện hôm qua quên phát, cảm giác gần đây không tại trạng thái a. 6 xích thô ký 6. Cái tên thanh niên hùng hổ vừa rứt, khí vương lăng độ hư ánh mắt liền rơi xuống nơi xa. Bởi vì hắn đối thanh niên này tức quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là thanh niên này là hắn năm đó lao hữu, xa lạ là những lao hữu này đã mấy chục năm không thấy, thậm chí hắn nguyên lai tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại. Đã thấy nơi đó mấy cái thân ảnh khôi ngô đã gạt ra đám người, long hành hổ bộ đi tới. Bọn hắn từng cái khí độ bất phàm, người vây xem có là bị giật mở, có cũng là bị mấy người kia khí thế bức bách, kìm lòng không được tránh ra. Rất nhiều người còn không biết thân phận của những người này, nhưng lạ lăng độ hư kích động không thôi, hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng cổ quái bụng nôn ngữ nói, "Bách huynh, Hàn huynh, Trưởng linh, Điền linh, còn có Đầu Đà Lão Ca. Các ngươi vậy mà đều đến rồi. Theo hắn từng cái danh tự kêu đi ra, toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh, rất nhanh lại ý thức được cùng người đến là ai, nhất thời lâm vào một mảnh sương sao. Nguyên lai like mấy người này không phải người bên ngoài, lại là lúc đó cùng truyền dưỡng cùng một chỗ tại Kinh Nhạn Cung đại chiến ngông cổ cao thủ chính đạo đỉnh tiêm các bậc tông sư. Hàn công độ, Điền quá khách, Trưởng lực hành, Bích không tỉnh, Hoành Dao Đầu Đà. Những người này thuộc về lúc đó phá toái hư không lịch sử, đều là nhất đẳng đại cao thủ. Tại Hoàng sư võ hiệp hội hệ liệt đại tác bên trong, Pháp Bái Hư không ra sách sớm nhất, cũng cơ hội đặt vững Hoàng sư võ hiệp võ học cơ sở. Ở đời sau Phục Vũ Phiên Vân bên trong, là như thế ghi chép lúc đó cái kia một đoạn lịch sử, tấm mặt luận thế, đại hiệp Hàn Công Độ vì cứu tiên hạ thương sinh tại thủy hỏa, cùng Âm Nhu thủ điện quá khách, Mâu Tông trực lực hành, song tuyệt quải bích không tỉnh, huynh đao đầu đả, khí vương lang độ hư, cùng trẻ tuổi cao thủ Triều Dung. Vi trộm lấy bên trên thông thiên đạo, siêu thoát sinh tử chiến thần độ lục cùng nhạc phi lưu lại binh gia tất tranh nhặt sách, xông vào kinh nhạc cùng, cùng nông cổ ba đại cao thủ quốc sư Bát sư ba, Ma Tông nông sĩ hành Từ Hán Phi xuất lĩnh, cao thủ triển khai luân phiên huyết chiến. Sau chỉ có chuyên ứng cùng Bích không tỉnh còn sống, mà chuyên ứng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở đến chiến thần đô lục cùng nhà sách, cũng lĩnh hội liền cơ trong đó, tại cùng Bát sư ba tinh thần đỏ sức, Ngum Sích hành phố giải chi chiến, cùng Ma đạo môn chủ huyết tụ lực công chính tà cùng vách tường về sau, cùng thiên quân vạn mã chém giết từ Hán Phi, phiêu nhiên thành tiên mà đi, lưu lại huyền thoại bất hủ. Trong năm về sau, Ngum cổ đế quốc đã sụp đổ, Chu Nguyên Chương nhất thống thiên hạ, mà Phúc Vũ Phiên Vân cũng bởi vậy chiến hai. Mã Lăng Độ hư trong miệng cái gọi là Bích huynh, Hàn huynh, Trúc huynh. Điền Vinh, đầu đà lao ca không phải mấy người bọn hắn thì là ai? Năm người này, tăng thêm khí vương lang độ hư, lúc đó đều là cùng ngông xích hoành, Tư Hán Phi cùng một cái cấp bậc đại tông sư, mặc dù cuối cùng chỉ có truyền ứng phá toái hư không, nhưng này cũng là bởi vì còn lại 6 người liều chết với chiến, đánh giết vô số ngông cổ binh sĩ mới cho truyền ứng đạt vững cơ sở vững chắc. Mà bảy người này tương hỗ ở giữa cũng đều trong chiến đấu kết thâm hậu tình nghĩa, bây giờ lại lần nữa gặp lại, lại cũng đều là kích động không thôi. Cái kia Hàn Công độ càng là đi tới lang độ hư trước mặt, đưa tay vỗ một cái thật mạnh bờ vai của hắn, trầm giọng nói: Lăng Huỳnh, lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Chết tại cái kia người mông cổ loạn đao phía dưới. Lăng Độ Hư lại là vô vô ngực, dùng một loại cổ quái ngữ điệu nói, "Mệnh ta lớn không chết, tại Tịnh Niệm Thiện Viện ngây người vài chục năm, chỉ là không thể nói chuyện mà thôi." Một bên hành dao đầu đà lại cười ha ha, nói, "Lúc đó ngươi ta một đao một kiếm tung hoành địch bầy, ngươi cũng là cực kỳ ấy nói, chắc hẳn cũng là không có gì đáng ngại." Lăng Độ Hư mỉm cười gật đầu, hắn dưỡng khí công phu vô cùng tốt, mặc dù nhìn như sắc mặt bình thản, nhưng trên thực tế trong nội tâm đã hết sức kích động. Những người khác cũng đều là đi lên cùng hắn từng cái chào, mặc dù mấy người ở giữa lời nói cũng không nhiều, nhưng là năm đó kinh nhạn cung huyết chiến dưỡng thành ăn ý đều còn tại, từng hô ở giữa vô vô tay, xoa bóp cánh tay, chính là đã biết được tâm ý của đối phương. Mấy người này xuất hiện để hiện trường lên rối loạn tương mừng, dù sao bọn hắn đều là năm đó tông sư cấp cao thủ, liên thủ lại thế nhưng là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lại tại mọi người nhao nhao suy đoán mấy người kia ý đồ đến thời điểm, cái kia Hàn Công Đỗ độ đột nhiên vượt qua đám người ra, đứng ở Liêu Tấn cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở giữa. Hắn đầu tiên là đối Liêu Tấn vừa chắp tay Trầm Dái nói, "Liếu Tấn Tiền chủ, hôm nay chúng ta tới cũng là qué dậy, không có qué dậy đến Tịnh Niệm Tiện viện sự tình đi." Cái kia Liếu Tấn trầm Dái nói, "Hàn đại hiệp khách khí, muốn nói qué dậy cũng không có cái gì qué dậy. Ta chỉ toàn niệm Thiện Tông vừa mới thu hồi một tờ bị đánh cấp tiên tổ viết tay, chỉ là không biết ở trong đó trận tướng, cũng không biết cái khác viết tay hạ lạc, đang muốn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới đâu. Chuyện nào có đáng gì?" Cái kia Hàn công độ mỉm cười, "Chỉ cần có người thành thành thật thật bản giao cái này xuề tay ra chép lai lịch cũng được. Ngươi nói có đúng hay không, Thượng quan đại nhân?" Hàn Cầu nói sau cùng lại là mặt hướng Thượng Quan Uyển Nhi, mà sớm nhất trước đó lên tiếng liền cũng chính là hắn. Đám người nghe xong đều là kích động lên, rất hiển nhiên cái này mấy đại cao thủ đều là hướng về phía Thượng Quan Uyển Nhi mà đến. Kể từ đó, cái này Tịnh Nghiệm Tiện viện thế nhưng là được cực lớn cường viện, bọn hắn hợp lại cùng nhau thậm chí đều vượt trên Thượng Quan cùng A Phi liên thủ, để hôm nay cục diện này cũng là có khác biệt lớn. Thượng Quan Uyển Nhi từ khi mấy người kia xuất hiện về sau vẫn rất ngạc nhiên nhìn xem, nhìn thấy cái này Hàn Công Độ hướng nàng lên tiếng, nàng chính là cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi gọi Hàn Công Độ?" Lúc đó danh xưng đạo môn ba đại cao thủ một trong, ngược lại là cái nhân vật. Hàn Công Độ đối thượng quan huyện nhi hơi có vẻ cao ngạo đánh giá bất vi sở động, chỉ là nói, không nghĩ tới vẹn vẹn là Vũ Chiếu bên người một cái nữ quan, đều có thể đem võ công luyện đến kinh người như vậy bộ, cái kia Vũ Chiếu công phù, có phải hay không đã đến một cái khác đáng kính đáng ca ngợi hoàn cảnh rồi. Nghĩ đến là các ngươi Minh Nguyệt cung thu nạp thiên hạ cao thủ, sưu tập ma đạo hai phái bí tịch cùng vô số tài nguyên, sinh sinh tôi phát ra các ngươi cao thủ như vậy đi ra. Thượng quan huyện nhi lại lắc đầu nói, Hàn đại hiệp lời ấy sai rồi. Vũ chiếu cùng ta võ công, đều là chúng ta một chiêu một thức hộ luyện đi ra, nhưng cho tới bây giờ không có giá tiếp người bên ngoài chi lực. Ồ. Vậy các ngươi vì sao còn trắng trợn hơn đối bắt nhiều như vậy giang hồ cao thủ, nghe lời cao thủ cho các ngươi sử dụng, không nghe lời đều bị Minh Nguyệt cùng đốn lại. Trúc Phách Hạnh, cái gì Nguyệt Huy, Truyền Dung, ưng, ưng duyên, còn có đại minh tôn đời trước Nguyên Tử Vương Thế Sung, cùng kháng tiên thủ Lệ Linh, là đều bị các ngươi nhốt lại, hay là đều đã bị các ngươi giết đi, trở thành vũ chiếu đặt chân phá toái hư không bản đạp." Hàn công độ lớn tiếng nói, đám người cũng đều là nghe được hiếu kỳ chưa từng nghĩ cái này Hàn Công Độ Miệng bên trong còn toát ra một chút tin tức có giá trị đi ra. Trước đó đại giang hồ đều biết trúc pháp khánh, truyền ư, tương duyên đều tại Minh Nguyệt cùng trong tay, nhưng không biết cái gì Huệ Huy, Vương Thế Sung, Lệ Linh cũng bị Vũ Chiếu giam lại. Cái gì Huệ Huy là trúc pháp khánh thế tử, là năm đó tung hoành trung nguyên di lạc giáo người đứng thứ hai, võ công cũng là cực mạnh. Vương Thế Sung là đại minh tôn nguyên tử, tương đương với giáo chủ phía dưới thiếu giáo chủ nhân vật, mà cái này một niệm kỳ nguyên tử liền là Dương Hư Ngạn. Chỉ là Dương Hư Ngạn lựa chọn duy trì Vũ Chiếu Xem ra cái kia vương thế xung lựa chọn đối kháng mà bị giam áp. Còn kháng tiên thủ lệ linh, danh tiếng của hắn lớn hơn ra sân, bởi vì hắn là truyền nung cứu cứu, danh xưng tinh nguyên thiên nhân chi đạo, đã đạt quỷ thần khó lường vô thượng cấp độ, chỉ tiếc hắn hẳn là cũng không có tính ra mình bị vũ chiếu bắt đi hạ chẳng. Cái tên thượng quan huyền nhi chỉ là lắc đầu, nói, có một số việc các ngươi cũng không biết, chờ phá toái hư không về sau, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết. Hàn Công Độ lại lạnh lùng nói, vậy cũng không cần, hôm nay chúng ta liền muốn biết. Sau lưng hắn xong tuyệt quái bích không tình lớn tiếng nói, lão Hàn Còn cùng cái này yêu nữ nói cái gì, đem nàng bắt, chúng ta đi tìm Vũ Chiếu trao đổi truyền ứng cùng Lệ Linh. "La, hôm nay chúng ta mới cái đến, không phải là vì việc này." Nói không chừng còn có thể thuận tiện đem Tịnh Nghiệm Tiện viện mất đi kinh thư tìm khắp trở về, cũng coi là là trắng đạo thánh địa, vì Đường Kim Võ Lâm đều làm một việc. Đứng thẳng đi, huynh đao đầu đả cũng đều là nhao nhau lời nói. Thất Tinh trên lầu tiếp theo phía doanh động, từng cái trên sự hưng phấn mặt, thầm nghĩ cuối cùng là có thể nhìn thấy một trận vở kịch. Bạch đạo lục đại cao thủ liên hợp Tịnh Nghiệm Tiện viện, chuẩn bị cùng Thượng Quan Uyển Nhi đại chiến một trận. Trong này thậm chí còn có thể liên lụy đến số khổ A Phi, cái này khiến đám người làm sao không kích động. Một bên số khổ A Phi lại nhíu mày, nói: "Ta như thế càng nghẻ càng không đúng. Các ngươi mấy vị cũng coi là giang hồ đại hiệp, đại biểu chính nghĩa cùng yêu hòa thân, bây giờ còn có một trận không minh bạch trộn cơ án không có hiểu rõ, các ngươi vừa đến đã muốn trực tiếp kêu đánh, têu rất rồi." Hàn Công Độ nhìn hắn một cái, đứng chắp tay nói: "Ta biết ngươi là số khổ A Phi, là người chơi bên trong võ lâm minh chủ. Bất quá chuyện hôm nay nguyên cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là tức giận, một hồi động thủ." liền đứng ở một bên nhìn xem là được. Nếu như ngươi muốn trợ giúp vị này thượng quan đại nhân, liền muốn cẩn thận. Cẩn thận cái gì? A Phi sợ lên cái mũi. Hàn Công Độ không nói gì, nhưng là phía sau hắn song tuyệt quải bích không tình lại lớn tiếng nói, cẩn thận ngươi đầu này mà nhỏ, còn có, liền là cẩn thận ngươi giang hồ danh vọng. Hôm nay chi cục đã là chúng ta vì truyền nương cùng ưng duyên tìm về công đạo cùng tự do chi cục, cũng là bạch đạo cùng ma môn ma đạo chi tranh. Ngươi nếu là đứng tại ma môn một bên, liền là cùng ta thiên hạ bạch đạo võ lâm là địch, ngay cả ngươi cũng là đại giang hồ võ lâm minh chủ. Chút điểm này đạo lý luôn luôn có thể nghĩ rõ rằng a. A Phi không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới nói, có thể nói ra dạng này, một fan chính nghĩa lăng nhiên lại chính tả bất lưỡng lập lời nói đến, các ngươi thật đúng là đủ có thể. Nói xong hắn nhấc chân đi tới, không để ý đến trên đất dương lăng, giải phủ cùng đềm mục. Ba người kia nguyên bản đều tại hắn trong vòng ba bước, lại đều đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, ai đều không thể đuổi nghịch hoa chiêu gì. Nhưng chỉ cần hắn vừa đi ra, ba người này thì tương đương với tự do, lúc này cũng là sắc mặt đại hỉ. Bọn hắn hôm nay dạy vò lâu như vậy Không phải là vì dưới mắt cục diện này sao? Mắt thấy hết thảy đều lại hướng trong kế hoạch phương hướng đi, cho dù là ở giữa có chút ít khó khăn chật trở, bọn hắn bị người đánh ngã trên mặt đất, tựa hồ cũng là không quan trọng. Bất quá phần này vui sướng còn không có hiện lộ ở trên mặt, cái kia A Phi đột nhiên về sau hơi vung tay, đúng là ném ra hai viên hạch đạo đi ra. Cái này hai viên hạch đạo một trái một phải, như viên đạn chính xác đánh trúng vào Dương Lăng cùng đều nục cái trán, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này hôn mê bất tỉnh, nửa câu đều không có nói ra. Cái kia giải phụ kinh hãi, đang muốn nghiêng người chỉnh nẻ Đã thấy A Phi đưa tay chộp một cái, một sợi chỉ phong mượn xảo kình đem một viên hạch đảo bắn ngược, lần này lại là đánh trúng vào cái kia giải phù huyết thái dương. Cái này giải phù hai mắt đột xuất, thẳng tắc trừng mắt A Phi, trong mắt hình như có không cam lòng nhưng cũng không thể tránh được náo xuống. Để phong vạn nhất, muốn trước đánh ngất xỉu mấy người bọn hắn, miễn cho một hồi bọn hắn vụng trộm chạy trốn, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. A Phi nói chuyện thời khắc, hai viên hạch đảo đã về tới trong tay, hay còn ở lòng bàn tay kéo kẹt kéo cả chuyện, mấy vị đại hiệp không có ý kiến chứ. Chương 404, Ma đạo không hai lập, Thánh địa không hán phận. 405 ma đạo không hai lập, thánh địa không án phận. Lại tại A Phi động thủ thời điểm, Hàn Công Độ bọn người là bình tĩnh nhìn xem, cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Bọn hắn lực chú ý không tại giải phù đám người trên thân, mà là đang A Phi trong tay hai viên hạch đạo bên trên. Cái kia hai viên hạch đạo chuyển chợt nhanh chợt chậm, chậm, cùng A Phi bàn tay ở giữa lại cách một tầng thật mỏng khe hở, không phải từ A Phi lòng bàn tay cơ bắp đến chuyển động, mà thuần túy từ chân khí khu động. Hàn Công Độ bậc này cao thủ tự nhiên có thể nhìn ra huyền bí trong đó đi ra, phần này nội công tu vi đã đầy đủ kinh người. Chúng chi trong đó còn có một số tinh vi khống chế thủ pháp. Một hồi lâu cái kia xong tuyệt quái Bích không tình mới ánh mắt lấp loé, chậm rãi nói, "Khổ Minh chủ hảo tuấn công vu, thủ pháp này hơi có chút phái võ đang thần vận." Phái võ đang chính là Đương Kim Võ Lâm thập đại danh môn một trong, bất quá các hạ có ý tứ là muốn giúp cái kia thượng quan huyện nhị, đứng tại ta Bạch Đạo Võ Lâm mặt đối làm sao? Bích Tiền Bối đừng nói nghiêm trọng như vậy. Đứng tại các ngươi mặt đối lập, không có nghĩa là liền là đứng tại Bạch Đạo Võ Lâm mặt đối lập. Đây là đại giang hồ thế giới, ai nói các ngươi liền nhất định là đại biểu Bạch Đạo Võ Lâm, người bên ngoài liền là hắc đạo. A Phi nhếch miệng cười nói: "Hừ, vị minh chủ này chỉ sợ đối thân phận của chúng ta còn không biết được đi." Cái kia Mâu Tông đứng thẳng đi cũng nói: "Chư vị đại danh như sấm bên hai, muốn nói không biết thật đúng là xem thường ta." A Phi nhẹ nhàng duỗi duỗi tay cánh tay, huy vũ một cái phảng phất đem trước mắt những cao thủ đều vẽ đi vào, các ngươi đều là trên giang hồ tông sư cấp nhân vật, Bạch đạo võ lâm đại cao thủ, năm đó ở đại hiệp Hàn Công độ vung cánh tay hô lên phía dưới, vì chung nguyên an nguy cùng mông cổ cao thủ một phen huyết chiến, ngay cả tính mạng đều lưu tại kinh nhạn cung bên trong. Như thế nghĩa cử, cũng là giang hồ coi trọng cho dù là hậu thế tiểu tử ta cũng thật là kính nể. Hừ. Đứng thẳng đi chỉ là cho hừ lạnh một tiếng mà không có nhiều lời. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng biết chúng ta qua lại mà không phải ra vẻ không nhìn. Lại nghe được Ga Phi lại nói, nhưng là hôm nay tình huống có khác biệt lớn. Chư vị liên thủ đến đây, là muốn bắt thượng quan huyện nhi, sau đó cầm cái này một nữ tử hướng vũ triều yêu cầu chuộc lưng. Ân, một người đổi một người, bằng vào chúng ta những này phổ thông người giang hồ tới nói cũng là công bằng. Nhưng là chư vị quang huy chói mắt đại hiệp cũng muốn làm những chuyện này có tránh khỏi có chút không đủ cao cấp. Hắn lời vừa nói ra, những người kia đều là sắc mặt biến hóa, Hàn Công Độ nói, các hạ nói quá mức. Chúng ta cũng không phải là đi bắt một cái vô tội lữ tử, nàng thượng quan đại nhân là Vũ Chiếu bên người phụ tá đắc lực, võ công cao càng là giang hồ hiếm thấy. Bắt chuyên lưng cùng ứng duyên bọn người, nàng chắc hẳn cũng là ra tay. Cho nên đây chính là các ngươi lấy nhiều khi ít môn nhân. Hơn nữa còn không chơi người một nhà nhiều, càng phải kéo lên tịnh niệm tiện việc người, đem mình đóng gói thành Bạch Đạo Võ Lâm. Nếu ai cùng các ngươi đối nghịch, liền là cùng Thiên Hạ Bạch Đạo đối kháng. Đạo lý này ta số khổ a phi nhìn không được. A phi nói: Những người kia đều là giận dữ, Âm Nhu thủ điển quá khách càng nói, tiểu tử ăn nói bừa bãi. Chúng ta hôm nay đến đây là vì cứu gia truyền ưng đại hiệp. Hắn năm đó sợ tác sợ vi mọi người đều là biết được, Vũ Chiếu phát động toàn bộ Minh Nguyệt cung lực lượng đem bắt, lại là đạp lý gì? Đây là chúng ta nghĩa khí tiến hành, chính nghĩa tiến hành. Có lẽ đây là nghĩa khí tiến hành, bất quá khó nói là chính nghĩa tiến hành, cũng không phải Bạch đạo võ lâm tiến hành. Nếu là mọi người hôm nay tỏ rõ ý đồ, thật tốt tranh đấu một trận, dựa theo giang hồ quy củ cách làm. Ai cũng không tệ ai, nhưng là muốn liên lụy đến Bạch đạo cùng Hắc đạo, Đạo môn cùng Ma môn phân tranh, chỉ sợ có chút cáo mượn oai hùng nghiêm nghi. Chư vị đều là một đời tông sư, ta nói câu nói này không đủ đi." A Phi lớn tiếng nói. Những người kia đều là chau mày một cái, cũng đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bất quá cũng may mấy người kia đều là một đời hiệp khách, không có bởi vì bất mãn mà đối A Phi gầm loạn gọi bậy, hoặc là thẹn quá thành giận lớn tiếng giận dữ mắng mỏ cái gì. Từ một điểm này bên trên nhìn, Bạch đạo cao thủ liền muốn so Hắc đạo, Ma môn mạnh hơn nhiều. Lúc này trong đám người một người đột nhiên nói: Ngươi số khổ á phi nói chuyện cũng không làm được số. Ngươi một người chi ngôn, chẳng lẽ liền muốn cho ma môn tẩy trắng hay sao? Người kia giấu ở trong đám người, mục tiêu lại trực chỉ á phi. Á phi nhìn bên kia một chút, cười nhẹ một tiếng nói, các hạ là ai, không ngại đứng ra cùng ta đến biện hơn mấy câu. Giấu đầu lộ đuôi khó tránh khỏi có chút nhát gan. Người kia lặng lẽ một tiếng, không đáp lời nói cũng không nhiệt thân, nhưng là nghe phương vị lại là cực nhanh đổi một chỗ, bạn sự này đến cũng không nhỏ. Á phi cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía lên tiếng nói, hôm nay ta tới này thất tinh lâu trước đó Liền nghe qua không ít người nhấc lên cái gọi là ma đạo chi tranh, nghe tựa như là tất cả ân oán đều muốn tại cái này gi hạn thành giải quyết, nếu là không giải quyết những chuyện này, liền ngay cả phá toái hư không đều không có đến chơi. Càng giống như hơn âm thầm nói chuyện người này, không chịu lộ diện lại muốn từ một nơi bí mật gần đó quấy làm phong vân, hẳn không thể đại giang hồ đầu rơi máu chảy mới tốt. Câu nói này vừa ra, hiện trường thanh âm đều là có chút chìm xuống dưới, muốn nghe cái kia A Phi nói cái gì. Nơi xa tựa hồ còn có người muốn tỏ thái độ, vừa mới nói một câu, ngươi tính? A Phi lại làm một chút trường đi qua. Người kia nhất thời hành quân lặng lẽ, tựa hồ bị một cỗ sát khí cho trấn nhất rồi. Cái kia Hàn Công độ lại nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, Khổ Minh chủ nói chuyện cũng có lý, bất quá ngươi không cho người ngoài nói chuyện, liền khó tránh khỏi có chút bá đạo. A Phi cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, Hàn đại hiệp nói không sai, đã hôm nay mọi người đều ở nơi này, thất tinh lâu càng là hội tụ trên giang hồ vô số hảo kiệt, ta liền thẹn nghi mặt, dùng võ Lâm Minh chủ thân phận đến hỏi mọi người một câu, chư vị là cảm thấy tại chuyện hôm nay, nhất định phải liên lụy đến ma đạo tranh chấp kết cục, Hắc Bạch hai đạo có thể ở chỗ này chém giết tung khoái. Đống đâu ngày sau giang hồ cục diện thật tốt sao? Hắn tận lực dùng nội lực kêu đi ra, trên dưới đều nghe được rõ ràng. Chỗ gần một chút cửa sổ tức thì bị chấn động đến ong ong tác hưởng. Nhưng lạ thật tinh trong lầu trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, các người chơi tâm tư hay thay đổi, không ít người đều là căn cứ đánh lớn đánh sớm đánh khắp toàn giang hồ tâm lý đến xem trò vui, ước gì chàng diện bạo tạc, khắp nơi trên đất đổ máu mới lạ. Nhưng nở tự cờ, cờ liền không đồng dạng, làm cho nải cái giang hồ bản chất nhất tồn tại, bọn hắn càng nhiều hơn chính là từ một cái người giang hồ thị giác đến đối đại việc này, trong lúc nhất thời lại tập thể trầm mặc. A Phi đợi một hồi, nhưng cảm giác không người nói chuyện, trong lòng cảm thấy thất vọng thời điểm. Một thanh niên đột nhiên nói, ngươi cái này võ Lâm minh chủ mặc dù có chút không hết không thật, nhưng câu nói này lão phu lại muốn tán đồng. Chuyện hôm nay chỉ là một trận giang hồ ân oán mà thôi, xa tính không được cái gì ma đạo chi tranh. Nhược quả nhất định phải nhắc lên cử động lần này, ta Bạch Tự Tại cùng phái Tuyết Sơn không thể không có sẽ gia nhập. Nói chuyện người này đúng là phái Tuyết Sơn trưởng môn Bạch Tự Tại. Mọi người đều là kinh ngạc, trước đó người này bị A Phi xâm nhập gian phòng náo loạn một trận, hôm nay vốn là muốn đứng ở chỗ này nhìn A Phi náo nhiệt chưa từng nghĩ hắn vậy mà dẫn đầu tỏ thái độ, mà lại là đứng ở A Phi bên này. A Phi kìm lòng không được nhìn sang, đã thấy cái kia Bạch tự tại trưởng môn một bộ tự giao không tươi bộ dáng, nhìn thấy A Phi ánh mắt, hắn đúng là một chút trừng trở về, há to miệng rộng cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Đương tưởng rằng lão phu là đang ủng hộ ngươi. Chờ ngươi đánh xong trận này, giữa chúng ta còn muốn hảo hảo làm qua một lần, tốt kết ngươi tự tiện xông vào phòng ta vô lễ sự tình. A Phi còn có thể nói cái gì đâu, hắn chỉ là gật gật đầu biểu thị ra thái độ của mình. Lúc này một thanh âm khác cũng cất cao giọng nói, mạnh tự tại tiền bối nói không sai, hôm nay chi cục, các vị tiền bối muốn cứu ra truyền đương đại hiệp, đây là nghĩa khí giang hộ trỗ. Bất quá cũng là không đến mức xưng là ma đạo chính chấp. Chư vị thắng, liền đại biểu đạo môn thắng qua ma môn, chư vị thua, đạo môn liền là thất bại thảm hại a. Thôi, ta Tiêu Linh lúc đó đã từng làm qua võ lâm minh chủ, lại tự nhận không cách nào đại biểu chính đạo. Ngay sau đó nói chuyện lại là kim kiếm Tiêu Linh, mặc dù trong lòng của hắn đối lại trước Á Phi yêu cầu nhạc tiểu châm ký tiến hành vi có chút bất mãn, bất quá chính nghĩa chỗ, cũng không có trên một điểm này thiên bạc. Ta Hằng Sơn phái Nghi Lâm Ngược lại là tán thành Tiêu Linh thí chủ. Đây là một cái thanh âm thanh túy, nhưng danh tự vừa ra, rất là hấp dẫn không ít người muốn nhìn xinh đẹp ni cô ánh mắt. Phái Thanh Thành cũng cho rằng như vậy, cho nên liền không tham dự chuyện này. Bất quá nếu là có người muốn nhân cơ hội đánh lén lén, môi cái kia cấp gà trộm chó sự tình, ta trưởng Thanh tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói hay lắm, ta võ đang thất hiệp cũng là như thế. Tựa hồ là có lúc trước hai người ngẩng đầu lên, cái khác người giang hồ cũng đều là nhao nhao tỏ thái độ, đại bộ phận vậy mà đều là duy trì a phi lời này. Nhưng cũng có người hô hào chính ta bất lưỡng lập. A Phi nhìn thoáng qua, phát giác bên trong một cái lại là phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái. Hắn không khỏi thở dài, nghĩ thầm năm đó Diệt Tuyệt sư thái sau khi chủ sính, nguyên bản bị cô Hồng Tử cảm hóa băng cứng chi tâm lại lần nữa trở về, nàng đối tà ma ngoại đạo hết thệ không coi nhìn, chỉ cần là liên lụy đến ma một chữ, mặc kệ là ma môn hay là ma giáo, tận không thể dùng ỷ thiên kiếm một kiếm giết xong việc. Lúc này A Phi ngược lại là rất hi vọng Quách Tương ở đây, dù sao chỉ có nàng mới có thể trấn được Diệt Tuyệt, chỉ tiếc Quách Tương thật lâu không để ý tới phái Nga Mi sự tình, mà lại đang cùng luyện nghe thưởng bọn người truy tra người hảo đen kia hạ lạc. Lúc này còn chưa nhất định tại di hạng thành đâu. So sánh dưới, các người chơi thái độ liền mở ra nhiều hơn. Có hô to ma đạo bất lưỡng lập, thánh địa không an phận, duy trì chính đạo đánh tan, tốt nhất tịnh niệm thiện viện cùng từ hàng tính trai đều gia nhập đảng ma đại quân. Cũng có người duy trì số khổ á phi, gọi những người giang hồ này không cần loạn mang tiếp tấu, càng nhiều hơn là thuần túy xem náo nhiệt, dù sao vô luận cuối cùng là cái gì danh nghĩa, chỉ cần có thể đánh nhau liền là để mắt. Theo loạn một hồi lâu, mọi người riêng phần mình tỏ thái độ. Nhưng trong quá trình này, hàng công độ chờ chính đạo 6 người cũng đều là không tiếp tục nói sắc mặt hoặc là bình thản hoặc là nhíu mày, tựa hồ như có điều suy nghĩ bộ dáng. A Phi có chút thở dài một hơi, trong lòng lực lượng dần dần sinh. Tại dần dần yếu xuống thanh âm bên trong lại tiếp tục cất giọng nói, "Lăng Độ Hư tiền bối, ngươi là năm đó kinh nhạn cung thất hiệp một chồng, bây giờ lại là nửa cái tịnh niệm thiện viện người. Ngươi là muốn liên hợp chính đạo sáu vị tông sư, cùng tịnh niệm thiện viện một đạo, đối ma môn đến một trận chính tả chi chiến sao?" Hắn bỗng nhiên nói ra những lời ấy, cái kia Lăng Độ Hư đúng là sửng sở. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lăng Độ Hư trên mặt, đã thấy hắn sắc mặt biến hóa mấy cái, cuối cùng thở dài một hơi. Dùng Kỳ Quái bụng ngự chậm rãi nói, "Ta Lăng Độ Hư cùng sáu vị huynh đệ cùng tiến thôi." "Bất quá Tịnh Niệm Thiện Viện a, Liễu Tấn Tiên chủ, không đại sư, Liễu không đại sư, Thiền niệm viết tay bí ẩn một ngày không giải khai, các ngươi cũng liền không cần tham dự vào." Tịnh Niệm Thiện Viện đám người đều là hơi chấn động một chút. Ba đều là một tiếng vật hiệu, Liễu Tấn rủ xuống hai mắt, chậm rãi nói, "Lăng Tiền bối lời nói cũng là ta giờ phút này suy nghĩ. Bất quá chuyên ứng đại hiệp cũng là ta Tịnh Niệm Thiện Viện chỗ kính ngưỡng ngợi, nếu như có cần, tiền bối cứ mà miệng." Cái kia Lăng Độ Hư ha ha cười một tiếng, ngẩng đầu dùng bụng ngự Nếu như chúng ta 6 người liên thủ, còn đánh không lại một cái thượng quan huyện nhi cùng một cái người chơi võ Lâm Minh Chủ, vậy hôm nay sự tình cũng liền không cần bàn lại. Mọi người đều là tắm một cái tiếp đi đi." Hắn câu nói này nói rất có địa khí, liền ngay cả tất cả mọi người là cười một tiếng. Bất quá trong đám người lại là nhảy ra một người, nói: "Sư phó, lại thêm ta phạm lương cực như thế nào?" Chương 405, mới lui tịnh niệm tiệt viện, lại nên trộm trùng chi vương. 406 mới lui tịnh niệm tiệt viện, lại nên trộm trùng chi vương. A phi tự giao miệng của mình lưỡi cũng không tệ lắm vừa đem thịnh niệm thiện viện cho làm sum dưới, nhưng một hơi còn không có thứ dãn, lại bị bổng nhiên xuất hiện độc hành trộm cho nhấc lên. Độc hành trộm phạm lương cực, Hắc bảng thập đại cao thủ một trong. Hoàng hệ võ hiệp trộm trung chi vương, hai thuật thiên hạ vô song, khinh công tại phúc vũ nội dung cốt truyện trùng có thể nói là người thứ nhất. Am hiểu nhất vũ khí là trộm mệnh cán, khiến cho xuất thần nhập hóa bên ngoài, lại là dài dùng khói quản tiếp thân công phu điểm hiện, mỗi một cán đều tháng so nặng ngàn cân truy, sâu đẩy kinh người chân khí. Muốn nói võ công, tại Hắc bảng thập đại bên trong bài danh thứ 5, thua ở Lãng Phiên Vân, lệ nhược hải Tịnh Tôn tiến cùng độc thủ Lam La, là, cũng coi là nhân vật số 1. Mấu chốt hắn là lang độ hư lộ đệ, lần này đi tới hỗ trợ, vậy mà cũng có chút thuận lý thành chương hương vị. Cái kia lang độ hư gặp Phạm Lương Cực cũng là vui mừng, bất quá hắn hay là lắc đầu, rúng bụng mà nói, "Đồ Nhi Ngoan, việc này là vì sư sự tự tình, ngươi không tiện nhúng tay." Cái kia Phạm Lương Cực cười nói, "Sư phó sự tự tình liền là Đồ Nhi ta sự tự tình, cái này có cái gì không tiện?" Mà lại ta đối truyền đấng đại hiệp cũng là cực kỳ kính ngưỡng, tới làm một thanh nghĩa cử cũng là không gì đáng trách. Sư phó cũng không cần chối từ á. Lăng Độ Hư đúng là không phản bác được, đối với mình Đồ Nhi chỉ là lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý hắn liên lùi vào. Cái kia Phạm Lương cực cười nhẹ một tiếng, lại quay đầu đối A Phi lớn tiếng nói, "Vị này khổ huynh đệ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung lão vượng, nghe danh không bằng gặp mà ta." A Phi li mắt, đang muốn phản bác một câu, cái kia Phạm Lương cực lại nói, "Khổ huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta muốn nói với ngươi nói mát. Ta ba vị tiểu huynh đệ thường xuyên nói với ta qua ngươi, hôm nay gặp mặt, lại cùng trong truyền thuyết nghĩa bạc vân thiên ngươi có chút không hợp." Nghĩa bạc vân thiên ta? Ngươi ba vị tiểu huynh đệ là ai? A Phi nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không biết, ta cùng Phong Hành Liệt, Thích Trường Trình, Hàn Bạch thế nhưng là huynh đệ kết nghĩa, ta là đại ca của bọn hắn, bọn hắn theo thứ tự là nhị đệ của ta, tam đệ cùng tứ đệ, nói như vậy ngươi dù sao cũng nên mình bật đi." Phạm Lương Cực đúng là cười hì hì nói. A Phi nhất thời đau đầu. Hắn không phải không biết, chỉ là nhất thời không nghĩ tầm này quan hệ. Ba người này thế nhưng là nổi danh phốc Vũ ba tiểu cường, bản lĩnh so Phạm Lương Cực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, Hàn Bạch càng là có nhân vật chính quang hoàn mang theo. Căng mấu chốt chính là, ba người này hắn A Phi đều biết. Chưa hai cái càng là cùng mình rất quen thuộc, phong hành liệt giờ phút này đang đổi lệ nhược hải bốn phía đi dạo, mà thích trưởng Trình nghe nói là đi theo Lãng Phiên Vân. Bây giờ cái này ba tiểu cường đại ca liền đứng ở trước mặt mình, ngay lúc sắp cùng mình động thủ, hắn võ công cao thấp ngược lại là tại kỳ thứ, nếu là mình đem đối phương đánh một trận, sau đó gặp lại ba tiểu cường nên nói như thế nào? Cái này Phạm Lương cực thân phận thật sự là có chút đặc thủ, một người liền đem phá toái hư không cao thủ cùng Phúc Vũ Phiên Vân cao thủ đều liên hệ. Nói không chừng còn có thể đưa đến mối quan hệ tác dụng, hình thành một cái gì liên minh đâu. Lại tại A Phi trầm ngâm thời điểm, Cái tên Phạm Lương Cực lại nói, "Ta cái kia ba vị tiểu đệ đem ngươi cũng khoe đến bầu trời." Nói ngươi người này a, võ công tức cao, người cũng nhiếp khí, mà lại không giống bọn hắn thê thiếp thành đàn, ngươi chỉ trông coi một cái bạn gái, ngay cả giang hồ chuyện xấu đều là cực ít. Đây đối với đại giang hồ võ Lâm Minh Chủ, người chơi trung đệ nhất cao thủ tới nói, bưng không dậy nổi. Nói đến đây hắn đúng là hướng về phía A Phi giơ ngón tay cái lên. Tất cả mọi người không biết cái này Phạm Lương Cực trận bao trận biếm, rốt cuộc là ý gì, lại nghe được hắn tiếp tục nói, "Chỉ là a, bọn hắn nói ngươi ngẫu nhiên đầu sẽ phạm độ." làm ra một chút không thể tưởng tượng sự tình tới. Bất quá ta nhìn, ngươi chính là đầu một mực khinh suất, ma môn ma nữ có gì có thể hỗ trợ? Giúp một chút về sau ngươi lại có thể đến cái gì, chẳng lẽ lại còn có thể lấy về nhà khi nàng dâu a? Cái này chỉ sợ cũng không phải phong cách của ngươi. Ngươi nhìn, đứng ở trước mặt ngươi đều là chính đạo tông sư, võ lâm thánh địa. Nếu là ngươi hôm nay đứng tại chúng ta bên này, chờ những tông sư này sau khi trở về, vung cánh tay hô lên cho ngươi tạo một cái thế, ngày khác đưa. A ngươi dựng nên vị chính đạo lãnh tụ, thực sự trở thành cái kia võ lâm minh chủ cũng không phải không có khả năng. Khổ huynh đệ, ngươi có muốn hay không suy tính một chút." A Phi lại nhịn không được cười lên. Một hồi lâu mới nói, chính đạo lãnh tụ có chỗ tốt gì? Có thể sai khiến Phạm Lương Cực người như ngươi cho ta bưng trà dâng nước a." Phạm Lương Cực lại nghiêm mặt nói, "Nếu là ngươi hôm nay chịu đứng tại chúng ta bên này, ta Phạm Lương Cực cho ngươi bưng trà dâng nước cũng là không sao cả." Chân chính võ lâm minh chủ, nên có võ lâm minh chủ vốn có đãi ngộ. A Phi lại sâu sâu nhìn hắn một chút, vung lên ống tay nào nói, "Loại đãi ngộ này tôi được rồi, bất quá là một trận mây khói hư ảo bản thân thỏa mãn, còn không bằng một khởi bánh" Một bác ngâm bánh bao không nhân tới nói lời ích thực tế. Đại giang hồ tôn ta là cái gì võ Lâm minh chủ, chẳng qua là bởi vì ta có thể đánh, mà không phải nghĩ lập một cái làm mưa làm gió đầu nhi tới sai bảo bọn hắn. Nếu là thật sự muốn như thế, cái này mấy trăm vạn người chơi tới đây lại là vì cái gì? Còn không phải hình một cái giang hồ tiêu dao, thống khoái tùy tâm hưởng thụ. Lời vừa nói ra, thất tinh trong lâu ngược lại là vang lên một mảnh lớn tiếng khen hay, các người chơi mặc kệ là địch bạn đều là gật đầu nói phải. Đây mới là người chơi trò chơi giang hồ chính xác thái độ. A Phi giờ phút này nói ra, Chính giữa đại đa số người tâm lý, Phạm Lương cực lại là vỗ tay cười to, lớn tiếng nói, ngươi câu nói này ngược lại là nói có chút đạo lý, có chút võ lâm minh chủ phong thái rồi. Đã ngươi là quyết tâm muốn giúp ma nữ này, vậy chúng ta hôm nay liền thống thống khoé khoé tranh tài một trận, bất luận hắc bạch, không phân đạo ma, chỉ là đều bằng bản sự cùng cao thấp. Thua trả giá đắt, thắng nở mày nở mặt. Cứ như vậy như thế nào? A Phi sững sờ, cái này Phạm Lương cực lời nói này, rõ ràng là thuận mình trước đó ý tứ a. Mỹ Nguyên bạn vừa muốn đem hôm nay dư luận dẫn đạo đến một trận phổ thông phân tranh đi lên, mà không đến mức là ma đạo phân tranh cục diện, nếu không một khi đánh nhau cơ hội là không có chơi không có, liên lụy rất nhiều, toàn bộ thất tinh lâu, thậm chí dị hạng thành thậm chí đại giang hồ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người cùng thế lực cuốn vào. Nếu là rơi kết cục này, chắc chắn theo một ít âm thầm trợ cho xấu người tâm ý đây là A Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi, thậm chí là lệ nhược hại bọn người không nguyện ý nhìn thấy. Ngay từ đầu A Phi còn tưởng rằng Phạm Lương cực là tới luận nhập, chưa từng nghĩ hắn cùng người bên ngoài cũng có chút bất động. Đã thấy vị này Trộm Trung Chi Vương lại hướng về phía Hàn Công Độ những người kia cùng tính tỉ lệ, nói: "Chư vị tiền bối, ở phía dưới mới tự tiện xông vào, lại nói lung tung lời nói này, không biết chư vị nghĩ như thế nào?" Tiền bối đều là một đời tông sư, tự nhiên hiểu được sở so ta nhiều. Lúc đại tông sư nhìn nhau, Hàn Công Độ thản nhiên nói: "Kỳ thật ngươi đây cũng không phải là nói lung tung, nói chính là có lý." Bên cạnh Bích Không Tình lại cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói: "Lão Hàn, là bởi vì trước đó chúng ta mấy người nhận được tin tức, vẫn cho là hôm nay là một trận chính ta đại chiến, phảng phất lúc đó kinh nhạn cũng như vậy." Nhưng nơi có tịnh niệm thiện viện sự tình, lại có vị này khổ minh chủ cùng ngươi Phạm lão đệ một phen môn nữ, lại cảm thấy không phải chuyện như thế. Trước đó lá thư này chung lời nói ma đạo chi tranh, xem ra còn không đến mức. Hắn nhấc lên lá thư này, người bên ngoài vẫn không cảm giác được đến, nhưng lại A Phi nghe được lại lạ giận mình. Trong chính đạo đứng thẳng đi lại nghiêm mặt nói, lời tuy như thế, truyền đương đại hiệp vẫn là phải cứu. Truyền đương đại hiệp là chúng ta năm đó hảo huynh đệ, hắn rơi vào tay địch, sống chết không rõ, chúng ta như luận như thế nào đều muốn cho hắn đòi cái công đạo. Hàn Công Độ gật đầu nói, Bất quá đây là chúng ta mấy người cùng Minh Nguyệt cùng ăn đoán. Thượng quan đại nhân, trận này ngươi nhưng nguyện đo lấy. Cái kia thượng quan huyền nhi ở một bên nghe một hồi lâu, giờ phút này cũng là mỉm cười, giòn tiếng nói, đây có gì không muốn? Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi chuẩn bị đại biểu Bạch Đạo Võ Lâm thảo phạt ta một cái tiểu nữ từ đâu. Hiện tại cũng tốt, ta cùng khổ Minh chủ, tăng thêm ta cái kia đổ nhi đối đầu các ngươi bảy người, một trận chiến này đến cũng coi là công bằng. Nàng đem công bằng hai chữ cắn hơi nặng chút, bất quá đám người cũng đều nghe được nàng ý tứ. Bảy người đối phó ba người, mà lại đối phương còn có hai cái người chơi. Cái này nghe đích thật là có chút không công bằng. Bất quá mọi người cũng đều thấy được thượng quan huyện Nhi cùng số khổ A Phi hai người này bản sự, nếu nói một đối một, nhưng lại bắt không được bọn hắn, phản thụ hắn ngủ. Một mực không thế nào mở miệng âm nhu thủ điền quá khách lại nói, ngày đó các ngươi Minh Nguyệt cùng đối phó truyền ứng phụ tử, nhưng cũng là dốc toàn bộ lực lượng, xa không chỉ chúng ta hôm nay bảy người số lượng. Lần này không phải chúng ta tìm kiếm công bằng giao thủ, mà là vì cho truyền ứng lão đệ tìm về tự do. Như muốn nói chúng ta mấy người lấy nhiều khi ít, vậy liền mặc cho người giang hồ bình toan đi, ta điền quá khách không quan tâm cái này hư danh. Thượng quan đại nhân, ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, sẽ không ngại tìm thêm chút giúp đỡ đến. Mấy người khác cũng đều là nhao nhao đồng ý, lời nói này nói A Phi cũng là âm thầm gật đầu. Trước mắt 6 người này đều là Bạch Đạo lãnh tụ, muốn nói làm người chính phái phương diện tự nhiên đều có thể đem ra được, không người lúc đó cũng sẽ không không để ý tính mệnh cùng nông cổ cao thủ liều chết đánh một trận. Bây giờ không có cái gọi là ma đạo tranh chấp đại nghĩa, bọn hắn từng cái ngược lại là hiện ra chính đạo cùng thoải mái bản thân, từ góc độ này tới nói, đều không mất nam tử hán đại trượng phu khí khái, thật sự là không có gì có thể chỉ trích địa phương. Thượng quan Uyển Nhi hai mắt tỏa sáng, nói: "Tốt một cái điền quà khách, tiểu nữ tử cũng không cần cái gì giúp đỡ, chỉ muốn nhìn một chút vận động thiên hạ kinh nhàn cũng thích hiệp, đến cùng đều có chút cái gì bản lĩnh, cũng tốt để cho ta biết được, ta hôm nay đi con đường này có đáng giá hay không đến." "Số khổ A Phi, ngươi trước không nên động thủ, ở một bên giúp ta lực chân đi." A Phi nhướng mày, thầm nghĩ cái này thượng quan chuẩn bị một cái đánh bại cái. Nang Liên La Phá toái hư không sợ cũng không được. Đang muốn nói chuyện, cái kia Phạm Lương cực lại cười ha ha, nói: "Vị này khổ lão đệ liền giao cho ta." Ta cũng không tham dự các ngươi những người khác giao thủ, liền để ta cùng Khổ lão để hoạt động một chút đi." Nói xong hắn vậy mà chủ động bay lên, cầm trong tay binh khí hướng cái kia A Phi nhẹ nhàng một điểm, trộm mệnh cán lóe ra một điểm hàn mang, vọt thẳng lấy A Phi trước ngực yếu việt đâm tới. A Phi chưa từng nghĩ sẽ là Phạm Lương cực hướng mình xuất thủ trước, hắn chân trái bước ra một bước, phất tay hướng Phạm Lương cực trộm mệnh cán đập một chưởng, "Quách, vị này La Ca, một mình ngươi tới tìm ta luyện tập phải chăng có chút khinh thường rồi. Sao không không nhiều tìm mấy người đến?" Hắn nguyên ý là muốn tận lực kéo thêm ở mấy người. Dạng này thượng quan uyển nhi liền không đến mức lấy một địch 6 thậm chí lấy một địch 5. Nếu là mình có thể kéo hơn mấy người, Bạch Linh điều lại cuốn lấy một cái, như vậy thượng quan chính là một người cũng liền đối đầu ba người, một trận chiến này còn có đánh. Cái kia Phạm Lương cực lại niết miệng cười nói, khổ lạc đệ, ta cũng không phải vì đánh bạn ngươi, mà là ngăn chặn ngươi. Ngươi cũng không nên tính sai. Ái phi giận mình, âm thầm tiêu khổ. Nguyên lai like cái này trộm trung chi vương là đánh cũng là cái chủ ý này, hai người chân khí đụng một cái, riêng phần mình nhoáng một cái, Phạm Lương cực thấp lấy thân thể bay ra ngoài. Nhưng lại trong chốc mắt chính là đổi một cái phương vị, đúng là từ A Phi xoay lưng đánh tới. Hắnỷ vào mình tuyệt thế khinh công, đúng là khai thác du kích đấu pháp, cũng không cùng A Phi ngại bình. Quả nhiên như trước đó lời nói, thuần túy là vì ngăn chặn A Phi. Lúc này A Phi trong thai đã nghe được trận trận phong thanh, nghĩ là Thượng Quan Uyển Nhi cùng 6 người kia cũng động tay. Chương 406, Đại Minh Tôn Giáo. 407 Đại Minh Tôn Giáo. Bên kia động thủ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến có thể xưng kịch liệt trình độ. Nghĩ đến cũng là, Thượng Quan Uyển Nhi một người đối đầu 6 cái, nàng cũng chỉ có thể là lấy nhanh đánh nhanh. A Phi rất muốn đi tới hỗ trợ, nhưng là cái kia Phạm Lương Cực tựa hồ liền là quyết định hắn, không cầu có công, nhưng cầu có thể ngăn chặn A Phi, không cho hắn có chút tinh lực đi phân tâm bận tâm tự quan. Cái này chiến thuật thoạt nhìn vẫn là cực kỳ thành công, đối mặt Phạm Lương Cực bực này đột phá, A Phi trong lúc nhất thời đúng là không cách nào hữu hiệu ứng phó. Hắn thi triển thế đại lực trầm công phu tiếp mấy chiêu, nhưng mỗi lần cùng Phạm Lương Cực động tới, nguyên bản như sông lớn, tồi khô lạp hủ chân khí lại không cách nào phá tan đối phương, mỗi một chiêu đều là đánh vào liêu không chỗ. Phạm Lương Cực thanh âm lơ lửng không cố định, mười mấy năm qua Lao Kata mỗi ngày cùng phong hành liệt, thích trưởng chinh cùng Hàn Bách luận bàn động thủ, thậm chí lấy một địch hai, lấy một địch ba cùng bọn họ lựa chiêu. Không biết gặp bao nhiêu cương mãnh không chủ chiêu số. Ba người bọn hắn bạn sự ngươi cũng không phải không biết, mỗi một cái đều có lúc đó xích tôn tín bản lĩnh, cái kia Hàn Bách thậm chí mạnh hơn, tiếp cận lúc đó thần công đại thành ma sư bằng ban. Ta muốn thắng qua bọn hắn là không được, nhưng là cũng luyện được tại loại đả kích này phía dưới thành thạo điều luyện bản lĩnh. Khổ lão đệ, ngươi lấy người chơi chi tử, luyện ra được công phu hiếm thấy trên đời, Lao Kata rất là bội phục. Nhưng là muốn nhanh chóng đánh bại ta. Vậy coi như là tuyệt. Đuối không thể. A Phi có chút tức giận hướng Trô nói chuyện đánh ra một trượng, nhưng là lần này vẫn như cũ đánh trúng liêu không chỗ. Hắn cắn răng, không thể nói lời quá về toàn, nể tình ngươi là ba người kia đại ca phấn thượng, ta còn không có dùng cái gì sắc chiêu. Vậy thì nhanh lên dùng đi. Hôm nay ta tới, hơn phân nửa cũng là vì gặp một lần ngươi tự sáng tạo tuyệt học. Phong Hành Liệt ở trước mặt ta khen ngươi một câu, ta nhưng vẫn luôn lòng ngưỡng cái đâu. Ngươi thân là Phong Hành Liệt đại ca, chẳng lẽ không biết ta cùng Phong Hành Liệt quan hệ? Nếu là ngươi hôm nay bởi vì ngăn đón ta mà dẫn đến thượng quan huyện nhi bị bắt, ngày khác ngươi gặp Phong Hành Liệt, lại nên như thế nào cùng hắn giải thích?" A Phi nói. Cái kia Phạm Lương cực cười ha ha một tiếng, thanh âm phi hô nói, "Ngươi cũng không cần dùng ngôn ngữ để kể ta. Hôm nay ta đã sớm nói xong, một trận chiến này không phải cái gì ma đạo chi tranh, chỉ là năm đó nghĩa khí chi chiến. Ta lần này cũng không tiến vị, chỉ bằng bản sự luận thắng thua, cho dù là ngày sau gặp Phong Hành Liệt, hắn cũng không có lời gì dễ nói. Nguyên lai like ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta còn tưởng rằng ngươi là tới giúp ta nói chuyện." A Phi cắn răng nói, Ha ha, ta cùng ngươi vô thân vô cốt, giúp ngươi có thể có chỗ tốt gì? Mà lại nếu ta thành công ngăn chặn ngươi, liền cũng là tương đương với thắng ngươi một bậc, hành liệt tiểu tử này ở trước mặt ta khen hạ cửa biển chính là thành trò cười. Ha ha, hắn nói ta chiếm không được ngươi tiền nghi, ta liền muốn để hắn nhìn xem, ta vị đại ca kiến là thế nào để hắn mất mặt. Phạm Lương cực tiếng cười đầy đắc ý, nguyên lai hắn còn có lý do này. A Phi thở dài, liền cũng không còn bảo lưu, đột nhiên hai tay vỗ, chân khí lưu chuyển toàn thân, phanh phanh phanh hướng trung quanh đánh ra ba quyền. Cái này ba quyền gần như đồng thời đánh ra, Rõ ràng là ba cái phương vị, lại tại ly thể ba thức về sau hóa thành 10 cái năm đấm, cơ hồ đem mỗi một cái không gian đều lấp kín. Cái kia Phạm Lương cực kinh hô một tiếng, rốt cục tại A Phi trái hậu phương bị quyền phong tác động đến, trực tiếp ra bên ngoài bàn tới. Nhưng lần này A Phi lại sẽ không cho hắn cơ hội, thân thể nhoáng một cái chính là gián vào, song quyền giao nhau đánh ra, mãnh liệt quyền phong đúng là giữa không trung liền tạo thành một cái xoắn ốc khí kình, đem Phạm Lương cực quanh thân một trượng khu vực đều bao phủ lại. Có người đã từng nói, lại nhanh khinh công cũng không nhanh bằng phong. Khi A Phi quyền phong bao phủ cái này một khối khu vực thời điểm, Phạm Lương cực tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là ngăn kháng. Hắn trộn mệnh cán đột nhiên hóa thành một mảnh hàn tinh, vậy mà cũng thuận khí kình lượn vòng lấy, như bay lượn như hồ điệp đón nhận a phi năm đấm. Hai người lần thứ nhất đối kháng chính diện, chân khí tuôn ra, phản phất đem vùng không gian này đều đông kết. Không gian làm sao lại bị đông cứng đâu? Trừ phi thật rất lạnh. Phanh phanh phanh phanh. Một cây to lớn lan can từ đó bẻ gãy, nhưng là tại đứt gãy về sau cũng không có chia năm xẻ bảy bay lên, mà là trong nháy mắt hóa thành một đà băng trụ. A phi năm đấm nhưng từ băng trụ đằng sau đột phá đi ra, Mang theo thanh minh sắc chói mắt, trực tiếp vung đến Phạm Lương Cực ngực. Lực trước có một cây cứng rắn như sắt kỷ môn binh khí, tựa như câu không phải câu, tựa như kích không phải kích, nhưng là nó thần kỳ chặn Á Phi năm đấm, không cho nó có chút tiến thêm. Bất quá lực lượng khủng lồ hay là dọc theo trọng mệnh cán truyền đến Phạm Lương Cực trên thân, hắn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt một cái, không thể không thuận thế lui về sau đi, dựa thế đến hóa giải cái này cường hãn vô cùng lựcỉnh. Tốt, binh khí tốt. Á Phi trong miệng tuôn ra một câu nói kia đến. Phạm Lương Cực nghe vào trong tai, ban đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng sau một khắc trong thai ông ông tắc hượng, trước mắt hắn đúng là sinh ra một cỗ huyễn tượng, lại phảng phất nhìn thấy Á Phi đã thu hồi năm đấm, đứng chắp tay. Trên mặt biểu lộ mang theo vẻ bại, nhưng là điểm này đầu biểu lộ tựa hồ đang khẳng định công phu của hắn, lại tựa hồ nói phong hành liệt danh tự. Phạm Lương cực có chút sững sờ, nghĩ thầm đây là đánh xong sao? Kẻ này thừa nhận thất bại rồi. Nhưng là sau một khắc, làm lão giang hồ hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt hắn đại biến, bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức đem hắn từ huyễn tượng bên trong phóng xuất ra. Hắn mở to mắt, Thấy được một cái cắt to bằng cái bát nắm đấm hướng đầu lâu của mình mà tới. Tiểu tử này, thật đúng là không lưu tình a. Một nắm đấm này nếu là đập thực, đầu của mình liền sẽ giống như dưa hấu phát nổ. Phạm Lương cực tại thời khắc này cũng là hiện giá hắc bảng cao thủ thực lực, vận khởi chân khí đem trong miệng đầu lưới chi huyết phun ra, sau đó thân thể về sau nhảy một cái, cũng không biết có thể hay không tránh đi, tóm lại liền là sử xuất tất cả lực lượng lui về sau đi. Cái này một ngụm tinh huyết phun đến A Phi trên nắm tay, chỉ là hơi cản trở một chút. Huyễn Minh chân khí mở ra 10 thành thời điểm, đã có thể tại năm nắm đấm mặt ngoài thực hiện trình độ nhất định chân khí ngoại phóng. Mặc dù làm không được lão tăng quét rác loại kia toàn thân khí tường hộ thể như bức hiệu quả, nhưng cũng đầy đủ kia người. Dưới loại tình huống này, bình thường một chút ngăn cản chỉ là một chút có chút ít còn hơn không cố gắng thôi. Phạm Lương cực thấy này hình, cũng là thầm than một tiếng. Phong Hành Liệt nói rất đúng, kẻ này quả nhiên ghê gớm. Hắn giơ lên trộm mị cán, lại lần nữa nằm ngang ở trước người của mình. Ở thời điểm này, hắn duy nhất có thể tin được chính là mình độc môn binh khí. Bất quá ngay tại A Phi năm đấm vừa muốn đụng phải Phạm Lương cực thân thể thời điểm, Nó đột nhiên ngừng lại, liền nghe đến A Phi ồ lên một tiếng, sau đó cả người như gió biến mất tại Phạm Lương cực trước mắt. Chợt một trận nhỏ vụn thanh âm truyền đến, lờ mờ là ám khí thanh âm. Nhưng Tử Phương Vị phán đoán, thanh âm kia tựa hồ là hướng về phía A Phi đi. Trọng Trung Chi Vương hơi kinh ngạc, hắn thuận thế rơi xuống đất, sau đó liền thấy mấy đạo thân ảnh vọt ra, cái kia A Phi đã đứng ở mặt khác một bên, cầm trong tay mấy cái ám khí, cùng những người kia nói đúng chỉ. Đại Minh Tôn giáo đến giúp đỡ Trọng Vương tiền bố, cộng đồng diệt trừ cái này giang hồ tai họa. Một cái thanh lanh thanh âm truyền tới. Tại mọi người một mảnh kinh ngạc thinh lặng bên trong, Phạm Lương cực một mặt lắng lại mình sôi trào không thôi nội lực, một mặt hướng mấy người kia nhìn lại. Đại Minh Tôn Giáo? Từ khai sơn cái kia Đại Minh Tôn Giáo, làm sao lại ở thời điểm này xuất hiện? Người giang hồ đối Đại Minh Tôn Giáo hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là nó là từ ba tư truyền tới một loại thần bí giáo phái, truyền đến dân tộc hồi hột sau hưng thịnh, cùng dân tộc hồi hột một cái ta ác môn phái kết hợp sau dần dần biến chất, trong giáo người chẳng những võ công ta minh, lại tinh thông thiên văn cùng dùng độc chi thuật, không, có nhiều người dám chọc bọn hắn? Cái này giáo phái tại Song Long thời đại tương đối sinh động, về sau cơ bản bị đánh đè ép. Hậu thế đã từng có người chơi phân tích, kỳ thật từ giáo phái Tôn Chỉ đến xem, cái này Đại Minh Tôn giáo cùng Trung Nguyên Minh giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí khả năng liền là một cái giáo phái khởi nguyên, bất đồng phát triển diễn hóa. Trong giáo cũng có một chút cao thủ, tương đối nổi danh chính là cái kia Từ Khai Sơn cùng ảnh tử thích khách Dương Hưng Ngạn, một cái là đại tôn, một cái là nguyên tử. Đại tôn tương đương với giáo chủ, các đời bao quát Đỗ Hưng, Từ Khai Sơn các loại. Đáng lưu ý chính là Cái kia Tử Khai Sơn chính là một đoạn thời gian trước tại Tương Dương đại loạn bên trong, bị hóa huyết quy nguyên về sau A Phi một bản tay cho chụp chết cái kia. Nghĩ tới đây, Phạm Lương cực trợ hổ là ý tức được cái gì? Quả nhiên cái kia Đại Minh Tôn giáo mấy người đối mặt A Phi, nghiêm nghị nói, số khổ A Phi, ngươi giết chúng ta Đại Minh Tôn giáo đại tôn, hôm nay chúng ta tới báo thù rửa hận. A Phi có chút kinh dị nhìn xem bọn hắn, nói, Đại Minh Tôn giáo đại tôn là ai? Hắn đối Đại Minh Tôn giáo một chút đều không hiểu rõ, kém xa Phạm Lương cực người giang hồ này. Nhưng cái này một nói gì? Đối phương càng lả giận dữ, trong đó một tay cầm ngân bổng nữ tử đi lên phía trước, quắc tốt một cái cuồng vọng võ vọ Lâm minh chủ. Hôm đó tại Tương Dương, giáo ta đại tôn Từ Khai Sơn bởi vì cùng ngươi ngôn ngữ xung đột liền bị ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ngươi còn nhớ rõ sao? A phi thần sắc hờ hững, không có chút nào ấn tượng. Nay cũng cũng không thể trách hắn, dù sao lúc ấy hắn xuất phát từ hóa huyết quy nguyên trạng thái, võ công mặc dù rất cao, nhưng là đầu óc không quá linh quang. Lúc ấy đến cùng giết bao nhiêu người, chặt bao nhiêu chịu chết quỷ, chỉ có một ít mơ hồ ấn tượng. Đại minh tôn giáo đại tôn Từ Khai Sơn Nghe tụi hổ rất lợi hại dáng vẻ, đã bị mình cho trụi chết sao? Khoảnh này sổ sách lung tung, chờ chờ về muốn hỏi một chút quách tương mới lạ. Nữ tử kia càng là giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi không nhớ rõ cũng không quan trọng. Ta chính là Đại Minh Tôn giáo thiện mẹ Toa Phương, hôm nay mang theo ta Đại Minh Tôn giáo năm gỗ dầu, năm ám tử, chuyến tới để hướng khổ minh chủ lấy một cái công đạo. Mặc dù ta Đại Minh Tôn giáo không tính là cái gì lại phái, nhưng là phối hợp trộm vương tiền bối đến tiêu diệt ngươi bực này ác nhân, lại là cũng có thể tận một điểm lực lượng. Lời vừa nói ra, Đại Minh Tôn giáo chúng người phần phật vây quanh một nửa vòng. Cái gì gỗ dầu, ám tử đều tới. Bất quá trong này tựa hồ không có dương hư ngạn các cao thủ. A Phi nhìn mơ mơ hồ hồ, khẽ sâu một hơi, nói: "Ta cùng Phạm Lương cực động thủ, các ngươi chạy tới tham gia náo nhiệt, mới vừa rồi còn dùng ám khí đến đánh lên ta, hừ hừ, là muốn mượn Phạm Lương cực chi thủ, đến thay các ngươi cái gọi là đại tôn báo thù đi. Giang hồ ác bá, người người có thể chu diện. Chúng ta tức là đến báo thù, cũng là vì giang hồ trừ bỏ một hại." Tòa Phương nghiêm mặt nói: "Mọi người đều là số giao, từng cái chỉ trỏ, đối cái này loạn nhập đại minh tôn giáo có chút hiếu kỳ." bất quá bọn hắn vừa đến, hiện trường phân tranh đúng là bị đánh loạn. Không chỉ có là A Phi cùng Phạm Lương cực tranh đấu ngừng lại, liền hai cái kia chính đạo 6 tông sư cùng thượng quan huyện nhi phần lớn cũng tạm thời tay quay. Ngắn ngủi tranh đấu, lấy một địch sáu, chính là thượng quan huyện nhi cũng là có chút hô hấp dần dập, tóc nàng có chút tán loạn đứng ở một bên, lại là tò mò nhìn A Phi bên này. Cái khác song phương nhân mã đứng thẳng về sau cũng nhao nhao hướng bên này xem ra, A Phi cười lạnh một tiếng nói, Hàn đại hiệp, đây là các ngươi người. người. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng đây là 6 tông sư mai phù cám thủ, nhưng là cái kia Hàn công độ lắc đầu nói, Đại Minh tôn giáo cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta đã sớm nói, đây là chúng ta 6 người cùng Minh Nguyệt cung sự tình, người bên ngoài không cần nhúng tay. Hàn đại hiệp, chúng ta cũng là đến giúp đỡ. Cái kia toa phương vội vàng nói. Không cần. Phạm Lương cực mỉm cười, hai tay ôm ngực, nếu như các ngươi đại Minh tôn giáo muốn đối phó số khổ a phi, vậy thì mời tự tiện. Bất quá ta không sẽ cùng các ngươi liên thủ. Chương 407, đại khai sát giới. 408 đại khai sát giới. Phạm Lương Cực fen này tỏ thái độ để hứng thú bừng bừng mà đến Đại Minh Tôn giáo cũng thay đổi sắc mặt, nhất là cái kia Thiện Mẫu Sa Vương, nàng nguyên bản muốn nhờ hồn chiến chi thể tới đối phó số khổ ác phi, chưa từng nghĩ cái này Phạm Lương Cực căn bản không lĩnh tỉnh, chẳng lẽ hắn không biết địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu cái đạo lý sao này? Bất quá toa phương cũng không hổ là Đại Minh Tôn giáo một phương lãnh tụ, nàng nhẹ nhàng bước liên tụ, vô tình hay cố ý đi mấy lần, Phảng Phật Nữ Bồ Tát lạnh nhạt cười nói, "Phạm đại hiệp, truyền ưng đại hiệp thế nhân của tôn, ta Đại Minh Tôn giáo cũng cố ý cùng các ngươi liên thủ." Cái kia Phạm Lương Cực nói thẳng: Không được. Mặc dù không biết các ngươi tới vì sao, nếu như là vì cho các ngươi đại tôn báo thù mà đến, như vậy đây là các ngươi đại minh tôn giáo sự tình, ta không tiện nhúng tay. Nếu như là vì truyền nung sự tình mà đến, đây chẳng qua là chúng ta sự tình, các ngươi đại minh tôn giáo cũng không tiện nhúng tay. Cái kia toa phương sắc mặt ngừng lại một chút, lại mặt giãn ra cười nói, đại rang gió hồ lên Vân Dũng, thêm một cái bằng hữu luôn, luôn tốt. Bản thiện mẫu nghe nói Phạm đại hiệp ngươi cũng ngay tại Vi xuất Vân Am sự tình 43. Đại minh chúng ta tôn giáo có lẽ có thể giúp một tay một hai. Phạm Lương cực lại cố chấp khoát tay nào nói, ta một thân một mình, không muốn cùng bất kỳ thế lực nào liên thủ, Suất Vân Am chính là chuyện riêng của ta. Thiện mẫu, ngươi không có gặp lần này Hàn đại hiệp bọn hắn cũng đều là độc thân mà đến, mà không phải mang theo riêng phần mình người trong môn phái. Truy cứu môn nhân, cũng là cho rằng việc này cùng môn phái không có quan hệ. Các ngươi đại minh tôn giáo làm việc quỷ bí, bí, hôm nay bỗng nhiên muốn cùng ta liên thủ, hắc hắc, lão phu nhưng không chịu được nổi. Đừng cho là ta không biết các ngươi cùng minh giáo làm một chút liên quan. Toa Vương sắc mặt biến hóa, một bên Á Phi cau mày nói, minh giáo? Trong này còn có minh giáo sự tình? Cái kia Phạm Lương cực cười nói, "Ta nhớ ra rồi, khổ lão đệ ngươi cùng minh giáo tựa hồ không hợp nhau lắm a." Cái này Đại Minh Tôn giáo cùng Minh giáo có chút quan hệ vãng lai, nhưng cũng không hòa thuận, thường tranh đấu không thôi, bất quá ngẫu nhiên còn có hợp tác. Đại Minh Tôn giáo nguyên với ba tư tổ tôn ma cái gì sáng tạo hai tông ba thế luận, giản chính là sáng tối đối đại hai loại trùng cực lực lượng, tu trì chi pháp là thông qua hai loại đối địch lực lượng, từ sáng chuyển vào tối, từ tối về minh. Cái này cùng Minh giáo chỉ riêng Minh giáo nghĩa có chút tiếp cận, nhưng lại có sự khác biệt. Bất quá tại trung nguyên địa giới, bọn hắn tức đấu tranh lại có hợp tác. Toàn bộ thì càng là có chút vãng lai mặt hội. Khổ lão đệ, ngươi có chuyện muốn làm? Lao ca liền cho người cơ. Hội này, chờ ngươi lo liệu xong lại đến cùng ta đấu đi. Tiễn tâm, ta sẽ không thừa cơ giáp công ngươi. A Phi hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù là ngươi cùng bọn hắn giáp công ta cũng không sợ. Không thể nói lời quá vẻ toàn, người trẻ tuổi. Phạm Lương cực nhẹ nhàng huy động một cái trộm mệnh cán, trên mặt cũng là lộ ra một tia trộm trung chi vương bá khí. Bất quá nhớ tới trước đó cái kia phiên giao thủ, vị này hắc bảng trộm vương cũng không nhịn được cơn thầm tinh hãi. Nếu không phải Đại Minh Tôn giáo bỗng nhiên xuất hiện, có lẽ vừa rồi hắn đã bị A Phi cái kia quỷ thần khó lường một quyền đánh bay đi. Bị chính diện đánh trúng, hắn còn có thể hay không gánh vác được rất khó nói. Trước mắt người trẻ tuổi kia bản lĩnh, đúng là để hắn nhớ tới năm đó ma sư bằng ban. Xem ra đại giang hồ có người đem hắn xưng là tiểu ma sư, cũng không phải không có đạo lý. Đã thấy A Phi đứng thẳng người lên, nhìn thoáng qua chính diện bọn này, Đại Minh Tôn giáo người lại gặp cái kia chính đạo sáu tông sư cũng ẩn ẩn đem thượng quan uyển nhi cùng Bạch Linh Điểu vây quanh, nhìn khắp bốn phía, thất tinh trong lâu trên dưới càng có các môn các phái thế lực, nợ đỡ cờ cùng người chơi, đều sẽ không đồng ý vị ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Hán, Hán Mạt Tông vô cực quan tượng thuật gần nhất là tiến triển cực nhanh, dung hợp đến võ công bên trong, có được mạnh hơn nhiều người bình thường ngũ giác lực tức, có thể từ những ánh mắt này cùng ẩn ẩn ba động khí cơ bên trong cảm nhận được rất nhiều bất đồng cảm xúc. Thậm chí có một ít người cũng đều là như đại minh tôn giáo kích động, không biết chuẩn bị khi nào nhảy ra trừ gian di ác, lấy chính võ lở. Em mơ nghe nhìn. Trong lúc Phong Vân khéo động thời điểm, A Phi đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ hào khí, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Thanh âm xuyên qua thất tinh trên lầu xuống bảy tầng, tuy có chút hào khí vượt mây chi thế, nhưng lại có ít người lại nghe ra tiếng cười kia bên trong ý sắt phạt. Đợi đến tiếng cười ngừng, hắn ngẩng đầu cất cao giọng nói, từ khi phá toái hư không cái này chim nhiệm vụ xuất hiện đến nay, ta số khổ A Phi cũng không biết là đánh qua bao nhiêu lần nữa, bất quá đếm tới đếm lui, cũng chỉ có tương dương một lần kia đánh thống khoái nhất. Chỉ là một lần kia hao tổn quách tính vợ chồng, đây là tương dương tổn thương, cũng là võ lâm thống khổ. Hôm nay nếu là có người muốn ta A Phi cũng bước cái kia theo gót, không ngại bằng bạn sự tới đi, ta hôm nay cùng nhau đó lấy, cũng tốt hơn ngày sau từng cái tới tìm ta phiền phức. Thanh âm này tại Thất Tinh trong lâu quấn quẩn, vô số người nghe vào trong tai, có tâm lý chấn động, có lại là khinh thường, càng có người kích động. Cái kia A Phi hay còn cười lạnh nói, Đại Minh tuân giáo, lão tử sát tâm đã động, đang muốn tìm cơ hội sẽ đại náo một trận. Có lẽ các ngươi không biết, ta cũng chờ giờ khắc này rất lâu đâu. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên thân thể lay động, một mảnh tàn ảnh xuất hiện ngay tại chỗ. Sau một khắc hắn chính là trực tiếp xuất hiện tại một tên đại minh tôn giáo chúng trước mặt, một quyền đánh tới hướng người này ngực. Đây là đủ để tối kim liệt thạch một kích, dù là người này liệu mạng huy động binh khí ngăn cản, lại không cách nào phát dung truyền a phi vừa dũng mãnh liệt một kích. Bọc lấy huyền minh chân khí nắm đấm đánh chúng vào lưỡi kiếm, thép tinh binh khí nhưng từ gián đoạn lực, cùng nắm đấm cùng một chỗ ngạnh sinh sinh đâm vào người này ngực. Xương sườn đứt gãy nương theo lấy nội tạng phá toái, người kia phun ra một hơi, lại tất cả đều là huyết vụ. Vành. Cả người hắn bay rất ra ngoài, người giữa không trung liền đã chết hẳn. Nửa người trên cơ hồ bị một quyền này đập nát. Người này cũng không biết là Ngũ Minh Tử hay là Năm Ám Tử, tóm lại danh hiệu đều không có lưu lại, cứ như vậy trực tiếp chết tại A Phi dưới nắm tay. Lúc này Đại Minh Tôn giáo người mới kịp phản ứng, có kinh hô lui lại, có lại là hướng A Phi đưa ra đao kiếm quyền cước, trong lúc nhất thời các loại hoa mắt chiêu số đều đi ra. Trong đó lợi hại nhất là cái kia thiện mỗ toa phương vùng vậy một cây ngân đồng, tựa như vô số hai mắt chói lòa quang ảnh đánh nút về phía A Phi, bắn ra hủy đi khí càng là độ cao tập trung, cực kỳ kinh người. Muôn Vô công này tự bà bố la làm trung thoát thai diễn hóa. Lấy ngân bổng ngọc tiêu giao thi triển, hết thảy có 20 tầng thức, chiêu pháp biến hóa vô tận, lúc đó cùng Thạch Chi Hiên đều không kém cạnh. Cái kia A Phi lại là nhìn cũng không nhìn, miên trong đất bước ra một bước, cũng không thấy đến cỡ nào hoa xảo động tác, nhưng trong nháy mắt xảo diệu tránh đi tất cả thế công. Chợn hắn đột nhiên thu thân, chuyển eo, cổ pháp vô hoa về sau bên cạnh một quyền đánh ra. Lần này phản phất là thông cánh tay quyền, đầu vai cùng cánh tay thẳng tắp một đầu tuyến, nhưng còn xa so với thượng nhân tới mở rộng. Đám người nhìn con mắt đều là thẳng, nghi thăm một quyền này đánh như thế nào như thế giải. A Phi cánh tay đều có thể kéo ngã vào trình độ như vậy sao? Liền nghe đến đông một tiếng vang lớn, một tên đại minh tôn giáo giáo trung cư như vậy bị đánh trúng đầu vai, một quyền này cơ hồ là tạo thành bị vỡ nát tổn thương, tên kia giáo chúng là đứa tử, kêu thảm một tiếng, nửa người sụp đổ xuống, ngựa mặt liền là ngã trên mặt đất. Một tiếng một lui ở giữa, hai tên giáo chúng chết thảm. Lúc này những người khác thế công mới khó khăn lắm rơi xuống A Phi phía sau bên trên, đao kiếm hàn quang mang theo báo thù lửa giận, phảng phất đạn dược nghiêng xuống tới. Nhưng là đao kiếm sắc bén rơi xuống A Phi trên thân, lại bị phổng lên mà lên quần áo gãy ra chỉ là lưu lại dấu vết mơ mơ. A Phi lại là phản chấn thân thể về sau sông lên, Ngũ Minh Tử một trong diệu không minh tử liệt hà kêu thảm một tiếng, chính diện bị to lớn lực trùng kích vọt tới giữa không trung. Người này là Ngũ Minh Tử đứng đầu, ở đây vô công bên trong gần với thiện mẫu toa phương. Lần này va chạm mặc dù lợi hại, nhưng không có muốn mệnh của hắn, hắn trên không trung hít sâu một hơi, lưu chuyển chân khí muốn lắng lại chấn động kịch liệt nội tạng cùng chân khí. Vừa muốn thả người hạ lạc, một thanh sáng như tuyết trưởng đao gào thét mà tới, xuy một tiếng xuyên thấu lồng ngực của hắn. To lớn quán tính mang theo hắn đem hận gắt gao đính tại một cây trên của gỗ. Liệt Hà tâm thần đều chấn, hai tay nắm trước ngực chô đao, ngẩng đầu mở to hai mắt trừng mắt phía trước. Ánh mắt bất khả tư nghị trung, hắn nhìn thấy cái kia A Phi một cái tay chính nắm rút một nữ tử cổ tay, nữ tử kia lại là Ngũ Minh tử một trong lựa sản nữ. Chôi này đại đao liền là A Phi từ nữ tử này trong tay bật tới, chợ tay quang ra liền cắm đến trên người hắn. Liệt Hà đầy mắt không cam lòng, không tin mình cứ thế mà chết đi, nhưng là bám vào tại trường đao bên trên chân khí đã phá hủy ngũ tạm lục phủ của hắn, để hắn một câu đều nói không ra. Mà tại ý hắn biết tiêu tán trước đó, Liên thấy A Phi nắm nuốt lựa sá nữ cổ tay rung lên, phản phất run ròi sử xuất một cỗ kỳ dị lực đạo. Nữ tử kia kêu, kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đi theo như gợn sóng chập trùng mấy lần, sau đó mềm nhũn ra xuống. Lần này làm vỡ nát nàng xương cốt toàn thân, một đôi trong đôi mắt đẹp sinh mệnh thần thái bỗng nhiên tiêu tán, mềm nhũn té ngã trên đất, như là một bãi bùn não, ngay cả một ngụm máu đều không có phun ra ngoài. Cái thứ tư, A Phi quát nhẹ một tiếng, vướng xuống nàng này. Đồng thời tay phải lại là một trường bộ da, trực tiếp cùng thiện mẫu toa phương ngọc tiêu giao động vào nhau. Toa Phương sắc mặt chấp nhận, đứng là ngạnh sinh sinh đứng vững, đạo đạo chân khí đem A Phi thân hình bao phủ lại, trong miệng càng là nghiêm nghị quát, cùng tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào xử lý kẻ này. Trong chớp mắt bốn tên giáo trung chính là mất mạng ở trước mắt, chính là cái này Toa Phương danh xưng thiện mẫu lại cũng là sinh ra vô cùng vô tận sát cơ cùng sợ hãi, giờ này khắc này, nàng ngoại trừ để lên toàn bộ đại minh tôn giáo tất cả tiền đặt cược bên ngoài, đã không còn đại pháp. Bởi vì nàng cảm nhận được A Phi ý quyết giết. Ba phen mấy lần bị tình kế, đánh lén cùng vây giết, người chơi này bên trong võ lâm minh chủ rốt cuộc quyết định bắt đầu phản kích. Hắn một khi phản kích, đúng là như thế lôi đỉnh thủ đoạn, ra tay ác độc vô tình, chiêu chiêu trí mạng. Tại toa phương mệnh lệnh phía dưới, còn lại đại minh tôn giáo mấy người đều là không muốn mạng bật lên, muốn dùng phương thức của mình ngăn chặn số khổ A Phi. Chỉ nghe trong đám người hừ lạnh một tiếng, một luồng hơi lạnh hướng bốn phương tám hướng dâng lên mà ra, A Phi thanh âm phảng phất là hùng sư gầm nhẹ, lạ như niệm kinh truyền ngữ, đọc lên một cái dài dòng mà kỳ dị danh tự: "Phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử luân." Lấy song phương kịch chiến trung tâm làm hệ tâm, phương viên trong vòng mấy trượng đột nhiên xuất hiện 10 cái số khổ A Phi. Trọng Trung Chi Vương Phạm Lương cực hai mắt bỗng nhiên co vào, hắn rốt cục thấy được phong hành liệt từ trước đến nay hắn đề cập qua môn tuyệt học này. Phanh phanh phanh phanh, hơn 10 đạo bóng người chợt hợp lại phân, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí đúng là đập vào mặt. Tại kỳ dị thanh âm rung động bên trong, không biết là ai một cây thép giản đánh lấy xoáy, từ cái kia giao chiến trong vòng luẩn quẩn bay ra, hoành ngột tiếng đâm vào thất tinh lâu trên trần nhà, cho đến không có trôi. Chương 408, Tuyệt học giáng vẻ. 409 Tuyệt học giáng vẻ. Vành. Kích liệt tiếng va đập đùng đưa với tường, chấn lạc từng mảnh cho bụi. Vân Trung Long ngẩng đầu nhìn một chút, Sau đó Vĩnh Thai nghe thanh âm bên ngoài, nghe một hồi hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu xuống, đem một cuộn màu trắng băng vải quấn ở trên tay phải, cuốn một vòng lại một vòng, ba vòng về sau lại đảo ngược cuốn một lần. Như thế mấy lần về sau, cuối cùng là đem tay phải người đạo trưởng kia dáng dấp vết thương cho che quất, cuối cùng hắn dắt băng vải một bên, liếc mắt nhìn hai phía, hướng về phía ngồi bên cạnh một vị đại hán nói: "Uy, rút một chút đem nó cắt." Đại hán kia lại lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hay còn cúi đầu, cũng đem đồng dạng một cuộn băng vải chậm rãi cuốn ở cánh tay trái của mình bên trên. Bất quá nhìn thương thế của hắn muốn so Vân Trung Long nghiêm trọng nhiều, ngoại trừ cánh tay thương, nửa thân trên ở Trần cũng là vết thương răng khắp nơi, có mấy đạo càng lá sâu đủ thấy xương. Đại Giang Hồ người chơi, bởi vì thường xuyên tranh đấu thụ thương là chuyện thường xảy ra. Nhưng lại ở trên người lưu lại vết thương thật lớn, thậm chí càng băng vải đến hiệp trợ mới có thể khôi phục vết thương liền mười phần hiếm thấy. Băng vải là trong trò chơi một loại đạo cụ, tác dụng là có thể tăng tốc vết thương hai thành trở lên tốc độ khôi phục, chỉ có tại trạng thái trọng thương xuống mới có hiệu quả. Những năm gần đây, đại giang hồ đối nội công chữa thương tác dụng nhìn càng ngày càng trọng yếu. Mượn nhờ ngoại vật phương thức tương đối hao phí thời gian, cho nên băng vải công dụng đã càng ngày càng ít. Nhưng Vân Trung Long cùng vị này đại hán dù sao cũng là trong trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm, bọn hắn cũng sẽ không làm loại chuyện nhảm nhí này. Đã thấy Vân Trung Long dắt băng vải, liếc mắt nói, "Lần này hai chúng ta thương nặng như vậy, không thể không dùng tới những vật này phụ trợ chữa thương. Chỉ là để ngươi giơ tay lên bên cạnh kiếm giúp ta chัด đứt băng vải mà thôi, ngươi đây coi như là thái độ gì?" Đại kiếm thần: "Không thấy được ta cũng tại quấn băng vải, thương thế của ta so ngươi chỉ nặng không nhẹ." Đại kiếm thần trầm giọng nói. Vân Trung Long lại lười biếng nói, "Chức giúp ta cắt. Một hồi ta lại đến giúp ngươi. Chúng ta liền hai người, làm việc thật là có chút không tiện. Ngươi trưởng sinh kiếm ngay tại bên tay ngươi, đừng lễ mề, thời gian không nhiều." Đại kiếm thần trầm mặc một hồi, đột nhiên giỗi ra tay không rút ra trưởng sinh kiếm. Kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí phun ra, nhẹ nhàng linh hoạt mà chính xác cắt ra Vân Trung Long băng vải, sau đó nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng trở tay liền cắm trở về vỏ kiếm. Chiêu này gọn gàng, xuất khí cực kỳ. Vân Trung Long tay trái cầm băng vải quyển, nhìn xem chỉnh tề rất có chừng mực vết cắt, hai lòng nhẹ gật đầu. Đại kiếm thần, mặc dù ngươi cũng bị Phó Thái Lâm đánh giống con chó, nhưng là kiếm pháp của ngươi còn không có suy giảm. Một kiếm này chặt vô cùng tốt, nếu là đối lấy cổ của ta tới này một kiếm, nói không chừng có thể đem ta trực tiếp chém giết đâu. Đại kiếm thần lại phảng phất không có nghe được, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cho mình cuốn băng vải. Vân Trung Long giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi nói thật với ta, vừa rồi cầm kiếm thời điểm, có hay không một sát na động tâm, muốn đem lưỡi kiếm đâm về cổ họng của ta mà không phải đầu này băng vải?" "A a a, không muốn khẩu thị tâm phi, trong tay của ta không có kiếm." Trong tay ngươi cầm trường sinh kiếm, mà lại ta khoảng cách ngươi gần như vậy, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở. Đại kiếm thần nhìn hắn một cái, khóe mắt lại có chút lườm một cái Vân Trung Long để ở một bên du long kiếm, lạnh lùng nói, "Không sai, ta là muốn giết ngươi. Ta nghĩ một kiếm đâm xuyên ngươi cái miệng này, để cho ta tại chữa thương thời điểm đừng nghe đến bất kỳ ồn nào. Hiện tại, ngươi trong tay tháo đoạn kiếm có thể ném xuống a." Vân Trung Long lại là cười nhạo, cười cực kỳ hèn mọn, một hồi lâu mới hất lên ống tay áo, leng keng một tiếng ném ra một thanh dấu cực tốt dao găm. Đại kiếm thần lại tại tiếng cười kia trung tự mình đánh lấy băng vải đem hắn một thân vết thương chấm dãi chảy dẫu. Vân Trung Long có chút bên cạnh thân thể, sau đó dùng một loại bổn nhão tư thế nửa nằm, thở dài, lần này chúng ta là đánh giá thấp Phó Thái Lâm Võ Công a. Ta đọc cô cũ kiếm tăng thêm ngươi thánh linh kiếm pháp, liên thủ vậy mà đều bị hắn đánh thành dạng này. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Đều là đại tông sư, Phó Thái Lâm Võ Công vậy mà so Ninh Đạo Kỳ còn mạnh hơn. Đại kiếm thần trầm mặc một hồi mới trầm giọng nói, không phải Phó Thái Lâm Võ Công so Ninh Đạo Kỳ mạnh, là cái này Phó Thái Lâm tinh thông dịch kiếm chi thuật, mà chúng ta dùng vừa lúc cũng là kiếm pháp. Nếu như chúng ta đổi một loại võ công đấu pháp, có lẽ liền sẽ không thương nặng như vậy. Chậc chậc, ngươi nói cũng có đạo lý. Vân Trung Long sờ lên thụ thương tay, sau đó thở dài ra một hơi, nhìn xem bên cạnh một cái hình vương hộ toét miệng nói, bất quá hắn dịch kiếm thuật lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cuối cùng còn không phải bị chúng ta xử lý, còn cắt đứt đầu lâu. Đây là hai ta liên thủ cái thứ hai chiến tích, trong đại đường Tam đại tông sư đã có hai cái chết ở trong tay chúng ta. Chiến tích này cũng không tệ lắm. Có muốn hay không lại nhiều xử lý mấy cái. Hừ, Tam đại tông sư còn lại cái kia võ tôn Tất Huyền Trước đó đã chết tại xích tôn tín trong tay. Nếu như muốn ra tay, ít nhất cũng phải cùng một cấp bậc cao thủ mới đáng giá. Thiên Đao Tống Quyết, Tà Linh Lệ Như Hải, Hướng Vũ Điển, Bàng Ban cùng Lệnh Đông Lai. Những người này ngươi cũng có nắm chắc không? Đại kiếm thần cười lạnh nói, dùng một cái khăn lông chậm rãi sát vết máu trên người. Ta một người có lẽ không có nắm chắc, không phải còn có ngươi nha. Ha ha, ha ha. Vân Trung Long cười đắc ý nói, cười hổ khu luân chiến, một hồi lâu mới nói, không nghĩ tới ngươi ta liên thủ, vậy mà có thể làm ra dạng này một phen thành tích đi ra. Thế nào? có hứng thú hay không tiếp tục làm tiếp. Ngày sau cái này võ lâm tất nhiên sẽ bị chúng ta làm ra sự tình làm chấn kinh. Mà đợi đến phá toái hư không ngày đó, hai chúng ta lại đến một cái quyết đấu, nhìn xem ai là người thắng cuối cùng. Đừng đáp ý như vậy, bên ngoài vị kia võ lâm minh chủ ngay tại phải lớn phất thần đi đầu. Hai chúng ta làm ra thành tích, chưa hẳn có thể che lại hắn." Đại kiếm thần lạnh lùng nói. "Ừm, a phi kẻ này ngược lại là một cái gậy quấy phân eo, ai, rõ ràng hai chúng ta mới là đại giang hồ nhân vật chính, làm sao đúng là kẻ này làm náo động?" Nếu không phải là chúng ta hai có thương thích trong người, hôm nay cái này thất tinh lâu sao có thể để một mình hắn chuyên môn." Vân Trung Long cũng là thở dài nói. Đang khi nói chuyện, liền nghe đến bành một tiếng vang lớn, một cái thép giản bộ dáng binh khí đâm xuyên qua cửa phòng của bọn hắn, thật sâu đâm ra một cái độc lớn. Vân Trung Long cùng đại kiếm thần đều bị giật nảy mình, Vân Trung Long càng là đứng dậy, vươn tay sở lên chuôi này thép giản, sau đó vừa dùng lực rút ra. Dọc theo cái kia tổn hại cửa hang, hắn hướng xuống mặt nhìn mấy lần, khoa trương nói, "Hoa, cái thằng kia thật sự là phát đại chiêu, khiến cho máu tanh như vậy." P Đại Kiêu Thần, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Sáu xích thua kỳ 6, thép giạn bay ra, toàn bộ Thất Tinh lâu đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì sợ bị tác động đến, đám người nhao nhao lui về sau mấy bước. Đợi đến mọi người ánh mắt từ ngày đó Trần Nhã thép giạn trở lại giao chiến địa phương, hô hấp trong lúc nhất thời đều là nín thở. Đại Minh tôn giáo chí ít tới mười mấy người, ngoại trừ Thiện Mẫu Tọa Vương, liền là Ngũ Minh tử cùng năm ám tử, còn một người khác tóc vàng mắt xanh trang phục kỳ lạ nam tử. Vừa mở trận bọn hắn liền là bị A Phi đánh ngã bốn cái, còn lại mấy người liều mạng vây công A Phi ở giữa bị một mảnh hoa mắt, quyền cước bay tứ tung hư ảnh cho bao phủ đi bảo. Phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử luân. Đây là A Phi tự sáng tạo tuyệt học. Trên giang hồ có một ít người đã biết được A Phi có dạng này một cái đại chiêu, nhưng cực ít có người có thể kiến thức đến một chiêu này chân diện mục. Hiện tại toàn bộ thất tinh lâu người đều thấy được, nơi này hội tụ trên giang hồ các lộ thế lực, tương đương với toàn bộ giang hồ cũng đều thấy được A Phi môn tuyệt học này. Nhưng nhìn xong sau, nhưng không ai có thể chân chính nói ra một chiêu này dáng vẻ tới. Có người nói đây là một môn công phu quyền cước Phản phất là phái Thiếu Lâm Thiên Thủ Như Lai trưởng, có thể trong nháy mắt thi triển ra rất nhiều bàn tay cùng chiêu số, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Cái kia đại minh tôn tóc vàng mắt xanh trang phục kỳ lạ nam tử, rõ ràng đã chặn A Phi Tam quyền lực cước, nhưng vẫn là bị một cái khác năm đấm đánh nổ cái trán, sọ so não đều đánh sẹp đi xuống, chết rất là không cam tâm. Có người lại nói đây thật ra là một môn hiếm thấy tinh thần công kích chi thuật. Mặc dù đại giang hồ cái này võ công tương đối ít, nhưng cũng không phải là không có. Sơ đại hoàng hệ võ hiệp hưng thịnh trước đó, tiểu âm chân kinh liền từng ghi chép tương tự mê muyến võ công. Sau đó ma môn bí pháp đem phát dương công đại, có thể chế tạo ra các loại hiện tượng, để cho địch nhân tinh thần sụp đổ, không chiến tự bại. Có người liền thấy giữa sân hai cái đại minh tôn năm áng tử, sí si ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhưng là binh khí tương hỗ cắm vào đối phương trên ngực, vậy mà tương hỗ tàn sát mà chết, đây chẳng phải là chúng lão giác nguyên nhân sao? Nhưng cũng có người nói, cái gì quyền cước cùng tinh thần công kích, kỳ thật bản chất đều là cực kỳ cao thâm nội công ngoại phóng mà thôi. Đại giang hồ đều biết số khổ a phi nội công chắc tuyệt, thiên hạ đệ nhất, đã tu luyện mát cấp huyền minh chân khí là hắn lớn nhất ỷ vào. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy A phi cái này lại chiêu xuất ra, toàn trường khí kình bốn phía, hàn khí bức người, phản phất là hàn băng địa ngục giáng lâm. Đợi đến trận trận xương ngủ thổi tan, địch nhân đều sinh động như thật đứng đấy, có bảo trì ra quyền tư thế, có bảo trì huy kiếm hò hét thần thái, nhưng đều là không lúc nhích đã sớm đã mất đi sinh mệnh. Số khổ A phi ngay tại mấy cái này phản phất băng điêu trong thi thể chậm rãi tiến lên, vô luận là những cái kia đao kiếm hay là quần cư. C, cách hắn đều chỉ có nửa tấc xa, lại không cách nào lại hướng trước đưa ra mảy may. Cuối cùng là khí lưu va chạm sinh ra ảo giác hay là tất cả mọi người tại thất tinh trong lâu uống say đâu. Mọi người cũng không nói lên được, tóm lại đám người chỉ thấy rõ rồi chứ A Phi đi đến cuối cùng, đánh ra cuối cùng một chưởng, chính nhẹ nhàng khắc ở cái kia thiện mẫu toa phương ngọc tiêu giao bên trên. Đại minh tôn giáo thiện mẫu sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại có chút ngửa ra sau, lại là đem hết toàn lực, dùng ngọc tiêu giao chính xác chặn A Phi một kích này. Không có đám người trong tưởng tượng bị đánh bay hoặc là binh khí bị bẻ gãy kinh người cảnh tượng, nhưng là hết thảy đánh nhau tại thời khắc này im bặt mà dừng. Chỉ có tại toa phương trong ánh mắt, lộ ra một cố khó có thể tin thần sắc không biết là kinh ngạc Á Phi sức chiến đấu, vẫn cảm thấy mình đại mình tôn giáo không nên tàn tác nhanh như vậy. Á Phi bàn tay đã nhẹ nhàng cầm Ngọc Tiêu Dao một chỗ khác, lúc này hắn đã đứng thẳng người lên, ánh mắt cùng toa phương trên không trung đan vào một chỗ. Á Phi bở môi khẽ nhúc nhích, nói ra một câu chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Cái kia toa phương sắc mặt kì biến, tư tái nhợt chuyển thành trắng trắng. Thân thể mềm mại của nàng giãy giụa lấy, tựa hồ muốn tránh thoát ra, nhưng là Ngọc Tiêu Dao phảng phát sinh ra một cỗ hấp lực, đưa nàng cùng số khổ Á Phi một mực liên hệ ở cùng nhau. Ha ha ha ha. Á Phi cười dài một tiếng như mặc mây xanh. Đáng tiếc, có ta ở đây, cái này đại giang hồ liền không thuộc về Đại Minh Tôn giáo. Thoại âm rơi xuống, năm đấm của hắn đã bay lên. Toa Phương hoảng hốt, muốn tránh né đều khó có khả năng. A Phi ngay tại trước mặt, sau lưng của nàng lại có khác một cỗ đại lực bất tới, giống có hai cái A Phi đồng thời hướng nàng tiền hậu giáp kích, hấp lực cùng bách lực đồng thời xuất hiện. Thời khắc này Đại Minh Tôn Tiên Mẫu, đột nhiên phát giác toàn bộ thất tinh lâu đều biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại có nàng cùng A Phi. Chương 409, Minh chủ lệnh. 410 Minh chủ lệnh. Tôn giả, cứu ta! Toa Phương đã dùng hết điểm cuối của sinh mệnh một tia lực lượng, hô lên bốn chữ này. Nhưng chỉ có số khổ A Phi có thể nghe được, người bên ngoài chỉ có thấy được Toa Phương tuyệt vọng ho hét động tác, lại không biết nàng kêu là cái gì. Thậm chí có ít người cho rằng, đây là nàng tại thời khắc cuối cùng hướng số khổ A Phi phát ra cầu khẩn cái gì. Dục vọng cầu sinh là người bản năng, cho dù là thiện mẫu cũng không ngoại lệ. Thất Tinh lâu người, tại thời khắc này thậm chí cảm giác được rõ ràng Toa Phương tuyệt vọng cùng dã dữ cảm xúc, tấm kia nguyên bản thương hại thế nhân trên mặt, chiếu đến thêm mỹ vô luân thần sắc, cho dù là tảng đá làm người đều sẽ mềm lòng. Nhưng là sát tâm đã lên A Phi, làm sao có thể bỏ qua nàng đâu. Bạch. Trong náy mắt, Song Phương Chiêu số cùng chân khí va chạm mấy chục lần. Toa Phương Tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, nàng dù sao cũng là đại minh tôn giáo thiện mẫu, võ công gần với Tử Khai Sơn cái này lại tôn. Võ công tiêu dao hủy đi tổng cộng có 28 thức, mượn nhờ ngân đồng thi triển ra hủy đi khí cao độ cô đọng tập trung, mỗi một đạo đều đủ để mặc kim liệt thạch. Nhưng lại A Phi lại dùng nắm đấm cùng bàn tay đem cái này 28 đạo hủy đi khí từng cái đó lấy, đồng thời tại thứ 29 quyển thời điểm đập trúng toa Phương thân thể mềm mại. Chí mạng chân khí tuôn ra, cơ hội chỉ có trong nháy mắt, toa phương lặng lẽ trong mắt Sinh Cơ bỗng nhiên tiêu tán. Nàng đợi đợi hy vọng cuối cùng không có đến, như cây hoa anh đào bờ môi trung thở ra một hơi, tựa hồ là thở dài một cái. Sau đó tay buông lỏng, ngọc tiêu giao chán nạn rơi xuống đất. Một cái tay lại là giữa không trung tiếp nhận nó. Tại mọi người trong ánh mắt, A Phi cứ như vậy một tay nhấc lấy ngọc tiêu giao, một cái tay khác lại là viện toa phương thân thể mệt mỏi đưa nàng Nhu Hoa buông xuống, phảng phất là viện nàng yên nghỉ, chậm rãi ngã vào tại dưới chân trên ván gỗ. Đứng ở đây, Đại Minh tôn giáo hủy diệt. Thiên mẫu Ngũ Minh Tử, Nam Ám Tử, trong giáo tinh anh đều là thây nằm cùng đây. Cho dù là địa phương khác còn có một số giáo chúng còn sống, nhưng cũng là kéo dài hơi tàn, đã mất đi giáo thống truyền thừa. Tại Mây Giò Dung Truyện, khắp nơi sát cơ đại giang hồ, đại minh tôn giáo đã không có khả năng có chút phục hưng khả năng. Trừ phi là nửa năm sau, những người này một lần nữa phục sinh lại lần nữa cũ kết khởi một cái đội ngũ, như năm đó Minh giáo. Chỉ là tại lần này phá toái hư không nhiệm vụ bên trong, bọn hắn đã thành vật hy sinh, triệt để bị loại. Làm xong đây hết thảy, cho dù là chân khí cường hãn như A Phi cũng là vào lúc này lộ ra một tia mệt mỏi thân sắc. Hắn đứng thẳng người, bởi vì chân khí thủy triều xuống đi xuống quần áo không còn vùng lên, mà là bình tĩnh gián tại trên người hắn. Hô hấp đã từ từ dồn dập lên, không thể không yên lặng vận công lắng lại, trên mặt đúng là xuất hiện một cố không bình thường màu đỏ. Thất tinh trên lầu hạ ánh mắt lại đều nhìn xem hắn, lúc này yên tĩnh cũng vừa rồi cái kia phong vân khoé động đánh nhau hoàn toàn khác biệt, trong lầu lại cũng là nổi lên một loại kỳ dị khí tức. Rất nhiều người đều nín thở, dùng một loại kỳ dị tâm tình chờ đợi, tựa hồ hết thảy đều không có kết thúc. Cái tên A Phi cũng khoanh tay đứng tại chỗ. Phạm Phật chờ người nào đó hoặc là nào đó một đám người tại Thất Tinh lâu nào đó một tầng kích động, sẽ lại lần nữa hướng cái này Võ Lâm Minh chủ khởi sướng đặc sắc mà lóa mắt khiêu chiến. Nhưng là chờ thật lâu, cuối cùng không có người lại lần nữa nhảy ra. A Phi thở dài một cái, nói: "Đáng tiếc." Đám người lúc này mới lên rối loạn tương bừng, nghĩ thầm người đáng tiếc cái gì? Là đáng tiếc Đại Minh tôn giáo hủy diệt, hay là đáng tiếc không có người tiếp tục hướng ngươi xuất thủ, để ngươi không thể tiếp tục giã vừa bực. Đã thấy A Phi túi đầu, nhìn xem cái kia thiện mẫu toa phương thở dài, cho tới bây giờ cũng không có thấy trong miệng ngươi tôn giả xuất hiện. Ta biết hắn cũng không phải là các ngôi đại minh tôn giáo. Bởi vì các ngôi đại minh tôn giáo đại tôn là Từ Khai Sơn, hắn đã chết. Như vậy cái này tôn giả chắc là cho lúc trước ngươi ưng thuận hứa hẹn, nói ở lúc mấu chốt nhất định sẽ xuất thủ người kia đi. Đáng tiếc hắn không có tới, ngươi cùng ngôi đại minh tôn giáo đều bị lửa. Nghe những lời này, toàn bộ Thất Tinh lâu lại là rối loạn tư mừng. A Phi ngẩng đầu nhìn về phía Thất Tinh lâu bốn phía. Vô số ánh mắt xen lẫn trùng, hắn ngẩng đầu mà đứng, cơ hồ trong nháy mắt cùng mọi ánh mắt đều đối một lần. Lần này có ít người e ngại ánh mắt của hắn sáng tỏ, kim lòng không được vòng vo mở đi ra. Có ít người lại là càng phát ra có hứng thú, theo dõi hắn muốn xem hiểu thêm. Đã trải qua một phen kịch chiến A phi, trên thân cũng không có cái gì vết máu, hay là như trước đó bộ dáng như vậy, chỉ là không người lại lộ ra loại kia kịch liệt khiêu khích khí vị. Kỳ thật ta một mực chờ đợi một người, Đại Minh tôn giáo không có đảm lượng dám đến đơn độc vây Zeta. Chỉ tiếc thiện mẫu trong miệng cái kia tôn giả chưa từng xuất hiện. Ai, vì cho hắn cơ hội xuất thủ, ta thậm chí lưu lại tòa phường, đơn độc đánh chết nàng. Còn cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhưng là kết cục các ngươi cũng đều thấy được, người kia hay là rất nặng trụ khí, không có mạo hiểm, thậm chí ngay cả làm ra một điểm động tĩnh đến kiềm chế ý đồ của ta đều không có. Nói thật, ta có chút thất vọng. Tại ta ngay từ đầu trong kế hoạch cũng không có đại minh tôn giáo xuất hiện, nếu như dựa theo nguyên bản ý nghĩ, ta giờ phút này đối mặt hẳn là Tịnh Niệm Thiện Viện đi. Lời vừa nói ra, Tịnh Niệm Thiện Viện các hòa thượng sắc mặt đều lạ thay đổi. Liêu không cùng không tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhìn đại minh tôn giáo chẳng cảnh, bọn hắn cũng đều là ngừng miệng. La Nếu như hôm nay không có chính đạo 6 tông sư cùng Phạm Lương Cực xuất hiện, cũng không có Đại Minh Tôn Giáo đến tìm cái chết, đáng như vậy Mạnh A Phi tự nhiên là muốn cùng Tịnh Nghiệm Tiện Viện làm qua một trận. Tịnh Nghiệm Tiện Viện tự nhiên là so Đại Minh Tôn Giáo muốn mạnh hơn rất nhiều, dù sao cũng là Võ Lâm Thánh Địa, hắn lịch sử tích lũy không phải bình thường giáo phái cùng bang hội có thể sánh vai. Nhưng nếu quả như thật đấu, thắng bại thật sẽ có bất đồng a. Tại A Phi toàn lực xuất thủ dưới, toàn bộ Đại Minh Tôn Giáo mới chống cự bao lâu? Thực lực cường hơn Tịnh Nghiệm Tiện Viện, tại người minh chủ này dưới dư uy, phải chăng chỉ là chống cự thời gian dài hơn một chút? hoặc là nhiều lắm là làm đến lưỡng bại câu thương. Không ai có thể thật đoán trước kết cục này. Cũng may Chính đạo 6 tông sư tăng thêm Hắc Bàng Trộm Vương Phạm Lương tới, thực lực thiên bình đã khuynh hướng chính đạo. Nhưng mà mọi người đều rõ ràng, lấy A Phi như vậy chói mắt biểu hiện, những người này một khi đánh nhau tất nhiên sẽ mười phần thảm liệt, nhưng cuối cùng thâu được gíc lợi khẳng định không phải thắng lợi người, mà là loáng thoáng ở sau lưng tôi động hôm nay một trận chiến này người. Là người Tôn Giả kia, hoặc là một cái nào đó thế lực. A Phi đối chiến Đại Minh Tôn Giáo một trận chiến này là như thế, như vậy cái khác xung đột đâu, lại vẻn vẹn sẽ là trùng hợp à? Chính như A Phi suy nghĩ, lại nhiều ngôn ngữ đều là tái nhận, chỉ có chân chính động thủ chém giết mới là lớn nhất sức thuyết phục độ vật. Đám người mêng mông tâm tư tại thời khắc này cuối cùng là tỉnh táo lại. Thất Tinh lâu càng có vô số một số người, thậm chí vì chính mình vừa rồi tại trong đáy lòng sinh ra xúc động mà lưu lại mồ hôi lạnh. Tựa hồ là cảm thấy mình phủ lên cũng là đủ rồi, A Phi âm thầm đỡ đầu, hắn lại tiếp tục hất lên ống tay áo, đối mặt cái kia Phạm Lường Cực cùng Lục Đại tông sư nói, "Chư vị tiền bối, chuyện riêng tư của ta đã giải quyết. Chúng ta tiếp lấy trước đó trận chiến kia đi." Nói xong còn xuề bàn tay ra, Đối phạm lương cực làm một cái thủ hiệp mời. Phạm Lương Cực sững sờ, Trừng mắt Á Phi nhìn một hồi, hồi lâu mới nói, cứ như vậy đánh, không đem nơi này dọn dẹp một chút. Hắn chỉ là đại minh tôn giáo một chỗ thi thể. Có còn tại Huyền Minh chân khí đóng băng phía dưới hóa thành băng điêu, lộ ra được võ hiệp phong hành vi nghệ thuật đâu. Á Phi cười ha ha, mấy cái này người chết, đều có thể làm tiếp xuống một trận chém giết người xem, cái này không khí ngược lại là vừa vặn. Mà con trò chúng ta lại đánh xong, chết người sẽ càng nhiều, không cần thiết thanh lý. Hai phe địch ta vô luận là ai đều là biến sắc. A Phi đều nói rõ ràng như vậy, cái kia thượng quan uyển nhi đều là có chút nhũ một cái miệng, chính đạo các bậc tông sư tự nhiên cũng không có khả năng dạ bộ như vô sự. Trận chiến ngày hôm nay, vì truyền ưng cùng nghĩa khí giang hồ là một chuyện, nhưng nếu như là bị người thiết kế mà đánh một trận, liền có quan hệ chính đạo các bậc tông sư thể diện. Cái kia Hàn Công độ trầm ngâm một lát, rốt cục trầm giọng nói, "Khổ Minh chủ, vừa rồi trong miệng ngươi lời nói tốt hơn giả, thế nhưng là cái này Thiện Mẫu Toa Phương chính miệng nói cho ngươi." A Phi lại từ chối cho ý kiến, ra vẻ lạnh lùng nói, "Mặc dù là nàng trước khi chết nói cho ta biết, Nhưng có lẽ là nàng ta, muốn cho ta phân tâm cũng có chút ít khả năng. Có lẽ cái này thất tinh trong lâu căn bản lại không tồn tại cái gì tôn giả, cũng có lẽ có rất nhiều tôn giả. Chúng ta đại giang hồ không phải có câu ngạn ngữ a? Chỉ cần hữu tâm, người người đều là tôn giả. Hai phe địch ta đều là âm thầm trợn mắt chừng một cái, đây coi như là cái gì khẩu thị ngạn ngữ. Nhưng là đạo lý trong đó mọi người tự nhiên đều là hiểu được. Nếu như song phương tiếp tục như thế đấu nữa, muốn thừa cơ kiếm tiện nghi tôn giả liền sẽ tầng tầng lớp lớp, tự nhiên người người đều là tôn giả. Cái này nhìn động thủ Song Vương có cho hay không đám người cơ hội này. Chính đạo 6 người nhìn nhau, Lăng Độ Hư đương nhiên dùng bụng ngửa nói, Khổ Minh chủ thật sự là cho chúng ta thật tốt lộ một tay. Theo Lăng Mô đi xem, dưới mắt tình huống như vậy, chúng ta có thể có một cái tốt hơn phương thức để chống dựng. A, tiền bối là có ý gì? A Phi thuận thế nói. Chiến lưng đại hiệp là khẳng định phải cứu, nhưng ta nghĩ không nhất định cần chúng ta tại thất tinh trong lâu đánh đến ngươi chết ta sống. Cho dù là chúng ta cuối cùng cầm xuống các ngươi, chỉ sợ cũng phải hao tổn rất lớn đã trải qua, khó tránh khỏi làm người ngồi. Lăng Độ Hư nói. Nói tới chỗ này, trong lâu trong ngoài tựa hồ phát ra một mảnh thở dài. Cái này thở dài càng giống là người chơi nghe được cái này lở dở cỡ có dừng tay ý tứ mà tỏ vẻ ra là một loại nào đó không nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng sự thất vọng. A Phi lại cười nhạt nói, vậy cũng chưa chắc, tháng khả năng không nhất định là các ngươi. Câu nói này có chút phá hư bầu không khí, Lăng Độ Hư nhìn hắn một cái không nói gì. Mà một bên Bích không tình lại lạnh lùng nói, Khổ Minh chủ mặc dù hiện ra không tầm thường tu vi, nhưng chúng ta mấy người xuất thủ, còn bắt không được ngươi cùng thượng quan uyển nhi a. Long tin của ngươi không khỏi cùng quá đầy đủ cho dù là truyền đư muốn đối mặt chúng ta sáu người liên thủ cũng không có khả năng nhẹ nhõm. A Phi lại nói, hắn đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm, bởi vì hắn luôn luôn độc lai like, độc vãng. Nhưng ta không giống. Các hạ không phải độc lai like, độc vãng a? Cái kia Hàn Công độ mỉm cười, theo ta được biết, Khổ Minh chủ cũng hầu như là ưa thích một mình hành động, liền ngay cả đã từng gia nhập duy nhất bang hội cũng giải tán. Chẳng lẽ lại ngươi còn âm thầm bồi dưỡng bí mật gì thế lực vì ngươi sở dụng? Câu nói này cũng có chút đùa giỡn ý vị, dù sao đại giang hồ đều biết số Khổ A Phi không nóng lòng bang hội cùng tập thể hoạt động. A phi lại ngưỡng vọng tất tinh lâu phía trên cùng bốn phía một vòng, có chút một phát miệng nói, hành đạo giang hồ ai không có người bằng hữu đâu, ta đều náo loạn đã lâu như vậy, có ít người dù sao cũng nên cũng phải đến đi. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra võ lâm minh chủ lệnh bài, trực tiếp kẹp ở trước ngực. Thấy lệnh bài vừa ra, liền nghe đến từ lầu 2 đến lầu 7, trong đám người vây xem đột nhiên bắn ra một trận thạch phá thiên kinh hô to. Sau đó mỗi một tầng lầu bên trong đều đã tuôn ra mấy đống người, tán tại mỗi một tầng lầu bốn góc cùng trung ương, nhao nhao giơ lên vài mặt đại kỳ, lá cờ thượng thư một cái to lớn khẩu chữ cũng có ghi lấy võ đang đường sơn thiếu lâm tiểu giang chờ chữ, bốn phía quơ, tràn diện trong lúc nhất thời náo nhiệt đến tự điểm. Cũng không chỉ là ai lên một cái đầu, tôn gia mọi người đều là cùng tê lên hô to, giang hồ quân hùng, tham kiến võ lâm minh chủ. Liên hô ba lần, lại mờ mờ ảo ảo có núi trợ chi thế. Chương 410, minh chủ cố kiệu mọi người nhấc, bốn phương hảo kiệt nhập lâu đến. 411 minh chủ cố kiệu mọi người nhấc, bốn phương hảo kiệt nhập lâu đến. Mặc dù biết là có người tận lực an bài tạm thế, nhưng nghe đến nhiều người như vậy sơn hô võ lâm minh chủ Thất tinh trên lầu xuống nhất là chính đạo các bậc tông sư nghe được trong hai, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Tại Hàn Công Độ đám người tình huống chung, cái này số khổ a phi cũng không phải là một cái am hiểu tạo thế gia hỏa, nhiều lắm thì một mình xuất một chút danh tiếng, phần lớn thời gian ỷ vào khinh công độc lai độc vãng, ngay cả bạn gái nhỏ đều cực ít mang theo trên người. Còn kiến tạo giang hồ thế lực cùng tại giữa các đại môn phái lôi kéo khắp nơi loại hành vi này, cùng hắn đại khái cũng kéo không lên quan hệ thế nào. Cho nên nói đến, cái này võ Lâm minh chủ liền thật sự là mang một cái võ Lâm minh chủ tên tuổi, thuần túy dựa vào có thể đánh kiếm được cùng giang hồ danh vọng cái gì không hề quan hệ. Có lẽ cũng chính là coi là như thế, những tông sư này nhóm đối cái này võ Lâm Minh chủ ấn tượng hết sức phức tạp. Có ở trong nội tâm cực kỳ thưởng thức, cho rằng kẻ này hành vi cùng giang hồ tập tục tương hợp, có lại là cảm giác người này cùng phe mình phong cách hành sự không hợp, quá coi trọng đơn đả độc đấu, khó mà sinh ra cộng minh đi ra. Dù sao có thể đánh lại có thể đánh tới cái tình trạng gì đâu? Chỉ là một cái người chơi mà thôi, còn có thể thật biến thành như bảng ban như vậy, một người liền dây trời dây hay sao? Kết quả thật đúng là bị con hàng này cho đánh ra một chút trò. Mộ Noãn hắn có thể thắng được Bàng Ban có lẽ có ít qua lạc, nhưng là đích đích sắc sắc làm được lấy sức một mình cải biến thất tinh lâu yệt trạng. Hàng công độ bọn người âm thầm bình phán A Phi võ công, thậm chí cho ra một cái xem như kinh người kết quả, kẻ này bình thường phát huy so Bàng Ban kém một chút, cũng đã không kém hơn tham dự phá toái hư không rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, cho dù là Thiên Đao tấn huyết, tán nhân linh đạo kỳ hà ngũ, đơn đấu khả năng thật đúng là vẫn bất quá hắn. Năng lực này, vô luận tại bất cứ lúc nào đều là không thể coi thường lực lượng. Càng không có nghĩ tới hiện tại hắn còn kéo ra khỏi một đám người ủng hộ, thất tinh trên lầu xuống vùng vậy khổ trước kỳ đã là để cho người buồn cười lại là làm người ta giật mình. Đã thấy nháo đàng một hồi, lâu sáu chúng vượt qua đám người ra một người, nhẹ nhàng giơ tay, đám người reo hò im bặt mà dừng. Người kia sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía A Phi gật gật đầu, nói: "Khổ Minh chủ, hôm nay nhận Minh chủ lệnh triệu hoán, cái bang đại sư huynh tùy phong thể đặc hiện chúng ta huynh đệ đến tướng trợ, cái bang huynh đệ hết thệ nhưng nghe Minh chủ chỉ huy." Nói xong lời này, một đám quần áo từng sợi người chơi cùng kêu lên reo hò, bên trái giơ cao khẩu chữ, bên phải giơ cao cái chữ, lấy đó bọn hắn truyền thống phong cách cùng ý nghiệm. A Phi gật gật đầu, Liên Úy Quẩn, trong lòng nhớ kỹ tùy phong thể nhân tình. Nhưng hắn biết nhân tình này hơn phân nửa đều là đại sư Vinh Ban thượng người một thương. Cái bang về sau, một góc khác rơi đi ra đường môn huynh đệ, dẫn đầu lại là một cái người chơi nữ, trong tay giơ một cái tiểu lệnh bài, giọng dịu dàng quát, "Đường môn Hoa Chi Á, cùng chư vị huynh đệ tỷ muội cùng đi cho Khổ Minh chủ trợ trận." Nhà ta Đường lão thái thái cùng đại sư Vinh hùng hán tử nói, "Khổ Minh chủ sự tình liền là Đường môn sự tình, hôm nay chúng ta cho dù là cùng đạo môn lãnh tụ làm qua một trận cũng không thần yếu. Chúng ta đang muốn để những cái kia rêu giao chính nghĩa người thử một lần ám khí của Đường môn đâu?" Những lời này nói rõ ràng, một đống không biết nơi nào tới đường môn người chơi tại nàng lớn tiếng khen hay, múa vài lần màu đen đường chữ, cũng là uy phong tràn đầy. Ta phái côn luôn 300 huynh đệ cùng chuyên tới để trợ trận. Võ Đang đại sư huynh Hán thị Minh Nguyệt lấy chúng ta huynh đệ đến vì khổ minh chủ nâng kỳ. Cứ như vậy, cái bang, đường môn, côn luôn, Võ Đang một đám người chơi riêng phần mình tỏ thái độ, trong lời nói đơn giản nói đúng là tụ nào đó nào đó nhờ và chuyên tới để tương trợ khổ minh chủ vân vân, ngữ nghĩa đại kém hay không, mỗi người nhà số quy mô bên trên hơn 10 người đến hơn 100 người không giống nhau cũng là hàm cái một hai chục cái giang hồ môn phái lớn. Đương nhiên trong này đến cùng có bao nhiêu trình độ, bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong, chỉ có người trong cuộc chính mình mới biết được. Dù sao đây là một cái mở ra đại giang hồ, có rất nhiều phương pháp có thể làm ra không nhỏ chiến trận đi ra. Chỉ là đối với Hàn Công Độ bọn người tới nói, những người này bất luận thật giả, nhưng cũng đại biểu cho một loại giang hồ thái độ, nhiều người như vậy duy trì số khổ á phi, chí ít làm được phất cờ họ reo, cái này khiến thân là chính đạo lãnh tụ bọn hắn không có khả năng không nhìn. Vừa mới bọn hắn còn nói qua số khổ á phi độc lai độc vãng, Lập tức liền toát ra như thế một đống người đến, cái này có chút lúng túng. Một hồi nếu là đánh nhau, chẳng phải là cái này một đống người cũng phải ứng phó. Mà lại càng thú vị chính là, ở người chơi nhóm tỏ thái độ về sau, lại còn đi ra một chút nở tở cở bộ dáng người giang hồ, bọn hắn cũng đồng dạng đứng ở người chơi bên cạnh. Một vị đại hán áo đen quát, ta chính là 12 Liên Hoàn Ổ lão đại đứng đầu mắt Ưng Lao Thất, thủ cố nhân nhờ đến tương trợ khổ minh chủ. Ân, mặc dù lão tử là người trong giang hồ, nhưng nhìn vị này khổ minh chủ rất là vừa ý, hôm nay liền giúp bị ngươi. Dễ nói dễ nói. Thay ta hướng vị cố nhân kia Vân An." A Phi cũng là lạnh nhạt nói. Bất quá trong lòng hắn lại nghĩ, mẹ chứng là vị nào cố nhân? Mắt Hưng Lao thất lại là cái nào hệ Liệt Hắc lão đại, cổ hệ hay là ôn hệ? Lại nghe được đại hán kia toét miệng nói, "Khổ Minh chủ yên tâm, ta mắt Hưng Lao thất nhất định đưa đến." Vị cố nhân kia nói Khổ Minh chủ ngươi nghĩa bạc Vân Thiên, võ công cái thế, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền." A Phi chỉ là khiêm tốn gật đầu, miệng nói không dám, trong lòng tiếp tục lẩm bẩm. Lại có một ni cô bộ dáng nữ tử đi ra nói, "Cửu gia bán tổng trưởng môn viên sư tổ sai khiến." Chúng ta cũng chuyên tới để tương trợ. A Phi đành phải ừ một tiếng, nghĩ thầm cừu ra bán tổng trưởng môn viên sư tổ lại là cái gì quỷ. Giống như cũng không có qua giao tình. Họ viên người giang hồ cũng là cực ít, hắn nhận biết càng là không nhiều lắm, chẳng lẽ là cái kia đời nhà thành đại hiệp viên nhận trí. Bất quá tên kia không phải ngay tại Singapore khi đảo đại vương a. Kim Đao Minh Tả Minh chủ cũng hiểu biết khổ Minh chủ sự tình, ta Kim Đao Minh trừ vị huynh đệ gia giòi thuốc nữa, cuối cùng là kịp thời gặp phải a. Cái này A Phi cũng có chút ấn tượng, Kim Đao Minh Tả Minh chủ hẳn là ngọa long hệ trái thiếu trắng. Trại thiếu trưởng sư phó là sẽ tiên kiếm cùng tuyệt đao cơ đồng hướng ngạo hai người. Mà hai người này cũng là Kim Hoàn đao sư phó, xem ra đây là Kim Hoàn đao nhân tình. Giang Tạ Minh Mai Minh chủ cũng tới viện thủ, duy trì khổ Minh chủ. Thượng Thanh phái vô cấu tử, kính đã lâu khổ Minh chủ lại danh. Chuyến tới để trung tướng nghiễu cử. Lần lượt lại có mấy cái không rõ lắm thân phận cũng không biết chính tà giang hồ môn phái đi danh, a phi hướng bọn hắn vừa chắp tay, mặt ngoài có chút bình tĩnh gật đầu, trong lòng mê vọng chi sắc càng phát ra nồng hậu dày đặc. Ngụy Thẩm đại sư huynh quả nhiên lợi hại. Ta chỉ là để hắn tìm một số người cháng cháng uy danh, thật không nghĩ đến hắn ngay cả đỡ đỡ cờ đều mời tới. Lần này làm một chút, nghiêm nhiên toàn bộ giang hồ đều đứng ở bên cạnh hắn, hàng công độ bọn người càng xem càng là kinh hãi, sắc mặt càng là có chút biến thành màu đen. Làm ra người chơi đến trợ trận còn chưa tính, những người giang hồ này là thế nào tới, đều là cái kia hầu tử, A Phi, cái kia A Phi mời tới giúp đỡ a. Chẳng lẽ lại hắn đã sớm dự tính hôm nay sẽ ở thất tinh trong lâu có trận này rằng co. Cái kia Phạm Lương cực càng đem trong tay trộm mệnh cán vừa gõ, nói, cái này số khổ A Phi lại có như thế danh vọng. Xem ra chuyện hôm nay, hắc hắc. Hàn Công Độ bọn người riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Trung Hoa Bang Quế Tích Lương, nhận ủy thác của người, chuyến tới để tương trợ. Ừm, dễ nói dễ nói. Trung Hoa Bang cũng là bổn minh chủ hảo huynh đệ. Cuối cùng, nơi hẻo lánh một nhà cuối cùng là báo danh xong chứ. A Phi tùy ý tiếp một ngụm, cũng mặc kệ cái này Quế Tích Lương là người thế nào. Nhưng là nói xong lời này, toàn trường tựa hồ an tĩnh một cái, có người càng là phát ra một tràng tốt lên. A Phi rất là hiếu kỳ, đang muốn đánh ra xung quanh, lại nghe được cái kia Phạm Lường cực hô nhỏ một tiếng. Nói: "Thế nhưng là Thành Dương Châu chúc Hoa Bang, Phạm Tiên bối khách khí, đúng là chúng ta." Vị Tiên chúc Hoa Bang bàn chủ Quế Tích Lương cười nhạt một tiếng, phía sau hắn một đám chúc Hoa Bang người, từng cái trang phục cách tân mặc, vô cùng có tinh thần, xem xét liền là không giống bình thường. Có mấy cái võ công hiển nhiên cũng là không tầm thường, nhất là Quế Tích Lương đứng phía sau một trong đó ở giữa người, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa. Cái kia Phạm Lương cực cùng Hàn Công Độ bọn người nhìn nhau, nói: "Chúc Hoa Bang là thụ ai nhờ?" Hai vị cố nhân mà thôi. Quế Tích Lương cười nhạt nói: Hai vị kia cố nhân thế nhưng là nhận biết Khổ Minh chủ. Phạm Lương cực đột nhiên trước mắt, Quế Tích Lương trầm ngâm một hồi, nói: "Hai vị kia cố nhân sớm đối Khổ Minh chủ có chỗ nghe thấy, cho nên cho chúng ta chúc hoa bang phát tới tình cầu, để cho chúng ta chúc hoa bang tại thuận tiện thời điểm có thể trông nom một hai." Đối chúc hoa bang tới nói: "Hai vị kia cố nhân thân phận không thể coi thường, cho nên chuyện này cũng tại chỗ hạng nhất đại sự tới làm." Đương nhiên, Khổ Minh chủ nguyên bản là nghĩa bạc Vân Thiên, ta chúc hoa bang cùng Quế Tích Lương đều là bội phục gấp. Cho dù không có cố nhân truyền tin, Chúng ta chúc Hoa Bang cũng sẽ đứng tại Khổ Minh chủ bên này. Cái kia Phạm Lương cực lặng lẽ một tiếng, nói, hai vị kia cố nhân thế nhưng là một cái họ Khấu, một cái họ Tử. Hắn Phạm Lương cực không thể so với A Phi, tự nhiên rõ ràng cái này chúc Hoa Bang thân phận. Tại đầu thời nhà Đường thời kỳ, chúc Hoa Bang thế nhưng là đại đường đệ nhất đại bang biết, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì lúc đó hai đầu rồng tồn tại. Quế Tích Lương lại mỉm cười, nói, ta đây cũng không thể nói. Phạm Lương cực khẽ khẽ hừ một tiếng, nhìn thoáng qua A Phi lớn tiếng nói, Khổ Minh chủ, ngươi ngược lại là vận khí của ta. Ngay cả cái kia đại đường song long đều biết ta. Hắn ngưng lên đại đường song long, tự nhiên gây nên trong lâu một mảnh ồn ào. A Phi có chút tồi lạnh, cũng lớn tiếng nói, bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, ta số khổ A Phi hành tẩu giang hồ, lấy đức phục người, nhận biết một số người tự nhiên là lạ. Nơi này lớn bao nhiêu hiệp cũng không đều là thuộc ta A Phi triệu hoán mà đến, bọn hắn giờ phút này chịu đứng ra, đơn giản là bởi vì một cái thiên lý sáng tỏ, công đạo lòng người thôi. Nói câu nói này thời điểm, hắn còn vụng trộm nhìn cái kia thượng quan huyện nhìn một chút. Ngụy Thẩm Đại sư huynh hẳn là không mợi nổi cái này trúc hoa bang, hẳn là đây là thượng quan huyện nhi nhân tình. Nhưng hắn thoáng nhìn phía dưới, phát giác cái này thượng quan đại nhân tựa hồ đang túi đầu, trên mặt cảm xúc mờ mờ ảo ảo có chút kích động, không biết là các loại duyên cớ. A Phi nhìn một màn này, trong lòng lại càng phát ra mê hoặc. Cái kia Phạm Lương cực lại hừ lạnh nói, ngươi lấy võ Lâm minh chủ lệnh bài triệu hoán nhiều người như vậy đến, là muốn biểu hiện thực lực của ngươi a? Hừ hừ, không phải là khi dễ chúng ta bên này không có giúp đỡ hay sao? A Phi lại cười to nói, lời ấy sai rồi. Chư vị tiền bối đều là Võ Lâm đại tông sư, mỗi một vị trong tay đều là người tài ba vô số. Chỉ cần vung cánh tay hô lên, người đi theo tụ tập. Nói không chừng cái này thất tinh lâu a, đến cuối cùng hơn phân nửa đều là các ngươi ngự, còn lại một phần nhỏ là đứng ở Tát nơi này bên cạnh. Đến lúc đó mọi người loạn đả một mạch, đều chết ở chỗ này, quả nhiên cũng là duyên phận. Câu nói này cũng là đưa tới một phen cười vàng, trúc hoa ban quế tích lương càng là cười nói, có thể cùng nhiều cao thủ như vậy chết tại cùng một tòa lâu bên trong, cũng là không sai. Đám người cũng là nhau nhau gọi tốt. Có càng là nháy mắt ra hiệu nhìn xem A Phi. Kỳ thật mọi người đều đã minh bạch A Phi ra hiệu. Trước đó chính đạo 6 tông sư coi là có thể chắc thắng thượng quan viện nhi cùng A Phi, đảo mắt hắn liền làm ra cái này, một đống người đến, hiển nhiên đây là nói cho đối phương biết, nếu là hôm nay thật đánh nhau, thắng bại vậy thì thật là không vị có thể biết. Cuối cùng như diễn biến thành hàng trăm hàng ngàn người hô chiến, liền càng thêm không phải chính đạo các bậc tông sư suy nghĩ. Mấy vị tông sư đều có chút bất đắc dĩ, nhưng chẳng biết tại sao, gặp A Phi lần này hành động, trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm thấy buồn cười. Dẫn đầu hàng đại hiệp lắc đầu, quát lớn: Cổ Minh Chủ, việc đã đến nước này, ngươi là có ý gì? A Phi trong lòng bùng động, sờ lên cái cằm nói, nếu là mấy vị tông sư tạm thời không vội mà động thủ, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ nói cùng mọi người nghe một chút. Tại hạ có một cái to gan suy đoán, cái này thất tinh trong lâu dưới mắt tất nhiên cất giấu mấy người, chính là hôm nay châm ngòi phân tranh ra hỏa. Ngươi nói nếu như chúng ta trước liên thủ đem cái này mấy con chuột tìm ra, mị mị đánh lên một trâu, tiếp xuống chẳng lẽ có thể yên tâm to gan so cái cao thấp. Chương 411, Minh Chủ thói quen cùng bảy tinh lâu quy củ. 412 minh chủ thói quen cùng bảy tinh lâu quy củ. "Ai, ngươi có phát hiện hay không? A phi gia hỏa này là càng phát ra có một ít võ lâm minh chủ dư vị. Vừa rồi trận này quần hùng để cử vợ kịch, ta trước kia cũng nghĩ như thế diễn. Chỉ tiếc ta khi đó võ lâm minh chủ vị trí còn không có ngồi ấm chỗ, liền bị ngươi con hàng này cho pha trộn." Vân Trung Long cầm một bình dược cao, chấm dãi bôi tại túi trò bên trên, dược cao bên trên viết thư ngân giao ba chữ, xem ra là một loại thánh dược chữa thương. Chỉ là hắn bôi cánh tay thời điểm động tác tương đối cổ quái, đầu ngón tay một điểm, từ trên hướng xuống. Tại một chỗ chậm rãi xoa, nhu hòa như cái nữ nhân, cho nên Đại Kiếm Thần nhìn đến mà ngơ, ngay cả mình cuốn băng vải động tác đều ngừng lại. Vân Trung Long nghĩ có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đã thấy Đại Kiếm Thần mặt mũi tràn đầy cổ quái. Người đây là cái gì biểu lộ? Vân Trung Long cau mày nói. Đại Kiếm Thần lộ ra hai mắt tựa hồ muốn cười, nhưng vẫn là lắc đầu, nói: "Vân Trung Long, ngươi đã thay đổi." Ừm. Vân Trung Long kinh ngạc nhìn xem Đại Kiếm Thần, không rõ hắn muốn nói gì. Mấy năm trước ta mới quen ngươi thời điểm, ngươi mặc dù không tính là quát tháo phong vân, nhưng là làm việc quyết đoán. Lôi lệ phong hành, nói đến đánh nhau cũng có chút nam nhân. Không giống hiện tại, ngay cả xoa thuốc động tác cũng giống như cái nương môn. Đây là nhà ta A Linh dạy ta. Bất quá ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta hiện tại không nam nhân? Đại kiếm thần, dùng loại lời này đến pick thích ta, không giống như lại quy của ngươi a. Vân Trung Long nhìn hắn chằm chằm, sau đó làm một cái hai tay ôm ngực xem kịch tư thế. Đại kiếm thần một mặt sửa sang lấy mình băng vải, một mặt lo lắng nói, ngươi bây giờ, võ công quá khinh hướng, kỹ thuật lưu. Độc cô cửu kiếm quá xinh đẹp, cho nên cực ít nhìn thấy ngươi cùng người cứng đối cứng. Cái này đại giang hồ người người đều là thích xem náo nhiệt. Rất nhiều việc cần kỹ thuật bọn hắn đều xem không hiểu, xem không hiểu thời điểm liền sẽ cảm thấy không thú vị. Ngẫm lại lúc đó, ngươi tử Hà thần công còn tại thời điểm máy đuổi đất gió thu quét lá vàng, đó là cỡ nào sảng khoái. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi tẩy trắng ta, ta tử Hà thần công làm sao lại không có? Hừ, đừng nói cái gì ngồi trầm trọng. Lúc đó ngươi bị tẩy trắng, chưa chắc không có cho ta mượn chi thủ, đem võ công của mình đẩy lên làm lại dự định. Lúc đó ngươi tử Hà thần công luyện đến đỉnh cấp, đã không có tiến thêm một bước đường. Có lẽ chỉ có lần nữa tới qua mới có cơ hội. Hiện tại xem ra, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không luyện độc cô cữu kiếm cùng giá y thành công. Ha ha, muốn nói như vậy. Ngươi năm đó treo ở a phi trong tay, có phải hay không cũng cất ý nghĩ này. Đại kiếm thần nghe vậy lại trầm mặc một hồi, nói, ta là thật thua ở a phi trong tay. Lúc ấy ta chỉ là muốn đánh cược một lần, được thành công, ta chính là thiên hạ đệ nhất, cái này võ Lâm minh chủ tự nhiên không tới phiên số khổ a phi. Không thể không nói, dưới mắt hắn so với hai chúng ta càng thích hợp làm võ Lâm minh chủ. Bởi vì hắn võ công cao Không chỉ là võ công cao, là tại võ công phong cách cùng tâm tính bên trên, hắn đều là võ lâm minh chủ. Ha ha, Đại Kiếm Thần, khó được nhìn thấy ngươi đối Á Phi cao như vậy nhìn a. Dĩ vậy ngươi cũng là ghen tị nổi điên, không phải sao? Đại Kiếm Thần trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, ngươi lại không có nghe qua đại giang hồ một câu. Lời gì? Ngươi đều có ghen tị và hâm mộ chi tâm. Gần ghét ghét, xa hâm mộ. Mạnh hơn chính mình một điểm ghét ghét, mạnh hơn chính mình rất nhiều hâm mộ. Ha ha, ngươi nói là số khổ Á Phi mạnh hơn ngươi ra rất nhiều, cho nên ngươi đã không cách nào ghen ghét hắn. Ân, câu nói này cũng không tệ, thật sự là hắn mạnh hơn ngươi không chỉ một sao nửa điểm. Là so với chúng ta hai cái đều mạnh. Không, chỉ so với ngươi còn mạnh hơn. Vân Trung Long, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Tóm lại ta ý tứ ngươi cũng biết. Số khổ a phi hiện tại là Võ Lâm Minh Chủ, mà lại theo thời gian tăng trưởng, hắn sẽ càng ngày càng quen thuộc cái này Võ Lâm Minh Chủ thân phận, sẽ càng ngày càng rõ ràng cái thân phận này có thể mang cho hắn cái gì. Đợi đến lúc kia, người ta muốn đánh bại hắn coi như khó hơn. Ha ha. Võ Lâm Minh Chủ lệnh bài không có võ công tăng thêm. Cho nên câu nói này ta coi như ngươi là đánh rắm." Vân Trung Long mỉm cười, hắn đứng dậy, đi từ từ mấy bước, tựa hồ đang hoạt động gần cốt, lại tựa hồ khắp nơi suy tư điều gì, số khổ a phi cũng gặp phải năm đó ta tình huống, nội công luyện đến đỉnh cấp, huyền minh chân khí cũng không tính là đỉnh cấp nội công, cho nên muốn nếu lại đi lên khó khăn trùng điệp. Nhưng là ngươi ta không giống. Ta gia y thần công, ngươi bác minh thần công, luyện đến cuối cùng đều là hấp nhất, tự nhiên sẽ mạnh hơn hắn một chút xíu." "Hừ," nói nhẹ nhàng linh hoạt. "Nội công của chúng ta luyện đến đỉnh cấp, lại không biết cần bao nhiêu thời gian cùng cơ hội thậm chí cả một đời đều khó có khả năng. Muốn ngươi nói như vậy, ban thượng ngươi một thương mới là mạnh nhất, bởi vì hắn tiên tiên công không có đẳng cấp hạn chế, có thể một mực luyện tiếp. Ngươi cùng ta làm sao so? Cái này không giống. Người bên ngoài không có khả năng, ta lại có thể." Vân Trung long lo lắng nói, sau đó quét đại kiếm thần một chút, "Đại kiếm thần, đừng nói ngươi cái kia Thạch Chi Hiên không có đáp ứng ngươi cái gì. Nếu như tạ vương trên thân không có cái gì chỗ tốt, ngươi là tuyệt đối sẽ không quấn lấy hắn. Ta đoán a, có lẽ ngươi là vì hắn bất tử ấn pháp?" cũng có lẽ hắn còn có một số chỗ tốt có thể cho nội công của ngươi tiến nhanh. Trước đó không lâu tà đế sá lợi, người ta riêng phần mình được một chút chỗ tốt, hiện tại chỉ sợ ngươi cũng tiêu hóa hấp thu đi. Đại kiếm thần lại trầm mặc một hồi lâu, hồi lâu mới nói, còn chưa đủ. Tăng thêm linh đạo kỳ cùng phó thải lâm thu hoạch, ngươi còn không vừa lòng a? Những thu hoạch này không đủ để để cho ta đánh bại ngươi, hoặc là đánh bại số khổ A Phi. Cho nên còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngươi thật là trực tiếp a. Mặc dù ta cũng rất muốn giết ngươi, nhưng là ta rất khiếm tốn, ngươi nhìn ta vẫn luôn để ở trong lòng sẽ không mỗi ngày treo ở trên miệng." Hừ. Đại kiếm thần nói đến đây chính là ngươi miệng. Bởi vì bên ngoài truyền đến một trận lục tung ồn ào, Thất Tinh trong lầu hò hét ầm ĩ, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Đại kiếm thần cùng Vân Trung Long cẩn thận nghe, một hồi lâu cái kia đại kiếm thần thở dài, "Nghe được đi, A Phi đã nắm trong tay cục diện, hắn vậy mà liên hợp Bạch Đạo Hắc Đạo thậm chí người của Ma môn, tại Thất Tinh trong lầu tìm kiếm cái kia cái gọi là phía sau màn hát thủ." Qua chiến dịch này, hắn võ Lâm minh chủ thanh danh liền xem như thật đứng lên. "Không quan trọng, đây đều là hư danh." Đợi đến một ngày mới Võ Lâm Minh chủ xuất hiện, làm một fan truyện giống vậy, đại giang hổ tự nhiên là sẽ nhớ kỹ mới, quên cũ. Cho nên ngươi còn có cơ hội." Vân Trung Long cười nói. Có một câu nói ngược lại là nói không sai, quan trọng chính là chính chúng ta thực lực. Nếu như không thể tại võ công bên trên vượt qua A Phi, hết thảy tất cả đều là hư. Bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, ta nghĩ có thể tuyển mấy cái hạ thủ. Giờ đi di hạ hạnh trước đó, chúng ta ít nhất phải nhiều xử lý mấy cái mới được." Đại kiếm thần chậm rãi nói. "Giết ngờ tở cở ta không phải nói, ngươi muốn giết chính đạo hay là hắc đạo?" là thánh địa hay là ma môn. Vân Trung Long nhìn hắn một cái. Không quan trọng, đụng tới ai liền dễ ai. Cái gì Bạch Đạo Hắc Đạo cũng chỉ là một cái ký hiệu mà thôi. Thời gian một ngày, trong vòng một ngày 2 chúng ta thương không sai biệt lắm liên tục, lại tiêu hóa hấp thu hết linh đạo kỳ cùng phó thải lâm cho chúng ta kinh nghiệm rất tốt, võ công liền sẽ nâng cao một bước. Nói không chừng kế tiếp chúng ta muốn giết, liền là bảng ban cùng vũ triều đâu. Hắc. Vân Trung Long lặng lẽ một tiếng lại là không nói. Hắn sửa sang lại một cái y phục của mình, sau đó cầm lên Du Long kiếm, nhẹ nhàng làm một cái rút kiếm tư thế. Trụ hồ muốn thấy mình động tác có ảnh hưởng hay không? Thằng đến lúc này, hai người mới xem như xử lý tốt trên người tất cả thương thế, tiếp xuống chính là chờ đợi khôi phục vô công, sau đó tìm kiếm kế tiếp muốn giết người. Bên ngoài rộn rộn ràng ràng thanh âm cũng không có ảnh hưởng đến đến bọn hắn, bất quá theo thanh âm tiếp cận, hai người bọn hắn cũng có một tia không kiên nhẫn. Vân Trung Long rốt cục cau mày nói, ta không muốn bị người bên ngoài nhìn thấy, cho nên vẫn là rời đi đi. Đại kiếm thần gật đầu nói, Phó thái lâm viên này đầu người đâu? Vân Trung Long sợ lên cái cảm, tựa hồ cũng đang suy nghĩ chuyện này. Một hồi lâu hắn mới nói, đại kiếm thần Ngươi thật không biết hôm nay ở sau lưng quấy rối người, hoặc là ngươi biết một chút xíu. Sáu xích thua kỳ 6, không cần kéo căng lấy cái mặt chết đi, lão bá. Tại trên một cái bàn bắt tiên, A Phi cho Thất Tinh Lâu Lâu chủ đến một ly trà, sau đó tự tay dâng lên tiến đến. Vị kia lâu chủ một cái tay tiếp nhận, sắc mặt lại không dễ nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta là Thất Tinh Lâu Lâu chủ, cho tới nay ta đều là tôn trọng cùng chiếu cố mỗi người tự hận, mặc kệ là người tốt người xấu, chỉ cần tiến vào ta Thất Tinh Lâu, liền từ trước tới giờ không sẽ cho phép bất luận kẻ nào tùy ý quấy rầy." Cho nên ta chỗ này mới có thể sinh ý thịnh vượng, khách nhân mới có thể yên tâm ở lại. Ngươi hôm nay cử động lần này lại là hỏng ta tích lũy thanh danh cùng nguyên tắc, cái này không hợp giang hồ quy củ. Nhìn lão nhân gia ngài nói, này làm sao sẽ hỏng thất tinh lâu thanh danh a? A Phi cười nói, ta đã dựa theo chúng ta thất tinh lâu quy củ, hứa hẹn đối mỗi một cái gian phòng làm đến không xâm nhập, không động thủ, lễ phép dùng tử, văn minh tiếp đãi. Làm chỉ là cho bọn hắn đưa một bản hoa quả mà thôi. Bạch đạo tông sư, Hắc đạo lão đại, còn có tịnh niệm thiện viện cùng ma môn, cái này tứ phương liên thủ bảo đảm đã tìm không thấy khiến cho người yên tâm phương pháp. Lão bá hay là lạnh mặt nói, nếu không có cái này tứ phương bảo đảm, tăng thêm phần lớn người tự chứng trong sạch, nguyện ý chủ động mở cửa, ngươi hôm nay đừng nghĩ tiến vào bất kỳ một cái nào doanh phòng, nhìn thấy bất kỳ người nào. A Phi thở dài, cho dù là dạng này, cũng có một số người không nguyện ý mở cửa. Lão bá, ngươi cái này chất tinh trong lầu đến cùng ở người nào? Loại người gì cũng có, chỉ cần là người giang hồ đều có thể tới ở. Lão bá thản nhiên nói, chỉ cần bọn hắn gồng gánh nỗi phí tổn, ta liền có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn không nhận cái dậy. Ha ha fiễn cho giống hòa bình tiệm cơm. Cái gì? Một cái quán trọ nhỏ, nghe nói tiệm cơm lão bản là giang hồ cái nào đó tiểu bang hội đường chủ, hắn mở một cái hòa bình tiệm cơm, đã từng khoe khoang khoác lác, mỗi một cái tiến vào hòa bình tiệm cơm người đều lại nhận hắn bảo hộ. Thửa như xuất gia, cùng thế tụ cô lập. Nhưng chỉ cần ra tiệm cơm, liền không có quan hệ gì với hắn. A, trên giang hồ còn có loại này cùng chung chí hướng người. Lão bá ta nhất định phải nhận thức một chút. Này hòa bình tiệm cơm ở đâu? Đã không có. Thành một bài cho tàn. Cho nên nói Đại giang hồ căn bản không có một chỗ nào là chân chính có thể bình tĩnh, cho dù là Thất Tinh lâu. Ta nhớ được trước kia Thất Tinh lâu cũng bị một đám người xâm nhập qua, lúc đó Bạch Mi đại hiệp từ lương có phải hay không cũng dẫn người xông qua các ngươi Thất Tinh lâu." A Phi cười nói. Lão bá sững sốt một chút, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, xa xa liền nghe được có người hô: "Lâu chủ, có phát hiện." Chương 412: Dập lửa. 413: Dập lửa. Khi một cái vương quốc hộ bị đem đến trước mặt mọi người, mở ra lộ ra một viên vết máu khô cạn đầu người thời điểm, Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Đầu người bên trên có một chương hẹp dáng dấp khác thường nhân cư mặt, phía trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận kẻ nào không hi vọng có khuyết điểm, càng giống toàn trên hướng một đống tựa như, khiến cho hắn cái trán lộ ra đặc biệt cao. Cho dù là vết máu sâm nhiễm, vẫn như cũng có thể nhìn ra người này cằm dưới thon dài, bên ngoài túi đến có chút lãng vô dụng, gốn lượn lên cứ gãy mũi lại không hợp với tỉ lệ cao ngất tó lớn, khiến cho hai mắt của hắn cùng miệng so sánh xuống càng lộ vẻ nhỏ bé. Nếu không phải tóc đen nhánh điều hòa hẹp mặt không cân đối, nếu không sẽ càng thêm khó chịu cái gì. Nếu là có một bộ thân thể cân đối, viên này đầu người trí ít sẽ không nhìn như thế khó chịu. Chỉ tiếc chỉ có một cái đầu người ở chỗ này, lại là Phó Thái Lâm, cao câu lệ dịch kiếm đại sư. Phạm Lương cực rốt cục kinh hô một tiếng. Nghe được cái tên này, chính đạo các bậc tông sư, bao quát thượng quan huyền nhi ở bên trong, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc đến cực điểm thân sắc. Không ai không biết Phó Thái Lâm là ai, cho nên căn bản không cần tác giả quân đi lãng phí số lượng từ đi miêu tả. Mọi người cứ như vậy vây quanh một cái đầu người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Vốn cho là có thể tìm được cái kia phía sau màn hát thủ, không nghĩ tới lại chỉ tìm được cái này nổi danh người chết đầu. Đầu người dưới có một tờ giấy. Có người hô một tiếng. Trong hộp quả nhiên có một tờ giấy, Phạm Lương cực đem ra, đối cửa sổ ánh nắng phương hướng nhẹ nhàng nói ra. Uống không xong rượu trong chén, các không xong danh nhân đầu. Tất cả mọi người là ngây người, những lời này là có ý tứ gì? A, ta giống như gặp qua câu nói này. A Phi bỗng nhiên nói ra. Ở nơi nào gặp qua? Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Trước kia lúc đi học gặp qua. A Phi sờ lên cái mũi. Nghĩ một lát mới nói, nửa đêm Hoa Lan, là sợ Lưu Hương nửa đêm Hoa Lan đoạn lịch sử kia. Bên trong có một cái áo đỏ tiểu quỷ, ưa thích cắt đầu người, nhất là danh nhân đầu. Những người sau này bắt lấy hắn, đem hắn đóng lại, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chạy trốn, sau đó lưu lại cái này một chương tờ giấy, tờ giấy bên trên liền viết câu nói này, uống không xong rượu trong chén, các không xong danh nhân đầu. Mọi người đều là im lặng, chẳng lẽ nói Phó Thái Lâm là cái kia áo đỏ tiểu quỷ giết, giết hết về sau cắt lấy đầu, cố ý lưu tại nơi này, vì cái gì lại là cái gì đâu? Không, không phải hắn. Thất Tinh lâu lâu chủ lão bá nói ra, "Lão bá ngươi khẳng định như vậy?" A Phi hỏi, "Mặc dù những lời này là lúc trước cái kia áo đỏ tiểu quỷ nói, nhưng là ta khẳng định không phải hắn giết. Vậy ngươi biết cái gì, ai là hung thủ?" A Phi nhìn chằm chằm lão bá. Lão bá lắc đầu, nói, "Ta không biết hung thủ là ai, ta chỉ biết là không phải cái kia áo đỏ tiểu quỷ." Tựa hồ là cảm thấy đáp án này không cách nào làm cho đám người tâm phục, hắn lại nói, "Cái kia áo đỏ tiểu quỷ, ta biết thân phận chân thật của hắn. Hắn là Sở Lưu Hương cùng con trai của Trương Kiệt Kiệt, là Ma Y giáo thiếu giáo chủ." truyền thừa Sở Lưu Hương cùng Trương Khiết Khiết võ công, cho nên mới vô ảnh đi vô tung. Một đoạn thời gian trước, Sở Lưu Hương tụ thường, hắn bị Trương Khiết Khiết phái đi Sở Lưu Hương bên người, đi bảo hộ cùng chiếu cố hắn. Cho nên đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn tại Sở Lưu Hương nơi đó. Ta cùng Sở Lưu Hương có một ít giao tình, cho nên ta rất rõ ràng. Đám người lúc này mới chợt hiểu. Lão bá giang hồ danh vọng rất tốt, cho nên hắn sẽ không gạt người, nhất là đây đều là một chút giang hồ danh nhân. Vậy rốt cuộc là ai giết Phó Thái Lâm? Hắn nhưng là tinh thông dịch kiếm thuật võ đạo đại tông sư a. Nếu như không phải cắt đầu nhỏ quỷ, như vậy vì cái gì người kia giết Phó Thái Lâm, còn bắt chước cắt đầu nhỏ quỷ ngữ khí viết xuống mấy chữ này." Hàn Công Độ cau mày nói, "Phó Thái Lâm tông sư thân phận, ở phía trước nếu là tăng thêm một cái đại chữ, tự nhiên là muốn so Hàn Công Độ đám người tông sư thân phận muốn mạnh hơn một chút xíu. Nhân vật như vậy đều treo, bị người chật đầu lâu để ở chỗ này, tự nhiên sẽ để Hàn Công Độ bọn người kinh hãi không thôi." Không ai có thể giải đáp. Chỉ có một cái người chơi chậm rãi nói, "Chúng ta tra được gian phòng này thời điểm, cửa phòng là mở ra, trên mặt bàn chỉ để vào cái hộp này." chưa cái đó ra không còn có cái gì nữa. Chẳng lẽ là phía sau quấy làm phong vân người kia, nhưng hắn tại sao muốn giết Phó Thái Lâm? Cái này ai biết? Có lẽ là bị Phó Thái Lâm phát hiện, cho nên giết người diệt khẩu. Phó Thái Lâm là cao câu lệ võ học đại tông sư. Phía sau người kia mặc dù nghĩ quấy làm giang hồ phong vân, nhưng cũng không trở thành đối cao câu lệ đại tông sư ra tay. Mà lại Phó Thái Lâm kỳ thật kẻ vớ vẩn, vừa rồi chúng ta cũng không có nghe được thanh âm đánh nhau. Cái này thật sự là kỳ quái. Chờ một chút, đầu người này bên trên còn viết có chữ viết. Cuối cùng nói chuyện chính là thượng quan huyện nhi, thế là mọi người lực chú ý đều cũng có rơi xuống viên này đầu người bên trên. Số khổ A Phi nhìn đám người một chút, đưa tay vén lên đầu người này phát. Sau đó tại trên trán thấy được mấy cái dùng vết máu viết ra chữ. 2, Cam 19, Tôn giả. A Phi đem mấy chữ này đọc một lần, nhất thời một mặt ngộp bức. Không nói đến phó thải lầm cái này chật hẹp trán có thể viết xuống nhiều như vậy chữ, liền là chữ này mặt ý tứ đều phảng phật lạ đồ chữ. Cam 19, chẳng lẽ là chỉ cam thập cửu muội, Cam Minh Châu. Nàng liên la cái gọi là Tôn giả. Nhưng cái này hai lại là cái gì ý tứ? Nhưng là Thất Tinh Lâu Lâu chủ lại nhíu mày, trầm giọng nói, là lầu 2, căn số 19 phòng. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai like đây là số phòng, mà lại là tại lầu 2. Cái này cam chữ chỉ là cùng loại thiên địa huyền hoàng danh hiệu, tại lầu 2 có rất nhiều gian phòng, nó đại biểu một cái khu vực. Tỉ như ở địa lý vị trí bên trên lại biểu cam tộc. Thất Tinh Lâu hết thảy bảy tầng, càng lên cao càng cao cấp hơn, nhưng lầu 2 chỉ là người bình thường dân phòng, đại giang hồ tất cả mọi người, bao quát an xin tên ăn mày đều có thể vào ở tới. Không nghĩ tới cái này cái gọi là tôn giả vậy mà tại lầu 2, mà không phải tại lầu 6 lầu 7, thật lạ là, là có chút cổ quái. A Phi đứng dậy, nói, địch nhân thật là giàu hoạt. Vậy còn chờ gì, đều đi lầu 2 a. Lúc này đã có người bạch bạch bạch đạp chạy tới, lờ mờ chính là hướng lầu 2 bên kia đi dò xét. Nhưng lại một đám người còn vây quanh đầu người, mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái, trong lòng nghi hoặc càng là không có giải khai. Nhìn bộ dáng này, là có người cố ý đem cái này đầu người lưu tại trong phòng. Chắc là biết có người sẽ đến lục soát. A Phi nói, "La bá, mới vừa có người rời đi Thất Tinh lâu a, có người chơi rời đi, nhưng là người giang hồ một cái đều không có. Dạng này a? A Phi sợ lên cái cảm, mặc dù bọn hắn tại Thất Tinh trong lâu tiến hành dò xét loại bỏ, nhưng là cũng không thể hạn chế các người chơi xuất nhập, nếu không đừng để ý tới hắn là cái gì võ lâm minh chủ hay là chính đạo lãnh tụ, hết thảy đều sẽ bị người chơi lựa giận đốt sạch sẽ. Đại giang hồ vận hành lâu như vậy đến nay, vô luận là người chơi hay là nợ tặc cở, đều biết rõ một điểm, người chơi một ít tập thể giá trị quan là không thể bị khiêu chiến. Nếu như nợ tặc cở không hề rời đi, Cái này ít nhất nói rõ địch nhân vẫn còn ở đó. Hôm nay hắn đã hao hết thủ đoạn, đem trọn cái đại giang hồ thế lực đều dùng đi lên, cũng không tin tìm không ra cái này người khởi sướng đi ra. Mặc kệ hắn là người áo đen kia, hay là cái gì tuôn giả, cũng hoặc là là cắt đầu người, tóm lại hết thảy không thể bỏ qua. A Phi nhẹ nhàng nheo nhéo cổ tay, vừa rồi cái kia một trận làm nóng người mang tới kích tình phản phất lại phải một lần nữa bốc cháy lên. Bất quá còn không có đợi hắn bốc cháy, thất tinh lâu lại là trước bốc cháy. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người đang lắc lư. Từng cái ná trái ná phải, chân đứng vô vững. Liền ngay cả viên kia đầu người đều là bị chấn động nhảy xuống mặt bàn, lộc cộc lộc cộc lăn trên mặt đất lấy, một mực lăn đến góc tường. Sau đó ngay sau đó tiếng thứ hai tiếng vang, thất tinh lâu lại kịch liệt rung động, viên kia đầu người lại gãy trở về, tiếp tục hướng một góc khác lăn đi. Thượng quan huyện nhi nhìn không được, một quyển ống tay áo đem người kia đầu cuốn lấy, nhét vào trong hộp. Dù sao cũng là một đời tông sư, Phó thái lâm mặc dù bị giết, nhưng Tôn Nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Sau đó Thượng quan huyện nhi đem hộp của lấy, ném cho ngẩn người A Phi. Cầm A phi theo bản năng tiếp nhận, nhưng là thân thể còn tại lắc lư, hắn hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Đây cũng là tất cả mọi người ý nghĩ, thật tình lâu đây là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Một hồi liền nghe phía bên ngoài một mảnh ỗ rối, đang khóc cha gọi mẹ bên trong có người lớn tiếng nói, lâu chủ, không xong. Lầu 2 cam số 19 phòng nô tung. Thật là nhiều phích ly tử, còn có thuốc nổ, dấu hỏa. Chúng ta vừa mới mở cửa liền phi bốn phía đều là, mọi người tử thương thảm trọng, đại hỏa đã bắt đầu lan tràn. Tất cả mọi người là biến sắc. Đối phương hiển nhiên là làm kế hoạch Đây là chuẩn bị đem Thất Tinh Lâu đều đốt đi dự định a. Ở trong nháy mắt này, A Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi lại đồng thời nhớ tới lúc trước Minh Nguyệt cung tảng tinh các, còn có thành Tương Dương Bạch Hoa Lâu. Chốc nổ, dấu hỏa, phích liệt tử. Hết thảy thật sự là quá giống, địch nhân tại tất cả âm mưu kế hoạch cùng võ công mất đi hiệu lực về sau, cơ hồ đều là rút tủ dưới đáy nồi bình thường đến một chiêu như vậy, phạm vi lớn quần thể tính sát thương chiêu số, đem tất cả mọi người bao trùm đi vào. Tại kịch liệt bạo tác cùng hừng hực trong liệt hỏa, căn cứ ta thất bại các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn thuần khiết giá trị quan, đem hết thảy đều thuộc về tại hư vô. Lần thứ 3, không, lần này hẳn là lần thứ 4. Vẹn vẹn là Bạch Hoa Lâu liền đã trải qua hai lần, lần đầu tiên là Đại hội Võ Lâm, lần thứ hai là tu sửa về sau Bạch Hoa Lâu chứng kiến Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân tỷ thí lần kia, tóm lại cuối cùng đều là hoa lệ phá hoa cùng hòa diễm, cho đại giang hồ mang đến vô tận chấn động cùng đề tài nói chuyện. Nhất là cái kia lần thứ 3, Minh giáo cùng yêu nguyệt thế lực nương theo lấy Bạch Hoa Lâu hôi phi yên diệt, Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân sống chết không rõ, lấy ngàn mà tính người chơi tử vong, tạo thành gần đã qua 1 năm lớn nhất một lần giang hồ thảm án. Bây giờ tại cái này thật tính lâu Cảm án tự hồi lại lại muốn lần phát sinh. Chính là chính đạo tông sư, võ lâm cao thủ nhóm, tại loại trạng thái này phía dưới đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Có một ít đông tây không phải sức người có thể bằng, thiên hai nhân hỏa phía dưới, người võ công lại cao hơn, còn có thể biến thành nhân viên chữa cháy dập lửa hay sao? Chư vị đều không cần hoảng. Đúng lúc này, Thất Tinh lâu lâu chủ lão bá đứng dậy, hắn nguyên bản cũng không cao thân thể lộ ra thẳng tắp rất nhiều, trong đôi mắt lộ ra một đời kiêu hùng u hãn. Đã thấy hắn hất lên ống tay áo, sải bước đi ra cửa phòng, đứng ở phía ngoài trên hành lang. Chứa đầy nội lực thanh âm truyền khắp toàn bộ Thất Tinh lâu. Thất Tinh trên lầu xuống nghe lệnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái đường khẩu, giữ vững đều tần suất thủ cửa vào cùng dưới lầu đại sảnh, nghiêm phòng người giang hồ xuất nhập. Thiên, Địa, Phong, Lôi tứ bộ, nhanh đi lầu 2 khởi động Thất Tinh lâu dập lửa cơ quan. Lầu 2 sắp đặt lúc trước mặc muôn lưu lại tự động lấy nước thiết bị, dựa theo thường ngày diễn luyện quá trình thao tác là được. Cần phải một nén nhang bên trong dập lửa. Thủy, Hỏa, Sơn, Trạch bốn môn, chuẩn bị vật liệu gỗ vật liệu đá. Ta muốn tại đại hỏa diệt sau trong vòng nửa canh giờ, đem bị hủy hoại gian phòng hết thảy thu sửa, không được có mảy may đến trễ. Thanh Liên, cách mặt đất, màu trắng, Huyền Nguyên bộ đội, làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc, thống kê thương vong nhân số, trấn an dư vị giang hồ nhân sĩ, phòng ngừa có người thừa dịp loạn làm việc. Hộ pháp đường, Thất Tinh sát thủ, theo ta cùng một chỗ đến lầu 2, bản lâu chủ muốn đích thân trấn chằng diện, nhìn xem đến cùng là ai nghị phá hư ta Thất Tinh lâu. Theo lão bá từng đầu mệnh lệnh hạ xuống, Thất Tinh lâu phảng phất biến thành một đại đài to lớn mà tinh vi vận chuyển máy móc lại nhanh như vậy nhanh mà đều đâu vào đấy vận chuyển lại. Rất nhanh tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, lầu 2 rất nhiều nơi hẻo lánh đột nhiên vươn một chút cây trúc cái ống, đúng là vậy ra từng đầu ngọc long của nước, trong nháy mắt đem đại họa tình thế ép xuống. A Phi nhìn tắc lưỡi không thôi, trong miệng lẩm bẩm nói, "Mặc Môn cơ quan." Thất Tinh lâu lại có lúc đó Mặc Môn lưu lại cơ quan. "Thượng quan đại nhân," Mặc Môn cũng là lúc đó các ngươi ma môn một chi đi. Chương 413, Khổ Minh chủ danh phủ kỳ thực, phía sau màn người cuối cùng tại chỗ tung. 414 Khổ Minh chủ danh phủ kỳ thực, phía sau màn người cuối cùng tại chỗ tung. Có thể tại Thất Tinh lâu nhìn thấy Ma môn chi nhánh một trong Mặc môn cơ quan, A Phi cùng ở đây không ít người đều cảm giác mười phần mới lạ. Cái này Mặc môn làm lúc đó chưa tự bạch ra đại biểu lưu phái một tròng, nhất là Am Hiểu cơ quan, Bấy Dập, Ám khí chế tác, Hậu Thế thịnh hành đường môn, Thánh Cổ tông, Thiên Cơ các trợ, đều nghe đồn cùng cái này Mặc môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhất là Thánh Cổ tông, là Ma môn hai phái sáu đạo một tròng, thậm chí chiếm cứ Ma môn Hạch Tâm môn phái, hắn khởi nguyên chính là chính tông Mặc gia. Mà cái này Thánh Cơ tông liền cũng có được Đạo Tâm trùng ma đại pháp cái này trong Ma môn chí cao vô thượng tâm pháp cùng Tà đế xá lợi cái này một kỳ bảo. Từ ngàn năm nay, người trong môn phái mới xuất hiện lúc lập, tuần tự toát ra Mạc Di mình, hướng Vũ Điển trời đại năng, đến mức hậu thế Mạc Thanh Lưu, Thạch Chi Huyên cùng bằng bạn, đều là hoặc nhiều hoặc ít tới có chút liên quan. Hậu thế khảo cứu, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Gia đối cơ quan quỷ xảo cùng Tích Lũy, mới có thể làm ra Tà đế xá lợi loại bảo vật này. Bất quá chân chính Mạc môn cơ quan cực ít trên giang hồ lộ diện. Đáng người lần thứ nhất nhìn thấy Đúng là lĩnh giáo nó đại quy mô dập lửa cùng phòng cháy năng lực, ngược lại là cùng giang hồ chém giết quan hệ không lớn. Nay cũng cũng từ khía cạnh tiết lộ Tôn Ngọc bá vị này lâu chủ thủ đoạn, Thất Tinh lâu trong nháy mắt biểu diễn ra năng lực cùng thủ đoạn, cùng nó tại Di Hạng thành địa vị cũng là mười phần tương xứng. Không thể không nói, mặc muôn thiết kế cơ quan tình báo vẫn rất có hiệu quả. Tựa hồ là thông qua phương thức nào đó tự động lấy nước cùng phun ra, cũng không lâu lắm, bạo tác cùng đại hỏa tạo thành hỗn loạn đã bị hữu hiệu khống chế, thậm chí ngay cả cháy khu vực đều bị tự động làm cách ly. Tập tư của mọi người cũng nhanh chóng an định lại. Nguyên bản chuẩn bị cướp đường mà ra các người chơi cũng đều là dừng bước. Mọi người nhao nhao thở dài một hơi, đang lúc này cái kia thượng quan huyện Nhi thản nhiên nói, "Lúc này, nhất là phải chú ý có người chó cùng rất dữ." Đám người nghe vào trong tai, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nếu như những người kia còn tại chỗ tối, lúc này thấy tràng diện này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Một khi thất tinh lâu một lần nữa trở về trật tự, như vậy tiếp xuống tự nhiên sẽ đem mục tiêu đều tụ tập tại trên người của bọn hắn. Chuyện này bạo tạc cùng đại hỏa càng đem đại giang hồ tất cả mọi người lựa giận đều bốc cháy. Nếu như nói trước đó vẹn vẹn số khổ A Phi cùng một chút chính đạo tông sư muốn tìm ra người kia, như vậy hiện tại, toàn bộ thất tinh trong lâu hiểm tử hoàn sinh các môn các phái cùng các người chơi đều muốn đem con hàng này móc ra, ở trên người hắn phát tiết một chút bị tính kế bất mãn cùng phẫn nộ. Trong đám người liền có người lớn tiếng nói, "Khổ Minh chủ, hôm nay chúng ta nhìn hồi lâu náo nhiệt, kết quả hơi kém đem chính mình cũng góp đi vào. Nếu như hôm nay tìm tới màn này sau hã thủ, lão tử nhất định cũng phải chém hắn một đao bỏ ra khẩu khí." Khổ Minh chủ ngươi nếu có cái gì phân phó, liền cứ việc nói. Nói chuyện người này là một cái người chơi. Xem bộ dáng là phái Thiếu Lâm cách ăn mặc, nhưng trên mặt có một ít cháy đen lớn ký, có vẻ như là bị trận này đại hỏa lan đến gần. A Phi không biết hắn, nhưng nghe được ra người này cũng không phải là trước đó như vậy kẻ lừa gạt, là thật nổi cơn tức giận. A Phi chính là gật đầu nói, vị huynh đệ kia nói quá lời. Tìm tới người kia cũng là chúng ta dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Một hồi nếu như đặc nhân muốn chạy thoát, mọi người cần phải hỗ trợ mới là. Đây là tự nhiên. Minh chủ yên tâm, nếu là hôm nay bị cái kia đặc tử chạy thoát, chúng ta cũng liền không muốn la lộn. Kẻ này cực kỳ đáng giận lại muốn đem chúng ta đều chôn vùi ở chỗ này, tái hiện ngày đó Bạch Hoa lầu thảm ăn a. Khổ Minh chủ, tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Thất tinh trên lầu xuống nhất thời sôi trào khắp chốn, có giận mắng tặc nhân ông hiểm, có phát tiết trong lòng nội khí, cũng có thì là đối số khổ a phi bọn người tỏ thái độ, muốn gia nhập đối với mấy cái này phía sau màn tặc tử thảo phạt. Tựa hồ là trước đó a phi làm ra Minh chủ không khí có hiệu quả, phần lớn người tỏ thái độ đối tượng đúng là số khổ a phi. Phản phất tại giờ khắc này, hắn đại giang hồ võ lâm Minh chủ thân phận đó là ngồi vững. Vô luận là người chơi cùng nợ đỡ cờ giờ phút này đều muốn tìm một người đến dẫn đầu làm việc, số khổ A Phi liền thành tự nhiên mà vậy lựa chọn. Những cái kia chính đạo các lãnh tụ thì là ở một bên nhìn xem, tâm tình phức tạp không nói gì. A Phi nhưng không có nghĩ quá nhiều, tự giác lúc này thừa dịp nhiều người tâm đủ, chính là làm việc cơ hội tốt. Hắn nhìn quanh một tuần, mặt hướng cái kia Thất Tinh lâu lâu chủ nói, "Lão bá, ta cần ngươi giúp một chút." Khổ Minh chủ khách khí, "Bọn này tặc nhân phóng hỏa đốt lâu, đã hỏng ta Thất Tinh lâu quý cũ, ta cũng đang muốn bọn hắn là hỏi." Khổ Minh chủ có chuyện cứ nói đừng ngại. Tôn Ngọc Bá đang miêu tức trí, nhất là hiểu được phát đạt tình thế, biết giờ phút này là ai tại nắm giữ trước mắt cục diện bần hành. Mà lại cũng đúng lúc lợi dụng cơ hội này, doanh chính luôn tuân áp dụng hắn cái gọi là nguyên tắc. A Phi gật gật đầu, "Lão bá, hôm nay cái này thất tinh lâu, phải chăng chỉ có lầu một đại sảnh có thể cung cấp người giang hồ xuất nhập, địa phương khác cho dù là dùng khinh công cũng vô pháp bay ra ngoài." Lão bá có chút trầm âm, nói, "Vốn là như thế." "Trừ phi?" "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi hắc là có người phá giải ta thất tinh lâu mặc muôn cơ quan." Lấy cường lực từ trong ra bên ngoài mở ra một lỗ hổng, sau đó từ cái này lỗ hổng thi triển khinh công bay đi. Bất quá tại cái này Di Hạ Thành, có bậc này bản lĩnh người chỉ có Tha Thất Tinh lâu. Khổ Minh chủ nhưng xin yên tâm. A Phi gật gật đầu, trong lòng lại có một câu không có nói ra. Di Hạ Thành có lẽ không ai có thể làm đến, ngược lại là đại giang hồ lại là có. Đại giang trên hồ tinh thông mặc muôn cơ quan cũng không chỉ là Thất Tinh lâu một nhà a. Hôm nay đều thế lực lớn tràn vào Di Hạ Thành, muốn tìm ra mấy cái cơ quan tay thiện nghệ đến cũng là không khó. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đối Lao Ba kia nói. Lão bá, ta nghĩ muốn hiểu rõ thất tinh lâu khả năng xuất nhập tất cả địa phương. Hắn mờ mờ ảo ảo có loại này lo lắng. Lão bá mặc dù xem thường, nhưng vẫn là cho hắn kiên nhận chỉ điểm mấy cái khả năng địa phương. Chính an bài ở giữa, đột nhiên nghe được bên dưới đại sảnh mặt truyền đến một trận kịch liệt giao thủ thanh âm, sau đó liền có đao kiếm kịch liệt va chạm, đám người thét chói tai vang lên cấp tốc tản ra. Một thanh âm thanh âm thanh thúy trực tiếp truyền tới, quắc, hảo tặc tử, là muốn tựa dịp loạn chạy đi a. Đám người tinh thần chấn động, nghĩ thầm đây là đã tìm tới đám kia tặc nhân rồi hả. Mà A Phi càng là nửa mừng nửa lo. Bởi vì hắn nghe được chủ nhân của thanh âm kia. Lúc này vọt ra hai bước, hướng phía dưới cao giọng nói, "Luyện trưởng môn, các ngươi quả nhiên cũng ở đó không?" Dưới lầu nữ tử kia tựa hồ còn tại động thủ, đồng thời cười nói, "Chúng ta đã sớm tới, nếu không cũng sẽ không phát hiện có người muốn vụng trộm chuẩn đi. Khâu Minh chủ, mau xuống đây đi. Những người này chắc hẳn ngươi cũng muốn gặp thấy một lần. Nữ tử này chính là phái Thiên Sơn Nam tông luyện nên thượng. Nàng bề ngoài đặc thủ cực kỳ đặc sắc, một đầu tuyết trắng tóc bạc nguyên bản liên thu hút sự chú ý của vô số người." Không ngừng có người hô hào là tóc trắng ma nữ luyện nghe thưởng hoa tóc trắng nữ thần loại hình thiên âm. A Phi đang nói chuyện thời điểm cũng đã sớm thi triển khinh công hướng xuống lao đi. Cùng lúc đó, trong lầu số lớn cao thủ cũng đều là tùy theo chào lên đi, trên dưới người chơi cùng nợ tợ cờ sớm đã đem nơi đó vây quanh không biết bao nhiêu vòng. Đợi đến A Phi chạy đến thời điểm, phát hiện có 4 5 người một đội người đã đám người bị bao bọc vây quanh, tựa ở cái kia đại sảnh một góc, trong đó có mấy cái mặt mũi quen thuộc, đương nhiên đó là cái kia mâu sạn song phi chiến vũ, Hắc Thạch chuyển Luân Vương cùng người chơi phụng tiền phạt. Chưa cái đó ra Còn có hai người đứng tại trong bọn họ, bọn hắn dùng khăn đen che mặt, nhưng nhìn ra được một cái là nữ tử, một cái lại là một cái cầm trong tay một cây mộc gai nam nhân. Thấy được Triển Vũ cùng truyện Luân Vương, A Phi đã biết đối phương chính là mình muốn tìm người. Hắn cười ha ha một tiếng, sải bước đi tới nói, trước đó cố ý thả các ngươi đi, quả nhiên không để cho bổn minh chủ thất vọng. Phía sau hai người kia lộ ra diện mục thật sự đi, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng là ai. Nói xong hắn đã cùng Luyện Nghe thường sóng vai đứng chung với nhau, đối mặt đám kia tập nhân, toàn thân chiến ý cũng cấp tốc kéo lên. Rốt cuộc tìm được phía sau màn hắc thủ. Đây thật là không dễ dàng a. Nếu là đoán không lầm, đại giang hồ một mực tìm kiếm người áo đen, ngày đó bạch hoa lầu thảm án hung thủ sau màn, thậm chí hôm nay trận này hỗn loạn người khởi sướng, tự hồ cũng có thể chân tướng rõ ràng. A Phi nắm song quyền, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Xung quanh cũng là vang lên từng đợt tiếng quát mắng, vô luận là nợ trợ cờ hay là người chơi đều nhao nhao kêu la hai người kia lộ ra chân dung tới. Có thậm chí nhịn không được muốn lên trước động thủ, cũng may bị chúng quanh bằng hữu kéo lại. Quân tình sục sôi trùng, chiến vũ cùng chuyển luân vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn quyết định nghị không ra hôm nay sẽ phát triển đến cục diện như vậy. Cái kia được khăn đen nữ tử trầm mặc một hồi, đột nhiên khẽ vươn tay lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một bộ đoan trang tú lệ, khiến cho người kinh diễm dung nhan đi ra. Thúy tụ hoàn đan ngọc như. Trong đám người đã có người hô lên, lại là nàng. Á Phi cũng là sửng sốt một chút. Ma môn âm quý phái chi nhánh một trong tiên mệnh giáo giáo chủ, lúc đó Phúc Vũ Phiên Vân lịch sử phía sau màn buột một trong. Tướng mạo đoan trang, có được tối động lòng người diễm lệ hình dáng, tự thực chất bên trong lộ ra trọc tới nhân ái thương, sợ sợ động lòng người khí chất. Nếu như là lần thứ nhất nhìn thấy nàng, vô luận xuất tưởng tượng cỡ nào phong phú, cũng sẽ không đem nàng cùng Damiotop chi âm tản độ các liền cùng một chỗ. Nhất là nàng kinh người mỹ lệ là tuyệt không tí vết, mỗi tấc da thịt đều là như vậy trắng nõn kiều nộn, đạt đến thanh xuân mãi mãi cảnh giới, đôi kia đôi mắt đẹp tựa như thâm đen trong bầu trời đêm treo hai viên thoi diễm minh tinh, tràn đầy trình độ cùng đại khí cảm giác, tiến tính phải mái, xử người gặp đều liên tưởng đến nàng chẳng những có mỹ hảo nội hàm tu dưỡng, tính cách còn sắc nhận ôn nhu đa tình. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy nhìn như lo trang, cao quý, tiến tính tu mỹ nữ tử. Trên thực tế lại là một người âm hiểm độc ác, Đam Ưu Túc Chí, sinh ra nữ tử. Đây chính là Đan Ngọc Như, đại giang hồ cơ hồ không gì không hiểu ma môn nữ tử. Nếu như dựa theo đại giang hồ đối ma môn truyền thống nhất biết, nàng mới thật sự là ma nữ. Ta ma chi nữ. Dựa theo lịch sử ghi chép, vị này ma nữ cơ hồ phải nhanh muốn trăm tuổi lão phụ tuổi tác, nhưng lại có thuật chú nhân nàng, lại phảng phất hơn 20 tuổi như hoa cửa trẻ. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái hoàng hệ võ học chỗ thần kỳ. Tựa hồ là thấy được Đan Ngọc Như động tác, bên người nàng cái kia cầm trong tay mọc gai nam tử cũng lấy xuống mặt nạ lộ ra một bộ gầy gò dung nhan, nguyên lai là hắn vị đại đầu lĩnh Âm Phong Lăng Nghiêm. Phạm Lương Cực nhìn ra thân phận của người này, trực tiếp hô lên. "Phạm Lương Cực, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở loại chảng diện này xuống lại lần nữa gặp mặt." Cái kia Lăng Nghiêm nắm đứt làm tinh thần hoảng hốt âm, nhẹ nhàng lắc lư một cái, sắc mặt bình thản không gợn sóng. Hắn tính cách trầm chậm, thâm tàng bất lộ, giờ phút này nói ra đến càng làm cho đám người cảm giác một trận âm lãnh, nghe liền mười phần khó chịu. Những người này liền là tất cả phía sau màn hắc thủ a. Trong đám người có người nhẹ nói một câu. "A Phi nghe vào trong hai." Trên mặt lóe lên một tia mê võng. Chương 414: Ma nữ cùng yêu nữ, thượng. 415: Ma nữ cùng yêu nữ, thượng. Thất Tinh lâu rải vỏ nửa ngày, hết thảy coi như thuận lợi tại hướng phương hướng chính xác phát triển, tại khống chế ở đủ để uy hiếp diệt Thất Tinh lâu đại họa về sau, nhìn như là cùng đường mặt lộ địch nhân cũng rốt cục lộ ra hành tích của bọn hắn cùng chân diện một tới. Thiên Mệnh giáo thú tụ vòng đơn ngọc như, danh xưng âm phong từng là bảng ban đồ đệ Lăng Nghiêm, mâu sạn song phi chiến vũ, hắc thạch tổ chức thủ lĩnh truyện luân vương, tại tăng thêm trước đó trưởng bạch phái bất lao thần tiền, huyết đạo môn huyết đạo lão tổ cùng Ngọc Kiêu đoạt hồn ba người kia. Cái này đội hình tại cao thủ số lượng cùng hung ác chỉ số đầu trên không tầm thường, chẳng lẽ liền là ở sau lưng trên nhảy dưới tránh, ngày gần đây đem giang hồ quần hùng đùa bỡn tại bàn tay ở giữa hắc thủ nhóm. Hắc Bạch hai đạo, ma môn thánh điệu những cao thủ, tăng thêm hiện trường không biết bao nhiêu người chơi đã đem những người này bao bọc vây quanh, đao kiếm đã nơi tay, từng cái hoặc là hưng phấn hoặc là kích động. Chỉ là bọn này phía sau màn hắc thủ đội hình nhìn cố nhiên không tầm thường, nhưng cùng quần hùng liên thủ so sánh, hiển nhiên là không phải một cấp độ. Có ý tứ chính là không biết là có hay không là đã chiếm cứ trạng diện ưu thế duyên cơ, rất nhiều người chơi cùng nở tở cở vậy mà sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ, đồng đều nghĩ cái này hắc thủ đội hình tựa hồ cùng trong tưởng tượng cuối cùng buộc có chút trùng lại da. Những người này liên thủ, không phải làm không được những cái kia phía sau màn hoạt động đến, nhưng phải làm vì chính ta đại quyết chiến bối cảnh cùng đại giang hồ trước cuối, có phải hay không ở đây trên mặt không đúng lắm chờ đâu. Có ý nghĩ này thậm chí cũng bao quát A Phi ở bên trong. Tại hắn tưởng tượng chung, nếu như là hắc hóa vô thượng tông sư lệnh đồng lai, hoặc là ma hòa yến phi xuất hiện, có lẽ sẽ kích thích hơn một chút đi. Cái kia Phạm Lương cực đột nhiên thở dài ra một hơi, trầm giọng nói: "Đơn Ngọc Như, lúc đó ngươi ý đồ phá vỡ Đại Minh mà thảm bại, Thiên Mệnh giáo cũng là lùi bước đến chỗ tối, không còn hành tẩu giang hồ. Không nghĩ tới hôm nay ngóc đầu trở lại, tiếp tục vơ vét như thế một đám giang hồ bại hoại, làm Newton làm tiếp nhất thống giang hồ ngộ đẹp a. Hừ hừ, ngươi quả nhiên là chết cũng không hối cải." Đám người nhìn chung quanh phía dưới, cái kia thúy tụ vòng đơn ngọc Như thanh tịnh con ngựa như nước quét chung quanh một vòng, lộ ra một bộ đoàn trang thanh nhã tiếu dung đi ra. Hiện trường các nam nhân đều là nhìn trong lòng nhảy một cái thầm nghĩ cái này yêu phụ Cố Nhiên là ác nhân, nhưng như vậy phong thái khí chất hay là không thể chê. Lại nghe nàng dùng linh hoạt kỳ ảo thay nhã, lại tựa như chim hoàng anh ngữ điệu nói khẽ, việc đã đến nước này, có mấy lời Ngọc Như tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Bất quá hôm nay chúng ta cũng là bị buộc hiện thân, cũng không cùng chư vị hảo kiệt đối nghịch chi ý, các vị nhất định phải như thế dồn ép không tha a. Cái này đơn ngọc Như không có bất kỳ cái gì vận dụng mị công dấu hiệu, hết lần này tới lần khác này tấm dung mạo thần sắc, còn có giọng nói chuyện rất dễ để cho người ta sinh ra một loại thương hại tâm tính, hận không thể lập tức đi đến trước mặt nàng Dionu tế vụ an ủi. Cái kia Phạm Lương cực lại lặng lẽ một tiếng, trầm giọng nói, "Không cùng chúng ta đối nghịch chi ý. Ngươi Đơn Ngọc Như thật đúng là dám nói a? Phải nói không nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau, cũng không có đem chúng ta một mũi lựa đều tiêu chết, các ngươi quả thực là cảm giác được thất bại đi." Đơn Ngọc Như lại lắc đầu nói, "Có một số việc lại không phải chúng ta gây nên. Hôm nay chúng ta không hiểu bị Luyện Nghê Thường trưởng môn ngăn cản, Ngọc Như đã cảm giác được có chút oan uổng đấy." Đám người nhất thời lên một trận trầm thấp nghị luận, không ít người tức thì bị cái kia đấy chữ làm cho toàn thân tê dại. Luyện Nghê Thường lại cắn răng nói, "Đủ rồi, tốt một cái ám hiệu mỹ cung khai họa. Bản trưởng môn tận mắt thấy các ngươi từ cái kia thuốc nổ bạo tạc địa phương đi tới, như vậy dạo biển có phải là quá muộn hay không chút? Tóc trắng ma nữ hay là có rất nhiều fan hâm mộ, nàng cái này vừa nói đám người cũng không khỏi nổi rối loạn tức mừng. Đã có người nhìn không được, nhất là nữ nhân. Xa xa liền có một cái người chơi nữ hét lên, nha, đều lúc này còn như thế phế lối, lạ lời đưa tỉnh, quả nhiên là tiện nhân tính nết. Tiếp tục giả bộ a, hiện tại đối mặt toàn bộ giang hồ liên thủ, nhìn các ngươi còn có cái gì ỷ vào. Mọi người cùng tiến lên đem những người này chặt thành thịt nát cũng được. Lạ, ta trưởng kiếm đã đói khát khó nhịn. Không được, muốn đem bọn hắn bắt lại hảo hảo khảo vấn mới là, nói không chừng còn có rất nhiều chuyện xấu đều là bọn hắn làm. Lạ, là, mau nói, cái kia giết cận băng vân người phải ngươi hay không? Đây chính là nữ thần của ta a. Một mảnh nhiều người tức giận bên trong, nữ tử nghiêm nghị thảo phạt ngược lại là chiếm đa số, nghĩ đến trước mặt mọi người lạ lơi đưa tình tại trong nữ nhân đều là tối kỵ. Đơn Ngọc Như mỹ công nghe nói đôi nam nữ đều hữu hiệu, hiệu quả, nhưng là tại đại giang hồ thời đại Người chơi nữ nhóm đặc biệt tâm tư hay là vượt trên hệ thống kỹ năng hiệu quả. Ở trong đó Phạm Lương cực thanh âm càng là ung dung truyền đến, "Đơn Ngọc Như, ngươi cũng đừng cho mình trên mặt dắt vàng. Ta biết một mình ngươi khẳng định không được, sau lưng ngươi phủ giao hồng ở nơi nào, huyết thủ lệ công lại đang chỗ nào? Đem bọn hắn đều gọi ra đi, bọn hắn mới thật sự là chủ nưu, đúng không?" Các bảng cao thủ kiến thức quả nhiên là bất đồng, câu nói này để đám người lên rối loạn tương mừng, chính là A Phi cũng là giật mình. "Là, trước lúc này, đại giang hồ đã tại tương dương sự kiện trùng chứng kiến bảng bàn cùng lệ công một trận chiến." Một lần kia Lệ Công bên người liền có Phù Dao Hồng, Đơn Ngọc Như, bất lão thần tiên bọn người. Huyết thủ Lệ Công còn biểu hiện ra hắn trong nháy mắt khôi phục thương thế thần kỳ bản lĩnh, dẫn đầu chống lại Bảng Ban, lui tới thân uy, võ công cực cao. Mặc dù trận chiến kia chung quy là Bảng Ban thắng, nhưng là Lệ Công mấy người cũng là toàn thân trở ra. Rất rõ ràng, Đơn Ngọc Như bọn người liền là cùng theo cái kia Lệ Công. Cái này từ lịch sử quan hệ bên trên cũng rất dễ giải thích, Lệ Công là năm đó Âm Quý phái trưởng môn nhân, Phù Dao Hồng là sư muội của hắn. Mà nhiều năm về sau Phù Dao Hồng sáng lập Thiên Mệnh giáo, Cái này Âm Quý Phái chi nhánh lại đang hảo độ tôn đơn ngọc như trong tay Hưng Thịnh tới được Định Phong, tại triều đình, hậu cung thậm chí trong giang hồ đều sinh ra to lớn ảnh hưởng. Hoàng hệ võ hiệp, lấy sắc đẹp đến ảnh hưởng giang hồ cùng thế tục quyền lực, hắn cường thịnh liền cũng là lúc này. Âm Quý Phái một ít tâm tư liền do này phát dương quang đại. Cuối cùng vẫn là Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân cái này hai đại bổ xuất thủ, liên hợp đem Tiên Mệnh giáo thế lực nổ tận gốc, bởi vậy mới gây mất Tiên Mệnh giáo Nưu Toan trưởng khống thiên hạ dạ tâm. Từ trong lịch sử nhìn, những người này thật có lại lần nữa quấy làm phong vân động cơ. Đại giang hồ thời đại anh hùng xuất hiện lấp lấp. Nếu là thiên hạ bất loạn, bọn hắn những này đứng tại trong bóng tối nhân vật phản diện nhóm làm sao có thể tìm được cơ hội tốt đâu. Cái kia đơn Ngọc Như lại khẽ khẽ thở dài, nhẹ nhàng đi lòng vòng tình tế vòng eo, tựa hồ là có chút cục xúc vô về chơi đùa lấy tóc dài nói khẽ, "Chúng ta phái sư tổ hành tung bất định, cho dù là Ngọc Như ta đều khó mà lúc nào cũng nhìn thấy." "Phạm đại ca, ngươi nếu là muốn gặp hắn, không bằng liền theo Ngọc Như cùng đi một chuyến, chúng ta tại Di Hạng thành có một cái điểm dừng chân, sư tổ cũng thường xuyên sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi." Gặp được hắn, tự nhiên hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Lúc nói lời này trong mắt nàng đúng là lộ ra một tia tìm chịu thần sắc, có ít người gặp chấn động trong lòng, không chịu được đều muốn há miệng đáp ứng. Cái kia Phạm Lương cực lại mặt không thay đổi lắc đầu, nói: "Tất yếu gọi ta cái gì Phạm đại ca, ngươi giả hơn ta nhiều." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lả cười vang, chính là trước đó một chút cái trân ngọc Như Mê hoặc người cũng đều là sức sợ. Câu nói này lực sát thương thế nhưng là cực lớn, đơn ngọc Như trên mặt thậm chí đều lóe lên một tia sắc khí, trở nên trắng bệ, nhưng rất nhanh bị ép xuống. A Phi đối cái này Phạm Lương cực không khỏi coi trọng một chút. Thầm nghĩ cái này Hắc Bảng cao thủ hôm nay cũng là xứng đáng năm đó phương pháp. Lại nghe được vị này Trộm Vương tiếp tục lạnh lùng nói, mà lại bây giờ đứng ở trước mặt các ngươi không phải một mình ta, mà là toàn bộ đại giang hồ liên minh. Hôm nay chúng ta thể phải tìm tới Thất Tinh Lâu loạn cục hung thủ sau màn, chừng trị dụng ý khó dò hạng người. Ngươi nếu là muốn mang đường, vậy liền mang theo chúng ta những người này cùng đi gặp Lệ công đi. Cái kia đơn ngọc Như đang muốn lại nói, đột nhiên sau lưng nàng Lăng Nghiêm âm u nói, Lệ công sư tổ hạ lại các ngươi muốn gặp thì gặp. Phạm Lương Cực, ngươi cũng bất quá là một cái Hắc Bảng bên trong người. Có tư cách gì để sư tổ hiện thân? Thật can đảm. Đối mặt toàn giang hồ liên thủ, đã còn dám như thế minh ngoan bất linh. Toàn giang hồ liên thủ? Hừ, theo Lăng Ngô, cũng đơn giản liền là một cái tịnh niệm thiện viện cùng Tiếu Lâm dẫn đầu, phối hợp một cái thượng quan viện nhì thôi. Cái khác người trong ma môn đều không có thấy mấy cái. À, đúng, còn có một cái hữu danh vô thực người chơi võ Lâm Minh Chủ, lại thêm một chút ngay cả cái gì danh khí đều không có tiểu bàng tiểu phái, dạng này cũng dám sương toàn giang hồ liên thủ. Thật sự là làm cho cười cho thiên hạ. Lăng Nghiêm danh xưng âm phong Fen này châm chọc xuống tới nói đám người cũng đều là rối loạn tư mừng. Cái kia Phạm Lương cực giận dữ, đang muốn lại nói, Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên hướng hắn phất phắt tay, Phạm Lương cực sử sợ, chính là gật gật đầu lùi một bước. Thượng Quan Uyển Nhi cất giọng nói, "Lăng Nghiêm đúng không? Xem ra ngươi đã gia nhập Đơn Ngọc Như Tiên Mệnh dạy, cho nên mới sẽ đối lệ công miệng nói sư tổ." "Ai, nguyên muốn ta âm quý phái một cái chi nhánh, vậy mà cũng có thể tại trong tay các ngươi hình thành khí hậu như vậy, nghĩ đến ngươi thân là giáo chủ Đơn Ngọc Như, ngươi cũng là có chút thủ đoạn." Nói xong lời này, nàng chậm rãi tiến lên mấy bước đứng ở trước mặt mọi người cũng đứng ở cái kia đơn ngọc như trượng hứa chi ngoại. Cái kia đơn ngọc như nhìn thượng quan uyển nhi một chút, con mắt khẽ híp một cái, đột nhiên dịu dàng nói, "Ngươi là Vũ Chiếu bên người cái kia nữ quân a. Nghe nói ngươi đã bị cái kia Tà Đế Long Ưng cho thu phục, nhưng vì sao không đợi tại cái kia Tà Đế bên người hảo hảo phục thị, phản muốn tại đại giang trên hồ khắp nơi xuất đầu lộ diện?" "Ai, thế nhưng là bởi vì đối cái kia Long Ưng không hài lòng, cho nên muốn tới cái này Thất Tinh trong lâu tìm đến một cái mới tình lang." Nàng nói chuyện nhu hòa vô cùng, nhưng mà mỗi một câu nói đều là mang theo lực sát thương. Thượng Quan Uyển Nhi lại không thèm để ý chút nào, nhẹ giọng cười nói, "Vất quá trong miệng ngươi sư tổ Lệ Công, lúc đó liền là ở trong tay của hắn đệ âm quý phái suy sụp xuống, cho nên hắn cũng coi là môn phái bất tài trưởng môn một trong." Người đem hắn theo đi ra đi, âm quý phái bây giờ quy thuận mình một cùng, muốn hiệp trợ Vũ Chiếu Thánh Hầu hoàn thành chư tử bách gia phục hưng đại nghiệp, hắn cũng hẳn là ra một phần lực. Ta đi tìm hắn mấy lần, nhưng đều là bị hắn tránh ra. Cái kia đơn ngọc như thêu chi cao lại, như đầy tràn xuân thủy hai con ngươi nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một chút, dịu dàng nói, "Nếu là Vũ Chiếu đi ra nói câu nói này, có lẽ còn có thể Ngươi lại là cái gì thân phận? Liên nghĩ vào ngươi là bên người nàng hồng nhân a. Ai, hôm nay Thất Tinh lâu biết bao anh hùng hào kiệt, vậy mà để một cái ma môn bảng môn nữ tử tới ra mặt, thực sự là. Lúc nói lời này, nàng một tiếng sâu kín thở dài, ánh mắt càng là dạo qua một vòng, cùng giữa sân rất nhiều nam tử trao đổi một chút, không ít người trong lòng đều là sinh ra dị dạng đến, ngấm lại cảm giác đến cái này yêu nữ nói cũng có chút đạo lý. Thượng Quan Uyển Nhi lại là khẽ lắc đầu, thở dài, đừng tưởng rằng ngươi có một chút mị công liền có thể không chút kiêng kỵ. Âm quý phái võ công bác đại tinh thông. Ngươi mị công bất quá là thiên ma bí trùng không chút nào thu hút một vòng. Thiên mệnh giáo đi lệnh phương hướng, có lẽ cũng nên đưa về ma môn chính độ. Nang một mặt nói một mặt hướng đơn ngọc như chậm rãi đi đến, tuyết trắng chân trần mấy bước đi ra, trên thân càng như như không quanh quần ra một cỗ kỳ dị khí tràng, đem cái kia đơn ngọc như khí cơ lặng lẽ quấn quanh. Hai người còn không có tiếp xúc động thủ, nhưng là không biết làm tại sao, đám người đúng là cảm thấy cái này Thú tụ vòng đơn ngọc như đột nhiên lên một chút biến hóa vi diệu, phảng phất không có trước đó như vậy hấp dẫn người. Cái này đơn ngọc như càng là sắc mặt đã biến tựa hồ là gặp được cái gì cực đáng sợ sự tình. Chương 415, ma nữ cùng yêu nữ, hạ. 416 ma nữ cùng yêu nữ, hạ. Trong ngàn năm qua, chư tử Bạch gia diễn hóa thành ma môn, hắn võ công thiên biến vạn hóa, cho dù là hai phái sáu đạo cũng chỉ là truyền thừa một phần nhỏ mà thôi. Quân quật lịch sử triều cường trung, không biết còn có bao nhiêu tinh diệu võ học sói mòn, thậm chí còn bị che giấu tại cái nải di hạng thành một nơi nào đó, không vì ngoại nhân biết. Thượng quan huyện nhị thanh âm ung dung truyền đến, tại toàn bộ tất tinh trong lâu đều có thể nghe được rõ ràng. Cho nên Thánh Hậu mới có phục hưng chư tử Bạch gia suy nghĩ, muốn đem lúc đó Ma môn khởi nguyên, Bạch gia tâm tư tinh hoa đều tái hiện tại thế. Đây đối với đại giang hồ tới nói cũng là một cái lợi tại Thiên Thu đại sự. Nếu là năm đó rầm rộ có thể lại xuất hiện, còn có để ngươi cái này khu khu mị công tùy tiện làm hại Võ Lâm đâu." Thượng Quan Uyển nhìn nói xong những này, đã chậm rãi tiếp cận Đan Ngọc Như. Cái tia thúy tụ vòng đan ngọc Như nguyên bản trắng nõn trên đầu đúng là chạy ra một chút mồ hôi rịn đi ra, nàng cảm thấy một cỗ vô hình bên trong nhiếp, đột nhiên cắn răng một cái vận khởi Thiên Ma Diệu Pháp, chân khí rõ ràng bắt đầu lưu chuyển muốn phản kích thượng quan bức nhân khí cơ. Cái tên thượng quan lại nhìn nàng một cái thản nhiên nói, "Ngươi tiên ma bí pháp luyện không tới nơi tới chốn, đi bằng môn lực chi." "Ta âm quý phái tiên ma bí cũng không phải là cái gì trời sinh mị hoặc, mà là tôn trọng đạo của tự nhiên, đem tự thân cùng tiên địa hòa làm một thể, không ngừng cảm giác thiên địa chi bí, tu luyện tới cực hạn sẽ để cho tu luyện người chống giống sinh ra một loại không hiểu thân cận cảm giác tới. Chúng ta có đôi khi sẽ bị xưng là ma nữ, cũng không phải là cái gì mị hoặc chi ma, mà là ma môn ma, tìm kiếm tiên đạo ma." Theo ngôn ngữ của nàng, thượng quan khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Một bộ quần áo màu trắng theo chân khí lưu chuyển mà không gió mà bay, đúng là Phượng Phất đưa nàng nâng lên, tư thế phi giật vô cùng. Tại phần này khí cơ áp bắt dưới, thiên mệnh dạy một chút chủ kiệt lực vận công chống cự, một thân mị hoặc chi thuật hiện lộ hoàn toàn. Nhưng là hai nữ khách quan, một cái Phượng Phất là đứng tại Tĩnh Mịch Lục Lâm bên trong tinh linh cung chúa, mọi cử động là cân đối tự nhiên, không có chút nào không hài hòa, để cho người ta cảm thấy cực kỳ lực hấp dẫn đồng thời lại cảm thấy vốn nên như vậy. Ma đội thành một vị trên mặt cùng động tác đều tràn đầy mỹ hoặc, thậm chí liên y áo đều rất lóa mắt mỹ lệ, lại là lưu tại dấu hiệu giống tận lực triển lộ ra, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Thúy tụ vòng đan ngọc như danh xưng mỹ công thiên hạ đệ nhất, nguyên bổn nhất năng khế động đều có thể mê đảo người trong thiên hạ, nhưng tại uy mắng chỗ thi triển mỹ hoặc chi thuận. Thế nhưng là giờ phút này, nàng tại thượng quan viện nhi trước mặt vậy mà so phảng vật trời vực, là phàm gian cách an Mặc Tinh xảo dung tục son phấn cùng thiên thượng cao nhã tiên nữ đứng chung một chỗ, lập tức phân cao thấp. Một màn này không thể nghi ngờ làm cho cả thất tinh lâu người đều là tắc lưỡi không thôi. Chỉ có a phi các cao thủ mới nhìn được đi ra, cái này do so lương nguyên nhân, hay là bởi vì song phương tu vi võ công cao thấp có khác là chân khí cảnh giới có khác. Hai người này võ công có lẽ hệ ra đồng nguyên, nhưng là ai tu luyện cao thâm, ai tu luyện tiên bạc, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Bất quá Â Phi cũng sinh ra một cố khó mà ức chế nghi hoặc. Thượng Quan Uyển Nhi mặc dù là vũ chiếu bên người hầu nhân, nhưng có thể đem Âm Quý phái võ công tu luyện tới tình cảnh như vậy, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn cũng đã gặp một chút Âm Quý phái những người khác, nhưng không có một cái có thể tại Âm Quý phái võ công trên việc tu luyện vượt qua trước mắt Thượng Quan Uyển Nhi. Cho dù là vũ chiếu hắn tại trên trình thể thực lực nhìn có càng nhiều dũng mãnh cường hãn phong cách. Nhưng ở Thiên Ma Bí Tu Vi bên trên, lại cũng không bằng thượng quan như vậy tính xảo, đã đạt đến mưa thuận gió hòa, nhân vật im ắng cảnh giới. Cảnh giới này thế nhưng là gay gớm, chỉ cần hơi lại hướng phía trước một bước nhỏ, cái kia chính là lúc đó Đông Phương Bất Bại Tiên Nhân hóa sinh vạn vật phát sinh vô thượng cảnh giới. Kết hợp nàng trước đó đem Tịnh Niệm Tiện Viện đánh cho tàn phế, một người cùng chính đạo sáu tông sư Chu toàn tri tích, cái này thượng quan huyền nhi thật sự là quá không đơn giản. Dạng này một nhân vật mạnh mẽ, không thể không khiến hắn sinh ra không ít ý nghĩ đi ra. Hiện tại hai người thoạt nhìn là bạn không phải địch. Nhưng là về sau một khi tiến vào phá toái hư không mấu chốt đâu, nàng sẽ hay không tương trợ Vũ Triều, đối phó lại nhược hải đâu. A Phi sinh ra muốn tìm tỏi hư thực hứng thú. Hắn quyết định, chờ sự tình hôm nay chấm dứt, hắn nhất định phải đi hảo hảo mà tìm hiểu một phen. Chẳng lẽ là ma môn trước đó bắt nhiều cao thủ như vậy, đều bị Vũ Triều dùng đặc thù thủ pháp, đem võ công cùng kinh nghiệm truyền đến thượng quan huyện nhi trên thân hay sao? Cái này náo đại động mở ý nghĩ để A Phi cũng là hộ khu chấn động. Lúc này mặc kệ A Phi là như thế nào suy nghĩ tung bay, cái kia đang ngọc Như đang cùng thượng quan kịch liệt đối kháng. Nàng cái kia nguyên bản tinh xảo trên mặt đã có chút vặn vẹo, mồ hôi đều chảy đến cằm thon thon bên trên, lại không lo được đi lau sạch, mà là vận công chống tự thượng quan uyển nhi trên thân cái kia vô cùng bất nhập khí cơ, toàn bộ thân thể mềm mại phảng phất đều đang run rẩy. Cái kia lăng miên bọn người gặp, vội vàng tới gần Đan Ngọc Như muốn dìu nạn một thanh. Nhưng là bọn hắn tiếp xúc Đan Ngọc Như cánh tay, đúng là ai nha một tiếng rút về, phản phất bị cực nóng vô cùng than lựa nóng đến. Đan Ngọc Như làm sao biến thành bộ dáng như vậy rồi? Những người kia trong lòng hoảng hốt, lại nghe được cái kia thượng quan uyển nhi thanh âm truyền đến. Có phải hay không cảm thấy không cách nào khống chế chân khí của ngươi rồi? Đan Ngọc Như, ngươi bảng môn Lật Chi, nhìn như đi một chút gặp may phương pháp, để cho mình võ công nhanh chóng tăng trưởng thậm chí còn có thể mị hoặc đám người, nhưng cái này cuối cùng không phải chính đạo. Nhắc tới cũng là kỳ quái đi, ma môn võ công tại sao có thể có chính đạo đâu? Hôm nay ta cho ngươi biết, ma môn cũng là một loại chính đạo, lúc đó cũng là danh xưng huyền môn chính tông. Đạo lý của nó tinh thâm vô cùng, cũng không đều là thế nhân hiểu như vậy cơ đoàn. Chỉ là theo ma môn phát triển, thế nhân ánh mắt phía dưới có giống ngươi cùng lệ công dạng này hận đợi ma môn hạ người, đem võ công cũng dần dần luyện được sai lệch. "Hừ, thế nhân đều nói ta ma môn cực đoan, chúng ta chính là cực đoan lại như thế nào?" Đan Ngọc như đột nhiên mở miệng phản bác, nhưng là thanh âm trở nên cao vút bén nhọn, hoàn toàn không có trước đó như vậy thanh nhã yên tĩnh. "Thế nhân xem ngươi là cực đoan, đây là thế tục cách nhìn, là thế tục cùng giang hồ đối ta ma môn thành kiến. Thân là người trong ma môn, không phải càng hẳn là kiên trì bản thân, bảo trì chúng ta năm đó sơ tâm, từ bên trong thánh mà bên ngoài vương, đến cải biến phần này thành tiến đâu?" Thánh hậu liền là thấy được điểm này mới có thể vứt bỏ hết thảy, đem cái này còn sót lại cả đời đều chút xuống tại ma môn phục hưng phía trên. Mà hết lần này tới lần khác còn có hướng các ngươi dạng này người, say mê tại quần nữu cùng lợi ích, căn bản không nhìn thấy những này lại thế. Thượng quan đã đứng ở cái kia Đan Ngọc Như trước mặt, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vươn tay liền có thể đụng phải cái kia Đan Ngọc Như. Đan Ngọc Như thân thể mềm mại run rẩy, cắn răng nói, đây coi là cái gì lại thế, người trong giang hồ một thế, sẽ vì mình truy cầu sống yên phận hết thảy. Người không vì mình, trời tru đất diệt, cái này chẳng lẽ không phải lúc đó ma môn sơ tầm một trong. Hừ hừ, Thượng quan Uyển Nhi Ngươi không nên đem mình đặt ở cái gọi là chỗ cao đến nhìn xuống ta, ngươi cũng không có tư cách này. Đi đổi Vũ Triều tới đi." Đan Ngọc Như tê thanh nói. "Quả nhiên là minh ngoan bất linh, thôi, đem ngươi mang về, giao cho Vũ Triều đi." Thượng Quan Huyền Nhi lắc đầu, xue bàn tay ra hướng Đan Ngọc Như vô nhẹ nhẹ đi. Cái kia Đan Ngọc Như hoảng hốt, rõ ràng thấy được Thượng Quan Huyền Nhi bàn tay đánh tới, chính nàng liều mạng thôi động chân khí, nhấc lên bàn tay đi ngăn cản, lại phát hiện mình tại tiết tấu bên trên đúng là chậm một nhịp. Dựa theo cái tốc độ này, Thượng Quan một trưởng này khẳng định sẽ ớn ở trên trán của chính mình nhưng mình không có chút nào biện pháp. Chung huynh giúp đỡ nhìn ra nạn con bách, Lăng Nghiêm cùng Chiến Vũ đồng thời phát một tiếng hô, tại trái phải hai bên hướng thượng quan huyện nhi công tới muốn tới một cái vây hụ cứu trợ, chính là cái kia người chơi phụng kiền phản cũng là kích động. Đám người thấy giữa sân bỗng nhiên động thủ, đều muốn nhao nhao đi hỗ trợ. Nhưng là thượng quan huyện nhi phát ra thở dài một tiếng, liền nghe đến phanh phanh hai tiếng, Chiến Vũ cùng Lăng Nghiêm đã bị một cỗ lực lượng vô danh bắn ra ngoài, mà đan ngọc Như càng là rên lên một tiếng, thất tha thất thểu lui về sau đi, cái châm cài đầu tán loạn, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Hai người kia công kích cho nàng tranh thủ một chút hy vọng sống, nhưng vẫn là bị Thượng Quan Uyển Nhi một chưởng đánh khí tức không khoái, không thể không lui lại bảo bệnh. Nhưng là Thượng Quan Uyển Nhi thế công tiếp lấy mà đến, lại là rôi ra trắng nõn bản tay hướng nàng cái trán vút tới. Lần này bên cạnh hai người đã không có người bên ngoài, Đan Ngọc Như vẫn như cũ kinh hãi phát hiện, mình nếu muốn ra chiêu ngăn cản, tại tiết tấu bên trên hay là sẽ lạc hậu Thượng Quan một bước. Vô luận nàng dùng cái gì phương thức, Thượng Quan Uyển Nhi bản tay đều sẽ hấn ở trên trán của chính mình, đưa nàng cái trán cùng đầu góc đều đập cái náo nhọẹt. Nàng một thân âm quý phái võ công, diễm tuyệt tiên hạ mỹ thuật. Tăng thêm gần trăm năm tu vi, tại Thượng Quan Uyển Nhi trước mặt đúng là bị khắt chế gắt gao, cảm giác ngay cả một chút chiến thắng xoay người cơ hội đều không có. Nhưng năm đó cho dù là đối mặt Lãng Phiên Vân cũng sẽ không như thế không tốt, đây là vì cái gì? Mắt thấy Thượng Quan Uyển Nhi bàn tay không thể chống cự được tới, trên mặt nàng kinh hãi đã tột đỉnh. Rốt cục tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một đạo khí cơ xông vào Thượng Quan cùng Đan Ngọc như ở giữa, đỡ được cái này đánh chết một kích. Bành! Một tiếng vang nhỏ, Thượng Quan Uyển Nhi bị ngăn cản ở thế đi. Một cái vóc người gầy gò, mặc quần áo màu đen người xuất hiện ở giữa. Coi tay đem cái kia đan ngọc Như chiếm đi qua. Hắn một cái tay trực tiếp đem đan ngọc Như lấy ra, một cái tay khác lại cùng Thượng Quan Uyển Nhi chạm nhau một chưởng. Đối phương trưởng lực như nước thủy triều, thăm hậu vô cùng. Thượng Quan Uyển Nhi ồ lên một tiếng, thân thể chấn động, liền không còn đuổi theo mà là dừng bước. Hai người đứng đối mặt nhau, Thượng Quan nhìn đối phương một chút, trong đôi mắt tuôn ra một trùng sáng mờ, huyết thủ lệ công. Người kia sắc mặt hơi trắng bệnh, thậm chí trắng rõ người. Nhưng là mặt không thay đổi đứng tại Thượng Quan trước mặt, cũng là lộ ra ung dung không độ. Đây chính là 16 năm qua một mực đợi tại thập tuyệt quan bế quan luyện công, không thể nào hành tẩu giang hồ huyết thụ luyện công. Hắn xuất thủ chặn thượng quan viện nhị một kích, lại cũng lộ ra thành thạo điều luyện. Mà không chỉ là lệ công một người, trong đám người mấy cái nơi hẻo lánh lại là từ từ bay ra mấy cái thân ảnh, nhanh chóng vô cùng trong triều ở giữa lấn tới. Bọn hắn trước đó đều trốn ở trong đám người, giờ phút này hiển nhiên là cảm thấy đến thời khắc mấu chốt, lựa chọn không tiếp tục ẩn dấu. Hảo tất tử. Lá gan không nhỏ, hết thệ cả lại. Mấy vị chính đạo tông sư gặp đều là lớn tiếng gầm thét, đều nhao nhao xuất thủ. Mỗi một cái đều là đối mặt địch quân một người. Chính là số khổ A Phi cũng là cấp tốc hành động, ngăn cản gần nhất một cái mưu toàn công kích thượng quan uyển nhi ra hỏa. Người kia tóc hai bù xù, trong lúc nhất thời thấy không rõ dung mạo, A Phi cùng hắn chạm nhau một chưởng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thần sâu dậy chân khí, người tới võ công cực kỳ không tầm thường. Mặc dù A Phi một chưởng này không dùng toàn lực, nhưng đối phương có thể ngăn cản xuống. Đối phương bị A Phi ngăn trở thế đi, nhẹ nhàng rơi xuống đất, có vẻ như khinh công cũng là bất phàm. Cùng lúc đó, cái khác mấy đôi giao thủ ngắn ngủi cũng chia ra thắng bại. Một trận loạn hưởng về sau, chính đạo lục đại tông sư có 3 cái bị đập lui nhanh, 3 cái cùng đối thủ lực lượng ngang nhau. Trong đó cái kia danh xưng khí vương nội công cao nhất lang độ hư, sau khi rơi xuống đất vậy mà thân thể nhoáng một cái, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu đến. Toàn bộ Thất Tinh lâu nhất thời xôn xao. Chương 416, nhân vật phản diện nhóm thân phận. 417 nhân vật phản diện nhóm thân phận. Đối phương bỗng nhiên toát ra như thế nhiều hảo thủ, Thất Tinh lâu tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Mà lại tại cái này một đợt đối bính chung, chính đạo sáu tông sư vậy mà không có chiếm được tự phong. Trong đó ba cặp lực lượng ngang nhau, còn lại chính đạo ba người bị chính diện đánh lui, nội công mạnh nhất Lăng Độ Hư còn trực tiếp bị thương, đây càng là làm người khó có thể tin. Mọi người đều sợ hai thán phục người tới thực lực, đột nhiên liền khẩn trương lên. Ngắn ngủi bồi rối về sau, cũng có người ý nghĩ đặc biệt, âm thầm hưng phấn. Nghĩ thầm lúc này mới đối, phát sinh ở cái này dị hạng thành chính ta đại quyết chiến, đối phương nên có đội hình như vậy mới là. Chính đạo cao thủ đội hình cường đại như thế, nhân vật phản diện nhóm đội hình không ngang nhau một chút làm sao đều nói không đi qua. Tất cả mọi người là trông mong nhìn lại. Cái kia hắc bảng cao thủ phạm lượng cực không có động thủ, hắn nhìn những người này diện mục, thấp giọng nói, huyết thủ Lệ Công, yêu nữ Phù Dao Hồng, còn có hướng Vũ Điển Sư huynh Hoa Yêu. Hắn theo thứ tự gật đầu, cuối cùng chỉ đúng là cùng A Phi chạm nhau một trưởng tóc thật dài vị kia. Lệ Công cùng Phù Dao Hồng coi như bỏ qua, đây đều là trong dự liệu nhân vật. Nhưng đôi cuối cùng vị kia A Phi cũng là sự sở, ngạc nhiên nói, Hoa Yêu. Nhưng mà năm đó cái kia Mạc Di Minh đại đồ đệ Hoa Yêu. Đối với danh tự này hắn cũng có chút ấn tượng cũng không phải là hắn đối Hoa yêu người này quen thuộc, mà là ban đầu ở nhìn hệ thống đối Tà đế xá lợi giới thiệu bên trong nhấc lên một cái tên người. Cái này Hoa yêu đã từng cũng là Tà đế xá lợi người bị hại một trong. Quả nhiên Phạm Lương cực gật đầu nói, là hắn. Lúc đó Thánh Cực tông Mạc Di Minh đô đồ đệ, đồng thời lại là Tà đế hướng Vũ Điển sư huynh. Nhưng hắn lúc đó bởi vì hấp thu Tà đế xá lợi chân khí thất bại, công lực giảm mạnh không ít, tính tình đại biến thậm chí không rõ, làm xuống rất nhiều gian dâm cấp bốc chuyện ác. Về sau bị người vây công, cuối cùng chết tại Yến Phi điệp luyến hoa dưới kiếm. Bất quá bây giờ xem ra Công lực của hắn tựa hồ khôi phục không ít. A Phi gật gật đầu, ánh mắt tại Hoa Yêu trên thân tìm tạc mấy lần. Cái kia Hoa Yêu lại là từ rủ xuống tóc dài bên trong nhìn lấy A Phi, cho dù là thấy không rõ diện mục, A Phi lại cũng có thể cảm giác đối với đối phương trong ánh mắt âm lãnh cùng sát khí. Người này là một cái đối thủ. A Phi trong lòng phán đoán, từ vừa rồi một trưởng kia chí ít có thể cảm giác được, lúc đó có thể trở thành mạc Di Minh thủ đồ, cùng ta đế hướng Vũ Điển sư huynh, cái này Hoa Yêu nhất định là có đạo lý của hắn. Mà lại con hàng này nhất định là mượn nhờ cái nào đó phương pháp lần nữa khôi phục một chút võ công. Có thể cùng A Phi đều đối đến một trưởng, năm đó Hoa yêu tuyệt đối không đạt được trình độ này. Về phần mấy người khác, cái tên Phạm Lương cực nhìn mấy lần lại cười lạnh nói, "Ta còn đạo là ai? Diệu Tăng vô hoa cùng Thạch Quan Âm, mẹ con các ngươi hai quả như tại. Trước đó các ngươi đánh lén Tần Mộng Dao, giết phái Nga Mi đại sư Vinh Bộ Hành Nhân Nhiên, ta liền biết các ngươi sẽ không cam lòng tình mình. Còn có ngươi vu điều quyện, hắc, nghĩ không ra ngươi cũng cùng lệ công sen lẫn trong cùng nhau." Hắn lại liên tiếp nói ba người tên, tất cả mọi người là lên rối loạn tương mừng. Diệu Tăng Vô Hoa cùng Thạch Quan Âm đều đã là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật phản diện nhân vật, trước đó sớm có người suy đoán hai mẹ con bọn họ đã tham dự không ít chuyện giang hồ. Sớm đi thời điểm Bạch Hoa Lâu, Vô Hoa đệ đệ Nam Cung Linh liền đã từng tham dự phá hư mà bị các người chơi bắt được. Sớm hơn thời điểm Six Ton Tín làm loạn lúc đó, đám kia những cao thủ ngồi dùng nọc cứng kéo phi thuyền, cũng chính là Thạch Quan Âm đã ý tọa kỵ một trong. Trước mấy ngày liên tục giết chết bộ hành nhân nhân, trọng thương Lan Lăng Vương, ý đồ đánh lén tần ngột dao, nghe đồn càng là xuất hiện cái này Vô Hoa thân ảnh. Cho nên liên quan tới Vô Hoa cùng Thạch Quan Âm Đã sớm ở nơi chơi bên trong có nhiều nghe đồn đàm phán hòa bình luận, đám người cũng đều suy đoán bọn hắn tham dự lần này phá toái hư không sự tình. Chỉ là hôm nay mới xem như chân chính xác nhận, đồng thời biết rõ bọn hắn đúng là cùng lệ công cùng một bọn. Về phân vị kia view điều kiện thì là hoàng hệ võ hiệp một viên. Hắn là Tà Đế hướng Vũ Điển Tứ đại đệ tử đứng đầu, đứng hàng đại đường song long thời đại ma môn bát đại cao thủ chi hẹp. Làm người âm hiểm ti tiện, làm nhân vật phản diện quả thực là căn chính mầm đỏ lên. Về sau vì tranh đoạt Tà Đế xá lợi cùng đồng môn trở mặt, khác sáng tạo một cái ma môn chi nhánh lịch hành phái. Lần này hắn xuất thủ cùng Bích không tình trạng nhau một chưởng. Trong lúc nhất thời đúng là liều mạng một cái tương sướng, cũng là không phụ lúc đó bát đại cao thủ thân phận. Thân phận của mấy người này vạch trần đi ra, trong đám người liền có một cái người chơi thở dài, Vệ Đút Vọ Vệ Đút, huyết thủ lệ công, yêu nữ phù giao hồng, ác tăng vô hoa, còn có Thạch Quan Âm, Vưu điều quyện, Hoa yêu, Tăng thêm Đan Ngọc Như, Lăng Nghiêm cùng chuyển luân vương, chậc chậc, trong lịch sử nhân vật phản diện đại liên minh a. Thú vị, thú vị. Ta nói, đây mới thật sự là chính tà đại chiến. So sánh dưới Trước đó trận kia ma đạo chi tranh thực sự quá gấp. Đúng vậy à, bất quá còn lại hai tên gia hỏa là ai? Thần Thần Bí Bí còn mang theo áo choàng. Nhìn ra được là một nam một nữ. Vợ chồng à? Ha ha, cũng chớ nói lung tung. Hai người này thế nhưng là đem hành đạo đầu đả cùng Lăng Độ Hư đánh lui lại cao thủ. Không thấy được cái kia khí vương Lăng Độ Hư tức thì bị nữ tử kia đánh thổ huyết, ta nhìn đều không phải là người bình thường. Đám người chỉ trỏ, đều là quay chung quanh cái này mới ra tới mấy người, từng cái đồng đều cảm hứng phấn. Mấy người này vừa ra trận, cơ hồ tương đương tại mở ra địch nhân áp chủ bài. Lệ công tử thượng quan huyện nhi trong tay Cửu Đan Ngọc Như, lúc đó càng là đối cứng bằng ban, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Phú Dao Hồng, Hoa Yêu, Vô Hoa, Thạch Quan Âm, Vũ Điều Quyện, tăng thêm cái kia hai cái mang theo mũ rộng vành người thần bí, bảy người này thì là đỡ được chính đạo 6 tông sư tăng thêm số khổ A Phi. Chí ít cái này tại cao thủ đội hình hơn mấy còn là san bằng chiến lực của Song Vương, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đối mặt địch nhân như thế đội hình, dù là A Phi cùng thượng quan huyện nhi cũng là không thể coi thường. Hai người bọn hắn cùng Phạm Lương Cực Mấy vị chính đạo tông sư cùng tịnh nghiệm thiện viện những cao thủ, chậm rãi tản ra, vô cùng cẩn ý đem những người này ẩn ẩn với quanh. Người chơi khác cùng nợ đợi cỡ thì là rút ra riêng phần mình vũ khí đứng hơi rựi vào bên ngoài một vòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ hoặc là trợ trận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân số giang hồ liên minh phái này chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lại ai cũng không biết bọn này đặc nhân có hay không mai phục cái khác cao thủ. Cái kia thất tinh lâu lâu chủ lão bá sắc mặt nghiêm túc, Lăng Yên không tiếng động làm một chút động tác, rất nhanh liền có mang giáp binh sĩ từ các nơi chạy đến, giữ vững lầu trên lầu dưới trọng yếu cửa ra vào. Càng có một ít người đứng tại chỗ cao, cầm trong tay cung nhỏ nhắm ngay chuẩn bị phương đích nhân. Như vậy trận thế, đại chiến đã hết sức căng thẳng. Cái kia vết thủ lệ công tử thượng quan uyển nhi trong tay dành lại đan ngọc như về sau, chính là ẩn ẩn đứng phía trước bên cạnh thành đám người này người dẫn đầu. Cái kia không tình cảm chút nào kính mắt quét chung quanh một vòng, không hề cố kỵ âm thanh lạnh lùng nói, Thất Tinh lâu hội tụ nhiều người giang hồ như vậy vật, cũng là lần đầu tiên. Câu nói này có chút kỳ quái, đám người không hiểu ý nghĩa, lao bá thanh âm nhưng từ hậu phương truyền đến, Lệ công, ngươi tại ta Thất Tinh lâu trụ rất lâu sao? Không sai. Hôm nay rầm rộ, quần hào tụ tập dưới một mái nhà, đích thật là ta Thất Tinh lâu lần thứ nhất. Cái kia Lệ Công ngựa mặt lên trời cười một tiếng, "Lão phu từ khi ra thập tuyệt quan, ngoại trừ ra ngoài làm việc, hơn phân nửa thời gian đều là ở tại nơi này Thất Tinh trong lâu. Ngươi nói lâu không lâu, mọi người đều là sơn sao, không nghĩ tới cái này đại ma đầu vậy mà tại Thất Tinh trong lâu an gia." Lão bá kia ánh mắt có chút lóe lên, nói, "Ta Thất Tinh lâu người giang hồ lui tới đông đạo, chưa từng nghĩ ngay cả ngươi Lệ Công cũng đều ẩn tàng trong đó." Lão bá ta ngược lại thật ra nhìn lẩm, "Hừ." Ngươi bất quá là một cái tiểu tiểu bang hội đầu lĩnh, mượn cơ duyên tại cái này dị hạng thành làm cái này kinh doanh sinh ý, làm sao có thời giờ đi quan sát mỗi một cái vãng lai người? Dị vãng ta nhìn ngươi làm người không sai, còn tính là có nguyên tắc. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà cùng những này tự xưng là chính đạo người cùng một dục, phá vỡ không khái rối khách nhân tói quen, cũng hỏng ngươi thất tinh lâu quý cũ. Tôn là bá, chỉ sợ ngươi cái này thất tinh lâu muốn không mở đổi. Lệ công lạnh lùng nói. Hắn cứ như vậy đứng chắp tay, thuận miệng lời bình thất tinh lâu lâu chủ, lư khí mặc dù lãnh đạm, Nhưng bất chi bất giác liền rõ ràng ra một loại tài trí hơn người kiau căn tới. Lão bá kia lại thản nhiên nói, "Không sai, ta thất tinh lâu hơi kém bị ngươi một mùi lửa đốt đi, đúng là không cách nào mở đi. Bất quá cũng may quần hảo ở đây khám phá âm ưu của các ngươi, chân chính phá hư quy củ đến không biết là người phương nào." Lệ công, đại giang hồ rất nhiều bí ẩn thảm án, nhìn đều cùng các ngươi có quan hệ, hôm nay còn muốn lấy tùy tiện rời đi a?" Cái tiếng Lệ công cười lạnh nói, "Ngày đó bảng ban đều chưa từng làm sao ta, huống chi là các ngươi những này gà đất thảo chó. Ta Lệ công muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Cái này Thất Tinh lâu lão phu cho tới bây giờ đều không có để vào mắt. Câu nói này cũng là đủ phách lối, đem chọn cái Thất Tinh lâu giang hồ cổ hào đều như không có gì. Mọi người đều cùng kêu lên giận mắng, càng có người nhịn không được liền muốn tiến lên động thủ. Một mảnh ồ nào chung, A Phi cùng Thượng quan Huyền Nhi nhìn nhau, A Phi hướng về phía Thượng quan làm một thủ thế, cái kia Thượng quan sững sờ, chợt gật gật đầu quay đầu đi tìm cái kia luyện nghe thưởng thấp giọng nói chuyện đi. Mà A Phi lại thừa này tiến lên một bước, cười to nói, huyết thủ lại cùng, quả nhiên không hổ là năm đó ma đạo tông sư. Bất quá các ngươi mặc dù làm đều là một chút cấp gà trộm chó sự tình, nhưng cũng không cần thiết nhất định phải bày ra một bộ cấp gà trộm chó bộ dáng đi ra. Chẳng lẽ còn sợ đại giang hồ không biết các ngươi liền là nhân vật phản diện a? Thanh âm này đè xuống hiện trường ồn ào cùng ồn ào, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trong lòng khẽ động, muốn cười lại không dám lớn tiếng cười, ánh mắt kìm lòng không được bị A Phi hấp dẫn. Đã thấy A Phi cũng đứng ở chính đạo quần hùng phía trước, cùng cái kia Lệ công đúng là. Lệ công cười lạnh một tiếng, nói, "Phương nào tiểu bối, báo danh đi." Mọi người đều lạ son sao? Lệ công không có khả năng không biết A Phi, cử động lần này đương nhiên là vì ép một chút A Phi khí thế. A Phi lại là cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn thoáng qua một bên Lăng Độ Hư, quan tâm nói, "Lăng tiền bối, ngươi thế nào?" Cái kia Lăng Độ Hư chậm rãi dùng bụng nữ nói, "Không có gì đáng ngại. Khổ Minh chủ phải cẩn thận nữ tử này, nội công cổ quái, dùng lực phản chấn đả thương ta." A Phi mắt sáng lên, chợt gật gật đầu, nhìn chằm chằm cái kia được ngũ rộng vành nữ tử nhìn thoáng qua, lại nói, "Hừ, đại giang hồ thật sự là tàng long hóa hổ, khắp nơi đều là cao thủ a." Lệ công a Lệ công Ngươi cũng không cần tại bổn minh chủ trước mặt trang lão sói vây đuôi. Lúc đó ngươi lấy nam tử thân phận làm cái kia âm quý phái trưởng môn, mợ ma muôn thiên cổ không có chi của mặt, thật đáng mừng. Từ xưa đến nay, chỉ có một người khác có thể chịu được cùng ngươi so sánh. Người kia liền là từng làm qua Hàng Sơn phái trưởng môn lệnh hồ xung, các ngươi đều là anh tuấn tuổi nhỏ tiểu bạch kiểm, chỉ bất quá hắn dẫn đầu chính là một đám ni cô, ngươi thống soái chính là một đám ma môn yêu nữ. Câu nói này nói đến có chút âm dương quái khí, nhất là anh tuấn tuổi nhỏ tiểu bạch kiểm câu nói này càng là dẫn tới đám người tuôn ra một trận tiếng cười. Cái kia lệ công sắc mặt khó coi, Sắc mặt càng phát ra trợn nhìn, hắn đang muốn phát ra tiếng, A Phi lại nói, "Đừng gọi, để cho ta đoán xem, cái này đem mặt mình che lên nữ cao thủ, có thể một trưởng đánh lui lăng độ hư hẳn không phải là cái gì phàm nhân." Bất quá ta ở trên người của ngươi nghe ra một chút mùi vị quen thuộc. "Yêu Nguyệt cung chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?"